Quy 1 chương 48, người mặt chó. Cổ quái cuồn loạn tiếng gào thét truyền tới, Cố Tuấn đi theo cường ca và mọi người đi ra thang máy, cảm thấy lầu 5 không khí cũng đặc biệt âm lãnh. Bất động cỡ trung chăm nuôi trong phòng, dùng dây kém cái lồng đang đóng một ít bất động động vật phổ thông, thỏ, chó, mèo, hầu tử, có thể có tất cả đều có. Cố Tuấn vừa đi qua, ánh mắt bên quét qua, thấy được có nhân viên quản lý bóng người đi đi lại lại trong đó, thế nhưng cổ quái thanh lạ từ đường đi chỗ sâu truyền tới. Bọn họ càng đi vào trong vừa đi đi, vậy gào thét thanh âm lại càng gần vượt vang, hắn mau dần dần bất an đứng lên. Cường ca, đó là cái gì? Dương Bán Hạ nhất không nhịn được trước hỏi một câu. Động vật. Chu Gia Cường mang mọi người chuyển qua đường đi một khúc cong, hai bên động vật phòng thành từng cái một tiểu một phòng, mà bên trong động vật, mọi người thấp ức tiếng kinh hô dậy, Cố Tuấn trong lòng vậy chợt giật mình, tiểu một phòng bên trong động vật nhìn xem loài chó, thân thể và tứ chi cũng không việc gì phân biệt, nhưng mà bọn chúng đầu cũng lớn lên một bản vặn vẹo bệnh hoạn nhưng mơ hồ có thể nhận ra ngũ quan người mặt. Ngươi mặt chó, loại này từ đâu tới đã lâu đô thị truyền thuyết loại sinh vật, lại chỉ như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Các ngươi không cần sợ. Chu Gia Cường vậy tấm tràn đầy đầu ấn gương mặt vẫn cười được vui mừng. Vừa có một phần nghiêm túc, những thứ này chính là gen biến dị chó. Chó sói và chó vốn là đồng loại, đến bây giờ cũng còn không có sinh sôi cách ly, nhưng chó sói và chó đã là hai loại tập quán và bên ngoài cũng không giống nhau sinh vật. Một cái Bắc Cực Lang và một cái các em bé, ngươi có thể tưởng tượng chúng là cùng loại sao? Có thể chúng chính là có thể sinh sản ra đời sau. Mà những con chó này, người mặt chó, vậy vẫn là chó. Cố Tuấn nhìn loại sinh vật này giữ tận quỷ dị khuôn mặt, đầu có chút phát chậm, tim có chút phát nóng này, loại này nhiều ngày không phát hiện cảm giác lại chào tập cái tới. Hắn nhìn một chút điều này đường đi chỗ sâu. Có một miếng thép không gì cự ngăn trở tầm mắt, ở phía sau kia còn có như thế nào động vật. Hơn nữa nơi này còn không phải là y học bộ động vật chăn nuôi trung tâm, chẳng qua là trung tâm huấn luyện bên trong thí nghiệm động vật phòng. Hắn lại lưu ý tới mọi người vẻ mặt, người mặt chó hiển nhiên là một cái lực trùng kích không nhỏ ứng cái vật, không gì dung thụ như vậy đáng sợ, nhưng cũng để cho bầu không khí khẩn trương. Cường ca, cái thứ nhấc người mặt chó ra đời là chuyện bao lâu rồi? Đây là Tôn Vũ hàng hỏi, thật là hỏi ra lòng của mọi người tiếng. Mấy chục năm trước chuyện, ta còn không có ra đời đi khi đó. Chu gia cường khoát khoát tay, các ngươi quyền hạn không tới, vẫn không thể giải mật người mặt chó chuyện kiện tư liệu. Bất quá các ngươi suy nghĩ một chút đi, Thiên Cơ cục không phải bởi vì dị dụng bệnh mới đột nhiên làm lên, nhiều năm như vậy bên trong cũng xử lý không biết nhiều ít sự kiện. Cương Ca thật ra thì mình nhân viên cấp bậc vậy không cao đi nơi nào, cấp ép, theo bọn họ thực tập sinh cấp bậc so sánh, ở dưới chỉ cách một cái dế cấp mà thôi. Cho nên hắn lời nói này thật giống như mình rất quen biết tựa như, ít nhiều có chút là đang khoác lác ra. Bất quá mọi người nghe, lại nhất thời nhớ tới đạo lý này, Thiên Cơ cục có thể không có hơn mấy trăm ngàn năm truyền thừa, nhưng không phải gần đây mới có. Loại người này mặt chó đều đã bị y học bộ thường dùng tại thí nghiệm, vậy thì thật không có gì phải sợ. chỉ là nói lý thuyết về đạo lý, trong lòng vẫn là đè, bầu không khí vẫn là ngưng, muốn nhìn thẳng những cái kia mọc lên ở chó trên đầu xấu xí người mặt cũng không dễ dàng. Cố Tuấn tự nhiên biết liền ngành dùng người mặt chó làm giải phẫu thí nghiệm động vật dụng ý, chỉ có đang thí nghiệm đại thói quen liền đối mặt những thứ này dị thường tạo vật, nâng cao mình ứng kích quát trị giá, như vậy ở chân thật bản mổ đối mặt những cái kia càng làm cho người ta sợ hãi ứng kích nguyên thời điểm, mới không còn rối loạn tay chân. A Tuấn, Chu gia cường đi tới đặt ở hành lang một bên dương dụng cụ, cầm ra một cái thép chế tôm chó kẹp kẹp chặt, đối với Cố Tuấn nói, ngươi phụ trách đi vào bắt chó. Mọi người đây có thể không giúp được gì, bất quá có thể đem cường ca lời nói mới rồi đưa cho hắn, vậy còn là chó mà thôi. Cố gắng lên, không cần sợ. Cố Tuấn nhìn một chút trong nhà tù hung ác kia người mặt chó, lại nhìn một chút Vương Nhược Hương, "Cường ca, thật ra thì chúng ta nơi này có một không thủ đạo hấp mang. Ngươi." Chu gia cường lớn tiếng, "Thằng nhóc ngươi, đây chính là ở trên đóng xuống nhiệm vụ. Ta rốt cuộc biết ngươi tại sao cần phun xương phòng chó sói." Vương Nhược Hương đối với Cố Tuấn nhẹ giọng nói, "Ta thật rất muốn có thể mượn ngươi một trai." Cố Tuấn từ cường ca trong tay nhận lấy cái này cầm tóm chó cấp chặt, có một em mở dài, nhẹ nhàng cư hạ, nặng nề cảm giác. Hắn từng bước một đi về phía trước mặt truyền gia điên cuồng sủa một phòng. Được rồi, tất cả vận mệnh tặng tặng lễ vật, cũng đã sớm trong bóng tối tiêu tốt lắm giá cả. Ngày hôm nay rất có thể phải đánh cùng chó thuốc ngựa, cũng do người khác khêu lại hắn bị cắn nát ra thịt, đây chính là bị điểm chính đạo tạo giá phải trả. Người mặt chó không phải yêu quái, nó tốc độ, lực lượng và cắn hợp lực vẹn vẹn chỉ là theo liệt tính chó tương đương, đừng sợ. Chu gia cường nghiêm túc dạy nói, chờ một hồi ta mở ra cửa tủ, a tuấn ngươi liền đi lên kẹp lại cổ của nó, lại đè xuống đất. Tốc độ phải nhanh. Đừng để cho nó có tấn công lên cơ hội. Vẹn vẹn chỉ là Cố Tuấn chỉ có thể đón nhận, ngẩng lên tinh thần tới, hai tay cầm song tôm chó kẹp chặt, cầm kẹp chặt miệng mở ra, hô gào. Một phòng bên trong vậy chỉ người mặt chó thử lộ răng nanh, thân thể cong lên lui về phía sau, nhưng kinh tửm khuôn mặt ở trợn mắt nhìn bọn họ. Mọi người đứng ở một bên không chớp mắt nhìn, Cường Ca cầm cửa tụ, Cố Tuấn tay cầm tôm chó kẹp chặt liền đi vào, Cường Ca kêu lên, "Kẹp. Ngày bây giờ." Ngay tại người mặt chó muốn tấn công dậy trong náy mắt, Cố Tuấn hai tay không có chút nào hốt hoảng hốt, nhưng là tinh chuẩn đẩy về trước tôm chó kẹp chặt, mở ra kẹp chặt miệng tránh tránh thẻ người ở mặt chó cổ, hắn chợt kẹp chặt kềm, cầm nó đi mặt đất để đi. người mặt chó đổ xuống đất, không ngừng táu kỉnh gầm thét rãy rựa, bén nhọn quyển nha không ngừng định đi cắn hắn. Nó chỉ tính cỡ chúng chó, nhưng ít nhất có 3 hơn 5 kg, cú tuấn cần cắn răng khiến cho đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đè lại. Thư Hiên, Hàng Vũ, các ngươi đi hỗ trợ đệ. Chu gia cường vội vàng để cho mấy cái nam sinh đi hỗ trợ, cũng không có thật muốn Cố Tuấn bị thương ý nghĩa. Thái tử Hiên và Tôn Hàng Vũ chạy lên đi, cùng Cố Tuấn cùng nhau hợp ba con ý học chó lực, mới giữ được cái này cuồng bạo người mặt chó. Tiếp theo thì phải bộ chó miệng, cái này làm việc cần rất nhuần nhuyễn mới có thể tránh khỏi bị cắn. Chu Gia Cường không để cho học việc tới, mà là mình đi lên làm mẫu, dùng trước tìm nối dõi người mặt chó miệng thật chặt chói, tìm mang lại đi cổ cổ chặt, sau đó dùng mạng che trở lại đi chó miệng mặc lên một tầng. Mặc dù cường ca toàn bộ hành trình vững như lão cẩu, mọi người vẫn là xem được thẳng đổ mồ hôi lạnh, thật sự là vậy tấm người mặt có một loại khiếp người kỳ trạng thái. Cầm chó miệng mặc lên, chó lực công kích liền mất đi. Nếu như là chó thường có thể mang đi phòng thí nghiệm lại cân nặng, đánh thuốc tê. Nhưng người mặt chó rất khó khống chế, cường ca dạy bọn họ ngay tại động vật phòng nơi này đo ở UNG trên cái cân đo lường nó trọng lượng, 16. 3 kg. Dựa theo động vật toàn thân thuốc mê phương pháp thông thường, tức là sử dụng 3% mẫu 3 so thoản độn, trong khoang bụng trích, lượng thuốc là mỗi kg trọng lượng 4050 mg. Vương Nhật Hương và Giang Bán Hạ phụ trách phân phối hầu dư dịch, sau đó hoàn thành đối với cái này người mặt chó trong khoang bụng trích. 15 phút sau đó, nó giống như chết như nhau ngã xuống, chỉ còn lại yếu đất hô hấp. Cường Ca nói dược liệu có thể duy trì 4 giờ cơ đó, nửa đường thêm tính có thể kéo dài dài. Bởi vì bọn họ chuyến này tổng cộng 11 người, một ca giải phẫu liền cho 3 người, cho nên bọn họ cuối cùng mang đi 4 chỉ người mặt chó, đều là do Cố Tuấn xuống gặp chặt. Bọn họ dùng xe đẩy nhỏ cầm bốn chỉ người mặt chó trở về ca úp tầng thứ 2, không hồi huấn luyện phòng, mà là đi vào bên cạnh một cái giải phẫu phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này rất lớn, vậy rất sáng ngời, phân là trước phòng và hậu thất, cùng với hai cái phân biệt cung cấp trai gái sử dụng phòng thay quần áo. Trước phòng là cho bọn họ làm chuẩn bị công tác, hậu thất chính là muốn tuân theo vô khuẩn nguyên tắc phòng giải phẫu. Ngày hôm nay muốn luyện tập là mở ngư thuật, ở phía trước phòng bên này, mọi người hoàn thành đối với mình tiểu tổ người mặt chó ngược giải phẫu khu cạm mao. Cạm mao vậy có kỹ thuật, không phải loạn cạo loạn cạo là được, muốn là vừa cạo sạch sẽ thêm không tổn thương tổn thương da. Ở bọn họ bận bịu cạo mao đồng thời, Chu Gia Cường cầm lấy điện thoại ra nhận một điện tới, ừm, nghe tốt, rõ ràng, tốt. Cố Tuấn chú ý tới Cường ca giọng rất nghiêm túc, tựa hồ đang cùng lãnh đạo nói chuyện, hơn nữa nói được chân mày ngắt đứng lên, xảy ra chuyện gì sao? Nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc, Chu Gia Cường đem điện thoại di động đung xuống, liền nói với mọi người, các vị, chờ một lát các ngươi làm giải phẫu thời điểm, Khâu tổ trưởng sẽ mang người tới xem xem. Khâu tổ trưởng chính là chúng ta Lâm Sảng tổ lão bản. Lão bản nói xảy ra chút tình huống, có một nhóm mối dị dung người bệnh người đưa tới, cũng cần phải tiến hành các cụ thủ thuật. Cường Ca dừng một chút, xem xem bọn họ nghiêm nghị lên gương mặt, nhất là xem xem Cố Tuấn, Cường Ca trầm giọng nói, ngoại khoa lầu người bên kia tay rất thiếu, buổi chiều ta cũng phải đi hỗ trợ, nhưng còn thiếu nhiều phụ tá hai và ba giúp, liền xem các ngươi có được hay không. Đường Tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ập một chương 49, lần đầu tiên chủ đạo. Cường Ca nói để cho tất cả mọi người nghiêm túc. Một nhóm mới người bệnh sao? Cố Tuấn chậm chậm trong đầu nghĩ, xem ra dịung bệnh không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy dễ dàng là có thể hoàn toàn khống chế, mới người bệnh hẳn không phải là thôn cổ dung thôn dân, đó chính là những địa phương khác mới xuất hiện nguyên nhân bệnh tây đa. cố gắng nhiều hơn thôn Cổ Dung. Việc này không nên chậm trễ, mọi người phân biệt đi về phía trai gái hai cái phòng thay quần áo tiến hành thay quần áo, đội lên giải phẫu phòng chuyên dụng sạch sẽ quần áo, giày, cái mũ và khẩu trang, làm tiếp tay và cánh tay tiêu độc, sau đó xuyên lên giải phẫu y, y đeo lên găng tay. Ở trong phòng giải phẫu, đại thủ thuật đoàn đội thành viên vậy có chủ lão y sư, bác sĩ gây mê, phụ tá 1, phụ tá 2 và ba giúp, còn có y tá dụng cụ và y tá lưu động. Trung đẳng cấp bậc giải phẫu có thể không có ba giúp, giải phẫu nhỏ không có phụ tá 2 và ba giúp cũng được. Bởi vì ba giúp bình thường làm công tác cũng chính là dùng cây bông vải thanh trừ vết máu, hút trừ điện ngừng đau làm ra khói mù cùng những thứ này tiểu việc lặt vặt, phụ tá 2 sẽ bị cắt cử làm chuốt bề mặt tổ chức khâu lại kết bó làm việc. Nếu như phụ tá 1 có thể rỗi ránh ở nơi đó, làm những thứ này hoàn toàn không thành vấn đề. Làm động vật giải phẫu thường thường còn cần một cái đảm bảo định y tá để ổn định động vật, những cái này lần vậy bởi vì là thí nghiệm động vật giải phẫu. Nhân viên của bọn họ thiết lập cũng không có như vậy hoàn bị, cộng 11 người, một tổ 3 người, tổ 3 đi trước, còn lại 2 người trước đảm nhận toàn trường y tá lưu động. Y tá lưu động chính là tụ sương phụ trách gãy gánh lao mổ hô cái kia, là không thể trực tiếp động chạm giải phẫu dụng cụ, bởi vì bọn họ tính chất công việc quyết định bọn họ không cách nào hoàn toàn bảo đảm vô khuẩn. Bây giờ cũng là hai vị y tá lưu động, phụ trách cầm vậy bốn chỉ thí nghiệm người mặt chó dọn vào phòng giải phẫu, lấy nằm nghiêng tư thế cơ thể để lên bốn tờ không cùng bàn mổ đảm bảo định trên kệ. Tổ ba trong đám người, Cố Tuấn, Thái tử Hiên và Vương Nhược Hương lại lần nữa hợp tác. Cố Tuấn là chủ dao, Vương Nhược Hương là phụ tá một, Thái tử Hiên là y tá dụng cụ, phụ trách đứng ở bác sĩ mổ chính phía bên phải, sửa sang lại, bày thả, tiêu độc và chuyển các loại dụng cụ dùng cái. có lúc vậy sẽ đưa đến ba giúp chức trách, thanh trừ đầu dây và vết máu các loại. Tró mở ngược thuật không thể coi như là giải phẫu nhỏ, bọn họ một tổ ba người vậy thật sự là nghèo rất một hơi, đối với các hạng làm việc yêu cầu cũng cao hơn. Hô. Cố Tuấn mặc xong cả người vô quần trang bị, bước đi về phía phòng giải phẫu, im lặng ở trong đầu mở ra hệ thống nhiệm vụ liệt biểu. Phổ thông nhiệm vụ, ngày hôm nay bên trong hoàn thành một lần ngoại khoa giải phẫu. Tưởng tượng nhiệm vụ, loài người thuốc hạ sốt một hồi. Tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù là động vật giải phẫu, nhưng cái này đúng là hắn lần đầu tiên tham dự giải phẫu. Hơn nữa còn là lần đầu tiên thành tựu chủ dao tham dự giải phẫu. Đối với bọn họ những thứ này, Đông Đại 8 năm chế Lâm Sản Sinh, vốn là ngoại khoa giải phẫu học cơ sở làm việc là ở lớn 4 đi học ký sê, sau đó hạ nửa kỳ hợp với năm thứ 5 đại học đi bệnh viện thực tập 1 năm rưỡi. Năm nay vốn là tháng 9 ngày 7 tựu trường, liền tại tuần sau một. Bây giờ sự việc lại trở thành như vậy. Hắn chủ dao, thứ nhất là là mỡ nội tuật, mà không phải là tĩnh mạch cắt da tuật, ruột non bộ phận cắt bỏ giống in thuật cùng những cái kia càng làm chủ cột giải phẫu. Cương ca thật là đang cho hắn cửa mở vấn đề khó khăn, có lẽ không có thứ nhất là là bộ mặt giải phẫu đến lượt cười trống đi. Chẳng qua là cường ca có nghiêm từ phân phó bọn họ chớ đem người mặt chó bộ mặt che lại, ánh mắt cũng không muốn cố ý né tránh. Cho tinh thần bọn họ áp lực, cũng không muốn một chút ép vỡ bọn họ. Cái này phòng giải phẫu hết sức rộng rãi sạch sẽ, song song bày có bốn cái bàn mổ đều không lộ vẻ được trên chút. Cố Tuấn đi ở trước đầu, Vương Nhược Hương và Thái Tử Hiên đi theo hắn bên cạnh, đi về phía trung gian một cái bàn mổ. Những thứ khác tổ ba người cũng chia chớ đi đến vậy bên trái bên phải bàn mổ, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn đều vô cùng sáng ngời. Muốn chọn cái gì thuật thức, các ngươi chủ đao tự quyết định. Chu Gia Cường một bên ở nơi này xếp bản mổ xa vừa đi động, vừa hướng mọi người vừa nói, nhớ người mặt chó cũng là chó, trừ lớn lên một bản mặt người cũng không sao bất động. Ở huấn luyện giai đoạn thứ nhất thời điểm, bọn họ đã mô phỏng tiến hành qua chó mờ ngữ tuận. Nhưng ngày hôm nay vào phòng giải phẫu trước không có học tập qua, Cường ca cũng không chuẩn bị cho bọn họ vừa làm bên chiếu giải phẫu hình ảnh, chính là muốn thi thi xem đám người này gần đây có hay không ở thật tốt tự học. Cố Tuấn đi tới trên đài người mặt chó phía bên phải, Vương Nhược Hương liền đi tới đối diện với hắn tức bên trái đi, Thái tử Hiên đứng hắn phía bên phải, cũng là đứng ở dụng cụ đài bên cạnh. Hô Cố Tuấn nhẹ nhàng điều chỉnh một chút hơi thở, nhìn đảm bảo định trên kệ không núp ních người mặt chó, nói: "Chúng ta thuật tức sẽ dùng bên ngực cắt da pháp, từ thứ 6 sườn gian thành tiểu luối đi đi vào lồng ngực. Phu 81, cho thuật bộ da tiêu độc đi." "Được." Vương Nhược Hương đáp ứng, màu xanh khẩu trang cũng là che nàng nửa gương mặt. Một vị y tá lưu động tới trợ giúp cho nàng truyền rót 35% ốt đính và 75% rượu cồn không cùng gạc. Vương Nhược Hương bắt đầu làm lên cái này vốn nên là ba giúp làm công tác, đối với người mặt chó thuật bộ tiến hành tiêu độc, trước đổ ốt đính lại đổ rượu cồn, cuối cùng dùng ốt đính tại giải phẫu vết cắt vị trí trên bức tranh một cái ký hiệu tuyến. Cùng lúc đó, Cố Tuấn nhìn vậy, tấm dụng cụ trên đài đã sớm bày được tràn đầy giải phẫu dụng cụ và đồ dùng, chuẩn bị công tác vốn là y tá dụng cụ trước trách, nhưng ở bọn họ ngày hôm nay đến trước khi tới, thì có nhân viên làm việc trước một bước là bọn họ chuẩn bị xong, không như vậy cũng không được, bọn họ đi hướng nào cũng nói không có quyền hạn, phải đi nơi nào tìm những thứ này đâu. Hắn ánh mắt quét qua, giải phẫu dao, giải phẫu cắt, kiểm cầm máu, chế duyên kẹp móc, cầm kim kẹp chặt. Nhìn một vòng sau đó, thấy bên kia Vương Nhược Hương kém không nhiều tiêu độc xong rồi, Cố Tuấn liền nói, dụng cụ, cho ta số 4 giải phẫu dao, phối hợp số 22 tròn nhận dao lam. Tốt, được. Thái tử hiên nhất thở nhanh lên, đây là động vật giải phẫu rất thường sai giải phẫu dao chế thức, hắn rất lênh lế cầm lên đưa cho Cố Tuấn. Cố Tuấn cầm lấy giải phẫu dao sờ một cái, có một loại tự nhiên cảm giác, loại này cảm giác do giải phẫu căn cơ và gần đây nửa tháng ngoại khoa làm việc khổ luyện mà thành. Tiêu độc hoàn thành. Vương Nhược Dương nói: "Ừ." Cố Tuấn thuận tiện lấy chấp công thức cầm giải phẫu dao, tối người chính thức bắt đầu giải phẫu, đi trên bàn mổ người mặt chó thuật bộ da làm vết cắt, hắn một đao chém xuống đi cắt da da có 15 cm, máu tươi hung tôn ra ngoài, một cổ mùi máu tanh lúc này tràn ngập ở trong không khí. Bên cạnh hai cái bàn mổ, Tôn Vũ Hằng Răng bắn hạ bọn họ vậy bắt đầu, để cho mũi máu tanh càng nồng nặc. Chu Gia Cường ở ba cái bàn mổ bên cạnh đi tới đi lui, quan sát bọn họ thủ pháp, ư hả, đám này học viên tiên phu thật là khá, mà Cố Tuấn. Lúc này, cửa phòng giải phẫu bị nhẹ nhàng đẩy ra, trừ hai cái y tá lưu động và Cường ca quay đầu nhìn xem, những người khác cũng không có phần tâm. Chu Gia Cường nhìn người tới, nhất thời đi tới, tiếng gọi khẽ, "Khâu tổ trưởng." Nhưng chính là Khâu tổ trưởng mang mấy vị ngoại khoa đồng liêu tới đây học hỏi giải phẫu, mấy vị này đồng liêu Cường ca vậy biết, trước đều là phụ tá một, lần này muốn vinh thăng lên chủ đao, tới đây trợ trận thủ. Bọn họ vừa tiến đến liền tấm mục đích quát nhịn, "Khâu tổ trưởng, ngươi nói Cố Tuấn là cái nào?" "Cái nào Cố Tuấn?" Bọn họ đã trước một bước nghe nói đã có cái tên Cố Tuấn thực tập sinh rất có tư chất, nghe Khâu tổ trưởng nói qua, cũng nghe chủ già cường nói qua. Bên kia cái đó là được. Lão Khâu chỉ chỉ, mặc dù mọi người cũng toàn bộ vô quần trang bị rất khó nhận, nhưng thằng nhóc kia hắn một mắt liền nhận ra được. Thật sự là Cố Tuấn ở nửa tháng trước vậy trận giải thi đấu lên, cho hắn ấn tượng quá sâu, dĩ nhiên còn có phần kia dám khảo báo cáo. À, mấy vị mới nhậm chức chủ đạo y sư rồi rít đến gần đã qua. muốn nhìn một chút vị này, người bạn nhỏ có phải là thật hay không có truyền như vậy thần. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mỹ nột than ở trong kịch 1 chương 50, chó mợ ngư thuật. Dọng rãi trong phòng giải phẫu rất yên tĩnh, ba tấm đang bị bắt đầu sử dụng bàn mổ đều bị riêng mình đèn dùng cho việc giải phẫu chiếu sáng. Một tờ trong đó đại, Cố Tuấn đi người mặt cho thuật bộ cắt ra một đạo 15 cm ra vết cắt sau đó, liền nói, "Cung cắt." Hắn nhận lấy phía bên phải thái tử hiên nhanh chóng đưa tới cong giải phẫu cắt, từ từ cắt ra tất cả tầng tổ chức dưới ra, da, da cơ và bụng bên bắt thịt ngực. Đối diện Vương Nhược Hương lặng lẽ nghiêm túc làm cầm máu công tác. Bọn họ ba người đều đã toàn tâm vui đầu vào giải phẫu chính giữa, thỉnh thoảng mới có thể chú ý tới vậy tấm đáng sợ bệnh trạng người mặt, bất quá cũng chỉ là một khối bối cảnh bản mà thôi. Cố Tuấn phải cắt được vô cùng cẩn thận, tận lực giảm thiểu phá hoại những tổ chức này chức năng, hơn nữa cắt dao cần phải tận lực đến gần xương sườn duyên phận kia trước, để tránh mở sườn giữa mạch máu và thần kinh. Nếu như một không để ý cầm kia cái mạch máu cắt đứt hết, đối với chủ đạo mà nói, đó mới là kinh khủng cảnh tượng. Bất quá bây giờ hắn tinh thần còn hết sức đầy đủ, tâm lực, nhãn lực và tay lực tất cả đều ở tuyến, từng tầng một cắt xuống đi, không có đột nhiên máu tươi phun trào hình ảnh. Mở máy hô hấp, Cố Tuấn lại nói: Bởi vì toàn bộ tinh thần chăm chú vừa mặt không cảm giác, lại thành âm cũng lớn. Thái tử Hiên biết mình chức trách, hô lớn, ý y tá lưu động, tới đây mở máy hô hấp. Mỗi cái bàn mổ bên đều có máy hô hấp, tâm điện giám hộ nghi cùng những thứ này trông thường máy, có lúc trước ý tá lưu động cầm người mặt chó rời lúc tiến vào liền bắt đầu dùng tới. Mà bây giờ, một vị y tá lưu động nghe vậy lúc này đi tới, trợ giúp mở ra động vật máy hô hấp đang đẻ cho dưỡng khí. Ở người mặt chó hà hơi thời điểm, Cố Tuấn mở ra nó sườn gian cơ và ngực màng. Trán hắn đã có điểm hơi rỉ ra mồ hôi nóng, nhưng hai tay duy trì vững vàng, chế cần Hắn cầm ướt diện quần chế cân đặt ở thuật bộ vết cắt bên mờ, cố định khí, lại gắn kéo móc dùng cố định khí, kéo móc. Hắn đón thêm qua kéo móc dùng sức đều đều cầm vết cắt huyết chứng mở, mở ra thuật dạ, kéo móc phủ lên cố định khí thẻ cái máng giữ ổn định. Giải phẫu làm đến bước này, mặc dù thuật bộ nhìn là một đống da thịt và máu, nhưng đi thông tim và phổi cửa khu giải phẫu lối đi đã hoàn toàn mở ra. Cùng lúc đó, đứng ở cách đó không xa một đám khách xem cùng Chu Gia Cường Châu đầu ghé thai đứng lên. Cái đó chủ đao chính là Cố Tuấn. Khâu tổ trưởng xem được một mặt gì mỗ cười, rất hài lòng nhưng là không ngờ bên ngoài, hậu sinh khả úa. Cho dù là loại này thời thế hoàn cảnh, cũng có làm người ta trị giá được chuyện tao hứng, khai thác đến như vậy kinh tài tuyệt diễm người tuổi trẻ chính là một cái trong số đó. Nam vị mới nhậm chức chủ đao cũng mặt đầy ngạc nhiên mở dỡ, đây là đảo bạc đảo chất vàng, tìm ban giúp đụng phụ tá hai. Người mặt chó dữ vững chó thân thể lập điểm, lực chắc bích công độ lớn, cách xương sườn phụ duyên thấp, cắt lên tới có nó kỹ thuật điểm khó khăn, không giống với giống vậy thí nghiệm động vật. Nhưng là cố tuấn tay xuống là thất tốt, ổn, tốc độ vừa nhanh, nhiều lần bọn họ cũng lấy là hắn được cắt đứt mạch máu đi, kết quả cũng không có. Rất nhiều người đều sẽ có cái gọi là nghề cứu giác, bác sĩ ngoại khoa cũng sẽ có Nơi nào có cái gì, cần dùng như thế nào lực độ xử lý, nhưng cái này chút hữu dác và kỹ xảo đều cần kinh nghiệm mệt mỏi tháng kinh nghiệm mới có thể bổ dưỡng được. Cố Tuấn biểu hiện giống như hắn đã có, nhưng mà bọn họ nghe nói, đây là hắn thứ 1 ca giải phẫu. Loại người này, trời xanh làm giải phẫu vật liệu. Khâu tổ trưởng, ta còn lấy là ngươi nói được ít nhiều có chút phóng đại, bây giờ là khen thiếu. Đều như vậy còn đào tạo cái gì ạ? Cố Tuấn cho ta đi, tới ta bên này làm bà giúp. Bọn họ giọng nói nói được đặc biệt nhẹ, rất sợ quấy rầy bên kia giải phẫu các nhân viên. Nhưng lúc này một vị trong đó mới nhậm chức chủ đao Chu Thụy Văn nghe vậy không khỏi lớn tiếng điểm. Bà giúp, ngươi chế rêu hai đó, hắn có ngón này làm phụ tá hai có thể, ta bên này để cho hắn làm phụ tá hai. Không phải còn không có xem hắn khâu lại kỹ thuật như thế nào mà. Khâu tổ trưởng nhìn bọn thuộc hạ cơ hỗn là tái diễn cấp người một màn, có chút buồn cười, lập tức xem tần lão như vậy trợn lại nói, chớ ồn nào, tại giải phẫu phòng ồn ào động cái gì? Trước lại xem xem khâu lại như thế nào đi, A Cường, để cho bọn họ làm được cái này là đủ rồi, không muốn tiến vào nữa, bắt đầu khâu lại đi. Ừ. Chu Gia Cường đang muốn tiến lên nói, vẻ mặt khá là tự hào. Ban mùa bên, Cố Tuấn đang muốn tiến thêm một bước tiến hành màng tim kiểm tra. Lúc này bên cạnh tâm điện giám hộ nghi lại đột nhiên phát ra tích tích còi báo động, Vương Nhược Hương cau mày nhắc nhở, động vật xuất hiện tìm màu chóng ngừng. Cố Tuấn sát tâm thần trầm một cái, phổ thông tình huống mà thôi, nói, tiến tính tập trung tuyến thượng thật làm, mỗi ký lô trọng lực không. 2ml. Cái này người mặt chó trọng lượng 16, 3kg, chính là muốn đánh 3. 26ml, 326ml. Thái tử Hiên lẩm bẩm tính toán đến, là số này chứ. Cố Tuấn và Vương Nhược Hương miệng đồng thanh nói, đúng vậy. Cố Tuấn lại nói, đánh 34ml đều có thể bắt chặt. Thái tử Hiên nhanh chóng dùng một lần duy nhất tiểu hảo ống chích cầm nước thuốc phối tốt, đồng thời để cho tới y tá lưu động, do tuần bảo vệ đi người mặt chó chân sau làm tính mạch tích. Tuyến thượng thật làm một đánh xuống, không bao lâu, người mặt chó tim đập lại khôi phục lại, không cần càng nhiều hơn xử lý. Bên địa khâu tổ trưởng bọn họ nhìn Cố Tuấn ứng đối được thông thã, trong lòng lại thêm một phần khen. Trong giải đấu xuất hiện tim mau chóng ngừng là rất dọa người sự việc, ai cũng biết muốn đánh tuyến thượng thật làm, nhưng có vài người có lúc chính là sẽ đoạn phiến vậy muốn không lên đây, nhất là tân thủ tay mơ, lu cuống. Thực tập sinh có thể làm được xem Cố Tuấn như vậy thật sự là khó khăn được đáng quý. Bọn họ cũng có lưu ý trước ngoài ra hai ca giải phẫu, dưới so sánh còn kém chút ý đồng dạng là bên ngực cắt da pháp mổ ngư thuật, hai vị chủ đao cũng bởi vì vết sâu, cắt đứt mạch máu cùng những vấn đề này, vẫn còn ở vội vàng cầm máu, muốn sử dụng điện đông dao. Thật may đây chẳng qua là thí nghiệm động vật. A Tuấn, chớ đi vào, khâu lại đi. Chu Gia Cường lúc này mới đi lên nói khâu tổ trưởng ý nghĩa. Được. Cố Tuấn nghe gật đầu một cái, giữ vững bình tĩnh cho mình cùng chuyên chú, bắt đầu tiến hành vết cắt khép lại, cầm gần đây nửa tháng khổ luyện kỹ thuật hết thảy sự xuất ra. Hắn dùng chiếc xương sườn đến gần khí khiến cho được vết cắt hai bên xương sườn đến gần, vết cắt chặt chẽ tiếp nhưng là không nặng lắm điệp, lại dùng một cổ có thể hấp thu mai tuyến, vá sáu kim cầm vậy hai bên xương sườn cũng kéo chặt cũng cả lăm, tiếp theo đổi hấp thu mai tuyến, trước khâu lại sợi giàn cơ, lại là những thứ khác cơ tầng, đồng thời gián đoạn khâu lại pháp. Mọi người nhìn Cố Tuấn vá một tầng lại một tầng, cầm chủ yếu cơ kiện bộ phận và tất cả tầng bắp thịt phân được rõ ràng, thủ pháp lưu loát, kết bó chót lọn. Thật sự là nước chảy mây trôi, một chút nhỏ nhẹ run run và dư thừa động tác cũng không có. Vậy một đôi tay, nhất định chính là giải phẫu lão luyện ạ. Khâu tổ trưởng Chu Thụy văn tranh nhau nhìn về phía lãnh đạo, hắn làm phụ tá 2 không có vấn đề. Bốn vị khác mới nhậm chức chủ đao bây giờ cũng biết không thành vấn đề, rối rít yêu cầu cầm cố Tuấn phái cho mình, ta khâu lại kỹ thuật đều không há tốt. Thằng nhóc này lượi qua. Chu gia cường biết bọn họ là ở tự khiêm nhường, cố tuấn lợi hại hơn nữa dẫu sao là thực tập sinh, tạm thời theo đám này, lão du điều là không cách nào tránh được. Bất quá phụ tá 2 công việc chủ yếu chính là cán bộ khâu lại kết bó những thứ này, bọn họ những thứ này chủ đao và phụ tá 1 làm xong sâu bộ công tác, liền có thể nắm tay đưa giao cho phụ tá 2. Bởi vì giải phẫu sẽ từng cuộc một liên tục làm. Bọn họ cần tìm giữ tinh lực tổn ở một trận kế trong giải phẫu. Nếu như phụ tá 2 là xem cố tuấn như vậy, là có thể liên tâm giao cho nhận, cho nên cường ca vậy gật đầu đồng ý để cho cố tuấn nhảy cấp làm phụ tá 2, Khâu tổ trưởng, thằng nhóc kia mỗi ngày đều ở tiến bộ, là một nghiêm túc người làm việc. Hả? Khâu tổ trưởng còn suy nghĩ, lần này chủ yếu là tuyển chọn ban giúp tới, hợp với nói phụ tá 2 cũng chính là bởi vì cố tuấn, hắn ngón này quả thật có thể, đây là hắn ưu điểm, nhưng hắn cuối cùng không cũng có thân thể con người giải phẫu kinh nghiệm, đối mặt lại phải là dị dung người bệnh người. Khâu tổ trưởng cảm giác mình bây giờ là được tần lao Mà Chu Thụy Văn các người gương mặt dáng vẻ, lại thật giống ngày đó mình và lao trị bọn họ. Hoặc quật địa cầu này, nhẽ vật xắt đi ạ, cặp 1 chương 51, 620 tư vị mới người bệnh. Phụ tá 2 liền phụ tá 2 đi. Khâu tổ trưởng cân nhắc luôn mai nói, liền theo Thụy Văn tốt. Lần này trừ Chu Thụy Văn vẻ mặt rung lên, những người khác đều có điều cấp, Khâu tổ trưởng luôn miệng lại nói, Thụy Văn hóa hắn một tổ đều có kinh nghiệm, các ngươi phụ tá một yếu một chút, cần có kinh nghiệm hơn phụ tá 2. Trước cứ như vậy. Lãnh đạo cao lão bạn vừa đã quyết định, bọn họ cũng sẽ không tốt tranh cái nữa cái gì. chỉ có thể một bên hâm mộ đấu kỵ lão chu, một bên xem xét dạy những nhân viên khác. Mọi người coi lại chừng 10 phút, cũng cầm bản giúp thí sinh sau khi xác định, liền cùng khâu tổ trưởng cùng đi. Bọn họ còn muốn hồi ngoại khoa lầu bên kia xác định phân phối cho mình tiểu tổ người bệnh phương án trị liệu, cũng được ở nơi này buổi sáng hoàn thành. Chu gia cũng biết, đây cũng là cố tuấn loại này tay mơ còn cần từ từ học tập phương diện. Giải phẫu đang khảo nghiệm kỹ thuật trước trước khảo nghiệm xét lực, theo đánh giá gần như nhau hơn coi là thắng, thiếu coi là không khỏi. Chủ dao ở trước phẫu thuật thì phải định ra giải phẫu tốt tay kỹ và thuật thức các loại. cũng đem hết thể có thể mang tới vấn đề cũng cân nhắc kỹ, mà không phải là ở trong trại phẫu tạm thời gia chiêu. Bên kia, Cố Tuấn cầm cái này, người mặt chó vết cắt sâu bộ tổ chức vã lại xong liền sau đó, cặn bộ da cơ và da đều giao cho Vương Nhật Hương để làm việc. Vương Nhật Hương gần đây cũng có đang khổ luyện kỹ thuật, cứ việc tiến bộ không có Cố Tuấn kinh người như vậy, nhưng cặn bộ khâu lại không thành vấn đề. Cố Tuấn không có rời đi bàn mổ, giữ chuyên chú nhìn nàng một kim đả kết may, nếu như nàng có bị lỗi lúc hắn có thể làm cái nhắc nhở. Bất quá cho đến may hoàn nhất bên ngoài lúc ra, nàng cũng không có phạm sai lầm, lại đánh thêm cái cuối cùng tầng ba kết, cắt bỏ đầu dây, sửa sang lại chế duyên. Sky ổn định, kết hệ băng vải, hoàn thành. Hô. Ho. Cố Tuấn tung ra một hơi, đời người thứ nhất buổi giải phẫu, giải phẫu hoàn thành. Từ Hiên, ngươi cho nó giải quyết vô nước biển, còn có kéo giải giải thuốc mê đi. Lúc này hắn mới có tâm tư chú ý một chút cái khác, ví dụ như Vương Nhược Hương cái trán sáng bóng và tròn lớn ánh mắt rất đẹp, cùng người mặt chó diện mạo tạo thành so sánh rõ ràng. Được, những thứ này ta giải quyết. Thái tử Hiên như vậy kết thúc y tá dụng cụ vô khuẩn nguyên tắc, làm việc nổi lên sau khi giải phẫu công tác. Cố Cô Tuấn xoay người đi về phía cửa giữa tay cái máng bên kia, mới vừa vừa đi ra, đầu óc bên trong liền vang lên hệ thống đinh âm thanh nhắc nhở. có nhắc nhở khung đánh ra. Phổ thông nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi thái niên thủ độ thuần thuộc lên cao, bây giờ cấp bậc là tầm thứ nhị, 5000 đến 10000 độ thuần thuộc. Có thưởng thưởng nhiệm vụ chờ đợi bị nhận, loài người thuốc hạ sốt một hồi, lượt nhấn nhận người khen thưởng. Chờ đợi nhận. Cố Tuấn nhất thời có chút ngoài ý muốn, xem ra hệ thống chức năng thật sẽ bị hắn ý thức ảnh hưởng, ở không thích hợp thời điểm sẽ không trực tiếp phát cho khen thưởng. Một trang động vật giải phẫu để cho thái niên thủ tăng thêm 2000 độ thuần thuộc, thu hoạch cũng không tệ lắm, nhưng hẳn là nhờ vào đây là hắn lần đầu tiên chủ đạo đi. Cố Tuấn suy nghĩ đến rửa tay cái máng bên, hởi xuống tràn đầy vết mọ găng tay, hai tay giọ được dưới vòi nước vuông, thì có nước trong cảm ứng ra, nhanh liệt rửa sạch tay hắn. "Cố Tuấn, ngươi kỹ thuật có thể à?" Vương Nhược Hương đi đến bên cạnh, vậy cởi xuống găng tay rửa tay, khẩu trang che mặt nàng, nhưng trong tròng mắt rất có khấn ý. "Cũng là đồng hành." Cố Tuấn nói. Vương Nhược Hương phốc cười một tiếng, "Ngươi như thế ra là ở đòi đánh rồi, lần kế ta sẽ trực tiếp đánh ngươi." Hai người rửa xong tay, cười trò chuyện đi bên ngoài phòng giải phẫu mặt đi tới, bàn mổ mang tới áp lực còn bản lượn quanh ở trong lòng, cần nói nói đùa tới xoa tan. bọn họ tổ này giải phẫu là làm xong, nhưng thứ khác hai tổ người vẫn còn ở đâm máu chiến đấu hăng hái, lại qua nửa giờ sau đó, vậy hai ca giải phẫu mới lần lượt kết thúc. Hai vị y tá lưu động phụ trách giải quyết tốt thu thập, bất quá đợi một hồi bọn họ còn biết đích thân đi làm khác một ca giải phẫu. Lần chọn lựa này bởi vì bọn họ tư chất bình thường, Chu gia cường liền không an bài bọn họ trước buộc lộ quan điểm, đi trước 9 người cũng không phải người người đều bị chọn trúng. Chỉ có 5 người bị cường ca gọi tới trước phòng một bên phát biểu, Cố Tuấn, Vương Hựu Hương, Tôn Vũ Hằng và một nhóm khác học viên ở giữa hai vị nam sinh điển trạch luân, Lưu Hành Cái nhóm này dị dung người bệnh người có 620 tư vị, rất nhiều. Chu gia cường đầu ấn gương mặt hết sức nghiêm túc, bọn họ bây giờ đang ở ngoại khoa lầu làm trước phẫu thuật chẩn đoán, buổi chiều một chút bắt đầu chẳng thứ nhất cắt của thủ thuật. Chúng ta 30 cái chủ đạo y sư, cần ở bên trong 3 ngày hoàn thành tất cả giải phẫu, thời gian vô cùng cần trương. Nhưng chúng ta phải tranh đoạt từng giây từng phút, bởi vì một khi người bệnh bệnh tình phát triển đến tang độ kỳ, vậy cũng không có biện pháp cầm người cứu về. Năm người nhìn ngày thường vui vẻ cường ca như vậy nghiêm nghị, trong lòng tự nhiên vậy cảm nhận được phần kia cần trương. Cố Tuấn trước mắt càng hiện ra ở lớn thi đấu hội trường thấy đoạn video kia, cái đó nằm ở phòng giam trên sàn nhà thống khổ cùng khảm sừng phản tởang đội kỳ người bệnh. Thiếu người, thật thiếu người. Chu Gia Cường thở dài một tiếng, các ngươi vẫn luyện tập ngừng, các ngươi bây giờ đều là ba giúp y sư, A Tuấn ngươi là phụ tá hai. Vương Nhược Hương bọn họ kia có ý kiến khác, Cố Tuấn thực lực quá rõ ràng. Được. Cố Tuấn ngưng xem hơi gật đầu một cái, 624 người mắc bệnh sao, đây hoàn toàn có thể là một cái tiểu thôn lạc nhân khẩu, tất cả đều chờ đợi giải phẫu thứ mạng. Hắn càng muốn, trong lòng càng trầm, đánh đi thôn cổ dung vậy thông điện thoại cũng ở đây trong đầu của quận. Cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta." Cố Tuấn hơi sâu hít hơi, lần này 624 người mắc bệnh cũng có thể được cứu sao? Hắn thật ra thì trong lòng vẫn có nghi vấn, đây là không khỏi hỏi ra, "Cường ca, ta không hiểu nếu thời gian như thế cần trường, tại sao chỉ dùng chúng ta? Bởi vì Tử Hiên bọn họ còn không được." Chu Gia cường đáp, "Chuyện này không phải ta quyết định, ta không phải cái ý này, ta là nói xem chúng ta đông đại vu giáo sư, hắn là ngoại khoa chuyên gia, còn có những thứ khác chuyên gia, thành thục bác sĩ, so chúng ta học được cũng nhiều hơn khóa này sinh." Cố Tuấn nghi ngờ, mặc dù vì vậy làm phụ tá hai là mình cơ hội. Tại sao không cần bọn họ đâu? Liên Liên Tấm Lâm sư huynh cũng cho so hắn sử dụng tốt đi. Nghe được Cố Tuấn hỏi, Vương Ngự Hương, Tôn Vũ Hằng bọn họ vậy hỏi ra phần này nghi vấn, ừ. Cường ca, có thể nói không? Trước cuộc tranh tài thời điểm, tần giáo sư chỉ hướng bọn họ hơi tiết lộ qua ngành cần muốn người tuổi trẻ có thể dẻo dai. Nhưng bọn họ đi vào lại cần huấn luyện, bây giờ lại như vậy đuổi con vịt lên bàn giải phẫu, tại sao không thẳng tắc tiếp dụng tốt hơn tức chiến lực? Cái này thật không hợp với suy luận. Các người cấp bậc không quyền hạn giải mật tiên cơ cục chọn người tiêu chuẩn nha, nói thật ta cũng không được. Chu Gia Cường khoát tay một cái, Nhưng thân là huấn luyện sư có chức trách trấn an bọn họ nghi hoặc tâm lý, Kiên Nhân nói, các ngươi cường, ca ta lúc tiến vào, cũng là mới vừa phải đi bệnh viện thực tập, kết quả được ca an bài tới nơi này. A Tuấn hỏi vấn đề, ta đại khái có thể đoán rõ ràng câu trả lời. Ngươi nói giáo sư chuyên gia tại sao không thể dụng, chính là ở chỗ bọn họ học được quá sâu, hiểu được quá nhiều. Cái này, Tôn Vũ Hằng càng không hiểu, đây coi như là vấn đề gì? À. Vương Nhược Hương có chút ngông lung ý tưởng, Cố Tuấn cũng lạ như có điều suy nghĩ, học được quá sâu, hiểu được quá nhiều, giống như thật cao đứng sừng sững, cao ốc chọc trời, như vậy cao ốc một khi sụp đổ, Các ngươi bây giờ ít có thể đoán một cái đây là ý gì. Chu gia cường giọng dần dần lại đổi nghiêm túc, cùng đi ngoại khoa lầu một chuyến, có lẽ các ngươi là có thể hiểu được. Tốt lắm, lên đường đi. Cường ca cầm nơi này phòng giải phẫu giao cho một vị trước tới tiếp quản huấn luyện sư đồng liêu, liền mang theo bọn họ năm người rời đi trung tâm huấn luyện, đi ngoại khoa lầu. Tự tại đích Mỹ lợi kiên điển viên sinh hoạt này nhẽ tại địch mị lực kỳ EN the advanced sinh hoạts một chương 52, tật bệnh tuyên truyền phần bổ cáo. Trên bầu trời mây đen chất đống, ẩn có điện quang lóe lên, một tràng sấm chớp mưa bão mưa tụi hồ tùy thời thì phải rơi xuống. Y đi học bộ ngoại khoa lầu khoảng cách trung tâm huấn luyện không xa. Cố tuấn bọn họ đi theo cường ca đi bộ đã qua, rất nhanh thì đến nhà này 20 hơn tầng cao cao ốc cửa chính ngấp thang bên ngoài. Bọn họ đi lên nhìn một chút, cái này bằng nhiên cự vật đè ở phía trên, mỗi tầng lầu đều bị màu xanh lam phản chiếu thủy tinh che bên trong tình huống. Bên này, Chu gia cường đi lên củ kỹ thềm đá thang, xải bước ở trước mặt dẫn đường. Mọi người đi theo qua nước thang, qua xoay tròn cửa kiếng, đi vào lầu một đại sảnh. Rộng rãi sáng ngời đại sảnh theo phổ thông bệnh viện ngoại khoa lầu cách cục kém không nhiều, không có người bệnh và các thân nhân rộn ràng cảnh tượng, nhưng nhân viên y tế cửa cũng là bận rộn lui tới. Bọn họ áo khoác dài màu trắng trước ngực cũng mang có giấy hành nghề kiện, liếc nhìn không phải cấp ép chính là dế cấp nhân viên, thuộc về ngoại khoa không cùng phòng ban. Hiền nhân bây giờ toàn bộ ngoại khoa lầu cũng làm cho này, nhóm dị dung người bệnh người độc viên. Đi bên này, Cường ca ở trước mặt ngắt tay. Cố Tuấn vừa đi vừa lưu ý xung quanh, tự nhiên muốn lấy được càng nhiều hơn tin tức tình báo, đi vào nửa tháng, hắn đội với y học bộ cơ cấu còn không rõ ràng. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhìn thấy gì, ánh mắt con ngươi nhất thời có chút tạt lớn, tim ở đột nhiên thu chặt. Là bên kia trên tường một khối tật bệnh tuyên truyền phần báo cáo, người lui tới nhân viên vội vã đi qua. ai cũng không có hơn liếc mắt nhìn, đối với lần này đã sớm là thành thói quen. À, đó là Vương Ngự Hương, Tôn Vũ Hằng cùng bốn người cũng nhìn thấy, sắc mặt đều có điểm biến hóa. À chính là mấy loại thường gặp bệnh. Chu gia cường sớm đoán được bọn họ sẽ như vậy, khối kia tuyên truyền phần báo cáo thực tập sinh liền có thể xem, lập tức liền mang bọn họ đi tới. Năm người bước chân cùng so mới vừa rồi càng phải nặng nề. Mỗi nhà bệnh viện đều sẽ có loại này tuyên truyền phần báo cáo, biểu diễn một ít tật bệnh kiến thức và bệnh lý chính ảnh. Trên tường một khối này cũng là như vậy, thép không gì tạo thế chấp, cửa sổ thủy tinh, phát ngân bản. Nhưng phía trên này xác chênh ảnh đều là chút gì? Vậy từng tờ một hôn tạp quỷ dị cùng điên cuồng chênh ảnh đau nhói bọn họ ấy mắt, bọn họ tìm vào gốc. Nát đất ra trứng, nên bệnh sớm nhất tại năm 1987 ngày 1 tháng 1 ở Mạc Bắc Trần Trùy Lâm thành phố phát hiện. Ở phát bệnh sơ kỳ, người bệnh bởi vì đổ vào ba dịch chạy trở về chứng lại, khiến cho đổ vào ba dịch ở tổ chức dưới ra tích tụ, đưa tới toàn thân kéo dài tính sưng nước, tiếp đó sinh ra sợi tăng sinh, mỡ cứng đờ, da tăng, dày, tay chân biến lớn trạng thái bệnh lý. Nên bệnh ở sơ kỳ thường bị chẩn sai là voi già chân độ vào ba sưng nước, nhưng phát triển đến trung kỳ Người bệnh ra bề ngoài xuất hiện cứng rắn như loại chế sinh vật, cũng không ngừng tăng sinh tới bao chùm toàn thân, da bề ngoài tựa như nát đất. Bọn họ thấy ở bên cạnh bệnh ca tranh ảnh bên trong, cái đó người bệnh cả người trần trụi cũng đã không còn hình người, quả thật giống như là từ một đống nát đất thế đi ra ngoài quái vật. Những cái kia xương rãy ra có một loại vô cùng ác biến thành màu đen, nhưng vàng ố view lại ở phía trên tăng sinh được một đoàn đoàn tử cục, xem đưa cái này thể xác lôi kéo được bể tan cảnh mơ hồ. Hả? Điên Trạch Luân chậm chầm luật động nước miếng, cho dù là học y xuất thân, lại thấy qua dị dung thụ và người mặt chó, đây là vẫn cảm thấy chán ghét khó chịu. quang quang dị nhỏ trứng, nên bệnh sớm nhất tại năm 1995 tháng 4 ở Giang Nam Lam thủy thành phố phát hiện. Ở phát bệnh sơ kỳ, người bệnh cuồng quang xuất hiện đủ các tính, về phía trước chen ép đưa đến con người vật trội, về phía sau xâm phạm xương sọ tiến vào trong đầu đưa đến trong đầu đè tăng cao, người bệnh xuất hiện trọng độ nhức đầu, thị lực giảm bớt. Nên bệnh tiến vào trung kỳ, dị nhỏ sẽ tiến một bước xâm phạm óc, người bệnh bắt đầu xuất hiện ý thức không rõ, nghe nhầm, huyết thị cũng từng bước trầm trọng hơn là nói mê và mất minh. Ở mấy tờ bệnh ca trên ngành trồng, người mắc bệnh kia mặt mũi khô cằn giống như khô lâu, nhưng một đôi mắt nghiêm trọng vật trội, tràn đầy tia máu, tựa như lập tức muốn vỡ ra. Bộ kia khủng hoảng nổi điên dáng vẻ là bởi vì là thấy được vô cùng là đáng sợ sự vật đi, người bệnh ở đó chú ảo giác bên trong, rốt cuộc cũng nhìn thấy thứ gì? Toàn thân hình quỳnh hoa nang trùng bệnh, nên bệnh sớm nhất tại 1935 năm tháng 2 ở Quế Tây thành phố Quỳnh Hoa địa khu bùng nổ. Hoa quỳnh nang trùng ở giữa ký chủ là heo, heo rừng, người là duy nhất trùng ký chủ. Người bởi vì ăn chứa hoa quỳnh nang đuôi hấu thịt heo mà bị nhiễm. À. Lưu Hoành xem được một hơi thở ra, mà Tôn Vũ Hằng chịu đựng trong lòng kiềm chế, chẳng qua là hàm răng cắn được ở hơi nhảy lên. Cái này nang trùng bệnh tranh ảnh là bọn họ ở nơi này khối tuyên truyền phân bố cáo bên trong thấy đáng sợ nhất nhất chán ghét cảnh tượng. Người bệnh ở sơ kỳ không có bất kỳ dị cảm, nhưng trứng trùng lặng lẽ ở ruột non bên trong sinh sản, sau đó sáu câu ấu trùng ra, chui vào ruột non vết đá, kinh mao tuần hoàn hoặc đổ vào ba hệ thống đến tốc chủ thân thể các nơi, tổ chức dưới da, bắt thịt, não, mắt, nội tạng, thần kinh sao, cốt. Chúng không ngừng trưởng thành là thành tục nang đũa, chiếm cứ người bệnh toàn thân sau mới có thể phát tác. Người bệnh tinh thần bắt đầu thất thường, da bắt đầu thối rữa, từng cái dài to thành trùng từ da chui ra, vậy từ ánh mắt, từ miệng, từ lỗ tai dâm dạp chằng chịt, chui ra một cái, còn có khác một cái, thẳng đến cầm tốc trụ tất cả chất dinh dưỡng cũng hao hết, mà người bệnh cũng đem ở to lớn trong thống khổ chết đi. Nhìn những thứ này để cho bác sĩ vậy thảm không nỡ nhìn chênh ảnh, mấy vị thực tập sinh thân thể hoặc có chút tê dại, hoặc có chút phát zét. Mặc dù bọn họ gần đây nửa tháng đều ở đây tiếp thu các loại quái dị kiến thức, nhưng cuộc sống qua được có chút thứ hạn, nhà trọ ăn ngon tốt ở, học tập phổ thông ngoại khoa, luyện tập thông thường làm việc, người mặt chó cũng chỉ là chó. Nhưng lạ bây giờ bỗng nhiên, khối này tuyên truyền phần báo cáo cầm bọn họ kéo trở lại vậy trận từ tiếp xúc tới hình quái dị di thể liền bắt đầu ác mộng chính giữa. rơi hướng sâu hơn sâu hơn bóng tối. Không việc gì sợ, cái này mấy loại bệnh ở chúng ta cái này cũng không hiếm lạ, y học bộ có nhiều chữa trị kinh nghiệm, tỷ số chết đã hạ xuống. Chu Gia Cường an ủi bọn họ nói, Vương Nhược Hương cô gái này từ ngược lại yên tĩnh hơn. Cường ca vừa nhìn về phía cô Tú nói, các ngươi bây giờ có thể nghĩ đến những thứ gì chứ? Không cần giáo sư chuyên gia. Đi tới tuyên truyền phân bố cáo bên cạnh sau đó, Cố Tuấn một mực đang trầm mặc, nhưng hắn quả thật hiểu hơn. Nát đất ra chứng, khuông khoang dị nhọt chứng, toàn thân hình bình hoa nan trùng bệnh. Những thứ này đều là bác sĩ ứng ký vật. Có lúc, người không biết không sợ. Đối với y học không biết gì cả người nhìn những thứ này chứng bệnh sẽ không cảm thấy có cổ quá gì, chẳng qua là kinh khủng bệnh mà thôi. Nhưng là xem cổ giáo sư, thậm chí tấm lâm sư huynh bọn họ, xem cường ca nói đã đang bình thường thế giới lĩnh vực y học học được quá sâu, hiểu được quá nhiều, ở bọn họ tinh thần chô sâu đã tạo lập được rất nhiều y học tháp cao, nhưng cái kia tháp cao tạo nên bọn họ nhân cách cùng ý chí. Cái này mấy loại chứng bệnh khá tốt, nhưng xem dị dung bệnh như vậy có làm cho không người nào có thể hiểu tao môi phản xạ đâu. Hơn nữa vi phạm y học hiện đại thậm chí còn loài người trí không đâu. Một cái nhà cao ốc chọc trời ầm ầm sụp đổ, là được một cái to lớn phế tích. rất có thể vĩnh viễn đều không cách nào nặng rơi bất kỳ sự vận. Mà xem bọn họ những thứ này vẫn chỉ là xây lầu nhỏ người, ngược lại thì tốt hơn tu thật mình. Cố Tuấn muốn, khẳng định còn có một chút nguyên nhân trực tiếp là mình còn không biết, nhưng Thiên Cơ Cục tất nhiên là từng có đau thương dạy bảo, mới đem chọn mới chế độ định thành như bây giờ, không tới cuối cùng cũng sẽ không chứa dụng những cái kia láo điểu. Nếu như tổn thất bọn họ, nhìn trời cơ hội cục vô ích, phổ thông thế giới cũng sẽ rối loạn bộ. Chẳng qua là thế cục bây giờ, đã để cho Thiên Cơ Cục càng ngày càng luống cuống tay chân đi. Đi đi. Chu Gia Cường tiếp tục nhấc chân lên, ta mang các ngươi đi khoa chỉnh hình đợt tin. Điện Trạch Luân và Lưu Hành đội vàng đi tới, Tôn Vũ hằng đồm tiếng thở dài vậy đi theo, Vương Nhược Hương lại đi, xem xem Cố Tuấn còn dừng tại chỗ, đi thôi. Cố Tuấn gật đầu đuổi theo. Bọn họ ngồi đi thang máy lên lầu 6, thang máy càng đi lên, loáng thoáng nghe được người bệnh thống khổ tiếng kêu thảm thiết lại càng vang, thang máy giống như là ở đi thông địa ngục. Cường Ca nói 624 người mắc bệnh đều phải làm các loại trước phẫu thuật kiểm tra, bây giờ bị an bài ở tất cả tầng tiến hành, toàn bộ y học bộ đều sốt động. Khi bọn hắn đi tới lầu 6 đi ra thang máy, lập tức ở chật chội hành lang lần đầu tiên gặp được con số người bệnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ hôi thối, những người bị bệnh này mỗi một vị đều bị cố định ở một bản di động bằng xà trên giường, tứ chi bị cùng giam trước bằng xà giường, bỏ mặc là bình thường hoặc là khi thay đổi tay chân cũng giam trước. Liếc nhìn lại, thật dài hành lang hai bên bày hiệu rõ 10 bản bằng xà giường, các loại không cùng hình dáng kỳ chi đánh thẳng vào cố tuấn bọn họ nhận biết. Mà những người bị bệnh này tiếng kêu rên, so manh thú tiếng gầm gừ càng làm cho người ta bất an. Tới, cẩn thận một chút, đừng đụng trước người bệnh. Chu gia cường mang năm người đi tới, những người bệnh kia ánh mắt tuyệt vọng đều ở đầy trong lồng. Lúc này, có một vị đôi nửa người dưới kỳ thay đổi bệnh nhân nam người thấy được trong bọn họ ai, kêu rên kêu thảm thiết đột nhiên đổi là điên cuồng gào hét, là ngươi, là ngươi. Hắn đôi mắt đã lạ rất dục trọng, nhưng tràn đầy sợ hãi, tức giận, cuồng loạn, là ngươi, là ngươi. Hả? Chu Gia Cường sững sốt một chút, Vương Ngự Hương, Tôn Vũ Hằng các người xem xem lẫn nhau, cuối cùng cũng xác định cái này, người bệnh là ở chợn mắt nhìn của Tuấn. Cố Tuấn kinh ngạc, mặt không cảm giác, trong lòng dâng lên cái loại đó ảo ảnh lúc xuất hiện táo loạn cảm giác. Bên kia có y tá la lên chạy tới, các người đi ra điểm, hắn đã xuất hiện nói mê, đây là đang hướng tầng thứ 3 đoạn đội thành. Ta không điên, không điên, là ngươi. Cái đó người bệnh cuồng bạo xạ động tứ chi cùng, đau được mặt đầy vằn mèo, muốn bốc lên thân tới làm gì, đụng được bảng xạ giường đang đang vang, là ngươi, tây đa bên trong đổ. Thả qua ta. Van cầu ngươi, thả qua ta. Ngã địch thân thể hội biến dị này, nhẽn gã địch thẹn thẽo hạ biện địt một chương 53, tây đa bên trong đổ. Là ngươi. Tây đa bên trong đổ. Thả qua ta. Bị cố định ở bảng xạ trên giường cái đó người bệnh thống khổ gào lên, đột nhiên liền lên tiếng khóc o lên, tất cả tức giận và nghi hoặc đều không thấy. Vậy tấm mặt nguội vặn vẹo lên chỉ còn lại có đối với chết sợ hãi và đối với cầu sinh hèn mọn, "Cậu ngươi, ta không muốn chết, thả qua ta đi." Cố Tuấn Thật sâu nếp nhăn chặt chân mày, "Tại sao hắn thật giống như gặp qua ta? Chẳng lẽ hắn là thôn cổ Dung bên đầu điện thoại kia người kia sao?" "Không đúng, thôn cổ Dung hẳn đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ cô lập, nhân khẩu cũng sẽ không có như thế nhiều." "Các người đi ra." Vị tiên nữ y tá vọt tới, đặc biệt thuần thục cầm người mắc bệnh này rời đi, những y tá này cũng mang có điện thoại vô tuyến nghe, nàng một bên đẩy đi vừa hướng trung tâm chỉ huy báo cáo, "Khoa chỉnh hình, số 128 người bệnh xuất hiện nói mê trạng thái." Chưa rõ ở hướng tang đội kỳ đội thành. Gay go. Chu gia cường lẩm bẩm, lại hướng có chút sợ run các thực tập sinh giải thích, cái này người bệnh được lập tức tiến hành giải phẫu, thật đến tang đội kỳ liên không có cách nào cứu. Nói mê sảng là người bệnh bắt đầu chuyển hóa triệu chứng, vậy cũng biết nhắc tới cây đa bên trong đồ, không biết là ý gì. Cố Tuấn nhất thời nhớ tới, lần đó thanh âm bên đầu điện thoại kia cũng có nói cây đa bên trong đồ, nhưng chưa nói là người, liền hỏi, cường ca, bọn họ cũng biết giống như vậy đối với người khác nói là người sao? Cái này hay xem, ta là lần đầu tiên gặp. Chu gia cường cũng không thế nào để ý. Nói mê chính là sẽ bị ảo giác và ảo giác sinh ra đoạn phim vọng tưởng, sau đó tâm trạng rối loạn, đi thôi. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Cố Tuấn đi theo lại hỏi, Cường ca, cái nhóm này người bệnh là từ đâu tới? Theo giải thi đấu vậy cây dị dung thụ là chỗ bắt đầu sao? Ngươi biết ta không thể nói những thứ này, hơn nữa ta cũng không biết. Chu Gia Cường nghiêm túc nói, chúng ta trước làm xong mình lâm sàng công tác, cứu người. Nhưng bọn họ còn chưa đi hoàn điều này giải hành lang, đột nhiên lại có một người mắc bệnh xuất hiện nói mê trạng thái, mất khống chế hướng bọn họ gầm to, cây đa bên trong đổ, không nên tới ạ. Trả qua ta, không muốn. Cây đa bên trong đổ Nhất thời lại có một vị khác y tá kinh hô chạy đi, số 143 người bệnh xuất hiện nói mê. Thật lạ lạ. Chu gia cường khổ náo gái mặt, cái nhóm này người bệnh vừa mới tới giai đoạn thứ hai, theo lý sẽ không nhanh như vậy, làm sao cũng có mấy ngày thời gian. Mặt của mọi người sắc cũng chim xuống. Ma Cố Tuấn tâm trạng nhất là sốc xít, mới vừa rồi tựa hồ là hắn cùng số 143 người bệnh có lơ đãng ánh mắt tiếp xúc qua, người mắc bệnh kia mới phát động điên lên. Biểu hiện được lại thích xem gặp qua hắn, cây đa bên trong đổ lại là ở chỉ hắn. Cố Tuấn đè lại phát đau đầu, vậy cổ táo loạn cảm giác càng thêm mấy liệt, giống như có ảo ảnh tùy thời muốn xốc phát ra ngoài. ảo ảnh trực tiếp liên lạc là những thứ này dị dung người bệnh người sao? Nhưng còn kém một cái tình cảnh tương tự. Cố Tuấn, có tốt không?" Vương Nhược Hương hỏi nhỏ, nhưng là thấy sắc mặt hắn trắng bệnh. Nàng có chút kỳ quái, Cố Tuấn là gan cũng không nhỏ như vậy. "Không có gì." Cố Tuấn giọng nói khàn khàn, thấy bọn họ như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Đây quả thật là là tâm tình của hắn. "Ta cũng vậy." Vương Nhược Hương niết miệng, hy vọng mình có thể ra mấy phần lực đi. Cường ca để cho bọn họ đường dừng lại, một đường đi rất nhanh thì đến một cái lớn như vậy phòng làm việc, trong này đã là hò hét loạn lên một mảnh. Mọi người đều bị vậy, hai vị bệnh tình đột nhiên thêm người bệnh nặng làm rối loạn tiết tấu, hai tổ đội ngũ cần lập tức hành động. Bất quá như thế khẩn cấp tình huống, tự nhiên đều là do những cái kia kinh nghiệm phong phú, phối hợp thông thảo lão luyện tiểu tổ tới thi triển giải phẫu. Chu gia cường cầm 5 vị thực tập sinh giao cho không cùng tiểu tổ tạm vụ y tá đi mang, mình liền vậy đi làm việc. Mà năm người đi theo riêng mình y tá đi đưa tin. Cố Tuấn lúc này mới biết mình gia nhập là Chu Thụy Văn bác sĩ tiểu tổ, hắn đi theo tạm vụ y tá đi tiểu tổ phòng nghỉ ngơi, phòng thay quần áo, phòng giải phẫu đều thấy xem, trước làm quen một chút địa phương. Ở tiểu tổ một gian phòng làm việc, Cố Tuấn gặp được chủ đao y sư Chu Thụy Văn, hòa khí người đàn ông trung niên, còn có bác sĩ gây mê Nghiêm Biệt Triết, phụ tá một tầng kiến quốc, đều là rất thân thiết nóng nảy, ban giúp là mới vừa trở thành chính thức dế cấp nhân viên một vị cùng lứa người tuổi trẻ, Lý Hoa Long. Nhưng cùng bọn họ do giải thi đấu tuyển chọn đi vào không cùng, Lý Hoa Long là xem cường ca như vậy tìm bệnh viện thực tập chi dế vào thiên cơ cục, thông thường đạo tạo ra được. Lý Hoa Long đối với hắn cũng là rất khách khí, nhưng có chút quá khách khí. Cố Tuấn không khó đoán ra nguyên nhân, tự mình tới chế, nhưng chức lên làm phụ tá 2, Lý Hoa Long tâm cao khí ngạo thì có điểm phê bình tính đáo. Bất quá bây giờ có chuyện trọng yếu hơn, hai người cũng chuyên chú tại lắng nghe Chu tổ trưởng nói bởi chiều chảng thứ nhất giải phẫu số 25 người bệnh giải phẫu phẫu án. Cũng là lúc này, Cố Tuấn nghe được một người để cho team lập tức nắm chặt tình huống, chẳng qua là gây tê cục bộ. Hắn tinh thanh. Đúng vậy. Chu Thụy Văn Phúc trạng thái mặt chữa quốc lên chỉ có nghiêm túc, dị dung bệnh người bệnh cắt cột thủ thuật không thể làm gây tê, nếu không bệnh nhân rất dễ dàng sẽ ở trong quá trình giải phẫu cấp tính tâm lực suy kiệt, giải phẫu tỷ số thất bại ngược lại sẽ cao hơn, hơn nữa vượt qua 80% gây tê người bệnh cho dù có thể tỉnh lại, vậy sẽ xuất hiện hoàn toàn mất ý thức tình huống. cho nên chúng ta chỉ có thể cho người bệnh làm gây tê cục bộ. Cố Tuấn là trong phòng làm việc duy nhất một lần đầu biết, cũng là lúc này duy nhất một không nói ra lời. Trước y học bộ ở lớn thi đấu hội trường truyền giải phẫu video cũng không có thanh âm, tần giáo sư cũng chỉ là nói giai đoạn thứ 2 người bệnh có thể cứu lại được, nhưng không có nói qua giải phẫu tỷ lệ thành công là nhiều ít, cho bọn họ một loại 100% thành công ảo giác. Nhưng là, bả vai dẫn dời đoạn thuật, thông tục mà nói là cầm toàn bộ tay hợp với bả vai một số cơ xuống, giải phẫu lúc giải dự chủ là 3 tiếng. Gây tê cục bộ. Lần này Phản phất là phải trở về loài người không có thuốc tê trước khi cái đó dã man máu tanh thời đại. Lúc này khảo nghiệm bệnh nhân ý chí, Chu Thụy Văn giọng mang khích lệ nói, "Nhưng càng sẽ khảo nghiệm ý chí của chúng ta." Cố Tuấn lặng lẽ gật đầu một cái, chẳng qua là sắc mặt còn rất kém cỏi. Lý Hoa Long lúc này cũng không có nhân cơ hội nói hắn, ngược lại vỗ vai hắn một cái khích lệ nói, "Không có chuyện gì, gây tê cục bộ 76% tỷ lệ thành công rất cao." Cố Tuấn đối với lần này tâm tồn cảm ơn, người này không xấu xa, muốn đến cũng vậy, phải qua giám khảo bộ một cửa ải kia cũng không dễ dàng. Hắn mới vừa cầm người biết tê, Biết hôm nay giải phẫu kế hoạch, buổi trưa đang phòng nghỉ ngơi ăn cơm hộp, chàng thứ nhất giải phẫu còn kém không nhiều muốn bắt đầu. Cố Tuấn đi theo Chu Thụy Văn bọn họ đi phòng thay quần áo làm tiêu độc, thay một thân vô khuẩn trang bị, cái này cùng phổ thông giải phẫu chuẩn bị lưu trình không có khưng cùng. Nhưng mà thông thường phòng giải phẫu vào lúc này, là không thể nào còn truyền ra người bệnh tiếng kêu thảm thiết, à. Thật là đau ạ. Hô, hô. Cố Tuấn đi theo mấy người ra phòng thay quần áo, đi về phía bên cạnh phòng giải phẫu mở ra cửa, trong không khí vậy cổ dị dung bệnh ki chi đặc biệt mùi là lạ xuyên qua khẩu trang không ngừng kích thích lỗ mũi, hắn đầu lại có điểm đau đớn. Rộng rãi sáng ngời trong phòng giải phẫu trang bị đầy đủ, một vị phái nam người bệnh đã lấy nằm nguyên vị nằm ở trên bàn mổ, nối liền máy hô hấp, thuốc mê máy theo dõi các loại máy, thân thể và bình thường tay chân đều bị một cái đặc chế thuộc da thế chấp toàn thân đảm bảo định khí hoàn toàn trói, chỉ còn lại bệnh bên bên trái lên chi hướng lên trên bộ lộ ra ngoài, hình quái dị mà vặn vẹo. Chu Thụy Văn dẫn đầu đi về phía chủ dao vị trí, bác sĩ gây mê nghiêm bệnh chết sớm một bước ngồi ở thuốc mê cơ hội bên nhìn chằm chằm các hạng chỉ tiêu số liệu. Cứu mạng ạ. Người bệnh không ngừng đang giãy rủa, không ngừng đang tút tít gào hét. Cố Tuấn có thể cảm giác được mình áp lực trong lòng đang nhanh chóng lên cao. Cho dù đã trải qua một ít truyền tình, có thái nhân thủ, toàn thân hắn huyết dịch vẫn còn là thật giống như ở đọc lại. Cái này phòng giải phẫu cầm hắn một chút kéo trở lại loài người không có thuốc tê trước khi cái đó dã man máu tanh tở đại. So sánh với buổi sáng hắn bác sĩ mổ chính cái đó chó mở ngược thuật phòng giải phẫu, giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà. Tất cả vào vị trí đi. Chu Thụy Văn đi tới người bệnh phía bên phải ngồi vào chỗ của mình, phụ tá một tầng kiến quốc ở chủ đao đối diện, Cố Tuấn đứng ở chủ dưới đao phương một bên, Ba giúp Lý Hoa Long đứng ở đối diện với hắn. Y tá dụng cụ, y tá lưu động cùng mấy vị y tá vậy có bận rộn. Các ngươi Trên bàn mổ người bệnh nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, nhìn thấy gì, bỗng nhiên liền khủng hoảng la hoảng lên, tay da bên trong đổ. "Không, không muốn." Cố Tuấn lần này rất xác định, người bệnh chính là theo hắn ánh mắt sau khi tiếp xúc liền. "Số 128, số 143, số 25." Ba người mắc bệnh, tại sao? Tại sao thật giống như ta sẽ tăng tốc độ bọn họ bệnh tình phát triển? Tại sao? Cố Tuấn trong lòng rơi vào trống không, có cái gì chặn lại cổ họng, rất khó chịu. Đầu lại bắt đầu đau lớn, nứt ra đo. mà ở hắn trước mắt, cái loại đó ảo ảnh ánh sáng cách nửa tháng lần nữa hiện lên, trung quanh phòng giải phẫu cảnh tượng đang nhanh chóng đi xa, mấy nháy mắt bây giờ hắn liền người bệnh tiếng, kêu thảm thiết vậy không nghe được, hắn rơi vào ảo ảnh bên trong, quỷ lạ ánh sáng dần dần đổi được chân thực. Hắn thật giống như đi tới một gốc cây khổng lồ cổ xưa rung bên cạnh cây, liền ở trung quanh, từng đạo bóng người phục quỷ xuống đất triều bái cây đa. Nga Hưu Chư Thiên Vạn Giới Đồn Gã Hủ Hủ Chủ Yển Vạn Hoa Độc 1 chương 54, thượng cây đa hiện thế. Quái gì ánh sáng lóe lên cái này cây đa lớn cổ xưa, cùng với trung quanh quỷ xuống hướng bái bóng người. Cố Tuấn cảm giác mình ngay tại cây đa bên cạnh. nhưng lại hắn thị giác lại có thể thấy được cây đa chung quanh 360 độ tất cả cảnh tượng, quy xuống ở người xung quanh ảnh có chừng chừng 50 người, tất cả đều mặc giống nhau một bộ quần áo. Đó là màu đen dài ngựa quái, như có một ít quỷ quỷ thứ tú hình vẽ, nhìn giống như là dân quốc trang phục, lộ ra một cổ không muốn người biết hiếm ác. Đây là nơi nào? Lúc nào? Cố Tuấn nghi ngờ suy nghĩ, ảo ảnh có thể coi phạm vi có hạn, chỗ xa hơn chẳng qua là xem mất tiêu một phiến mông lung, mơ hồ có chút thấp lùn kiến trúc. Nơi này là thôn cổ dung sao? Tay vẫn thuật trên giường số 25 người bệnh chỗ tới. Hắn muốn cẩn thận xem một chút vậy cây cây đa, nhưng chỉ có thể nhìn được nó lan tràn mỡ rộng ở bên ngoài sun suê cành lá, cường tráng rễ cây rủ xuống tới mặt đất, thật giống như ở hấp thu vùng đất lực lượng. Tại sao? Cố Tuấn không nghĩ ra, nếu như dị dung bệnh bệnh nhân là lần này hảo ảnh trực tiếp liên lạc, vậy tình cảnh này cùng bọn họ chuẩn bị là bệnh nhân làm giải phẫu có cái gì điểm giống nhau. Lúc này, hắn mơ hồ nghe được có người vùng vẫy gào thét thanh âm, "A, a." La số 25 người bệnh tiếng kêu sao? Nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy gì, bốn cái cũng là ăn mặc cái loại đó màu đen dài ngựa quái người đẩy một chiếc hình dáng cổ quái bằng gỗ tù sa đi về phía cây đa. Vậy tù xa mảnh gỗ khắp nơi trạm chỗ tinh xảo hoa văn, còn dùng cây đa dễ trùm quấn quanh ra một ít kỳ lạ tròn vòng, ngay tại tù xa ở giữa xúc có một cái giá gỗ. Cố Tuấn trong lòng nhất thời vừa kéo, nhấc đầu được càng thêm mấy liệt, ảo ảnh hình ảnh bị rất lớn chập chờn. Ở tù xa trên cây gỗ trói một người đàn ông, thân thể và tứ chi có chữ to hình bị thật chặt buộc chặt, giống như là bị toàn thân đảm bảo định tại giải phẫu đại như vậy. Người đàn ông kia thống khổ o o kêu thảm, ảo ảnh hình ảnh bỗng nhiên một gần, Cố Tuấn thấy người đàn ông đầu lưỡi đã bị cắt mất. Những người đó đẩy chiếc này tù xa lộc lộc mà qua, phục quy dưới đất mọi người cũng không có nhúc nhích, thậm chí liền đầu cũng không có ngẩn một chút. Cố Tuấn Tiêm thu chặt, mơ hồ có thể dự cảm đến sẽ phát sinh cái gì. Tình cảnh này điểm giống nhau. Bọn họ cầm tủ sa một mực đẩy tới cây đa bên cạnh, dừng lại, lại có một người khác đi tới, vậy mặc dài ngựa quái chàng qua là màu đỏ. Người áo đỏ tay xách một thanh khảm đao, đi tới tủ sa bên, hướng trên cây gỗ tủ nhân bên phải lên chi quơ lên khảm đao, zắc zắc, mảnh gỗ hợp với máu thịt bay ra ngoài, sau đó là bên trái lên chi. Tiếng kêu thảm thiết tựa như từ địa ngục truyền ra, lưỡi đao rơi xuống tiếng vang nhưng vẫn còn tiếp tục. Cố Tuấn vậy cảm nhận được một phần sâu đến cốt tủy thống khổ, ảo ảnh đổi được càng ngày càng không ổn định, đang mơ hồ này Hắn thấy tích chảy máu tươi khảm dao, thấy những cái kia phục trên đất người bỗng nhiên đồng loạt đọc cái gì, phát ra một loại không cách nào hình dung quái thanh. Hắn thấy cái đó người áo đỏ lại cầm cái gì? Là cây da vốn lượn giao thoa chi mục, dậm dạp mỗi trên mỗi lá cây cũng đổ viết một ít màu đen chữ viết. Không thấy rõ là luôn ngữ gì. Người áo đỏ cầm những thứ này chi mục, đi tụ sa ở giữa người đàn ông tứ chi đoạn khẩu chen vào đi. Ở hét thảm trong tiếng, người đàn ông kia biến thành một người có loài người thân thể và đầu, nhưng tứ chi đều là cây da chi mục hình thái. Cố tuấn đầu thật là đau thật là đau. Đây là lại thấy những cái kia người đồ đen từng cái từ dưới đất đứng dậy, đi về phía Tây Đà, đi về phía cái đó trong tụ xa tế phẩm. Mà hắn nhưng xem đang dần dần đi xa, xa ra màn này, nhưng mà bỗng nhiên, hắn thấy được cái đó người áo đỏ tướng mạo, thấy rất rõ ràng, gương mặt đó khô cằn độ nát, cơ hồ giống như khô lâu như nhau, làm người ta cảm ghét. Là theo dõi hắn cái đó công ty license chiêu đãi nhân viên, là cái tiếp kia. À, Cố Tuấn không khỏi phát ra một tiếng khàn khàn cuồng loạn kêu to, cảm giác có cái gì ở trong lòng muốn nổ tung lên. Những cái kia người đồ đen tất cả đều là công ty license đi, đây chính là bọn họ tổ chức đi. Bọn họ bí mật kết xã, làm những thứ này điên cuồng nghi thức cùng hy tế, vì không biết cái gì điên cuồng mục đích. Ba mẹ có phải hay không cũng là một thành viên trong đó? Hai người bọn họ là ở chỗ đó sao? Chẳng qua là tại sao, cái này ảo ảnh niên đại cảm lâu như vậy sao, giống như là ở thời kỳ dân quốc chuyện phát sinh. Cái này một đống nghi vấn mới xông lên xích trước cố tuấn mỗi một giọt máu, nhưng hắn đồng thời lại có một ít khó ưa câu trả lời. Công ty Lai Sinh chính là một người điên tổ chức, dị dung bệnh theo công ty Lai Sinh có liên quan, rất có thể là một loại người là chế tạo ra tật bệnh. Đông nhân gian, tất cả ảo ảnh cũng như thủy triều tan đi. Cố Tuấn Trật thấy xung quanh là sáng ngời hiện đại phòng giải phẫu, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh sáng từ phía trên tung chiếu xuống. "Phụ tá hai, bình tĩnh một chút." Chu Thụy Văn lớn tiếng trách mắng, phức trạng thái trên gương mặt rất có chút thất vọng, giải phẫu cũng còn chưa bắt đầu đâu, Cố Tuấn liền xuất hiện ứng kích phản ứng. "Ta muốn ngươi không thích hợp lại ở chỗ này." Chu Thụy Văn nói được có chút do dự, giải phẫu lập tức muốn bắt đầu, những thứ khác tiểu tổ cũng vậy, hắn trong chốc lát đi nơi nào tìm một phụ tá hai. Phụ tá một tầng kiến quốc, ba giúp Lý Hoa Long, còn có bác sĩ gây mê Nghiêm Miên Thiết, cùng với một đám y tá, cũng đang nhìn Cố Tuấn. Ngay mới vừa rồi, Tamer này đột nhiên phát ra tâm trạng hỏng mất kêu to một tiếng, tràn đầy mờ mịt, không rõ ràng, thống khổ. Loại chuyện này ở trên trời cơ hội cục phòng giải phẫu không hề hiếm thấy, mọi người không ngờ muốn trách cứ hoặc giễu cợt hắn, nhưng thất vọng tổng là có, Chu chủ đao trước còn nói Cố Tuấn cái này đứa nhỏ thiên phú so ta còn cao hơn, sau này khẳng định cũng có thể thành làm chủ đao, các ngươi sẽ tin mặt hắn đi. Ở trên trời cơ hội cục làm việc nếu như không qua tâm lý quan, trên tay lại có thiên phú cũng không dùng. Ta, ta không có sao. Cố Tuấn hít thở sâu mấy cái, dưới chân chống thân thể không để cho mình cẩn phải giữ vững vô khuẩn hai tay đụng đến bên cạnh giường, bản hoặc là đài điều khiển các loại, Chu chủ đạo, ta không có sao, ta mới vừa rồi là có chút trở lại, nhưng kêu một tiếng này đi ra là tốt. Hắn không có làm mình hơn làm giải thích rõ, bởi vì hảo ảnh xuất hiện, ai có thể nói chúng có tính hay không một loại ứng kích phản ứng đâu. Dương giải phẫu lên số 25 người bệnh còn đang gọi trước, bất quá ánh mắt đã bị y tá dùng một cái vô khuẩn cái chụp mắt đắp lại, sau so mới vừa rồi an tĩnh rất nhiều hơn. À được rồi. Chu Thụy văn buông tiếng thở dài, người mặt chó mở ngự thuật những thứ này, huấn luyện luyện tập vẫn là coi là không được chính xác. Nhìn động vật chết thảm và nhìn đồng loại chết thảm, đối với loài người là hai câu chuyện. Nhìn một cái đã chết bệnh nhân thi thể và nhìn một cái ở bên bờ tử vong khổ khổ rãễ rủa bệnh nhân, đối với bác sĩ cũng là hai câu chuyện. Cho dù Cố Tuấn lại có thiên phú, vậy vẫn là kém những thứ này tâm lý lĩnh luyện. Bất quá Chu Thụy Văn gặp hắn quả thật chấn định lại, cũng chưa có lập tức để cho hắn rời đi, trước xem tình huống một chút rồi quyết định có phải hay không để cho Lý Hoa Long trên đỉnh lâm phụ tá hai. Nhưng có hướng ý tá lưu động khiến cho nháy mắt, một khi phát hiện Cố Tuấn lại có bất kỳ không ổn nào, lập tức cầm hắn kéo ra ngoài. Người bệnh xuất hiện nói mê, chúng ta bắt chặt đi. Chu Thụy Văn cầm giải phẫu dao lần nữa chuyên chú tại bàn mổ. Mọi người cũng đều lần nữa hành động. Cố Tuấn sát tâm vững chắc đi xuống, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bây giờ trước cái gì cũng đừng nghĩ, hoàn thành ca giải phẫu này nói sau. Hắn tập trung tinh thần nhìn Chu Trù đao và từng phụ tá một làm lên vết cắt tới, cố gắng che giấu người bệnh tiếng kêu thống khổ, để cho họ không để ý tới. Trù đao và phụ tá một hai người trước làm lui về sau vết cắt, cảnh bả vai, lại là trước vết cắt, ngực dịch, lại đi cắt đứt người bệnh lui về sau bắp thịt, chia lìa lui về sau da múi. Bọn họ một bên cắt một vừa làm cầm máu, đây là cắt đến lưng rộng cơ và nghiêng cơ cơ máu tươi ở mấy liệt, tăng kiến quốc có chút không giúp được. Hả? Chu Thụy Văn hơi nghiêng đầu xem xem Cố Tuấn, xem xem Lý Hoa Long, cuối cùng hay là gọi nói, phụ tá 2, đi lên khâu lại cầm máu. Dẫu sao tiếp theo cái này 3 ngày thời gian còn phải làm 19 trận giải phẫu, bọn họ tiểu tổ cần một cái tốt phụ tá 2. Hiện tại giải phẫu vẫn chỉ là thiết bắp thịt giai đoạn thứ 2, còn sớm, nếu như Cố Tuấn thằng nhóc này không được, vậy thì thừa dịp còn sớm thay đổi người đi. Ở mọi người khác nhau trong ánh mắt, Cố Tuấn lên tiếng đáp lại đi lên trước một bước, được. Hắn nhìn khoảng cách càng gần giải phẫu khu. Người bệnh kia trạng thái bên trái lên chi nơi bả vai, nơi đó đã là một phiến vận mẹo máu thịt mơ hồ. Hiện đại tu tiên lục này, nhẽ Hyenotosen lục một chương 55, máy kim cùng cơ điện. Sớm bắt đầu giải phẫu trước, số 25 người bệnh bị chi dự cắt đứt mặt phẳng gần lòng bưng liền đưa lên bơm phòng băng cầm máu, lấy giảm thiếu trong giải phẫu mất máu. Chẳng qua là như vậy, lúc này máu tươi hay là từ thuật bộ trước sau hai cái vết cắt các nơi chào chảy xuống. Bên kia bảo vệ sư đã từ người bệnh đủ độ tiến hành yến tính tập trung vô máu. Cố Tuấn chẻ vào dị dung bệnh chất lỏng đen quái hồi vị và huyết dịch mùi tanh, nhận lấy y tá dụng cụ đưa tới cầm kim kẹp chặt, sắp gần vậy máu rầm rề rải phẫu khu. Cẩn thận một chút. Chu Thụy Văn nói câu liền không hơn sửa lại, còn phải xử lý đã bệnh biến vận cuốn lên bả vai để ra cơ và hình thoi cơ, dị dung bệnh người bệnh kỳ đổi là từ sâu bộ hướng cận bộ phát triển, giải phẫu vượt làm tiếp, chia lìa tổ chức độ khó lại càng lớn. Có phụ tá hai hỗ trợ, phu tá một tầng kiến quốc cũng có thể rảnh tay trợ giúp chủ dao. Cố Tuấn trên tay động một cái, bắt đầu đi vậy phiến vận loạn bắp thịt vết cắt mai hạ thứ nhất kim, cảm giác có chút cứng rắn, phải thêm chút lực. Hắn đôi mắt ngưng tụ Trên tay thần kinh nhanh chóng điều chỉnh cảm giác, trong mắt chỉ có khối kia mục tiêu vật, không, có gì khó khăn, người mặt chó cũng tốt, người bình thường thể cũng tốt khác người thượng thể cũng tốt, một loại là khâu lại. Chỉ cần xem cái này nửa tháng tới trăm ngàn lần luyện tập như vậy, một kim lại một kim. Nhất có rối rắm nhìn Cố Tuấn khâu lại vẫn là đang giúp đỡ trợ thủ Lý Hoa Long, còn có bàn mổ bên mấy vị y tá, bọn họ đều thấy Cố Tuấn chừng như hai người. Ai? Y sĩ tá lưu động có nhiệm vụ nhìn chằm chằm Cố Tuấn. Nàng còn lấy là muốn nhìn thấy chính là vị này, người bạn nhỏ tay hoàng chân chiến sau đó bị đội đi sang một bên hình ảnh, bây giờ nàng nhưng xem được trợn tròn ánh mắt, cái này còn là vừa mới cái đó thất thần mờ mịt tay mơ sao? Lý Hoa Long chân mày kinh ngạc giơ giơ lên, cảm giác mình chính là đang nhìn một cái thuần thục võ giả ở thành thạm mua lên. Cố Tuấn Dung là trừ khóa khâu lại pháp, bắt đầu cùng kết thúc phương pháp cùng đơn thuần liên tục khâu lại pháp tướng cùng, nhưng là mỗi một kim đều cần từ trước một châm tiến phản bên trong mặc ra, cái này mai pháp có thể phòng ngừa chế rối loạn, có tốt hơn cầm mạo tác dụng, nhưng cũng không thế nào tưởng dụng, bởi vì nó trình tự phức tạp, may được chậm độ khó cao. Chẳng qua là bây giờ Cố Tuấn may được thật nhanh, cái tốc độ này cho dù là đối với đơn thuần liên tục khâu lại pháp mà nói cũng là mau. Đối với trừ khóa khâu lại pháp thì càng là nhanh được cái người, tựa như có thể nghe được ken két ca đắt xế cơ hội rơi xuống thanh âm, một ca liền đi ra, lại không, có một kim may sai. Cố Tuấn hắn đúng là. Lý Hoa Long trong lòng tự lẩm bẩm, có thực lực. Hắn đối với Cố Tuấn không có ác ý, chẳng qua là đáp lời thứ nhất là là phụ tá hai có chút khó chịu mà thôi, nếu không phải nơi này là thiên cơ cục, hắn nhất định phải cảm thấy Cố Tuấn là đi cái gì cửa sau đâu, nhất là mới vừa rồi Cố Tuấn như vậy thất thần biểu hiện. Nhưng là bây giờ Lý Hoa Long trong lòng tất cả nghi ngờ cùng bất mãn đều ở đây tiêu tán, phần kia tâm cao khí ngạo vậy nhất thời bị kéo xuống. Hắn vốn cho là mình thiên tư rất cao, cho nên mới có thể bị phát triển vào tiên cơ cục, bây giờ nhưng phát hiện vẫn là câu nói kia, người giỏi có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Được, phụ tá hai, chỉ như vậy. Chu Thụy Vân nhìn xem, phần tiên đạt được nặng viên ngạc nhiên mừng rỡ lại trở về, đây mới là tần lão nói cái đó cố tuấn. Giang máu giảm thiếu để cho thuật dã rõ ràng hơn, chủ đạo và phụ tá 1 vậy liền có thể thực hiện bước kế tiếp. Rất nhanh. Làm Chu Thụy Văn già tay mở thiết vậy đoàn vận vẹo bả vai để ra cơ, người bệnh tiếng kêu khóc nhất thời lại chấn động vang lên, "A, Văn, cầu các ngươi, thả qua ta." "Hu hu, ta đứa nhỏ ạ, ta hai cái đứa nhỏ ạ, thả qua bọn họ, bọn họ còn nhỏ." Người bệnh thanh âm càng phát ra thảm thiết, nói là nói mê nhưng lại có thể nói ra rất đầy đủ tiếng nói, tràn đầy tuyệt vọng, tựa hồ phát sinh qua cái gì so chết đáng sợ hơn chuyện. Những lời này gõ trong phòng giải phẫu mỗi một vị nhân viên y tế ý chí, xem như thuyền bị gió lớn thổi tập kích, một khi lập không ở cũng sẽ bị cuốn đi, cuốn vào vực sâu. Lý Hoa Long dần dần cảm thấy có chút khó chịu đựng. có chút đáng sợ cũng không biết tại bắt đầu hiện ra, mà là theo thời gian từ từ xâm nhập sâu trong nội tâm mới đột nhiên phát tác. Hắn vậy cầm vài xô đi chế mặt dọn dẹp huyết dịch và chất lỏng đen tay phải có chút khẽ run, muốn khống chế chính là không khống chế được. Cũng đã mồ hôi đầy đầu, chân tỷ. Lý Hoa Long quay đầu đi theo, phiền thoại giúp ta dọn dẹp mồ hôi trán. Chân tỷ chính là y tá lưu động, nàng nghe vậy lập tức đi tới, dùng sạch sẽ vài xô đại lực lau tiểu tử này trán một chút, để cho nó thanh tỉnh một chút. Mấy vị khác y tá và bảo vệ sư cũng muốn tới như vậy một chút. Phải nói bọn họ theo Lý Hoa Long quen hơn, nhưng thật giúp bất quá. Chú bác sĩ mổ chính quyết định là hoàn toàn chính xác. Hoa Long a Hoa Long, ngươi xem xem Cố Tuấn. Từ Cố Tuấn bắt đầu may kìm, thật lạ là, là được người khác đứa nhỏ. Bây giờ đối mặt người bệnh điên cuồng, vẫn ổn làm cho người khác thán phục. Cố Tuấn biểu hiện có thể nói là khích lệ liền toàn trường, nếu không có lẽ bọn họ cũng phải chiến, nhưng timer cũng có thể như vậy, bọn họ có thể ngại quá bị chút kêu rên liền ảnh hưởng đến. Ta đứa nhỏ, ta đứa nhỏ. Người bệnh thần trí không rõ không ngừng tái diễn những lời này, giống như là ở cùng ý chí của bọn họ kéo cưa đối kháng. Hưu, hô. Cố Tuấn hô hấp duy trì vững vàng tiết tấu. Hai tay như là độc lập với thân thể khác một hệ thống, động cẩm kim kẹp chặt, một chút một chút. Hắn không phải là không có nghe được người bệnh bi thương lời nói, hắn chẳng qua là phân rõ mình là đang làm gì. Mặc dù bọn họ cũng cho người khác tạo thành cực độ chỗ đau, nhưng theo công ty license những cái kia khốn kiếp không giống nhau. Đây là đang cứu người, đây là được. Người hai cái đứa nhỏ, người nhà ngươi bằng hữu. Nếu như ở nơi này nhóm người bệnh bên trong, chúng ta cũng sẽ cứu. Cố Tuấn kiên định cái này tín niệm, không làm những thứ khác suy nghĩ nhiều, chẳng qua là một kim đã kết may, để cho đỏ tươi máu giảm thiếu lại giảm thiếu. Hắn đã quên mất thời gian. Chú chủ dao chỉ nơi nào hắn liền may nơi nào, ngay cả mình đầu đầy mồ hôi cũng không có phát hiện. Vẫn là y tá lưu động Trần Tỷ tiêu lên, "Cố phụ tá hai, ngươi trước cầm đầu nghiêng tới đây một chút, ta lau cho ngươi lau mồ hôi." "À tốt." Cố Tuấn trên tay không có dừng lại, cầm đầu nghiêng đi sang một bên. Lần này Lý Hoa Long và các y tá có chút thấyờ ra, cái này Cố Tuấn là dài mấy con mắt à, làm sao còn có thể may, hơn nữa còn không có may sai. Như thế nhiều mồ hôi. Trần Tỷ ôn nhu ze vãi xô cho Cố Tuấn chán lau sạch mồ hôi, "Không cần cần chương, ngươi may rất khá." "Ừ." Cố Tuấn lại nghiêng quay đầu đi, căn bản cũng không có cần chương. Chu Thụy Văn và Tằng Kiến Quốc thiết xong rồi lui về sau bắt thịt sau đó, giải phẫu đến cần cưa đoạn xương quay xanh thời điểm, lấy cầm thần kinh và mạch máu bại lộ ra. Các cột thủ thuật dĩ nhiên đều cần cơ cốt, lấy tay thuật đao không thể được, nhất là phải đối phó loại này ki đội vận dây dựa xương. Cưa điện đâu? Chu Thụy Văn nói. Y gì tá dụng cụ lúc này cầm một cái sự thi đấu gam hệ thống động lực cưa điện đưa tới, kéo một cây dây cáp điện, đại mã lực, 14 mm rơi quăn, Chu Thụy Văn nhận lấy cưa điện liền nhấn mở khởi động, nhất thời có chi chi cưa điện tiếng vang lên. À, người bệnh tê được hơn nữa đau khổ tột cùng. Bác sĩ gây mê nghiêm biện chết nhìn chằm chằm thuốc mê cơ hội biểu hiện các hạng chỉ tiêu, các y tá làm song cấp cứu chuẩn bị, gây tê cục bộ 76% tỷ lệ thành công, vậy 24% tỷ số thất bại phần lớn đều là ngã ở cơ cốt bước này, người bệnh sẽ chịu đựng không nổi đau đớn mà ngất xỉu, tim mau chóng ngừng các loại, có vài người vĩnh viễn đều không cách nào tỉnh lại nữa. Cố Tuấn nhường ra vị trí, ở một bên yên tĩnh nhìn Chu chủ người cầm dao cầm cưa điện nhắm ngay người bệnh lui về sau vết cắt bên trong xương quai xanh, chấm ma ổn cưa đi xuống, chít chít chít. Chất lỏng đen bay phun, huyết dịch mạnh liệt, thịt cùng cốt cũng tại vẻ tan tành. Chúng sinh chi bất thập niên đại tân nông dân nhé trong xỉ chỉ bắt thạ veny en đạ nổng đắng, một chương 56, giải phẫu kiếp sống liệt biểu. Chít chít chít, cửa điện cửa cốt thanh âm vang dội phòng giải phẫu, khó nghe được tiếng người. Cố Tuấn nhìn Chu chủ đao cầm người bệnh thuật bộ xương quai xanh xoắn chỗ từng điểm cơ mở, sau đó mới lấy tay động tiến cưa phải đem xương quai xanh bên trong đoạn hoàn toàn cơ đoạn. Chu chủ đao nắm tyến cưa cưa trôi, dùng hết toàn lực qua lại lôi kéo cưa động, cưa bằng kim loại tyến trên có xoắn ốc hình phân bố răng cưa, kéo một cái kéo liền mang ra khỏi xương mặt vụt. Vậy càng thêm đáng sợ ken két tiếng, đồng thời cũng ở đây cơ động lòng của mọi người. Có lẽ vào lúc này, người bệnh có thể ngất xỉu là một loại mình cho mình tự tử. Nhưng số 25 người bệnh không có ngất xỉu cũng không có tim mau chóng ngừng, mặc dù thân thể các hạng chỉ tiêu đều đến tương đương nguy hiểm tình cảnh. Gây tê cục bộ tác dụng quá có hạn, hắn một mực phát ra cái loại đó không cách nào tiếp nhận tiêu rên, giống như đang bị ác ma hành hạ. Lại chóng điểm, Chu Thủy Văn kêu y tá lưu động tới xoa một chút mồ hôi, nghiêng đầu an ủi người bệnh mấy câu, cũng không để ý nói mê ở giữa đối phương có thể nghe được hay không, rất nhanh sẽ xong. Bác sĩ nói loại nói này thời điểm, tốt nhất còn chưa phải đi tin tưởng. Tham thiết cưa cốt rốt cuộc sau khi hoàn thành, cắt nửa đoạn xương quay xanh hạ cơ. Chu Thủy Văn để cho Cố Tuấn hỗ trợ cầm người bệnh cái này ki chi kéo thủy về phía trước hạ, cầm bị rách thân cánh tay trùng thần kinh và xương quay xanh hạ động, tĩnh mạch cũng bại lộ ra, chủ lao và phụ tá một liền bắt đầu xử lý và cắt đứt. Đây là dị dung người bệnh người cắt cụt thủ thuật khó khăn nhất bộ phận, một là bởi vì là có chất lỏng đen lưu trào nhếu loạn vật dã, hay là có chút thần kinh và mạch máu đã ký đổi, thông thường cắt đứt khó mà rút về, cần cắt đến sâu hơn vị trí. Đây cũng là giải thi đấu cùng ngày chuyên giải phẫu trong video nội dung chủ yếu, để cho toàn trường các giáo viên học sinh cũng trợn mắt hồ muôn. Bây giờ, Cố Tuấn ở bên cạnh dùng sức kéo người bệnh Kỳ Chi làm đảm bảo định, xem được không khỏi lần nữa là trời cơ hội cục những thứ này lão luyện kỹ thuật mà rung động, cho nên có điểm nghi bệnh, khâu lại kết bó phương diện ta còn có thể, nhưng ta phải học còn có rất nhiều. Chỉ mong mới có thể có cái này thời gian để cho ta trưởng thành. Chu Thụy Văn và Tằng Kiến Quốc cầm thần tinh, mạch máu xử lý xong sau đó, lại làm trước vết cắt, mở ra trước bên da muối, cầm đã vận thành một đoạn lớn to, tiểu cơ làm chia li ở hắn xương cánh tay và mỏ đột nhiên chỉ điểm gần bên cắt đứt. Rắc rắc, cái này kỳ lạ mắt chi tất cả tổ chức cũng cùng thân thể cách chặt. Lập tức, Cố Tuấn trên tay kéo cái này Kichi thành độc lập tồn tại. À tốt lắm, tốt lắm." Chu Thụy Vân nhẹ giọng, giải phẫu làm tới nơi này đã cơ bản thành công, phụ tá hai cầm trước, lại bỏ vào túi. Có cái chuyên môn nam y tá cầm cái màu cam tiên cơ cục chữa bệnh túi đi tới, Cố Tuấn cẩn thận cầm Machi bỏ vào trong túi, người nam này y tá cầm túi liền kéo lên, liền cầm đi bên ngoài phòng giải phẫu mà đi. Vậy Kichi nhất định là muốn giữ lại làm nghiên cứu hoặc là mổ xẻ. Người nam này y tá không hề lúc trước công tác trong hội nghị, bây giờ vậy không người giới thiệu đây là người nào, mà không cảm giác. Nhưng Cố Tuấn có thể cảm giác được, đây là một chuyên trợ sát người. Nếu như giải phẫu thất bại, người bệnh di thể cũng là sẽ do người này tới xử lý. Bất quá bây giờ số 25 người bệnh trạng thái đã ở chuyên tốt, Cố Tuấn phát hiện ở Machi vừa hoàn thành cách cặn ở phía sau, người bệnh nói mê liền yếu bất đi xuống, tựa hồ vậy không đau đớn như vậy, chẳng qua là vẫn còn ở lẩm bẩm cái gì. Hắn chịu đựng hỏi ngươi gặp qua ta, xung động, không dám phân tâm ở, còn có sau cùng khâu lại đây. Những người khác vậy không dung lòng, trong phòng giải phẫu tiếp tục lu đụ lên. Mọi người trước là người bệnh cọ dựa vết thương, hoàn toàn cầm máu sau đó, lại đưa thua để dẫn lưu quản, cầm trước sau rời giặc cơ bưng khâu lại bao trùng bên thành ngực. Sau đó chính là phân tầng câu lại. Chu Thụy Văn và Tằng Kiến Quốc cầm những cái kia sâu bộ tổ trước may tốt sau đó, liền đem giải phẫu đài giao cho Cố Tuấn và Lý Hoa Long. Chu Thụy Văn hai người đều đã thể lực giảm nhiều, mà đây trận giải phẫu vô luận thành bại ở sau khi kết thúc nghỉ ngơi 15 phút thì phải bắt đầu một trận kế giải phẫu. Bây giờ có Cố Tuấn ở đây, bọn họ đổ có thể an tâm ngồi qua một bên ghế ngồi tròn lên nghỉ ngơi, nhưng hai tay vẫn là chú ý giữ vô khuẩn. Lập tức, chân tỷ cùng các y tá lại có thể thưởng thức được Cố Tuấn một ngón kê hoa lệ khâu lại kỹ thuật, dưới so sánh Lý Hoa Long mới giống như là tay mơ cái đó. Thời gian từng giờ trôi qua, Khi tay thuật lúc giải sắp đầy 3 tiếng thời điểm, Cố Tuấn hai người may xong rồi cạn bộ tổ chức, giá áp băng bó vết thương, mà người bệnh vẫn còn một loại nửa thanh tỉnh trạng thái, giải phẫu thành công. Mọi người lúc này mới nối lòng, không có gì hoan hô lời nói, ở trong phòng giải phẫu phải tận lực tránh nói chuyện. Chư mấy vị y tá lưu lại giải quyết tốt, bốn vị bác sĩ và bác sĩ gây mê cũng đi bên ngoài phòng giải phẫu mặt đi tới, đi lần nữa dựa tay, tiêu độc và thay đổi giải phẫu y cùng găng tay trở lại, 15 phút liền xong hết rồi. Vừa đi ra khỏi phòng giải phẫu, Chu Thụy Văn liền thân thiết khen, "A Tuấn, ngươi phát huy được tốt vô cùng. Hoa Long, ngươi cũng không thể Mặc dù Cố Tuấn ban đầu mất hạ thần, nhưng bây giờ nhìn lại vậy đã không coi vào đâu, thẳng kiến quốc, nghiêm biển chết vậy lời khen có thừa, người tuổi trẻ có tiền đồ ạ. Ý đi học bộ có các ngươi những thứ này hậu sinh tài tuấn, liền không có vấn đề. Ha ha. Lý Hoa Long cười mỉa tiếng, biết bọn họ đối với Cố Tuấn là thật khen ngợi, đối với hắn chẳng qua là khích lệ. Còn phải cảm ơn cảm ơn Chu tổ trưởng người cho cơ hội. Cố Tuấn Kiêm Tố nói, cũng không phải là không hiểu đối nhân xử thế người, muốn bán lẫn nhau thổi nói, thằng lão sư, nghiêm lão sư, các ngươi nói đùa, các ngươi mới là nơi này chúng lưu chỉ trụ, chúng ta những thứ này hậu sinh còn kém xa đây. Cái này thật ra thì cũng là lời thật, bà vai dẫn rời đoạn thuật chẳng qua là cắt cụt thuật một loại trong đó mà thôi, chỉ là cắt cụt thuật thì có được hắn học, chớ đừng nói chi là khác. Hắn như thế biết nói chuyện, ba vị đại lão nhất thời nghe rất thoải mái, vị tràn đầy thiên phú người tuổi trẻ xuống mãi, nhất thứ thái. Bốn người ở hành lang giữa tay đài cởi găng tay rửa tay một cái, đi trước tiền sảnh bên kia hơi làm nghỉ ngơi, sau đó sẽ đi cọ giữa tiêu độc gian. Cố Tuấn vừa đi vừa sửa sang lại mới vừa rồi trong phòng giải phẫu sự việc và cái đó ảo ảnh. Đây là mình lần thứ 2 cứu người thành công, tham dự trong đó cũng coi là đi. Lúc này Hắn đầu rót hệ thống mặt bản bỗng nhiên liên tục đánh ra nhắc nhở phần mục báo. Ngươi tham dự hoàn thành một tràng thành công 2 sao cấp giải phẫu, từ thấp đến cao, 1 sao đến 10 sao, khai thông giải phẫu tiếp sống liệt biểu. Ngươi thái nhiên thủ độ thuần thục lên cao, 2000, bây giờ cấp bậc là tầng thứ nhị, 7000 .30 30000 độ thuần thục. Bởi vì ngươi thành công khai thông giải phẫu tiếp sống liệt biểu, lấy được được khen thưởng, nhiệm vụ ẩn một cái, mời cha xem. Cố Tuấn kinh ngạc cau mày, ý niệm lúc này mở ra hệ thống xem xem, phát hiện trong hệ thống nhiều một cái giải phẫu tiếp sống liệt biểu, lại mở ra xem xem. Giải phẫu, tinh cấp, kết quả, người cống hiến hạng. Tró mở ngữ thuật. một sao cấp, thành công, người độ cống hiến 65% hạng 1. Bả vai dẫn rời đoạn thuật, hai sao cấp, thành công, người độ cống hiến 7% hạng 3. Cố Tuấn Tra xét một phen, phát hiện hệ thống hẳn là kết hợp hắn trí nhớ tới bình định. Ở đó trận người mặt chó mở ngự thuật bên trong, hắn độ cống hiến 65% xếp thứ nhất, Vương Nhược Hương 25% xếp thứ hai, Thái Tử Hiên 8% thứ ba, còn có y tá lưu động Tào Duyệt 2% thứ tư. Mà mới vừa cái này một tràng giải phẫu, Chu chủ đao 45% thứ nhất, Tường phụ 8130% thứ hai, hắn 7% thứ ba, những người khác chưa còn thừa lại 18%. Lý Hoa Long chiếm bên trong 3%, Cố Tuấn đối với cái này độ cống hiến kết quả không có than khổ, bởi vì dữ lượng công việc, tầm quan trọng và có thể thay thế tính mà tính, phân phối như vậy cũng coi là hợp lý. Bất quá hắn nhưng muốn nói cái máng cái này giải phẫu tinh cấp đánh giá, chó mở ngữ thuật đánh giá 1 sao có thể, bà vai dẫn rời đoạn thuật chỉ có 2 sao có phải hay không có chút quá phận. Đi lên nữa 3 sao, 4 sao là cái gì? Mỗi só so thuật, ghép tim, bộ phận di chuyển những cái kia sao. Vậy lại đi lên nữa lại nên là cái gì? Than khổ thuộc về than khổ, nhìn một vòng, Cố Tuấn lại phát hiện cái hệ thống này mới chức năng trô cường đại. làm hắn mở ra mỗi trận giải phẫu tra xem tình hình rõ ràng, đầu óc bên trong tựa như có thể ôn lại giải phẫu lúc đó cảm giác, hơn nữa còn là từ thị thị giác của một người đứng xem nhìn mình, có thể tốt hơn xem xét mình mỗi một cái cho dù là nhỏ xíu làm việc, thấy có gì tốt, lại có cái gì chưa đủ. Có chức năng này, Cố Tuấn trong lòng nhất thời rất xông lên xông lên, ta tại ngoại khoa phương diện tiến bộ là có thể mau hơn. Đối với thiếu nhất là thời gian trước mặt của diện, chức năng này lộ vẻ được đặc biệt là lạ trân quý. Nhìn một hồi, Cố Tuấn đi trước nhìn một chút một cái khác nhắc nhở phần báo cáo nói tình huống, mở ra nhiệm vụ liệt biểu, quả nhiên thấy liệt biểu chung nhiều một cái nhiệm vụ ẩn. hắn nhất thời kiểm tra liền, quan tâm nhất vẫn là tưởng thưởng nhiệm vụ là cái gì. Thân cấp thừa bao thương nhế thẹn cạm tù A3 thùng, một chương 57, đối mặt cái chết. Nhiệm vụ ẩn, 3 ngày bên trong hoàn thành 2 sao cấp giải phẫu, thành công, người độ cống hiến tính tổng cộng đạt tới 150%, tưởng thưởng nhiệm vụ, mơ hồ tản cũ tấm ảnh một tấm. Trước mắt nhiệm vụ tính tổng cộng độ cống hiến, 0%, còn thừa lại thời gian, 71 năm 959. Cố Tuấn nhìn nhiệm vụ này thuyết minh, giật mình trong lòng, một bản mơ hồ tản cũ tấm ảnh. Cái gì tấm ảnh? Hệ thống có nó no quy tắc vận hành, phổ thông nhiệm vụ cho là tốt men, tự hồ không có ảo ảnh liên lạc. Khó khăn nhiệm vụ cho là đã từng có chủ vật phẩm, có ảo ảnh liên lạc, nhiệm vụ ẩn độ khó nhìn cũng khó khăn nhiệm vụ kém không nhiều, nhưng bản thân như thế hiếm, cho độ chắc cũng là có phương diện nào đó hiếm. Trước bắt được đồ phổ, nhật ký, cũng không có biện pháp biết rõ là do ai biết, có phải là người hay không lại biết, có phải hay không cái thế giới này độ. Cố Tuấn suy nghĩ, ánh mắt dần dần mà sáng ngời, nhưng nếu như là tấm ảnh nói, nếu như trong hình có người vật xuất hiện, đây tuyệt đối là một cái trọng yếu đầu mối. Hơn nữa xúc phát ra ảo ảnh, rất có thể có thể vạch trần chút gì. 150% độ cống hiến, còn có 19 trận giải phẫu. Dựa theo GT cục bộ 76% tỉ lệ thành công coi là, có lẽ chỉ có 15 trận trứng có thể thành công. Như vậy phải hoàn thành nhiệm vụ, liền được trung bình mỗi trận bắt được 10% độ công hiến, mà mới vừa rồi một chẳng hắn độ công hiến là 7%. Nhiệm vụ này khó xử, nhưng không phải là không có cơ hội. Cố Tuấn cảm thấy có thể liều mạng, bởi vì 19 trận giải phẫu càng về sau chu chủ đạo bọn họ tất nhiên vượt mệt mỏi, nếu hắn biểu hiện càng ngày càng tốt, vậy giao cho hắn công tác thì biết càng hơn, độ công hiến cũng chỉ cao hơn. Chỉ cần mình biểu hiện tốt, là có thể tranh thủ một chút. Cố Tuấn muốn, mình lại phải bắt đầu bạo gan mưu thực. Bất quá bây giờ Còn có một nghi vấn đề ở hắn trong lòng, ta là không phải sẽ tăng tốc độ dị dung bệnh người bệnh bệnh tình phát triển. Nếu quả là như vậy, sợ rằng hắn rất nhanh sẽ bị điều tra bộ người mang đi. Cố Tuấn ôm phần này nghi ngờ cũng bất an, đi theo Chu chủ đao bọn họ cùng nhau đến tiền sảnh nghỉ ngơi một hồi, đi ngay cọ rửa tiêu độc gian lần nữa làm chuẩn bị trước phẫu thuật, sau đó sẽ độ lên đường. Bọn họ dùng là bên trong hành lang một cái khác phòng giải phẫu, bởi vì mới vừa rồi cái đó còn cần thu thập. Bác sĩ gây mê nghiêm biện chết đã sớm một bước đến, cho bên kia giường giải phẫu lên chờ đợi bọn họ năm số 6 người bệnh làm gây tê cục bộ. Vị thanh niên này người nữ mắc bệnh phải làm là vai phải khớp xương cách đoạn thuật, bệnh tình so số 25 người bệnh hơi nhẹ, có thể giữ được bả vai màng, nhưng bây giờ cũng ở đây khóc lớn kêu to. Tất cả vào vị trí, lần này tranh thủ ở hai cái trong vòng nửa giờ giải phẫu hoàn thành. Chu chủ đao lần nữa dẫn đầu đi tới, càng tiến quốc, Lý Hoa Long cũng đáp ứng tốt. Cố Tuấn lặng lẽ theo ở phía sau, hô hấp có chút bình trước. Đến bàn mổ bên, gặp người nữ mắc bệnh ánh mắt còn không có bị cái chụp mắt đậy lại, hắn liền cố ý nhìn nàng, nàng vậy đôi mê mang thống khổ ánh mắt vậy trông lại. 1 giây, 2 giây, 3 giây, chuyện gì cũng không có phát sinh. Người nữ mắc bệnh không có rơi vào nói mê, chẳng qua là vẫn còn ở tiêu khóc, cầu khẩn bọn họ cho nàng đánh gãy tê. Cố Tuấn thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là hướng cây đa hiến tê ảo ảnh xúc phát ra ngoài sau đó, hắn mất đi như vậy năng lực, có lẽ chỉ là một trùng hợp. Nhưng hắn đáy lòng xác thực cảm giác nói cho hắn cũng không phải là trùng hợp, chuyện này không cách nào ôm lấy may mắn, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Cây đa bên trong đồ lại là chỉ cái gì? Màn đêm đen nhánh bao phủ đất này, rốt cuộc rơi xuống sấm chớp mưa bão mưa rửa sạch đi học bộ một cái nóc nhà nhà cửa, tiếng sấm ầm. Ngoại khoa lầu vẫn là toàn lầu đèn đuốc thông minh. 20 hơn tầng bên trong mỗi một tầng cũng còn có bận rộn cái tựa. Ngay tại chỗ cao tầng 19 một cái dàn nhã trong phòng làm việc, Khâu tổ trưởng đang hướng tới đây Tuần Sết Tần lão báo cáo hôm nay một ít tình huống. Tần lão, trước mắt toàn bộ ngoại khoa đã là 90 người mắc bệnh tiến hành giải phẫu, thành công 71 người, chết 19 người. 78% tỷ lệ thành công có đề cao. Khâu tổ trưởng giọng không có ý nghĩa dành công, nhưng có là chiến đấu hăng hái tại giải phẫu đại tiền tuyến cấp thuộc hạ tiêu ngạo ý. Ừ, như vậy cũng tốt. Tần giáo sư sau khi nghe xong khẽ gật đầu, cái nhóm này người bệnh xử lý được sớm, hẳn đa số cũng có thể cứu lại được. Bất quá cục diện có chút trở nên năng liệt, phòng thí nghiệm bên kia khoảng cách ra thành quả còn rất xa, cho nên các ngươi phải làm cho tốt tùy thời ứng đối loại chuyện như vậy chuẩn bị. Vẫn luôn là, Khâu tổ trưởng nói. Đây là, tần giáo sư mặt mũi già nua tựa như đang suy nghĩ gì, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, nhóm kia thực tập sinh ngày hôm nay biểu hiện được như thế nào? Cũng không tệ. Cái nhóm này thực tập sinh chất lượng thật cao. Khâu tổ trưởng nhất thời khen, Tôn Vũ Hằng, Vương Nhược Hương nhất là giúp được một tay, bất quá cô Tuấn mà, là một loại khác tầng thứ. Khâu tổ trưởng rất vì chuyện này hài lòng, Chu Thụy Văn bên kia cho ta báo cáo, bọn họ làm cái này ba trận giải phẫu. Cố Tuấn một chàng so một chàng xuất sắc, cái việc gì cũng tranh nhau làm, hắn có thể làm sống cũng đệ cho hắn làm, không thể bắt bẻ. Liền không giống như là ngày thứ nhất làm phụ tá hai dáng vẻ. Được. Tần giáo sư lại gật đầu, có thể như vậy thì tốt. Hắn trưởng thành được càng nhanh, chúng ta càng sớm có thể đem hắn đưa đi cơ động đặc nhiệm đội. Tần lão, bây giờ nói cơ động đặc nhiệm đội vậy quá sớm đi. Khâu tổ trưởng liền vội vàng nói, còn nghĩ cầm cố Tuấn lưu lại dùng, tốt nhất là có thể lưu lại hắn, thằng nhóc kia liền huấn luyện cũng chưa xong đâu. Ta cảm thấy là lão chu phóng đại, lão chu người này nói chuyện chỉ thích phóng đại. Tần giáo sư không có trở lời này, nhưng là hỏi Người đối với vậy ba vị bệnh tình đột nhiên trở nên ác liệt người bệnh có ý kiến gì không? Đây cũng là dị dung bệnh một loại mới lâm sàng triệu chứng, ở giai đoạn thứ 2 tồn tại đột nhiên chuyển hóa có thể. Khâu tổ trưởng có nghĩ qua. Ngày hôm nay liền cái tình huống này nhất do người, số 128 và số 143 hai người mắc bệnh đều không có thể cứu được, chỉ có Chu Thụy Văn bọn họ tổ số 25 người bệnh sống sót. Tâm lý tổ bên kia có cái nhìn bất động. Tần giáo sư nếp nhăn trên mặt sâu hơn, tâm lý tổ cho rằng đây là người bệnh bị ngoại giới kích thích, xuất hiện rất kịch liệt ứng kích phản ứng, tâm lý ảnh hưởng đến sinh lý, mới ra tốc bệnh tình phát triển. loại này có thể. Khâu Tổ trưởng đi cái phương hướng này suy nghĩ, vậy tâm lý tổ cho rằng ứng kích vật là cái gì? Tần giáo sư từ cái ghế đứng lên, đi về phía bên cửa sổ, trầm giọng nói, bọn họ khi nhìn thấy ba vị này người bị ứng kích lúc camera thu hình, phát hiện tồn tại một cái trung tính huống, đều có Cố Tuấn ở đây, hơn nữa ba người mắc bệnh đều là hướng Cố Tuấn kêu gào to. Bên ngoài đang trời mưa như thác đổ, cửa sổ bị nước mưa đánh được tí tách vang, xem không thấy bao xa phạm vi, xa hơn chút nữa cũng chỉ có bóng tối. Cố Tuấn có thể chính là bọn họ ứng kích vật, là dị dung người bệnh người trong miệng cây đa bên trong độ. Tần giáo sư trầm rãi nói, Cái gì? Khâu tổ trưởng nghe được sững sốt một chút, Cố Tuấn là ứng kích vật. Tại sao? Bọn họ biết ăn sao? Làm sao còn có ân oán? Khâu tổ trưởng có chút không coi là chuyện, tâm lý tổ bên kia luôn là làm chút loại loại đồ, nhưng 10 lần có 9 lần đều là không có từ đâu tới, không, có hiệu quả làm vậy. Cố Tuấn ngày hôm nay tiếp xúc qua như vậy nhiều người bệnh, làm sao liền bọn họ ứng kích? Trần lão, ngươi cũng biết tâm lý tổ cả ngày ngoài nghi sự hoài nghi này cái đó. Lần này không cùng, chúng ta cũng không biết chuyện này liên lụy. Trần giáo sư buông tiếng thở dài. Có chút tình báo là Khâu tổ trưởng quyền hạn cấp bậc không biết, lại nói, cái tình huống này ta còn không có thông báo điều tra bộ. Ý ta tư là lại xem xét xem xét, để cho tâm lý tổ làm tiếp chút phân tích. Chuyện này giữ bí mật, ngươi không muốn theo Cố Tuấn tiết lộ, mấy ngày nay để cho hắn an tâm làm giải phẫu đi. Rõ ràng. Khâu tổ trưởng gật đầu hưởng hảo, suy nghĩ một chút, vẫn là không muốn tin tưởng có loại chuyện này. Trận thứ 2 vai cấp xương cách đoạn thuật, Cố Tuấn độ cống hiến lại là 7%, lại là chỉ làm chút khâu lại công tác. Trận thứ 3 khoan khớp xương cách đoạn thuật, Cố Tuấn độ cống hiến lên tới 9%, hắn được phép tham dự một ít dắt kéo tổ chức làm việc. Đến trận thứ tư nửa xương chậu cắt cụt, Cố Tuấn lần đầu đột phá đến 10% độ công hiến, bởi vì hắn lần đầu tham dự vào chiến lược tổ chức trong công việc. Trận thứ năm bả vai dẫn rời đoạn thuật 12%, thứ 6 trận đôi khoan khớp xương cách đoạn thuật 15%. Hết thể tựa hồ cũng ở đi tốt phương hướng phát triển, nhưng ở chàng thứ 7 thời điểm, Cố Tuấn lần đầu tiên lấy được thất bại hai chữ giải phẫu kết quả. Đây chỉ là một vai khớp xương cách đoạn thuật, so đôi khoan khớp xương cách đoạn thuật độ khó thấp nhiều. Có thể đó là tháng 1 năm 7 không hơn tuổi người già phái nữ người bệnh, lão nhân gia thân thể yếu, không cách nào nhịn được được gây tê cục bộ cơ cốt như vậy không thuộc về mình tông cô. Ở cơ cốt trong quá trình, lão nhân gia tim mau trống ngực, bọn họ hết toàn lực nhưng không thể cấp cứu lại được. Trang này giải phẫu, Cố Tuấn không có tính tổng cộng đến nhiệm vụ độ công hiến, mọi người tất cả đều chỉ có thể nuốt vào cái này khổ sở trái cây, có chút y tá trẻ tuổi lén lén khóc. Bọn họ không phải là không có gặp qua sống chết, chẳng qua là lão nhân gia tuyệt vọng muốn chết tiếng kêu rên, không ngừng ở bọn họ bên tai và trong lòng quân quân. Cố Tuấn ánh mắt vậy xông ra nước mắt, vốn định chịu đựng, nhưng cuối cùng là rơi xuống. Lúc này hắn có chút kỳ quái nhớ tới biết rõ giải phẫu tới. Bỏ mặc giải phẫu là sinh vật gì cái gì chủng loại, vậy cũng đã là vật chết. Hơn nữa có phẫu mã liền nhức mắt che giấu, cho dù đến muốn rơi nước mắt thời điểm, hắn cũng có thể tận tình hết. Là như vậy, Chu Thụy Văn anủi Cố Tuấn và Lý Hoa Long cái này hai cái lần đầu tiên đối mặt cái chết tay mơ một phen, chúng ta không có biện pháp cứu lại được tất cả mọi người, bác sĩ chính là muốn đối mặt loại chuyện này. Cố Tuấn lập tức lau khô nước mắt, không có như vậy nhiều thời gian để cho hắn đa sầu đả cảm, bởi vì thứ tám trận giải phẫu lại muốn bắt đầu. Lần thứ hai thất bại phát sinh ở thứ 13 trận giải phẫu, lần này là một cái không tới 5 tuổi chủ bé, hai vai giáp dẫn rời đột tuột. Lần giải phẫu này phòng bầu không khí nặng hơn, ông già chết còn có thể để cho bọn họ tìm được tuổi tác cũng không nhỏ tâm lý chủ điểm, nhưng lần này sinh mạng vừa mới bắt đầu. Nhưng lần này, Cố Tuấn đã không rơi nước mắt, chẳng qua là lặng lẽ chống trước liềm một cốc kính. Đến ngày thứ 3 buổi sáng, bọn họ tiểu tổ đúng kỳ hạn tiến hành thứ 20 trận giải phẫu, cuối cùng một trạng, lại là đôi khoan khớp xương cách đoạn thuật. Đây là bọn họ mấy ngày nay làm lúc giải lâu nhất một trạng, đến gần 6 giờ, may mắn lấy thành công chấm dứt. Khoa chỉnh hình phân phối cho Chu Thụy Văn tiểu tổ 20 trận giải phẫu, toàn bộ kết thúc, 18 trận thành công, 2 trận thất bại. 90% tỷ lệ thành công. So với trước đó trung bình 76% cao được hơn. Đối với bọn họ loại này mới chủ đạo, tay mơ phụ tá hai, tay mơ tổ ba tổ hợp mà nói, đã là để cho người hài lòng bất quá kết quả. Giải phẫu đã kết thúc lúc này, Chu Thụy Văn, Tạng Kiến Quốc, Nghiêm Biển Triết, Cố Tuấn, Lý Hoa Long, còn có Trần Tỷ, Vương Ca chờ y tá và bảo vệ sư, mọi người cũng giải thở phào một cái, sắc mặt đều là vô cùng tiểu tụy. Cái này 3 ngày ở cao cường như vậy độ tiêu hao hạ, bọn họ nghỉ ngơi ngủ thời gian cộng lại vẫn chưa tới 10 giờ. À, Chu Thụy Văn mới vừa đi ra phòng giải phẫu. Ở cỡ cũng đã cũng không nhịn được nữa, cơ hồ là ngã xuống tê liệt ngồi dưới đất, dựa vào kệ bên hành lang tượng. Chu chủ đao, Cố Tuấn nhanh lên đi, những người khác vậy rối rít chạy tới. Không có sao, không có sao. Nhưng là Chu Thụy văn lẩm bẩm nói, tháo ra khẩu trang, quệ quệ hô hấp, ta ngồi một hồi liền tốt, ngồi một hồi liền tốt. Thấy chủ đao như vậy, thằng kiến quốc tinh thần vùng lòng một chút, nhất thời vậy không chịu nổi, vậy đi trên đất ngồi đi, ta cũng được ngồi một hồi ạ, già rồi, già thật rồi. Lý Hoa Long tiếp theo vậy ngồi xuống, Cố Tuấn cuối cùng vậy ngồi xuống. cũng kệ bên hành lang vết thương, mấy cái bác sĩ mệt mỏi được ngủ cũng không ngủ được, cũng chỉ là ngồi như vậy. So sánh bọn họ còn có chút thể lực bác sĩ gây mê và các y tá, cũng không có cái rảnh cái gì để cho bọn họ ngồi đi. 3 ngày thời gian, 20 trận cắt cụt cụt thuật. Cố Tuấn Hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lúc này cái gì cũng không nguyện suy nghĩ, xem chu chủ đào nói, ngồi trước một hồi, ngồi một hồi liền tốt. Đầu óc bên trong hệ thống bắn ra mấy cái nhắc nhở phần báo cáo, hắn vậy tạm thời không khí lực đi để ý tới. Người tham dự hoàn thành một tràng thành công 2 sao cấp giải phẫu, người độ cống hiến 15% hạng 3. Người thái nhiên thủ độ thuần thục lên cao. 500, bây giờ cấp bậc là thầng thứ nhị, 20.000 30, 30.000 độ thuần thuộc. Trước mắt nhiệm vụ tính tổng cộng độ công hiến, 156%, nhiệm vụ ẩn hoàn thành nhiệm vụ. Có thưởng thưởng nhiệm vụ chờ đợi bị nhận, mơ hồ tản cũ tấm ảnh một tấm, lượt nhấn nhận người khen thưởng. Vạn năng mã cơ giờ này né vặn nặng nhỡ lui mặc một chương 58, hình đen trắng phiên bên trong khuôn mặt. Nắng chiều cầm bầu trời ánh đỏ, có một cổ máu tươi lan tràn vậy quỷ dị. Ngoại khoa lầu lấy 82% tỷ lệ thành công hoàn thành cái nhóm này, dị dung người bệnh người toàn bộ 624 tay của người sau khi giải phẫu, sẽ để cho chiến đấu hăng hái 3 ngày, nhân viên y tế cường nghị Mà Cố Tuấn, Vương Nhược Hương cùng những thứ này thực tập sinh, vậy có thể đi trở về nhà trọ nghỉ ngơi. Đây là bọn họ 3 ngày qua lần đầu tiên đi ra ngoài khoa lầu, mọi người cũng mệt mỏi đến liền chó, nhưng học y tới nay mấy ngày này đối với bọn họ tạm lên thắng được trước mặt mấy năm. Thái tử Hiên đã ở nhà trọ nấu xong một nồi lại đẹp vừa thơm cãi xanh thịt vục cháo, thật tốt vị lão liền bọn họ miệng và dạ dày một phen. Ăn rồi cháo sau đó, mệt mỏi mọi người liền giải tán, tạm thời đều không nguyện nói chuyện nhiều mấy ngày này trải qua. Cố Tuấn đi tắm, trở lại mình phòng ngủ đi trên giường nằm xuống, cũng muốn trước ngủ một giấc. Chẳng qua là hắn vừa nhắm mắt, đã qua mấy ngày một màn liền hiện lên trước mắt. Vị kia lão bà bà trạng thái chết, vị kia thằng bé trai trạng thái chết, những cái kia quái dị vặn vẹo tay chân, độn đột ngột quanh, co mày máu, chất lỏng đen chảy ra. Hô. Cố Tuấn mở mắt, nhìn tái nhật trần nhà, trống rông có đôi khi là một loại hiếm có cảnh đẹp. Ở trên trời cơ hội cục đợi lâu, thật sẽ không điên mất sao? Hắn lẩm bẩm, ở chỗ này lớn lên tốc độ so ở y giáo, phổ thông bệnh viện đều phải mau được hơn, bất quá tiếp nhận khiêu chiến không phải cùng chuyện xảy ra. Cho dù hắn tự giác tự có chút lý luận, đời người lên lên xuống xuống vậy không ít, hiện đã tâm trí kiên định, đầu óc thanh tỉnh. Nhưng hắn chính là không khống chế được nội tâm bị ảnh hưởng, trong tiềm thức phát sinh trình độ ý thức không cách nào phát giác biến hóa, nhưng nhất định là đang biến hóa chính giữa. Bây giờ hắn hiểu hơn liền cường can nói, người cố hữu nhận biết vượt hơn, nội tâm công xưởng càng nặng. Nhìn chấn nhà tĩnh một hồi, Cố Tuấn mới tụ lên tinh thần đi quản hệ thống sự việc. 3 ngày 20 trận giải phẫu thành công có bại xuống, thái nhiên thủ tu vi đột là tầng thứ nhị 20.000 30.000, độ quen thuộc tổng cộng tăng lên 13.000, tay hắn thuật độ cống hiến là càng ngày càng cao, nhưng độ thuần thục chính là như vậy, bắt đầu tăng nhanh hơn, phía sau càng ngày càng có tăng. bây giờ còn kém 10.000 độ thuần thục có thể thăng lên tầng thứ 3, nếu như tiếp tục loại cuộc sống này sẽ không tốn trên rất lâu. Xem qua thái nhân thủ, Cố Tuấn lại mở ra giải phẫu kiếp sống liệt biểu kêu kéo kéo, lại tắt đi, những thứ này đều là quý báo giải phẫu kinh nghiệm, nhưng hắn bây giờ không muốn hồi tưởng. Hắn lại mở ra nhiệm vụ liệt biểu, cái này 3 ngày trừ cái đó nhiệm vụ ẩn liền hoàn thành một cái phổ thông nhiệm vụ, khen thưởng cũng còn không lĩnh. Lập tức Cố Tuấn kéo qua chăn che mình, trước lĩnh vậy hộp loại người thuốc hạ sốt, theo hướng khôi ú hướng thuốc kém không nhiều, không việc gì đặc biệt, lại là lự bạc đóng gói, nhưng một hàng 10 viên viên con động, không, có nói minh sách, hộp thuốc lên dị văn xem cũng hiểu. Cái này dược thuốc hắn trước thả vào trong túi mang trong người. Sau đó hắn tâm thần liên nhìn về phía cái đó nhiệm vụ ẩn. Có tưởng thưởng nhiệm vụ chờ đợi bị nhận, mơ hồ tản cũ tấm ảnh một tấm, lượt nhấn nhận người khen thưởng. Cố Tuấn Dung ý niệm gật một cái, nhất thời có một cổ hung ác điện cuồng thác loạn ánh sáng không biết từ chỗ nào tràn vào đầu óc, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể phần này cường độ là trước đó chưa từng có, để cho hắn không thể không hai tay đè lại thì phải nổ tung đầu, buồn buồn phát ra tiếng khổ một tiếng. Đồng thời ngay tại hắn thức hải trên, vậy cổ ánh sáng dần dần ngưng định, thành một bản tấm ảnh bộ giáng độ. À, Cố Tuấn nhịn đau sợ. Cẩn chậm lại một hồi, đây là hắn nhận lúc đối với tinh thần tiêu hao lớn nhất một phần khen thưởng. Hắn còn không có chọn mở nhỏ xem, là có thể xa xa thấy đây là một bản hình đen trắng phiến, tương giấy phát tài hoàng, có chút loang lổ và mơ hồ, bên bờ có chút hư hại, nhìn qua tờ này tấm ảnh niên đại đặc biệt rất xưa. Tấm ảnh trong, hoặc ngồi hoặc đứng có bốn, dãy năm mấy chục người, xếp hàng cũng đối với ông kính, đây là trường học theo. Bọn họ mặc quần áo, nhìn đều là cái đó yến tế cây đa ảo ảnh trong những người đó dân quốc phong cách giải ngự quái. Đây là công ty lai sinh cái tổ chức kia chụp chụp sao? Cái nào niên đại? Cũng có người nào Cố Tuấn nhìn vậy mặt mũi mơ hồ mấy chục người, có một phần khẩn trương nắm chặt đi lên, tụ trung trong có thể hay không có ba mẹ bóng người. Hắn để ý nữa liền hạ tấm ảnh ở giữa bối cảnh, tựa hồ là lớn bên bờ biển một cây cây lớn trước mặt, mặt biển lộ vẻ được đặc biệt không rõ ràng, cây kia cành lá đang chen, lớn nhỏ mỗi một gốc nhánh cây cũng vận vèo được tràn đầy khí trạng thái. Lại là cây đa. Nưng một hồi, hắn ý niệm cuối cùng vẫn là gật một cái, cầm tờ này hình đen trắng phiến mờ ra phóng đại. Cố Tuấn nhìn một cái, nhất thời gian có một đạo quỷ lôi ở hắn trong lòng nổ tung, mở to hai mắt bên trong một phiến mờ mịn. Tấm ảnh ở giữa vậy mấy chục người, bất kể là cao là lùn, là cương trắng là gầy, là cứ thiếu, mặt mũi toàn bộ đều là giống nhau, cái đó khô cằn người đàn ông mặt. Cứ việc bọn họ mặt hình hơi không hề cùng, nhưng chẳng qua là cùng độ ngũ quan xuống không cùng trạng thái, đều hết sức khô cằn, gò má hạ độ, có chút gầy được liền hốc mắt vậy sâu rơi vào, giống như khô lâu như nhau. Nhưng bọn họ toàn bộ là một cái khuôn mặt. Cố Tuấn trầm trầm nhìn tờ này tấm ảnh, cái tình huống này không phải hắn trước khi bất kỳ một người nào tương tự. Tại sao sẽ như vậy? Đây là máy vi tính chụp chu thiên. Không, hắn có một loại không cách nào hình dung cảm giác cáu kỉnh nói cho hắn không phải. Mạn nạ. Đó không phải là mạn nạ. Giải phẫu lại có một cái ý nghĩ ở hắn trong lòng nổi lên, những người này là không phải cũng làm qua bộ mặt giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, cầm mình chỉnh thành như vậy. Hắn nhìn nhưng cảm giác không đúng, những thứ này mặt mũi đặc biệt cần đối, thoát ra quỷ dị chẳng qua là ấm lẫm, cũng không hình quái dị. Tại sao? Hắn nhìn bọn họ, cảm giác cái này mấy chục người vậy đang nhìn hắn, hắn đếm đến, 52 người. Cố Tuấn Từ bên trong nhận ra hiến tế cây đa ảo ảnh ở giữa cái đó đồ đỏ người đàn ông, mặt mũi ngu quan tỷ lệ giống nhau như lúc, mà những thứ khác 51 người, có lẽ chính là quỷ xuống ở cây đa bốn phía những cái kia người đồ đen. Như thế nói Cái đó chiêu đại nhân viên người đàn ông cũng không phải là đồ đỏ người đàn ông, cũng không phải tấm ảnh ở giữa bất kỳ một vị, mà là một người khác. Cố Tuấn suy nghĩ, trong lòng hiện ra cái đó chiêu đại nhân viên cổ quái toét miệng cười nói, ta là cái không liên quan người trọng yếu, dễ đối phó, một cái ngươi có thể thấy người, không giống những cái kia người không thấy được. Bây giờ nghĩ lại người đàn ông trong giọng nói có đặc ý, cũng có đồ cợt, bởi vì cho dù hắn thấy, hắn cũng không nhận ra được ai là ai. Vậy hắn trong ấn tượng nhiều năm qua đã từng gặp qua người đàn ông này rất nhiều lần, những cái kia mông lung trí nhớ chính giữa khô cằn người đàn ông, thật là cùng một người sao? Công ty Lai Sinh, Lai Sinh Cố Tuấn lẩm bẩm mấy lần, danh tự này rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? PS, Lai sinh này thì lai. Một cây lê, hai đất hoàng hóa, ngoại thành. Hắn đã sớm nhiều lần nghĩ tới cái vấn đề này, lại không thể xác định đầu mối. Lai là một loại thực vật, là cổ đại người nghèo thường thực rau củ dại. Từ điển lên là nói như vậy. Nhưng nhìn bây giờ tờ này tấm ảnh, Cố Tuấn có một ý tưởng dần dần xác thực liền xuống, nếu như Lai sinh chẳng qua là mượn âm đâu, nhưng thật ra là kiếp sau. Cả đời này, hạ cả đời, hạ hạ sinh. Người đàn ông kia khi còn sống sinh, chính là bọn họ từng cái một hóa thân. Tất cả mọi người đều là cùng một người. Đúng như dị dung tụ sẽ đem mọi người, chốn xanh dung hợp là một cái sinh mạng. Tiếp sau sẽ, Cố Tuấn bỗng nhiên lẩm bẩm ra danh tự này, con tim cảm giác cáo kỉnh càng phát ra mãnh liệt ở mãnh liệt, tiềm thức chỗ sâu thật giống như có cái gì ở sôi trào. Tiếp sau sẽ những người này từ trong biển rộng tìm kiếm lực lượng, từ cây đa trồng kêu gọi không biết, bọn họ đang beo đổi cái gì? Vĩnh xin sao? Cố Tuấn cảm giác mình chính là mờ mịt trên đại dương một cái thuyền cô độc, cố gắng tìm kiếm bờ biển, rốt cuộc thấy phương xa có hải đăng tản ra một chút xíu ánh sáng, hắn tựa hồ tìm được phương hướng, lái qua, nhưng chỉ là lái vào một phiến không thấy được bên trong sương mù dày đặc. Hắn nhìn tờ này tấm ảnh nhìn hồi lâu, hồi lâu mới đem nó đóng cửa hết, trong ánh mắt vẫn có một phần kiên nghị. Ta phải nghĩ biện pháp kích hoạt tờ này tấm ảnh nào ảnh, chân tướng là cái gì, nhất định phải làm cho biết. Cố Tuấn muốn định tâm tư, liền quyết nhiên nhắm mắt tiếp đi, cầm tinh thần dưỡng hảo mới có thể ứng đối cái này không biết hết thảy. Hắn điều chỉnh hô hấp, vành bỏ trước nghĩ bệnh, cố gắng để cho mình tê đi. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, không biết qua bao lâu, hắn tựa hồ rơi vào ngộng, tựa hồ. Hắn nghe được một cổ bí mê nói nhỏ, khó mà hiểu, lúc cao lúc thấp. Hắn thật giống như đi ở bồn sình trên đường, đi về phía một cây đa lớn. Vậy cổ nói nhỏ càng ngày càng vang lên, vang dội thiên địa, đây là hắn vậy bỗng nhiên có thể nghe được rõ ràng. Ta là thai hắc con, ngươi có thể biết, ngươi cũng là vật rơ bẩn, ngươi cũng là ngu muội vật, ngươi cũng là hèn mọn vật. Đô thị tu chân y lý thánh nhế đỏ thịt chẹn ni thành học một chương 59, tinh thần cùng trạng thái tâm lý kiểm định. Ngay đó Cố Tuấn từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại, chỉ còn nhớ câu nói kia ý nghĩa, làm thế nào cũng không cách nào nhớ tới vậy cổ nói nhỏ dùng là ngôn ngữ gì. Đây chỉ là một ác mộng sao? Từ cái đó cây khô ác mộng sau đó, Cố Tuấn cũng không cho là như vậy. Mộc lai chuyện gì xảy ra vẫn luôn bị loài người nghiên cứu. Chu công nói sẽ phản ảnh vận trình, Sở hữu không có cùng ý kiến nói sẽ phản ảnh tiềm thức. Hắn cảm thấy hai người đều có lý, mình năm nay thật năm hạn bất lợi, mà mình tiềm thức nhất định là có chút vấn đề. Lai ai ở nói nhỏ? Hai hách con là ai? Người cùng lại chỉ ai? Chẳng lẽ là cây đa lớn tự xưng thai hách con đối với ta nói chuyện sao? Cố Tuấn nghĩ tới cái này quá dị có khả năng, thanh âm giống như là từ cây đa bên kia truyền tới. Cố Tuấn mang rất nhiều nghi ngờ, ngày thứ 2 đi ngay trung tâm huấn luyện tiếp tục tiến hành thực tập sinh chưa xong huấn luyện. Hắn, Vương Nhược Hương và Tôn Vũ Hằng ba cái không cần lại làm thí nghiệm động vật giải phẫu. mà thái tử hiên sáu người ở đó 3 ngày vẫn luôn đang luyện tập. Cho nên mọi người ngoại khoa hạng mục đều kết thúc, nhưng còn có những thứ khác lâm sàng hạng mục. Cố Tuấn đi theo lâm sàng mấy ngày sau, lại đi làm mổ xẻ huấn luyện, tiếp theo lại đi làm tinh thần, tâm lý phương diện huấn luyện. Nửa tháng đảo mắt liền đi qua, ở nơi này thời gian y học bộ không có nhận được mấy dị dung người bệnh người, cục diện tạm thời bình ổn lại. Từ Đông Châu giải thi đấu tuyển chọn tinh anh y học sinh đi vào đã có 1 tháng, bọn họ ngày này ở trung tâm huấn luyện chính thức nên đón huấn luyện kết thúc. Cái này tháng cũng khổ cực rồi. Chu Gia Cường cao hưng nói cho bọn họ Thấy rằng các ngươi đặc biệt tốt biểu hiện, ở trên đã quyết định, toàn bộ cho trở thành chính thức là dế cấp nhân viên. Bất quá trước phải thông qua giám khảo bộ một lần đối với trạng thái tinh thần kiểm định. Theo thông lệ chương trình mà tôi, không có vấn đề. Thái tử hiên bọn họ không băn khoăn gì, còn thật là tò mò phải thế nào kiểm định. Cố Tuấn lại có điểm nghi ngờ, kiểm định liền lượn quanh không ra tiêm thức, hắn lần trước vẽ ra gì văn, lần này đâu? Mình trong tiềm thức chuyện gì xảy ra chính hắn vậy không biết, có thể hay không kích hoạt ra ảo ảnh? Hắn ngược lại cảm thấy được sẽ không Cái này nửa tháng tới hắn thử rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn không thể kích hoạt ra vậy tấm hình đen trắng mờ ảo ảnh, liền một chút đầu mối cảm giác cũng không có, hẳn cần phải đi co cây đa bên bờ biển thử một chút. Lập tức, Chu Gia Cường mang bọn họ 9 người đi tới ngay tại y học bộ phía bắc chỗ rửa vững chắc một cái nhà tầng 6 lầu nhỏ, đây là giám khảo bộ ở chỗ này chỗ làm việc. Bọn họ vừa đi đi vào, Cường Cam một bên tha thiết về phía bọn họ giải thích cái này kiểm định. Lần này không phải muốn xác nghiệm bọn họ nhân cách, mà là tên là tinh thần cùng trạng thái tâm lý kiểm định một cái hạng mục. Chúng ta những thứ này, lão du điều cũng đưa cái này hạng mục gọi là S trị giá kiểm định, bởi vì tinh thần từ đơn tiếng Anh sợ tỷ dật là mẫu tự S mở đầu mà. Ta lúc tiến vào liền gọi như vậy, cũng không biết là ai làm ra cái gọi, rõ ràng hẳn dùng mentality, tâm tính trị giá mã. Ha ha. Cường ca đối với bọn học sinh cứng cỏi cười nói, để cho tâm tình của mọi người cũng bùng lòng chút, những tin tức này bọn họ là có quyền giới hạn biết đi. Cường ca, T S trị giá là bởi vì là kiểm định kết quả sẽ là cái cụ thể trị số sao? Tôn Vũ hàng hỏi, mọi người cũng nghĩ như vậy. Ừ đúng vậy. Chu gia Cường vừa nói. Bên dẫn bọn họ đi vào giám khảo lầu lầu một đại sảnh, đây là một tổng hợp chỉ số. Bởi vì công việc trong cục đặc tính quyết định chúng ta tinh thần rất có bị vết thương nguy hiểm, tâm tính có lúc sẽ sập. Cái này thì cần thời gian tới nghỉ ngơi, chữa trị và khôi phục, nếu không liền một đoàn hỏng bét. Vào đại sảnh sau đó, cường ca về phía trước đại nhân viên làm việc lên tiếng chào, liền mang bọn họ ngồi thang máy đi tầng hai, tiếp tục nói: "Sẽ trị giá bao gồm lý trí của ngươi tính, kiên nghị tính, linh chi tính các phương diện trạng thái, 100 điểm chế, cao tốt, thấp không tốt, thấp hơn 70 liền cần phải tiếp nhận chữa trị và giảm thiểu lượng công việc, thấp hơn 50 thì phải cưỡng chế nghỉ." Ứ nhưng các ngươi lần này đây là thấp hơn 70 lại không được. Mọi người đều nghe ra Cường Ca hiển nhiên đang tận lực nói được công dung, bọn họ lặng lẽ trố mắt nhìn nhau, cái gọi là cưỡng chế nghỉ phép là sa thải ý nghĩa sao? Cái này ép trị giá, thật có điểm nghiêm mà ta. Cho nên các ngươi không cần ngụy trang, trạng thái tốt chính là tốt, kém chính là kém. Chu Gia Cường giọng nhiều chút trị trọng, lập đi lặp lại cường điệu nói, coi như để cho các ngươi lừa gạt giám khảo nhân viên, cuối cùng bị thương tổn còn không phải là chính ngươi. Có đúng hay không? Không cần chửa, không cần dấu diếm, cầm mình chân thật trạng thái bày ra liền tốt. Thật có vấn đề gì, cũng có thể nhanh chóng đạt được trị liệu tốt nhất. Chúng ta học y y, có vấn đề muốn cho sớm trị đạo lý này không cần nhiều lời rồi. Đúng vậy." Thái tử Hiên đồng ý gật đầu, Cường Ca nói đúng, chính là cái này lý. "A Tuấn, Nhược Hương, Vũ Hằng." Chu Gia Cường lại nói, "Đặc biệt là các ngươi ba vị, các ngươi tham dự qua giải phẫu công tác, trong lòng có áp lực là bình thường, dù sao cũng không nên giấu ở trong lòng, đợi một hồi nói hết ra, có thể không thành vấn đề." Vương Nhược Hương mỉm cười nói, "Phải nói có áp lực cũng không phải bây giờ, cũng qua nửa tháng, bị chém một đao cũng có thể từ khỏi bệnh." Mọi người khẽ cười mấy tiếng, không có quên mất những cái kia bi thảm, chẳng qua là ấm áp với nhau tâm tính. Cắt mộng tay đâu sao?" Cố Tuấn Nâng lên nói, để cho mọi người tiếng cười càng mừng hơn chút. Chu Gia Cường gặp bọn họ trạng thái tốt như vậy, cũng có thể thật yên tâm lại, mang bọn họ ra thang máy, từ một cái hành lang đi qua, quẹo cua đến mấy cái kiểm định phòng bên ngoài trợ khu. Lần này trước làm kiểm định chính là Vương người Hương, Tôn Vũ Hằng và Thái Tử Hiên, ba người phân biệt vào bất động kiểm định phòng. Cố Tuấn, Giang Bán Hạ các người thì ngồi đang đợi khu triển lễ, cùng Cường Ca vừa trò chuyện vừa chờ. Cố Tuấn dĩ nhiên hy vọng mình có thể thuận lợi thông qua kiểm định, không chỉ là vì tìm các loại chân tướng, hắn bắt đầu thật tâm thích nơi này, hoặc là nói thích Cường Ca, Chu chủ đạo Từng phụ tá một cùng hiền lãnh thân thiết những người này, còn có cùng nhau huấn luyện những bạn học này. Hắn trong lòng có một loại đã lâu cảm giác thuộc về. Từ 10 tuổi năm ấy nhà hắn tán liền sau đó, loại này cảm giác thuộc về cũng giải tán, nhưng là bây giờ nó ở lần nữa ngưng tụ. Mọi người đợi ước chừng nửa giờ, Thái tử Hiên trước nhất đi ra, vừa đi tới liền đối với bọn họ cảm khái câu: "Ta tâm tình bây giờ thật thoải mái. Cái này không phải đi làm Sĩ trị giá kiểm định, đây là đi làm cái sở pha chứ." Bất quá Cô Tuấn cũng không ngoài suy đoán, nếu như Tử Hiên không qua, vậy khẳng định toàn bộ người cũng không qua. Thái tử Hiên không thể nói nhiều, liền bị Cường Ca đuổi đi. để cho chính hắn về trước lầu một chờ. Lại qua mười mấy phút sau đó, Tôn Vũ Hằng, Vương Nhược Hương vậy lục tục kết thúc kiểm định, nhìn qua cũng rất tự tại, chắc không thành vấn đề. Lúc này, có nhân viên làm việc để cho Cố Tuấn đi vào Vương Nhược Hương mới vừa đi ra ngoài kiểm định phòng. Cố Tuấn đứng dậy, sai bước đi vào vậy đạp mở ra phòng cửa. Kiểm định phòng cùng lần trước giám khảo phòng hoàn toàn cũng cùng, càng la rộng, rãi, nhã trí, ánh đèn nhưng ấm áp hơn sắc điều cảm động, phòng trung gian là một bàn kiểm định ghế nằm, bên cạnh bày có rất nhiều máy móc. Không gặp lần trước vậy ba vị giám khảo nhân viên, chỉ có một vị mặt mũi hiền lành người phụ nữ trung niên ngồi ở ghế nằm bên cạnh một bàn trên ghế giữa. Người phụ nữ trung niên gặp hắn tiến vào, nhất thời đứng dậy nên đón cười nói nói, "Cố Đông Học, mời tới bên này ngồi. Ta là ngươi kiểm định sư Lương Tất Huệ, tiểu ca Lương tỷ đi. Lương tỷ ngươi khỏe?" Cố Tuấn gật đầu kêu lên, trong lòng đang suy nghĩ, "Nhật tính như vậy, là nhà tâm lý học cắt rổ rở vậy một bộ lấy người làm trung tâm liệu pháp sao? Bất kể là an bài cường ca dẫn đường và giải thích, vẫn là cái này Lương Tất Huệ, cũng là muốn cho bọn họ thuộc về một loại vùng lòng và tiến nghiệm trạng thái tâm lý. Nhưng hắn biết sau đó nhất định có đau, như vậy mới có thể nói được cho kiểm định, hơn nữa hắn và tiểu đội trưởng, Tôn Vũ Hằng kiểm định nhất định là thêm nguyên liệu, nhất là hắn." "Tới, ngồi, nằm cũng được, ngươi làm sao thoải mái sẽ làm gì?" Kiểm định sư Lương tỷ cười nói, "Ta lại bêo lên cho ngươi chút máy." "Được." Cố Tuấn suy nghĩ đi tới, đi vậy cái ghế nằm ngồi xuống, tiếp đó cả người bằng phẳng nằm xuống. Thủ thuật trực bá gian lợiỆ dễ ảm giải phâu nhế thủ ưu ở chục bà y an, chương 60, thơ miên. Kiểm định phòng ánh đèn lờ mờ ấm áp, Cố Tuấn nằm ở tờ này mềm da trên ghế dài, thân thể hơi rơi bảo, có một loại hiếm có tư thích. Cố Đông Học, ta kêu ngươi A Tuấn đi." Lương tỷ cười nói, "Ta theo cường ca hiểu qua ngươi, ngươi rất ưu tú." Cố Tuấn nhìn ra được, Lương tỷ đang dùng một loại ấm áp Kiểu quan tâm và thái độ tôn trọng cùng hắn thành lập chữa trị quan hệ. Trước cầm không khí tạo dậy rồi, yếu bớt hắn trong lòng phòng ngự, mới có thể mở ra những công tác khác. Nhưng Lương thị chân thành nụ cười tự tin, ung dung cử chỉ hào phóng, đích xác rất có sức cảm hóa. Ta đeo lên cho ngươi máy. Lương thị cầm trước một đôi tay bộ cho hắn đeo lên, sau đó là cái mềm thế chấp đầu che chở, chúng đều có nhiều màu trắng truyền cảm khí sát ra hắn, có hơn chừng màu sắc một bó tuyến lãm hợp với bên cạnh máy. Đi qua gần đây một loạt tinh thần tâm lý học huấn luyện, Cố Tuấn cũng có thể nhìn ra đây là cái đồ gì. Cái này đôi màu đen găng tay kêu ra điện phản ứng phóng đại theo dõi khí. Thông qua bị thử bàn tay hoặc đầu ngón tay điện cực phạt đánh, da điện phản ứng, GSR, có thể đo lượng da hãn tuyến mồ hôi hoạt động đạt tới giao cảm hệ thống thần kinh biến hóa, từ đó cân nhắc ra một ít so với có thể tin tham số. GSR từ trước đến giờ có bị ứng dụng ở đo lượng hoảng nghi chờ máy trong, mà đôi tay này bộ là thiên cơ cục độc quyền chế tạo, kỹ thuật tinh chuẩn hơn. Còn như cái này màu xám cho mềm da đầu che chở, chính là thực thì theo dõi sóng điện não, ít dùng. Tâm lý tổ bên kia còn có sử dụng điện trận kỹ thuật dụng cụ, nhưng S trị giá kiểm định tự hồ không cần dùng tới. S trị giá kiểm định dùng phương thức và tiêu chuẩn Hiển nhiên vậy không giống với nhân cách trác nghiệm. Ở bên kia treo trên tường một mặt viên kính tử, Cố Tuấn liếc mắt một cái, đó là một triệu nhìn thấu kính sao? Phía sau có những người khác đang nhìn hắn. Lương tỷ chú ý tới hắn hành động này, nhất thời cười nói, đây chẳng qua là một mặt gương. Nàng đi tới liền đem gương lấy xuống bỏ trên đất, gương phía sau đúng là tường. Lương tỷ chỉ cái phía trên sảnh, nơi đó có một mấy thu hình, sẽ đem mua trận kiểm định ghi xuống tới. Nhưng đây chẳng qua là thành tựu cá nhân ngươi hồ sơ tư liệu, không có ai dám thị, bây giờ chỉ có ta tới xem cho ngươi. Nàng hiên hòa mặt rất vô hại, giống như một trên quảng trường tản bộ đại mụ, bất quá Cố Tuấn Hoài nghi lấy xuống gương là đặc biệt thiết kế một cái chỉnh tự. Bởi vì là căn bản không có lý do đi nơi đó thả một mặt gương, rất nổi bật, nhưng cùng gian phòng tổng thể bố trí không hề trợ. Đối phó tự hiên như vậy không phòng bị, liền không cần nói gì, nhưng phải đối phó hắn loại người này, Lương tỷ liền biết chủ động vật trận, đây là một loại tâm lý ám chỉ, Lương tỷ hướng ngươi thẳng thắn, ngươi cũng nên hướng nàng thẳng thắn. Yên tâm. Lương tỷ lại cười nói, đi về tới ngồi xuống cái ghế, có ý kiến gì, ngươi có thể theo ta nói. Ừ. Cố Tuấn đáp lời, quả nhiên Ngươi có tiếp nhận ám thị năng lực, ngươi có thể là điển hình tùy ý tính ám chỉ. Trước dọc theo đường đi cường ca ngay tại hướng bọn họ ám chỉ, cái gì đều nói có thể, Lương tỷ bây giờ là lặp lại ám chỉ, để cho hắn tập trung vào tệ vui vẻ phi cái ý nghĩ này. A Tuấn, ngươi có thể không cần suy nghĩ như vậy nhiều. Lương tỷ ha ha cười, lão giang hồ còn không nhìn ra người trẻ tuổi này đang hoài nghi sao, ta biết ngươi tiếp thụ qua tâm lý học huấn luyện, cho nên ta không định theo ngươi đùa bỡn cái trò gì, tin tưởng ta, để chống tâm tư, ta tin được. Cố Tuấn trong lòng lại muốn, đây là khẳng định ám chỉ. Bỏ mặc, hắn thở một hơi, cũng nằm ở chỗ này, đừng suy nghĩ đi. Tổng phải tiếp nhận một lần kiểm định, có lẽ có thể có cái gì phát hiện mới đâu. Lương tỷ, ta tận lực phối hợp, nhưng có chút tâm tư nhô ra ta không khống chế được. Không có sao, không có sao, ngươi không phải duy nhất như vậy, rất nhiều người băng bó được so ngươi còn nghiêm trọng hơn sao, cuối cùng vậy không vấn đề gì. Lương tỷ một phen cười nói ám chỉ quyền uy của mình tính, lại nhìn như tùy ý nói, chúng ta trước trò chuyện một chút đi, ta xem ngươi từ bộ sưu sách câu hỏi, biết ngươi ở y học ra, thích nhất điện ảnh, còn muốn qua không làm bác sĩ liền làm đạo diễn. Điện ảnh ta cũng thích, ngươi gần đây có xem qua cái gì tốt điện ảnh sao? Hả? Cố Tuấn lại toát ra ý tưởng Đây là vận dụng hắn hứng thú yêu thích thành lập chữa trị quan hệ, hơn nữa tựa hồ có đang tôi miên. Bên cạnh lương tỷ công tác trên bàn có một cái tiểu bảy trung ở giữa giống nhau tiết tấu không ngừng vang, tích đắc tích đắc. Ta có một đoạn thời gian không xem chiếu bóng. Hắn nói thẩn nói, ta cũng không biết tại sao, lần trước xem là nửa năm trước đi. Ta bây giờ thật muốn lại xem một lần bệ ẩn dụ hải sở, giáp sắt trùng nước ép, chính là bộ Hollywood phim hành cũ, dịch tên lại kêu âm phủ đại pháp sư. À, tại sao? Lương tỷ giọng ôn tồn hỏi, hắn nguyện ý cho chuyện, vậy tiệm định công tác liền bắt đầu đi tốt phương hướng phát triển. Rất thú vị ạ. Bộ phim này là thệ mộng đoạn tân đập, là hắn điển hình phong cách, kỳ kỳ, quái dị, nhưng là đáng yêu. Hơn nữa nữ nhân vật chính là vị ử Na duyệt diễn, vậy nhân vật rất đặc biệt, mọi người đều sợ quỷ, liền nàng ngược lại hỉ văn vui gặp. Nàng ra sân một màn kia, nàng ngồi ở trên ghế salon bị người của công ty dọn nhà mang đi ra, nàng còn cầm máy chụp hình khắp nơi vỗ, thật tốt chơi. Cố Tuấn vừa nói vừa nói, nói là thêm, biết rõ Lương tỷ đang thôi miên hắn, nhưng là người muốn mắc câu. Thú vị điện ảnh như vậy nhiều, tại sao ngươi muốn ôn lại bộ này, còn có nguyên nhân khác chứ? Lương tỷ hỏi. Ừ ta chính là muốn biết Nếu như trên cái thế giới này có siêu tự nhiên tồn tại, chúng có thể hay không xem bên trong bộ phim này quỷ khả ái như vậy? Đang yêu. Nói thế nào? Lương tỷ cứ như vậy theo hắn nói điện ảnh, lại nói chuyện chút tản ra tương quan đề tài, nhưng là không nói bất kỳ y học, vậy tuyệt không để cho hắn cảm thấy có bất kỳ cấp bách. Thời gian dần dần đã vượt qua nửa giờ, Cố Tuấn vậy dần dần bình tĩnh lại, chân chính thanh tĩnh lại, từ nguyện tiến vào một loại thôi miên trạng thái, đắm chìm trong lương tỷ ám chỉ cho hắn mê ảnh người nhân vật chính giữa, giống như hắn không còn là y học chó Cố Tuấn. Nhưng cùng một chút điện ảnh và truyền hình diễn dịch thôi miên không cùng Thôi Miên không phải đội được mơ mơ màng màng, bị Thôi Miên người hốc là từ đầu đến cuối giữ thanh tỉnh tình, chỉ là bình thường kế hoạch chức năng hạ xuống, tinh thần tập trung cao độ, chú ý có cao độ làm như. Đối ngoại giới kích thích không phản ứng, đối với nhà Thôi Miên mọi yêu cầu nhưng cực đoan mệt cảm. Mà ở sóng điện não biểu hiện lên, Thôi Miên trạng thái vừa không giống với giấc ngủ bất kỳ một người nào giai đoạn, cũng không phải bình thường lúc tự mộng. Ừ. Lương tỷ nhìn công tác trên bản sóng điện não theo dõi khí trong màn ảnh chỉ số, biết Cố Tuấn đã bị Thôi Miên. Xem Cố Tuấn loại này cao linh chi tính người, dễ dàng nhất bị Thôi Miên, nhưng Cố Tuấn không giống tầm thường vừa có cao ổn định tính. Tôi miên trình độ rất dễ dàng yếu bớt. Lương thị biết mình phải cẩn thận làm việc, muốn chậm rãi tới, A Tuấn, thật ra thì kiểm định rất đơn giản, ta sẽ để cho ngươi làm một ít tình cảnh đánh vào, xem xem ngươi cơ năng thân thể biểu hiện được như thế nào. Nếu như ngươi cảm thấy không thích, ngươi có thể nói lên kết thúc chuyện này cảnh, được không? Được. Cố Tuấn lẩm bẩm nói. Lương thị trong tay có một bản đánh vào cấp bậc biểu, hàng phía trên từ thấp đến cao một ít thường dùng tình cảnh, ví dụ như thấp có người mất thấy thảm thiết tai nạn, cao có người sát hại bản mình, người thân. Những thứ này tình cảnh cũng biết cầm bị thử mang vào một loại cực độ lo âu, kinh hoàng, sợ hãi tâm trạng chỉ giữa. Sau đó nàng liền có thể từ máy trong cặn kẽ thấy bị thử cơ năng thân thể số liệu. Hơn nữa khi bị thử ép trị giá quá thấp, cho dù là đối mặt thấp lực trùng kích tình cảnh, bị thử cũng sẽ cực độ kinh hoàng, thậm chí không ngừng nôn mửa, run sợ, gào thét. Đây là kiểm định giai đoạn thứ nhất, coi như bị thử phản ứng và phải tốn bao lâu thời gian mới có thể hao hết kinh hoàng mà bình tĩnh lại, để cho tự đi hao hết kinh hoàng bản thân cũng là một loại liệu pháp, từ đó đánh giá ra một bộ tương ứng chỉ số. Giai đoạn thứ hai là đối với bị thử tiến hành chữa trị, lại bằng hiệu quả trị liệu đánh giá ra khác một kĩ xảo trị giá. Hai kĩ xảo trị giá lẫn nhau tổng hợp, liền tính toán ra bị thử S trị giá Bình thường ở ban đầu, Lương Tỷ thì biết cầm bị thử bại lộ ở cao lực trùng kích tình cảnh chính giữa, ví dụ như mới vừa rồi đo lường Vương Nhược Hương, Lương Tỷ để cho nàng ban đầu liền bại lộ ở thấy được mình chí thân bị nhiễm dịung bệnh, các cột thủ thuật thất bại mà chết tình cảnh bên trong. Vương Nhược Hương rất thống khổ, ở phòng giải phẫu trải qua đối với nàng cũng không phải là không có ảnh hưởng, cũng may nàng ép trị giá cuối cùng đánh giá đi ra vẫn còn rất cao, có 90. Nhưng bởi vì cố tuấn tính cả thủ, Lương Tỷ không dám giữ thông thường tới, sợ lập tức cầm hắn đánh đức, hoặc là hắn ép trị giá vốn là rất thấp, hồ sơ của hắn bên trong cũng có phương diện này cảnh cáo, trạng thái tinh thần của hắn rất kỳ lạ. Chú nhất là cao đánh vào ngược lại cầm hắn kích thích được điên mất. Cho nên Lương tỷ chỉ dám từ thấp đánh vào thử dậy, dù dù thuyết giáo. Người đi ở bệnh viện phòng giải phẫu bên trong hành lang, thấy có hai tấm giường giải phẫu ở trước mặt, người từ từ đi tới, thấy vậy hai tấm giường giải phẫu lên phân biệt nắm hai cổ thi thể. Là người tham dự qua cứu chữa, nhưng là giải phẫu thất bại mà chết vậy hai người mắc bệnh, la bà bà, chú bé. Cố Tuấn hô hấp nhất thời có chút tăng nhanh, khép hở mí mắt đang nhạy nhót. Nhìn mấy khối máy màn ảnh, Lương tỷ nhíu mày một cái, tình huống tựa hồ không quá hay ạ. Hắc dạ tiến hóa nhẽ học đạt sen hoặc một chương 61, bị phong tỏa chỉ nhớ. A Tuấn, ngươi có thể nói chuyện, không quan hệ, cầm ngươi lời muốn nói nói ra đi, giống như nói mớ như nhau, có thể." Lương Tử giọng ôn hòa thong thả truyền tới, nhưng Cô Tuấn trong lòng vẫn là ở kéo căng, vậy hai vị người chết máu rầm rề chết quá trình ở hắn trước mắt hoàn hiện. Lão bà bà giải phâu tiến hành được dùng tiến cửa cơ đoạn nàng xương qué xanh, Chu chủ đao phụ chắc cửa, hắn phụ trách kéo lão nhân già kỳ trì, ken két cửa có tiếng, tràn vào đổi yếu ớt tiếng kêu rên, dần dần không cần hắn đè, lão nhân gia liền không có chút nào nhúc nhích. Còn có cái đó Chu bé, chỉ tiểu nhân thân thể khiến cho không ra bao lớn lực lượng, nhưng vẫn đang rãy rủa, đang thúc thít, thẳng đến chết đi, cùng chung chết. cùng chung chết. Bọn họ mất đi màu máu vằn vẹo man muối, mất đi thần thái tán lớn con người, tựa như ở đánh khảo trước hắn linh hồn. Ngươi không phải bác sĩ sao? Tại sao không cứu được chúng ta? Con để cho chúng ta nhận chịu lớn như vậy thống khổ. A Tuấn, A Tuấn. Lương Thị Thanh ém lại chuyển tới, lần này mang có một loại mệnh lệnh tính, nếu như ngươi không thoải mái, mời dừng lại tưởng tượng, thận sâu hô hấp, trở lại thân thể mình buông lòng cảm giác tới, rời đi tình cảnh, hô hấp, buông lòng. Không. Cố Tuấn nhưng mâu thuẫn lẩm bẩm, ta đích xác có chút nói muốn đối với bọn họ nói. Như vậy ngươi nói, cứ việc nói. Lương Tỷ Liễn không gấp tại để cho hắn chịu ly tình cảnh, mà chuyển nhập chữa trị giai đoạn, bọn họ là ở chỗ đó, sẽ nghe được. Cố Tuấn vẫn là trầm mặc một hồi, mới rốt cục nói ra, "Thật xin lỗi, không cứu được các ngươi." Rất già bộ nói một câu, "Ta còn có chu chủ đao bọn họ đều đã tận lực. Để cho các ngươi nhận không những cái kiếp khổ, rất ngại quá. Hy vọng các ngươi có thể yên nghỉ." "Sẽ, bọn họ sẽ hiểu ngươi." Lương Tỷ an ủi, cũng là lấy nàng vậy tràn đầy uy tín cùng bị tín nhiệm lời nói, chữa trị xua tan nội tâm hắn năm ảnh, "A Tuấn, bác sĩ không phải văn năng, chúng ta cũng chỉ là người bình thường." Vì chữa người bệnh Có lúc quả thật sẽ để cho bọn họ chịu đựng một ít thống khổ, nhưng ngươi chỉ là làm mình chuyện phải làm, không muốn trách cứ chính ngươi. Mặc dù lời nói này chẳng qua là học sinh cũ thường nói, nhưng mà người đang thôi miên trong trạng thái ám chỉ tính sẽ rõ ràng nâng cao, thậm chí là không thêm phê phán tiếp nhận nhà thôi miên ám chỉ chỉ thị. Cho nên Lương tỷ nói những tin tức này sẽ hơn nữa hữu hiệu để cho Cố Tuấn tiếp nhận, từ đó đạt tới thay đổi nhận biết và tiêu trừ lo hô chữa trị mục đích. Lương tỷ tiếp tục truyền bá nói, có tương tự lòng là chuyện tốt, nhưng ngươi không thể bị tương tự lòng che đậy, bởi vì ngươi là bác sĩ, sau này đối mặt xanh xanh tử tử còn biết rất nhiều, chỉ cần ngươi cố thủ ý đức Lòng cứng rắn một chút là chuyệt tốt, trước cầm mình chăm sóc kỹ mới có thể cứu chữa người khác. Lương tỷ nhìn Cố Tuấn bộ mặt bắp thịt càng ngày càng thanh tĩnh lại, chữa trị hữu hiệu. Nàng lại xem xem máy màn ảnh GS giờ số liệu và UIT3 hình thế đi, cũng biểu hiện Cố Tuấn ở bình tĩnh lại. Nàng nhất thời có chút phán đoán, trong lòng đã đi kiểm định trong báo cáo thêm liền một câu, "Bí thư đặc biệt để ý giải phẫu kết quả, trình độ là 8, đối với hai người chết người bệnh có mang ngày này, tương tự lòng cao, không gặp có tà ác tâm trạng." Bí thư như thế để ý chuyện này, đối với hắn mà nói, cái này ngược lại ngược lại là một cái rất cao lực trùng kích tình cảnh. Lương tỷ Ngươi có thể hiểu đi." Cố Tuấn lẩm bẩm, thật đã tận lực. Bây giờ hắn cảm giác trong lòng thoải mái nhiều, có chút đè ở trong lòng nửa tháng mây đen tiêu tán không gặp, quái không được mới vừa rồi Tử Hiên dáng vẻ xem làm một sapa. Đợi Cố Tuấn buông lỏng một hồi, Lương tỷ lại để cho hắn tưởng tượng một cái tự tay giải phẫu xong bạn bè thái tử Hiên thi thể cao lực trùng kích tình cảnh. Mà đi ra ngoài kết quả phù hợp nàng dự đoán, Cố Tuấn phản ứng không lớn, lại vẫn có thể nói cười, Tử Hiên lô đỉnh chất lượng thật cao, không, có tóc che, thật rõ ràng à. Nếu không phải máy tỏ rõ hắn vẫn còn thôi miên trạng thái, Lương tỷ nhất định phải cho rằng hắn đã thanh tỉnh lại. Nàng đây coi như là thấy được Cố Tuấn trong hồ sơ nhân cách xác nghiệm kết quả, thật để cho người kỳ quái. Linh chi tính cao người, bình thường tưởng tượng tình cảnh rất dễ dàng rơi vào, biểu hiện được so người khác đều phải kích động, xem Linh chi tính Bê Vương nhược hương chính là như vậy, cho nên đang tính toán S trị giá lúc, Linh chi tính ảnh hưởng sẽ bị thăng bằng trở về. Cố Tuấn á nhưng vẫn có thể giữ ổn định, như thế tính toán tới, hắn S trị giá cũng rất cao. Bất quá Cố Tuấn giám khảo trong báo cáo, có như vậy một câu giám khảo nhân viên ý kiến, suy đoán bị thử trong tiềm thức tồn tại dị thường trí nhớ, hắn Linh chi tính cũng cao phải chăng cùng chi có quan hệ tạm thời không minh. Có chút thời điểm, loại này làm người ta ngạc nhiên tiên phú chính là một loại dị thường bản thân. A Tuấn, ở ta khi còn bé, mẹ ta thường xuyên để cho ta ăn nhiều một chút cơm." Lương tỷ nói, bắt đầu bức kế tiếp đánh giá, "Mẹ ngươi cũng sẽ như vậy phải không?" "Mẹ ta bả." Cố Tuấn hô hấp nhất thời vừa vội, "Ta không quá nhõng nhã." "Lương tỷ, ngươi chắc chắn biết ta thân thế, nhưng mà ta cái gì cũng không biết, ta không lừa gạt ngươi, cái gì công ty lai sinh, bọn họ đang nghiên cứu cái gì, ta thật không biết. Ta không quyền hạn xem toàn hồ sơ của ngươi, ngươi nói công ty lai sinh ta cũng không rõ ràng là cái gì." Lương tỷ đem lời tiếng thả nhẹ trở lại, không có xúc phạm hắn tâm lý phòng tuyến, ta lạ biết trong tiềm ý thức của ngươi có thể có khắc thường trí nhớ, giống như là người khác tẩy não đi vào hư giả trí nhớ, hoặc là người khác để cho ngươi quên mất mất trí nhớ. Chúng ta có thể hay không cầm nó lật tìm ra đâu? Có thể thử một chút. Cố Tuấn có chút mâu thuẫn, nhưng lại có chút muốn thử một lần, sẽ là cái gì? Nếu quả thật có thể như vậy tìm ra. Được rồi." Hắn nói, "Ta cũng muốn biết câu trả lời." Vậy liền bắt đầu, ngươi giữ bưng lòng, nghe ta nói suy nghĩ vòi liền tốt. Lương tỷ trước hết để cho Cố Tuấn yên lặng bưng lòng một hồi. Mới tránh tức bắt đầu nói, chung quanh chỉ có một phiến đèn nháy, ngươi ngay tại đèn nháy bên trong, nhưng ngươi thấy phía trước có ánh sáng, ngươi từ từ đi tới, từng bước từng bước, bên kia có một đạo cửa, ánh sáng chính là từ phía sau cửa chiếu ánh tiến vào, vậy phía sau chính là ngươi loang thoang có cảm giác phát ra, nhưng làm sao vậy không nhớ nổi chỉ nhớ. Ngươi từ từ đi tới, đi về phía cánh cửa kia, đi ra ngoài. Cố Tuấn nheo đôi mắt, cảm giác phía trước thật xuất hiện một ít nông lung ánh sáng, một miếng hồ môn. Hắn đi từng bước một đã qua, đi ra hồ môn, đi vào ánh sáng bên trong. Nói cho ta, ngươi thấy được chút gì? Lương Tỷ hỏi. Cố Tốn đi ở ánh sáng trong, đi ở trong sương mù, ngắm nhìn bốn phía, không thấy rõ, hắn hô hấp dần dần đổi nặng, cau mày, hạng mục không nhúc động. Là ngươi đến qua địa phương sao? Lương thị làm điểm ám chỉ dẫn dắt hắn, là nhà ngươi sao? Tất cả trí nhớ đều có cảnh tượng, bởi vì là chi giác của người ta chính là ở cụ thể cảnh tượng hạ phát sinh, lúc ấy không cần đặc biệt lưu ý, trong đầu liền sẽ tự nhiên tạo thành vô ý thức trí nhớ. Chỉ cần vuốt cảnh tượng, trí nhớ liền ra tới. Cái này cũng có thể là vừa coi cảm sinh ra một trong những nguyên nhân. Cố Tốn nghe thì có một cổ cảm giác đã từng quen biết ở đầu góc của quận, những cái kia không thấy rõ ánh sáng đội được có chút hình dáng, cảnh tượng, là một cái gian phòng. Hắn lẩm bẩm, ta ở trong một cái phòng. Cái gian phòng này là như thế nào? Là gian phòng của người sao? Cố Tuấn nhìn xung quanh, đây là một bố trí được góm áp tao nhã nhị đồng phòng, trên tường bức tranh có rất nhiều màu sắc rực rỡ hình vẽ, có chút những ngã, giống như là đứa nhỏ vẽ. Hắn mặc dù cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng không nói ra đây là nơi nào, mình đến qua nơi này sao? Một cái gian phòng nhỏ, có rất nhiều hình vẽ. Hình vẽ? Là ai vẽ? Có người đang vẽ bức tranh sao? Nghe Lương tỷ hỏi như vậy, Cố Tuấn nhất thời thấy lại có chút ngông lung ánh sáng ngưng định, hắn miêu tả nói, có cái chú bé ngồi ở trên sàn nhà, có thể chỉ có mấy tuổi lớn, đang dùng nước cọ màu đi trên giấy bức tranh thứ này. Cái đó chú bé là ai? Ngươi biết sao? Hình như là ta. Cố Tuấn lẩm bẩm nhìn trí nhớ kia hình ảnh, là ta. Mẹ ta cũng ở đây, liền ngồi ở bên cạnh ta. Hắn nghe được một cây khác thanh âm vang lên, không phải Lương tỷ, là cái này trong đoạn trí nhớ, là Mụ Mụ đang hỏi hắn, Tiểu Tuấn, cây kia một cái từ này phải thế nào viết cho phải đây? Ngươi nói cho Mụ Mụ được không? Mụ Mụ đưa cho hắn một lá khác giấy vẽ. Vậy trên giấy bức tranh có cây tối hình vẽ. Ầm. Chú bé hớn hở gật đầu, nhận lấy giấy vẽ để dưới đất, liền cầm nước cọ màu đi giấy cây tối bên một trận dùng sức đồ viết, viết xong, chú bé ném xuống cọ màu, hai tay cầm giấy vẽ giơ thật cao lên, hết sức phấn khởi. À. Cố Tuấn ánh mắt chợt mở ra, phát ra một tiếng thúng khổ mờ mịt tiếng thê. Là dị văn, chú bé viết ra cây tối là cái loại đó dị văn. Hắn hung hăng nắm đầu, vô tình trí nhớ mảnh vỡ vẫn còn ở hắn trước mắt tiếp tục. Mụ mụ lập tức cầm vậy bức vẽ giấy cầm lấy trong tay. Như nhạc được trí bảo nhìn, trong ánh mắt có quỷ dị của Nhiệt, nàng xem một hồi lâu, lại cho chú bé đưa đi một lá khác giấy vẽ, kia từ đâu? Côn trùng, ngươi cảm thấy phải thế nào viết mới phải? Như vậy, chú bé nhặt lấy giấy vẽ để xuống đất, nhặt lên cỏ màu liền lại đồ viết. Lại là dị văn. Côn trùng, nhuyễn trùng, cùng một từ. Cố Tuấn đột nhiên thấy rõ, ngay tại chú bé và mẹ chúng quanh trên sàn nhà, tràn đầy nhất điệp điệp từng tờ một giấy vẽ, các loại các dạng hình vẽ, hình vẽ bên cạnh cũng đồ viết tương ứng dị văn từ ngữ, bóng tối, trái táo, thời gian, vực sâu, nảy mầm, mặt trời, tay, xương, sao trời. Bầu trời, đất này, cái loại đó thần bí dị văn là hắn khi còn bé đổ vẽ ra. Chúng sinh tu tiên tại đô thị nhé trong xin ở tu tiên tài đỏ thịt 1 chương 62, dị văn năng lực hồi phục. Đã qua đều là thật sao? Ngươi trí nhớ sớm nhất là lúc nào? Ngươi có hay không mình 3 tuổi trí nhớ trước kia? Ngươi nhớ chuyện trước ngươi tất cả câu chuyện, có phải hay không đều là người khác nói cho ngươi, ví dụ như là ngươi phụ mẫu nói cho ngươi. Như thế nào muốn đồ ăn, như thế nào bướng bỉnh, như thế nào thông minh. Những cái kia câu chuyện, thật phát sinh qua sao? Ngươi không biết một ít câu chuyện, thật không có phát sinh qua sao? Cố Tuấn đi ra kiểm định phòng thời điểm, sắc mặt có chút mủi đất nặng, từ tiềm thức chỗ sâu lật tìm ra ký ức mảnh vỡ đã thành là trong lòng hắn mới nhất tác động. Hắn không có đúng sự thật nói cho Lương tỷ liên quan tới dị văn tình huống, nhưng chính hắn lại biết nhiều ít đây. "A Tuấn, ngươi dị thường trí nhớ với ngươi trẻ nhỏ kỳ hoạt động có liên quan." Lương tỷ kết thúc đối với hắn thôi miên sau đó, vẫn đối với hắn giữ thẳng thắn, hẳn không thể giợi bỏ ngươi phụ mẫu quan hệ. "Ta sẽ cầm cái tình huống này trong báo cáo đi. Ngươi ép trị giá khá tốt, nhưng cần phải tiếp nhận một ít chữa trị, ngươi trước không nên suy nghĩ nhiều, chờ về nghỉ ngơi cho khỏe." Cố Tuấn sau khi ra ngoài, liền theo cường ca đi. Hắn là cuối cùng hoàn thành kiểm định cái đó, tốn thời gian nhất giải, nửa giờ. Trở thành chính thức kiểm định kết quả cuối cùng sẽ ở sáng sớm ngày mai đi ra, ở trước đó, cường ca để cho mọi người cũng trở về nhà trọ nghỉ ngơi. Một nhóm người trở lại nhà trọ, thái tử Hiên bản tới chào trước mọi người ở bên này chơi, nhưng Cố Tuấn nói mình muốn ngủ một giấc, bọn họ liền đi đối diện bài mục mã sư huynh bên kia. Cố Tuấn cầm mình nốt vào trong phòng ngủ, bỏ mặc có người hay không dám thị hoặc nghe trộm, hắn nặng nề một quyền đánh vào tường trên nền, sau đó lại là một quyền. Trưởng cốt đau đớn, nhưng cũng tê liệt không được nội tâm bị cơ hồ gõ bể chỗ đau. Nhưng mặc dù như vậy, Hắn vẫn là cần phải đi ngẫm nghĩ vậy đoạn trí nhớ ý vị như thế nào. Mộ Mộ rất hiển nhiên không hiểu dị văn, nhưng nàng biết có loại ngôn ngữ này, hơn nữa lợi dụng ta. Dựa vào ta tới cầm nó viết ra. Cố Tuấn hồi tưởng những cái kia trí nhớ mạnh vỡ, đầu cũng có chút đau đớn, tại sao ta ngược lại sẽ? Là ai dạy ta? Vẫn là ta chế tạo ra loại ngôn ngữ này. Hắn cảm thấy cái này cũng quá hoang đường, vì nghiên cứu dị văn, hắn có hiểu qua một ít ngôn ngữ học, biết sáng tạo một môn ngôn ngữ không thể nói khó khăn, lại cần tuân theo rất nhiều quy tắc mới có thể xem dạng. Từ hắn phá giải ra đầu mỗi mà nói, Dị Văn là có quy tắc ngôn ngữ, hơn nữa kết cấu của nó tương đương với tạm. Cái này không thể nào là một mấy tuổi lớn nhỏ trẻ con loạn đồ loạn bức tranh là có thể sáng tạo ra ngôn ngữ, trong trí nhớ hắn cũng không phải ở qua loa đồ bức tranh, là đang mình sắp viết. Hơn nữa loại ngôn ngữ này có bị ứng dụng ở một ít dược vật đóng gói lên, còn có đồ phổ, nhật ký. Những thứ này đều bị một cổ vô cùng là cường đại không biết lực lượng lấy hệ thống loại trò chơi này hình thức, để cho hắn có cơ hội lấy được được. Cổ lực lượng này sau lưng duyên cớ, hắn còn không có đầu mối. Bất quá tại sao là Dị Văn, Cố Tuấn nghĩ đến hai loại có thể Một là hệ thống cho đồ chính là dị văn đất nước độ, hai là hệ thống cùng hắn tiềm thức kết hợp sau đó, từ bên trong chọn dùng chữ viết. Cố Tuấn cho rằng trước một loại có khả năng lớn hơn, bởi vì hệ thống lại chỉ trướng, vậy hẳn biết hắn thích nhất vậy thường nhất dùng trung văn. Có phải hay không bởi vì một ít tình huống, ví dụ như công ty license cái gì nghiên cứu, khiến cho được ta hiểu được loại này dị văn, lúc ấy ta mặc dù là trẻ thơ, nhưng là trên cái thế giới này số ít thậm chí là duy nhất hiểu được dị văn người. Sau đó mụ mụ đó là ở cầm nó từ ta trong đầu mà ra. Hắn sửa sang lại suy nghĩ. Cảm giác như vậy là nhất có thể, mụ mụ trong ánh mắt của Nghiệt giống như thấy được thần dụ. Loại này dị văn, đối với kiếp sau sẽ tất nhiên là có vô cùng trọng đại ý nghĩa. Cho tới bây giờ, hắn không khỏi không thừa nhận một cái cực kỳ tệ hại tình huống, ba mẹ cùng kiếp sau sẽ nghiên cứu có trực tiếp quan liền, hơn nữa còn để cho hắn tham dự vào. Những cái kia văn kiện sẽ không phải là chỉ. Cố Tuấn bỗng nhiên lại muốn, ta độ viết dị văn dùng những cái kia hình vẽ. Trong lòng hắn nhất thời có một phần mới nhảy động, ba mụ không cầm văn kiện giao ra. Bỏ mặc bọn họ cầm dị văn phải làm gì, kiếp sau sẽ mục đích vậy là cái gì, hai người lại là làm sao bẻ? Ba mụ bọn họ cuối cùng va kiếp sau sẽ là thuộc về bất động trật doanh. Có lẽ ban đầu, ba mụ bọn họ cũng không biết kiếp sau sẽ tàn bạo tà ác, cũng là bị lợi dụng đâu. Sau đó biết, cũng chỉ nghĩ biện pháp thoát khỏi đi ra ngoài. Phần này ý tưởng mới, để cho Cố Tuấn thoải mái trong lòng rất nhiều, tích cực thái độ lại trở về. Cái này chỉ nhớ đoạn phim khôi phục làm hắn bỗng nhiên hiểu được chút dị văn từ đơn, từ khim định phòng đi ra đến bây giờ còn đang gia tăng chức từ ngữ tính, giống như đối với trung văn vậy quen thuộc, là tiếng mẹ đẻ cảm giác. Những thứ này tên khoa học gọi bên trong ẩn trí nhớ, đúng như người không nói rõ ràng mình tại sao học được nói chuyện đi bộ, nhưng chính là sẽ bất quá dị văn tự ở trong đầu hắn khôi phục tốc độ và số lượng vậy đang không ngừng hạ xuống. Bây giờ ta đối với vậy đoạn trí nhớ cảm giác còn rất mãnh liệt, chẳng qua là thời gian trôi qua càng lâu, cảm giác lại càng yếu, có thể nhớ lại chữ từ lại cần thiếu. Hơn nữa trong tiềm thức dị thường trí nhớ rất có thể không phải chỉ có cái này bản phim, còn có chút khác cái khác, nói không chừng theo những cái kia ảo ảnh có quan hệ. Sự việc từ đầu đến cuối phải đi đối mặt, Cố Tuấn đi tới mép giường sàn nhà ngồi sếp bằng xuống, kê bên mép giường, lặng lặng suy tưởng những cái kia trí nhớ. Suy tưởng là hắn ở trong lòng học huấn luyện lúc học tập, như thế nào hô hấp, như thế nào bung lỏng cả người, suy nghĩ như thế nào gọi Vậy cổ cảm giác nhất thời bị phong đại, theo hắn suy tưởng, một ít dị văn từ đơn lần nữa chào nhảy ra, đóa hoa, chim, vũ khí, bác sĩ, cảnh sát, lão sư, thức ăn, tín niệm, sinh mạng, câu chuyện, bí mật, chiến tranh. Cố Tuấn đắm chìm trong hỗn độn trí nhớ vòng xoáy chính giữa, từng cái dị văn giống như từng đạo ánh sáng thoáng qua. Thời gian không biết đã qua bao lâu, hắn dần dần không thể không mở mắt ra dừng lại, suy tưởng vốn là sẽ cho người thần thanh khí sảng, nhưng bây giờ hắn nhức đầu sắp nứt, tinh thần cũng kém rất nhiều, hơn nữa đối với vậy đoạn trí nhớ cảm giác tiêu hao đã xong hết rồi, tự mắng trong lòng đều không cách nào lại tìm tòi ra cái nào mới dị văn tới. Vừa thấy điện thoại di động thời gian, Cố Tuấn có chút kinh ngạc, đã trạm vạng tối sao, cái này liền đi qua mấy giờ. Hắn xoa bóp đầu, làm lên sửa sang lại, lần này hắn thu hoạch có trên trăm cái từ đơn, cộng thêm chức đống nhiên nhớ lại, từ ngữ số lượng nhiều tổng thể ở năm 600 cái. Bất quá loại này dị văn là một từ hơn nữa, một điểm này so sánh tiếng Hoa càng giống như tiếng Anh, cho nên hắn đối với nó đã có nhất định nhận biết. Ví dụ như trái táo và trái cây là cùng từ, bóng tối cũng có thể chỉ nửa đêm. Vược sâu, còn có biện khơi ý nghĩa. Cho nên vậy được chữ máu, còn có thể ý là bóng tối trái cây từ mãi mãi biện khơi sinh ra. Cái này tự nhiên để cho Cố Tuấn có một ý tưởng, đây chính là ba mục đi biển khơi nghiên cứu khoa học môn nhân. Tìm bóng tối trái cây, côn trùng và nhuyễn trùng cùng tự, còn có người làm ý nghĩa. Chết, vô cùng kỳ quái, có thăng hoa ý nghĩa, thăng hoa người làm đem cùng thiên địa cùng chung lâu dài. Cố Tuấn lẩm bẩm những lời này một lần, cả người có chút phát rẹt, lại nghĩ tới cái đó khô cằn người đàn ông nghiền ngẫm nói, chết. Không, ngươi không hiểu. Nguyên Thần Chết là một loại thăng hoa. Trước bỏ mặc, Cố Tuấn vung hất đầu, mở ra đầu góc hệ thống mặt bản, chuẩn bị lại xem xem tờ không chọn vẹn kia đồ phổ và vậy ba trang nhật ký là ý gì. Hắn trước mở ra đồ phổ, tâm niệm nhìn một chút, đồ phổ lên khối kia sinh vật không biết ngực tiêu bản kết cấu đánh dấu, hôm nay toàn bộ đều có thể xem hiểu. Ngực, cơ, cốt, thần kinh, màng. Trước khi phả dịch cũng là chính xác, Cố Tuấn không khỏi có chút hưng phấn, tiếp theo lại nhìn về phía đồ phổ phía dưới vậy đoạn lão loạn đi chép. Đô thị chi thiếu đế quý lai đỏ thì chỉ tiểu đệ quy luật 1 chương 63, đi chép cùng nhật ký. Ta trước mặt thì có một con quái vật, ta ngửi được nó mùi, dạ dày đang co quắp. Những thứ này, quái vật xâm chiếm chúng ta thành phố, mang tới chỉ có hủy diệt. Mọi người vẫn đều nói, nếu như chúng ta Văn Minh bị loại tà ác này tạo vật nơi thay đổi, đó là nhất không có đạo lý sự việc. Thiên thần cũng đã chết sao? Vẫn là nắm giữ cái thế giới này, vốn chính là ác ma. Ta một mực cũng cảm thấy được, nhưng là những quái vật này cũng không phải là chúng ta tưởng tượng. Dã thú, ta cùng con quái vật này trao đổi rất nhiều nói nhiều đề, nó lộ ra trí khôn không hề so ta kém, nếu như nó thu hồi đối với ta mật thị, có thể chúng ta hội đảm hướng càng to bảo. Đồ phổ bộ phận tiêu sót, ta giải phẫu nó, phát hiện nó thân thể cấu tạo lại. Trước vào Xấu xí bề ngoài chẳng qua là chúng ta định nghĩa, đúng như chúng định nghĩa chúng ta là xấu xí như nhau. Nhưng công bình nói, thân thể của bọn họ càng ta không lừa được chúng ta. Người khác gọi ta thất con, nhưng ta bây giờ phải nghi chúng ta chống cự hay không còn có ý nghĩa, chúng ta lực lượng. Sao? Hoặc là nó nói mới là đúng. Chúng so chúng ta ưu tú. Chúng so chúng ta ưu tú. Chúng so chúng ta ưu tú. Chúng so chúng ta ưu tú. So Cố Tuấn xem đoạn này, Di Chép có thể xem rõ ràng cái bảy tám thành, xem chỗ không hiểu đại khái cũng có thể đoán ra là cái gì không ý. Hắn đột nhìn Cái đó phòng ngầm dưới đất ảo ảnh vượt ở trong lòng hiện lên xô chảo, tựa như có thể nghe được cái đó viết xuống ghi chép người đàn ông tràn đầy bảng hoàng hốt, mờ mịt lẩm bẩm. Xem ra tấm bản đồ này phổ cũng không thuộc về cái thế giới này. Cố Tuấn lòng nói, ít nhất không thuộc về cái này mấy đời. Xâm nhập chiêm thành thành phố, mang đến hủy diệt, hiển nhiên người đàn ông này chủng tộc cùng văn minh bị loại quái vật này ép tới tê lộ. Mà loại quái vật này cũng đã ở cái thế giới này xuất hiện, số lượng hắn còn không thiếu, hắn cũng tự tay đã giải phẫu bọn chúng một khối ngực tiêu bản. Cái đó phòng ngầm dưới đất còn dùng than đá ngọn đèn dầu, tờ giấy vẫn là giấy bằng da dê loại vật này. Trong ghi chép thế giới trình độ khoa học kỹ thuật hành trì tương đương với Âu châu cách mạng kỷ nguyên đêm trước trạng thái trừ. Chúng ta chí người mặc dù thân thể tố chất cũng không bằng loại quái vật này, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật cao, cho nên bây giờ tiền cơ cục còn có thể tiêu diệt chúng. Cố Tuấn suy nghĩ, thêm đặc lâm súng máy mỗi phút có thể bắn ra 1000 phát trở lên viên đạn, loại quái vật này bản cốt khẳng định không ngăn được. Chẳng qua là hắn nhớ lại dị dung bệnh, súng máy lợi hại hơn nữa cũng cần người đi khống chế, nếu như bùng nổ dịch, vậy sao quái vật còn còn đáng sợ hơn đi. Cố Tuấn nhìn mấy lần, mới đem tấm bản đồ này phủ tắt đi, quay lại mở ra vậy ba trang nhật ký nhìn như. Hắn một bên xem, Một bên trong lòng lẩm bẩm đọc, cho một chút xem không hiểu từ ngữ bổ sung mình suy đoán. Nam Hoa Hồng ngày 21 tháng 14 đẹp đi vậy hẳn nhỉ. Hôm nay mưa hạ rất lớn, mọi người thường xuyên đều nói Nam Hoa Hồng sẽ không giối mưa lớn như vậy. Nhưng cùng chuyện gần nhất trạng thái so sánh, thời tiết lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Ho ra máu bệnh lây phạm vi lại làm lớn ra, từ so luân thành đến ai lợi thành đều đã mất đi khống chế. Chúng ta thành sạ, vậy xuất hiện thứ nhất tông bệnh ca. Tin tức này để cho ta nghĩ muốn muốn mửa, ta không phải là loại phản ứng này, ta từ đế quốc cao nhất trường y khoa cát lộng học viện tốt nghiệp. học tập tất cả đã biết y học kỹ thuật, điều nghiên thân thể con người vận hành các loại nguyên lý, cũng không phải là vì ở một loại bệnh trước mặt run lẩy bẩy. Mọi người luôn là đối với cả lộc học viện y học sinh gửi lấy trọng vọng, cho rằng chúng ta là nữ thần phái đến nhân gian sứ giả, nắm trong tay sinh mạng nghĩa sâu xa, dùng trí khôn ánh sáng chiếu sáng cái nải ngu muội thế giới. Vì vậy, chúng ta được hưởng chiếc đế quốc cao nhất văn minh, lấy được được mọi người vô điều kiện tín nhiệm. Nhưng là bây giờ, đang xoay so luân hành, ai lợi thành cái nải hai đại đế quốc nhất thành thị phồn hoa đều được là địa ngục sau đó. Mọi người thanh tỉnh, chúng ta vậy thanh tỉnh. Các lộc học sinh cũng không phải là nữ thần sứ giả. Chẳng qua là ác ma miễn thị đồ chơi. Là thế này phải không? Ta hy vọng ta có thể kiên trì mình tín niệm làm hết sức lâu, nhưng cho dù ở cầu lúc đi học, ta cũng không phải là ưu tú nhất cái đó. Chúng ta lần này chính nữa, ưu tú nhất người không ai bằng Lão Lộ Lạn Tuần, hắn luôn là có thể được nhiều nhất khen, sâu sắc tất cả mọi người yêu thích. Lạn Tuần mùa hè học nhất là học thật tốt, ở thứ nhất đường lớp giải phẫu lúc, tay của chúng ta đều run rẩy, nhưng Lạn Tuần cầm dao giải phẫu giống như tay hắn chỉ như nhau. Bởi vì hắn cái này từng dấn tâm trí, cùng với dao giải phẫu là bằng sắt duyên cơ, ta không biết gọi thế nào liền hắn một tiếng thế con, cái này là được hắn tứ Lạn Tần và ta là bạn tốt, hắn mặc dù nhất có cao ngạo tư cách, nhưng làm người hết sức khiêm tốn, hơn nữa đặc biệt dí dỏm. Mọi người đều nói, Lạn Tần sau này sẽ làm ra một phen đại sự nghiệp, hắn suy nghĩ và hành động lực, đủ để thành là nữ thần chân chính xứ giả, cẩm cũ có ý học hoàn toàn thay đổi. Tốt nghiệp sau này, ta về đến cố hương thành xá, mà Lạn Tần lưu tại học viện chờ ở Cố Đô. Ta không nghĩ tới, hắn là ta tiễn biệt lần đó, chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Sáng sớm hôm nay ta mới vừa vừa lấy được một cái bí mật tin tức, thiết quân lẹo lộ Lạn Tần tự sát, hắn dùng dao giải phẫu cắt thiết hầu tự vật chết. Tin tức này lại chúng còn không biết, nếu để cho bọn họ biết, cái này đúng là một cái trọng đại đại kích. Lan Tần để lại đóng kín một cái di thư, nghe nói uýt một chút nội dung, chẳng qua là cẩm hắn một mình ở đã thành phế tích hạt thành lấy được tin tức và một ít ý tưởng lưu lại. Coi như hắn tại sao tìm chết, ta không được báo cho biết, đại khái hắn là không nhịn được những quái vật kia và ho ra máu bệnh đi. Lan Tần ở trong thư nói tới ta, vì vậy ta mới được tin tức. Lan Tần ở trong thư nói, nói cho bái phụ cán nhi, không nên buông tha, nhưng ta phải đi trước. Nếu như liền tiết con cũng không có cách nào kiên trì, ta thì có thể như thế nào chứ? Ta cũng không phải là ưu tú nhất cái đó. Hô, nhìn xong trang thứ nhất nhật ký, Cố Tuấn hít thở sâu một chút, đi ra phòng ngủ đi rót một ly nước uống. Phần này cái gọi là trần liệu ngày công tác nhớ, nội dung theo hắn tưởng tượng hoàn toàn không cùng. Bất quá cùng là y học chó, hắn có thể cảm nhận được dẹp đi án nghi nhìn như vững vàng mục đích bên trong áp lực thật lớn. Bãi phụ ca nghi nhất định là cầm nhật ký mỏng lăn qua lộ lại, nhưng viết không dưới có giá trị trần liệu nội dung, mới viết xuống những thứ này. Cố Tuấn nhìn sân thượng bên ngoài bầu trời năm chiều, ánh mặt trời lạnh như máu. Loại này dị văn là có ngọn nguồn, tựa hồ là một cái thế giới khác, một cái khác văn minh. Lại xem một chút đi, hắn vừa uống nước. vừa tiếp tục đọc trang kế tiếp nhật ký. Năm hoa hường ngày 8 tháng 11 4 đẹp đi vậy An Nghi. Ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, thành xã đã thắt thủ. Quê nhà ta thành xã bị dự là là quê hương hoa tươi, nơi này quá chính là cuộc sống yên tĩnh, không giống quốc đô hỗn náo, cũng không có những cái kia máy móc vậy lênh khốc. Sáng người luôn là nắm hết thẻ cơ hội, dùng hết tất cả biện pháp đi làm quen bạn mới, đến cuối cùng, nơi này cơ hồ mỗi một người đều biết lẫn nhau. Ở hàng năm mùa hoa, mọi người cũng biết cầm nhà mình sân nhỏ dài tốt hoa tươi, tháo xuống lẫn nhau tạm. Cho dù là đầu đường lên nhất chán nạn người đàn ông lang thang, Ở mùa hoa cũng sẽ mỗi ngày có hoa tươi mùi thơm vờn quanh, giống như là nên thu hoa, hoàng kim hoa, mềm rũ cỏ, bạch hợp, nguyệt quý. Dĩ nhiên, ở năm hoa hồng, tươi đẹp hoa hồng sum suê chứa đựng ở thành xá mỗi một nơi xó xỉnh, thành là mỗi người đầu đổ tràn sức. Ta đã từng là như vậy nhiệt tình loại này xá văn hóa, chẳng qua là bây giờ, ta đối với nó càng ngày càng căm ghét. Đã qua tất cả thật thanh khiết vui vẻ, ở nơi này mười mấy ngày bên trong đều hóa thành sâu hơn trống khổ. Trước nhất chết đi là Quỳnh Sâm thúc thúc, hắn ở nên thu hoa đường phố khai trừ một nhà tiệm dạy, mỗi lần làm ta đi ngang qua thời điểm, hắn tổng hội nhiệt tình hỏi ta tình trạng gần đây. cũng giao hàng hắn trong tiệm giày mới. Quân xâm tốc thúc thúc chưa từng đến bất kỳ có tình hình bệnh dịch địa phương, hắn cả đời này cũng không có ra khỏi thành xá, nhưng hắn bỗng nhiên liền như vậy. Tất cả ho ra máu người bệnh người đều là như vậy bắt đầu bị bệnh, phổi xuất hiện sưng nước, phổi công có thể bắt đầu suy kiệt. Nơi này không cách nào suy đoán nội dung. Vỡ toang, miệng hàng loạt trào máu, cuối cùng hết dịch từ ngực ra vậy tự động tràn ra, sinh mạng vậy liền đi tới cuối. Chúng ta những thứ này thần thánh mà vĩ đại cả Lộ Basia, liền ho ra máu bệnh là một loại mầm độc tật bệnh, vẫn là một loại ký sinh trùng tật bệnh, đều không cách nào biết rõ. Nó lây phương thức cũng lạ không minh bạch, nó không phải từ không khí truyền bá, không phải từ thức ăn truyền bá. Nó, chúng ta bỏ tay. Mấy ngày trước, mỹ dạ chết, thẻ cách nữ chết, áo lãng nữa chết, nam nhi chết. Ta biết bằng hữu từng cái chết đi, khắp thành hoa hồng cũng khô héo, nhưng bọn họ ho ra máu vẫn còn ở nhuộm đỏ tòa thành thị này. Còn có ta phụ mẫu, bọn họ sẽ chết ở mắt ta ra phía dưới. Ta bây giờ rất lo lắng Ly Dạ, nàng ngày hôm nay xuất hiện một ít ho khan triệu chứng. Không phải là nàng, không muốn. Sinh mạng nữ thần, nếu như ngươi thật tồn tại, van cầu ngươi. Hô Cố Tuấn xem xong liền thứ 2 trang nhật ký, Cao Mễ Lựu tấm lòng tiếp tục xem sau cùng trang thứ 3. Một trang này viết tại năm tử La Lan ngày năm tháng 2, nếu như năm hoa hồng sau tiếp theo là năm tử La Lan, vậy vậy đã qua mấy tháng. Năm tử La Lan ngày năm tháng 2 bốn dẹp đi vậy ăn nghỉ. Lý đã chết tại ho ra máu bệnh mau 3 tháng, ta một mực không muốn nghĩ tới chuyện này, chớ đừng nói viết xuống. Ta và Lý đã quen biết tại thời kỳ thiếu niên, nàng xuất thân cũng không cao quý, là thợ rèn nữ nhi. Nhưng ta ở Bạch Hợp đường phố lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ nàng thời điểm, liền bị mị lực của nàng nơi khuất phục, là nàng thật sâu mê lyến. Nàng cả người rất thông thường đầm trắng dài. lớn lên tiêm doanh nhẹ nhàng, nụ cười thuần khiết mà chân thành. Sau đó ta mới biết, nàng là bách hợp đường phố tất cả đứa trẻ đại tỷ tỷ, chính là nàng cả ngày theo bọn họ tung tăng, để cho bọn họ phụ huynh cũng có thể rảnh ra tay làm chuyện khác. Đây là ta thích nhất tính tình. Nhưng lần đầu tình cờ gặp gỡ lúc, ta đối với nàng không có chút nào biết rõ, cũng đã nhận định muốn kết hôn cái cô gái này làm vợ. Ta đối với Lý Dạ theo đuổi rất thuận lợi, ta mặc dù không có lặn tần như vậy ưu tú, nhưng cũng có có thể để cho Lý Dạ thưởng thức ưu điểm. Ở cả lổm học viện đi học vậy mấy năm, chúng ta một mực duy trì thư liên lạc, nàng từng lo lắng ta sẽ ở lại đế đô cũng không đi trở về. nhưng vừa hy vọng ta sẽ vì mình tiền đồ mỡn, dấu sao thành sạ là một nông thôn địa phương. Nhưng mà nàng làm sao biết? Tim ta một mực chưa bao giờ rời đi thành sạ, càng chưa bao giờ rời đi nàng. Lý Dạ từ phát bệnh bắt đầu, bệnh tình liền phát triển rất mau, đến ngày thứ 5 rời đi, ta không có thể lưu lại nàng, cho dù là lại hơn mấy ngày. Lý Dạ sau khi chết đi, ta tất cả hy vọng vậy đã chết, cái thế giới này như thế nào đối với ta mà nói lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta tuyệt vọng cùng Lạn Tần không cùng, ta đã xem qua hắn di thư, hắn có càng là cao quý theo đuổi, cũng có càng là cao quý tạm biệt. Nhưng mà ta chỉ có một ít bình thường tư tưởng. Ta phụ mẫu, ta lão quản gia, ta dì mẫu, bạn của ta, Lý Đạt. Nếu như trong bọn họ có bất kỳ một vị vẫn còn ở đời, ta cũng rất nhiều còn có thể chống đỡ tiếp, nhưng bọn họ đều đã rời đi. Lý Đạt chết để cho ta hiểu ý, trên cái thế giới này cũng không có thần minh, có cũng đã bị ác ma nơi đánh bại. Thần minh sẽ không cho phép xem Lý Đạt người như vậy như vậy thê thảm chết đi. Nàng cuối cùng theo ta nói là thủy vải dẫn đường, thật xin lỗi, ta không thể chống được hôn lễ. Chúng ta nguyên định ở năm hoa hồng 12 tháng thành hôn. Cái gì chết là trở về đến sinh mạng nữ thần ôm trong ngực chính giữa, là một loại sinh mệnh thăng hoa. Ta không tin. Cái thế giới này thì phải hóa là một cái tàn phá phế tích, nhưng cái này có gì tốt bi thương sợ hãi đâu? Ta tất cả bi thương sợ hãi, cũng theo Lida rời đi đi. Ta không sợ cái thế giới này hủy diệt, ta sợ nàng ở địa ngục trong vực sâu bị người khi dễ, hoặc là chết sau đó còn có càng họng bết sự việc. Ta cũng lo lắng ta biết mỗi một người bạn. Bọn họ xương đều đã hòa tan, thần kinh đều không lại nhảy động, nhưng bọn họ vẫn ở truyền bá tật bệnh chi quả, không là dùng mầm độc, mà là dùng bọn hắn chết mất. Phu thân, mẫu thân, Lan Tẩn, Lida Xin thứ lỗi ta, mời đợi ta một chút. Bởi vì ta dẹp đi Bạch An Nghi, đem cùng các ngươi cùng chung chết. Thái Thản giữ Long Chi Vương thật thẹn đụ Long Chi Vũ ông, một chương 64, mùa giới. Cố Tuấn nhìn xong cái này 300 trang nhật ký sau đó, sắp trời đã tất tối, hắn trước mắt hiện lên nhật ký xúc phát ra cái đó nhà thờ ảo ảnh. Những người đó, thi thể không đầu, khô lâu, toàn bộ thật sâu quỷ giáp dưới đất triều bái nhà thờ phía trên. Có phải hay không ở nơi này cái trong giáo đường, dẹp đi Bạch An Nghi cùng người nhà hắn, người yêu và các bạn gặp lại. Nhưng tại giáo đường phía trên vậy người tồn tại, khẳng định không phải sinh mạng nữa thần. Chỉ mong các ngươi cũng có thể yên nghỉ." Cố Tuấn nhẹ giọng tự nói, ở là bọn họ cảm thấy khổ sở đồng thời, sửa sang lại dậy những thứ này mới lấy được tin tức tới, đây là một cái khác văn minh, có lẽ là trên trái đất viễn cổ văn minh, có lẽ là tinh cầu khác, cái khác vị diện văn minh. Trước Cố Tuấn nghiêng về người sau, nhưng bây giờ hắn cảm thấy cái trước cũng có thể. Bởi vì cái này văn minh cũng là một năm 12 tháng, mỗi một tháng tựa hồ cũng là chừng 30 thiên. Đây là tinh thể giống nhau khí hậu biến hóa đưa đến tất nhiên. Hơn nữa dị văn nhân thân thể con người kết cấu cùng cơ năng hẳn cùng chí người cao độ giống nhau, thậm chí chính là giống nhau. Nếu không thuốc của bọn họ vật không thể nào đối với hắn hữu hiệu, không chỉ là hắn, đối với những người khác nguyên khối u cũng có tác dụng, điểm này ở thuốc dị văn thí nghiệm chuột chù lồng trên mình đã đạt được nghiệm chứng. Hệ thống tưởng tượng nhiệm vụ viết là loại người hành nạo hương khối u hương thuốc, ký chủ trong tin tức đối với hắn chủng loại phân loại là loại người trí người. Nhớ tới cái này hai điểm, Cố Tuấn hôm nay có chút ý nghĩ mới, loại thuốc này là đối với tất cả loài người sinh vật đều có hiệu quả, bọn mặc dị văn nhân cũng có phải hay không trí người, đều là thuộc về là loài người. Đúng rồi. Còn có các lộc học viện. Dữ trong nhật ký giải thích, các lộc học viện là cái đó đất nước nhất là cao quý trường y khoa. Khổ căn nhiệm vụ khen thưởng luân luân thì sẽ là cả lục dao giải phẫu hoặc là cả lục mổ xẻ cắt các loại dụng cụ chữa bệnh, cái này hai cái cả lục là cùng một vật đi, những cái kia dao giải phẫu, mổ xẻ cắt cũng là cái đó Văn Minh sản xuất. Nhưng có một tình huống lạ để cho Cố Tuấn đặc biệt nghĩ không hiểu. Đầu tiên, từ bãi phụ cá nghi cùng Lý Đạ Dữ liên lạc phương thức là thư liền có thể suy đoán ra, cái này Văn Minh không có điện thoại, điện thoại di động, internet những đồ chơi này, không tới tin tức kỹ thuật cách mạng. Nếu không lấy hai người cảm tình, đừng nói mỗi ngày nổi cháo điện thoại, hoẹ chặt cũng phải phát đi, trừ phi tư là một đáp tên. Cái này Văn Minh chắc còn chưa tới điện lực cách mạng. nhưng lại có một ít lạnh như băng máy móc. Hơn nữa còn là đế quốc, bãi phụ cá nghi có ghi đến lị đại suất thân không cao quý, trợ gen nữ nhi, nhìn dáng dấp tựa hồ phong kiến cấp bậc ý thức còn rất nặng. Từ bãi phụ cá nghi không ngừng nhắc tới sinh mạng nữ thần tới xem, đây cũng là đế quốc này sùng bái thần chỉ. Còn có hắn nói đến nữ thần sứ giả sinh mạng nghĩa sâu xa các loại, tôn giáo ở nơi này văn minh trong chiếm vô cùng trọng yếu địa vị. Đây chính là để cho cô tuấn địa phương kỳ quái, thậm chí người phát triển văn minh tới tham khảo, như vậy văn minh giai đoạn không thể nào ủng cao bao nhiêu y học kỹ thuật, nhưng mà người ta đều có tùy mẫu tế bảo lưu bia hướng thuật ca. Chỉ người bên này còn chỉ có thể chờ chết. Cái này văn minh ở một phương diện khác so chúng ta là hậu, nhưng ở một phương diện khác, ví dụ như y học, nhưng có thể so chúng ta trước vào được hơn. Cố Tuấn một bên lật đi lật lại đạo vậy 3 trang nhật ký, vừa suy nghĩ trước, có phải hay không liền do tại tôn giáo tín ngưỡng nguyên nhân, cái này văn minh một chút ra một cái bất đồng khoa học kỹ thuật tây. Bọn họ nhất là sùng bái y học, không ngừng nghiên cứu y học, không ngừng điểm phương diện này kỹ thuật. Từ vậy mổ xẻ đồ phẫu, trong nhật ký có nói mầm độc, ký sinh trùng cũng tin tức tới xem, bọn họ đã nắm giữ trí người y học hiện đại, liền bệnh ung thư cũng không còn là vấn đề gì. Thật không biết Dị Văn Nhân y học phát triển tới trình độ nào, lại là lấy phương thức gì phát triển. Cố Tuấn Tân là y học chó, rất rõ ràng y học hiện đại phát triển không thể rời bỏ những cái kia cao dụng cụ tinh vi, không có kính hiển vi mà nói, làm sao xem xét vi khuẩn. Mà những dụng cụ này, nghiên cứu chế tạo lại không thể rời bỏ khoa học kỹ thuật chúng đỡ. Dị Văn Văn Minh khoa học kỹ thuật là cái gì? Đợi một chút. Hắn bỗng nhiên muốn, so sánh là muốn lẫn nhau. Mình mới vừa rồi chỉ muốn Dị Văn Văn Minh không có trí nhân văn minh cái gì, lại không có muốn trí nhân văn minh không có ai nhà cái gì. Chí nhân văn minh sở dĩ sẽ như thế phát triển, là bởi vì là khoa học kỹ thuật là thứ nhất năng lực sản xuất, cũng không phải là chí người ban đầu thì phải như thế phát triển, mà là hơi nước, điện lực, tin tức cùng những kỹ thuật này thắng được. Tại sao những kỹ thuật này ở dị văn văn minh trong không có thắng được? Thắng được vậy là cái gì? Còn có thể là ma pháp sao? Ma pháp? Cố Tuấn trong lòng sững sốt một chút, ngay sau đó đột nhiên nhảy độc lực. Gặp qua hệ thống như vậy lực lượng sau đó, hắn cũng không nghi ngờ trên cái thế giới này có những thứ khác kỳ dị lực lượng tồn tại. Hết thệ kỳ dị sau lưng đều có chẩn tướng, nhưng loại người liền đôi may thí nghiệm là chuyện gì xảy ra cũng không biết rõ. Nói gì vũ trụ bản chất, cái này sẽ không phải là Kiếp Sau sẽ nghiên cứu truy tìm đồ. Cố Tuấn nghĩ tới đây, không khỏi ở sân thượng đi mấy bước, cảm giác trong bóng đêm đen nhánh có một ít khó mà nhận dạng tồn tại, mải mải thì có. Kiếp Sau sẽ là đang nghĩ biện pháp lấy được Dị Văn Văn Minh những cái kia trí nhân văn minh không có kiến thức cùng kỹ thuật, chữa bệnh ung thư dược vật, hoặc là kéo dài dài tuổi thọ phương pháp, cũng không là có thể để cho người làm cuộc nhiệt độ sao. Mụ Mụ cùng nhiệt, sẽ không phải là Dị Văn nhân ý học kỹ thuật. Cố Tuấn lẩm bẩm, Mụ Mụ nhìn Dị Văn cùng nhiệt ánh mắt, còn đang đâm đau hắn. Nhưng bây giờ nghĩ như vậy, hắn trong lòng lại thư thái rất nhiều. Nếu như quan hệ đến phá dịch những cái kia cao siêu kỹ thuật, đổi hẳn hẳn cũng sẽ cùng nhiệt. Có lẽ tiếp sau sẽ là tiếp xúc tới, thậm chí có một ít dị văn điển tịch các loại đồ, nhưng là hoàn toàn xem không hiểu, phá dịch cũng không thể nào vào tay. Sau đó, tiếp sau sẽ làm chút nghiên cứu, ba mẹ có phần đưa đến ta hiểu được dị văn. Do ta đi bản vẽ đồ viết sự vật tên tới phá dịch. Cố Tuấn sửa sang lại cũng suy đoán những thứ này độ mối, ta tựa hồ là hai cái văn minh giữa một loại môi giới, phụ trách cầm dị văn văn minh đồ lấy tới. Môi giới? Tôn chữ vài truyền bá tin tức công cụ. Môi giới sao? Cố Tuấn thật dài hít thở sâu một chút, nghi thông suốt những thứ này liên hệ, trong lòng nhưng càng mờ mịt. Chẻ nhỏ kỳ là dị văn, bây giờ là cái hệ thống này, hệ thống này không phải là một loại lực lượng càng kinh người hơn mọi giới sao? Đồ phổ, nhật ký, đều là tin tức, nhưng dự vợ, dụng cụ, đó là vật thật. Thái nhân thủ. Cố Tuấn đột nhiên trong lòng lại là cả kinh, những thứ này năng lực sẽ không phải là dị văn văn minh ma pháp, hoặc là nói, là cả một y học sinh tu tập y học kỹ thuật. Nguyên nhân chính là là có những thứ này giống như ma pháp kỹ thuật, nên buộc bọn họ ở khoa học kỹ thuật lên chưa đủ, ở lĩnh vực y học thậm chí so trí người khoa học kỹ thuật tốt hơn kiến cho. Ta là nào đó môi giới sao, vẫn là cái nào dị văn nhân tiếp sau." Cố Tuấn tự rễu lắc đầu một cái, so sánh Lạn Tuấn, ta có thể càng giống như bái phụ cá nhi, trừ mê gái một điểm này. Hắn không có suy nghĩ tỉ mỉ cái ý nghĩ này, nghĩ tới cũng được đi. Bởi vì cho dù là, hắn vậy không nghĩ ra kết quả tới, loại này thần bí học đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Vẫn là muốn muốn môi giới đi, tiếp sau sẽ tới để làm cái gì, mới để cho hắn biến thành như vậy. Hơn nữa tiếp sau sẽ biết thành công không. Tại sao nhiều năm qua như vậy thả hắn tự do, mà không phải là quan phòng tối nhỏ bên trong, vẫn còn cho hắn 5 triệu phụ phí? Tiếp theo sẽ là làm sao tiếp xúc tới dị văn văn minh. Đã có cái gì? Thiên cơ cục đối với hết thệ các thứ này lại biết nhiều ít. Còn có loại quái vật kia, là lai là gì? Vậy là cái gì lực lượng khiến cho được chúng xuất hiện ở cầu lên? Chúng cùng ho ra máu bệnh có không có quan hệ? Ho ra máu bệnh có thể hay không có một ngày? Vậy hạ xuống cũng tàn phá trí nhân văn minh. Dưới so sánh, chỉ cần kịp thời cắt cụt là có thể cứu trị dị dung bệnh tựa như chẳng qua là nhi khoa người bệnh cảm mạo thông suốt. Y y học như vậy tân tiến dị văn văn minh đều bị ho ra máu bệnh phá hủy. Nếu như ho ra máu bệnh hạ xuống cái thế giới này, có thể hay không cũng đem là ngày tận thế đến. Dạ Z đêm gió thổi qua, Cố Tuấn trong lòng cũng ở đây lạnh cả người, có quá nhiều mối nghi ngờ ở sôi trào. Phải bắt chặt thời gian nghĩ biện pháp kích hoạt ra vậy tấm hình đen trắng mảnh lão ảnh, ta cần càng nhiều tin tức hơn tới tháo ra những thứ này bí ẩn. Nam Tống đệ nhất nằm vùng nạm tổng đen hạt ngồ a đẹp 1 chương 65, rê cấp nhân viên. Buổi sáng ngày thứ hai, thời tiết cáo biệt nhập thu tới nay mấy ngày liên tiếp nước mưa, đổi được khá là quan đãng. Cố Tuấn, Thái tử Hiên cùng cái này một nhóm chín vị thực tập sinh lần nữa tập hợp tại trung tâm huấn luyện một cái phòng học nhỏ. Đi qua ngày hồn qua Sĩ trị giá kiểm định, vậy thật ra thì cũng là một cái nho nhỏ chữa trị tâm lý, lại nghỉ ngơi nửa ngày và một đêm, mọi người tinh thần khí sắc đều tốt rất nhiều. Vẫn là cường ca quản bọn họ, cường ca khí sắc cũng khá rất nhiều, ngày hôm qua bọn họ nghe hắn nói lão bà đi công tác, ít đi lão bà ở bên thai cầu nhàu rên cứ đi. Những thứ này chính là các ngươi Sĩ trị giá kiểm định kết quả tờ đơn. Chu gia cường cầm một chồng văn kiện một phần phần cho bọn họ hiện thị đi, không giống với nhân cách trách nhiệm báo cáo, Sĩ trị giá là cho phép cái người biết, xem hết áp như nhau thấp vậy có thể biết muốn điều chỉnh. Mọi người ngồi trên ghế cầm lấy văn kiện còn không có thấy thế nào. Cường Ca liền cười to cái tấu, tất cả nhân viên thông qua. Chúc mừng các ngươi, mọi người đều rất bình thường. Cao hứng thanh âm nhất thời rộ dậy, bọn họ nhìn tờ đơn rối rít nói ra mình chỉ số. Giang Bán Hạ, Mã Gia Hoa, Dương Minh, Trình Nghị Phong đều là 95, Chu Di 97, Thái Tử Hiên chính là cực cao 99. Đi qua ngoại khoa lầu giúp ba người, Tôn Vũ Hằng 92, Vương Nhược Hương 90. Chu Gia cường cười rõ bọn họ nói, bởi vì S chỉ giá thuộc về một người riêng tư, ngươi nói cho người khác cũng có thể. Dĩ nhiên chỉ có những tay mơ này mới có thể như vậy địa bộ, ở trên trời cơ hội cũng đợi lâu. Bọn họ tự nhiên biết S chỉ giá cũng không phải là cái gì tốt để tải, còn có pháp lệnh cấm chỉ đảm luận người khác S chỉ giá, trừ phi là người trong cuộc chủ động cùng ngươi nói. Đợi một hồi hắn được nhắc nhở bọn họ một chút. Lúc này chỉ còn lại Cố Tuấn S đáng giá, mọi người ánh mắt tò mò, có phải hay không là một chuyên lịch tiên như vậy. Cố Tuấn nhìn xem tờ này báo cáo một, chỉ gặp trên đó viết 75, còn có một chút hắn xem không hiểu gầm chi tiết càng kẽ, hắn còn không có tiếp thụ qua S chỉ giá kiểm định huấn luyện. Trên tờ đơn lương tỷ lợi bình khẳng định không phải toàn bộ, bởi vì liền dị thường trí nhớ đều không đề ra, hắn có thể thấy chỉ có mấy câu như vậy. Bị thử tinh thần áp lực lớn, cần phải tiến hành mỗi 2 tuần lễ một lần đoàn thể chữa trị tâm lý. Khác đề nghị cho nhiều bị thử an bài các hoạt động vui hoạt động, phát triển hẳn nhân tế quan hệ, thành lập càng nhiều hơn tình cảm giúp đỡ. Tinh thần áp lực lớn, là như thế đơn giản là tốt. 75 Cố Tuấn giơ giơ lên trên tay tờ đơn, thỏa mãn mọi người bắt quái lòng. Trong phòng họp nhất thời nhặng nhẽo, tiếng cười nói nhất thời ngưng trệ một cái. Thấp, toàn trường thấp nhất cái đó, hơn nữa so người khác cũng thấp hơn một lớn một khúc. Cường Ca nói qua lần này, nhậm chức kiểm định thấp qua 70 lại không được, mọi người liền 90 đều không phá, khắp mọi mặt ưu tú nhất Cố Tuấn lập tức 75. Đứa nhỏ này tư tưởng bỏ quần áo, rất nặng à." Hào Tuấn. Thái tử Hiên cảm khái thanh âm đánh vỡ trầm tĩnh, "Ngươi trở về muốn uống gì canh? Ta nấu cho ngươi ăn." "Ngươi trải qua là cái gì tình cảnh?" Vương Nhược Hương hỏi tiếp, "Tiền sai hết." Nàng cố ý trợ cười hắn, "Không có, cũng kém không nhiều." Cố Tuấn cười lắc đầu một cái, mọi người ánh mắt quan tâm xem ánh mắt trời vậy, để cho hắn trong lòng ấm áp. Lương Tử hiển nhiên biết hắn đối với phụ mẫu cảm tình có chút tân nỡ, thì phải hắn hơn phát thêm mở ra mới nhân tế quan hệ và tình cảm. Nhưng có những bạn học này, thật ra thì cũng không tệ. Đỗng Nhiên nghĩ đến cái gì? Trong lòng hắn nhỏ nhô lên, các lộc học viện là không phải đã từng cũng giống trước mắt náo nhiệt như vậy. Không có sao, A Tuấn Phần Túy là áp lực lớn. Chu gia cường không để cho mọi người nói chuyện nhiều, tổ chức đối với Cố Tuấn tự có an bài, các ngươi cầm những thứ này hợp đồng ký xuống đi. Cường ca lại cho bọn họ phái hợp đồng, mặc dù là đi trình độ, hay là gọi mọi người cầm điều khoản xem cho rõ lại ký. Thật ra thì vì quốc gia cơ cấu bí mật làm việc, hợp đồng dốc sức thật sự có sao? Bất quá mọi người nghe Cường ca, lặng lặng lần lượt trang nhìn rõ. Cố Tuấn xem được nhất là cẩn thận, quả nhiên ở liên quan tới công mất, hai nạn lao động, tinh thần phân liệt chờ điều khoản lên định được đặc biệt nhỏ. Đọc xuống ý nghĩa chính là, phe ắt ra sức vì nước, làm thành như vậy tiền cơ cục y học bộ vậy rất khó chịu, nhưng sớm nói với ngươi, bất quá tiền bồi thường rất cao. Cùng mọi người ký xong đây chỉ có nhất thức một phần hợp đồng, Chu gia cường cũng lấy đi sau đó, liền lúc này đi ra phòng họp đi, tựa hồ là muốn giao hợp đồng cho những người khác nhân viên. Cùng Cường ca lúc trở lại, hợp đồng đã không thấy, nhưng mang về bọn họ một tháng trước bị dọn dẹp điện thoại di động, còn có thuộc về riêng mình mới tinh giấy hành nghề. Được rồi, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng trở thành chính thức là trợ hội cơ hội cục D cấp nhân viên. Có D cấp nhân viên quyền hạn Một mười không cùng các người chính tức nói, thiên cơ cục nhân viên cấp bậc là từ cấp phá đến giai cấp, lại là thực tập sinh. Cường Kata đây là cấp ép, so các người cấp cao nhất. Chu gia cường gãi gãi phủ đầy đầu ớn mặt, cười thở dài một tiếng, ta đi vào mười mấy năm, mới phối hợp đến cấp ép, các người có thể không nên học ta. Trong phòng họp một hồi cời khẽ, vào lúc này, bất kể là Lâm Sảng tổ vẫn là Tạ Vũ tổ, mọi người cùng ôm một cổ lòng tin và nhiệt tình. Như vậy bầu không khí để cho Thái tử Hiên nhớ lại một câu thi tử, không khỏi ngâm, vừa bạn học thiếu niên, phong hoa đang tốt, thư sinh ý khí, chỉ trích phương tục. Cái này làm cho mọi người tiếng cười vui lớn hơn. Cố Tuấn tâm tình vậy ung dung rất nhiều, muốn cái gì đoàn thể chưa chỉ tâm lý, đi theo Tử Hiên phối hợp được. Sau khi cười xong, Chu Gia Cường để cho mọi người nghiêm túc nghe, ta cấp cho các ngươi giới thiệu một chút thiên cơ cục cơ cấu, đây là giáo ta cấp ngươi cuối cùng một lớp. Sau đó ngày hôm nay có một cái các bộ môn nhân viên mới nhậm chức khang vui hoạt động, có đi hay không tùy các ngươi tự nguyện, nhưng ta đề nghị các ngươi đều đi, biết thêm những người này mà, không chỗ xấu. Nha Tuấn, ngươi là nhất định phải đi tham gia, thích buông xuống áp lực. Được. Cố Tuấn gật đầu một cái, xem ra chuyện gần nhất trạng thái có chút chậm tách ra, nếu không nào có thời gian để cho bọn họ khang vui. Nhưng mà tại sao, hắn trong lòng ẩn không hề an, tiếp sau sẽ bắt đầu lại sống động là có nguyên nhân đi. Cường ca, ta phải đi. Ta cũng vậy. Bọn họ đều là người tuổi trẻ, nào có không thích tham gia náo nhiệt, có loại việc này động dĩ nhiên phải đi. Lúc này, Chu gia Cường cầm phòng họp treo tường tức màn ảnh lớn mở ra, chiếu nổi lên một ít nội bộ phim tuyên truyền tới, khảng khái hùng dũng hòa nhạc tiếng văn triện. Trư Cố Tuấn, Vương Nhược Hương, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, mặc dù những thứ này phim tuyên truyền cũng chế tạo rất đất vị, quốc gia ở phương diện này năng lực từ trước đến giờ tương đối yếu. Thiên cơ cục có hơn 30 ngày Chu gia cường một bên không trước dè một, một bên thuyết giáo, các ngành bây giờ không phân địa vị cao thấp, mọi người chức trách không cùng mà thôi. Chúng ta y học bộ là một cái trong số đó, phụ trách chữa bệnh cứu người, giảng khảo bộ các ngươi cũng có tiếp xúc, phụ trách các loại giám khảo, khảo sát, kiểm định công tác. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe. Cố Tuấn lại là giơ lên hai cái lốt hai, từ đi vào ngày thứ nhất dạy hắn liền muốn biết rõ những tin tức này, bây giờ rốt cuộc giải mật. Giảng khảo bộ bị chúng ta y học bộ tâm lý tổ và điều tra bộ chế nhận định, bởi vì những cái kia giám khảo nhân viên cũng cần bị người đánh giá. Điều tra bộ đâu, cũng là một cái bộ môn lớn. Chu gia cường trên tay đè một cái, trên màn ảnh lớn liền đổi hình ảnh, xuất hiện một ít án mặc đồng phục màu đen nhân viên, nam cường trắng, nữ ánh khí, nhìn giống như cảnh sát. Quả nhiên cường ca nói, điều tra bộ là ngành cảnh sát, thiết lập có rất nhiều bất đồng tổ điều tra, giống như là bên ngoài tổ điều tra, nội bộ tổ điều tra, dị thường lực lượng tổ điều tra. Dị thường lực lượng tổ điều tra? Cố Tuấn nghe nhất thời liền ý, dị thường lực lượng là chỉ cái gì? Mà lúc này, Mã sư huynh thay hắn cũng là thay mọi người hỏi ra cái vấn đề này, cường ca, dị thường lực lượng là chỉ cái gì ạ? Đô thị cực phẩm ý dị thần đọ thì cục pháp mị thiên 1 chương 66, dị thường lực lượng tổ điều tra. Dị thường lực lượng tổ điều tra, danh tự này nghe liền có độ. Ta cũng biết có người sẽ hỏi, ta năm đó cũng là hỏi như vậy. Cường Cam một câu nói đem mọi người cũng một người, sớm có chuẩn bị nói, Mện Dila, nam phi cái đó, đều biết hắn chứ? Tiếp theo ta muốn hỏi các ngươi một cái vấn đề, các ngươi đừng nói trước đi ra, cầm bút đi mình kiểm định một viết xuống câu trả lời, sau đó mọi người lại so sánh một chút. Chu Gia Cường quét mắt mọi người một mắt, hỏi, Mện Dila qua đời tại cái nào niên đại? Một năm kia. Nguyên nhân cái chết là cái gì? Trong bọn họ nghe nói qua cái lý này, bản về người nhất thời rõ ràng Cường ca muốn nói gì, chưa nghe nói qua thì nghi hoặc, lập tức cũng viết dưới mình câu trả lời. Cố Tuấn là nghe nói qua, nhưng vẫn không nhớ cụ thể cái năm. Hắn liền bỏ mặc câu trả lời chính xác, viết xuống lúc ban đầu ấn tượng, niên đại 80, năm 1985, sau khi ra ngục lên làm tổng thống sau gặp phải ám sát. Đợi mọi người với tôi, Cường ca sẽ để cho mọi người cầm câu trả lời bày ra, bọn họ xem xem cái này, xem xem cái đó. Vương Nhật Hương viết là niên đại 80, năm 1980. bị ám sát thái tử Hiên viết là niên đại 80, năm 1986, ở trong ngục bệnh qua đời còn viết lên một câu màu đen ra thị cho hắn ý nghĩa là cả đời dâng hiến màu da trong đấu tranh. Tôn Vũ Hằng viết năm 2010, bệnh qua đời. 9 người câu trả lời chủ yếu chính là hai loại, một loại là niên đại 80, nguyên nhân cái chết theo ngục giam, ám sát, bốn có liên quan, một loại khác là thế kỷ 21, ở năm 2010 cơ đó, bệnh qua đời. Đáp án chính xác là năm 2013 ngày 1 tháng 2 ngày năm. Chu Gia Cường mỉm cười nói, sống 95 tuổi, bệnh qua đời. À, Trư Cố Tuấn Vậy mấy cái viết niên đại 80 người ôm nọng, 95 tuổi, mới chết chưa mấy năm. Thái tử Hiên không khỏi một trào chửi bốc, thất kinh hỏi, Cường ca, ngươi nhớ không làm chứ? Ta cũng không biết. Chu gia Cường nói được rất nghiêm túc, biểu thị mình không có nói đùa, ta lúc còn trẻ, ta liền nhớ mẹ đi lạ đã chết. Nhưng đại khái ở năm 2005 cơ đó, đương nhiên có một ngày ta thấy tin tức nói mẹ đi lạ tham dự hoạt động, tâm tình của ta lúc đó cùng các người bây giờ như nhau. Tại sao sẽ như vậy? Là bởi vì là chúng ta đối với mẹ đi lạ không đủ rõ ràng đưa đến sao? Nhưng mà cái tình huống này ở toàn thế giới cũng phổ biến phát sinh, một phần lớn công chúng nhận biết chính là mện đi lạ sớm ở 8090 niên đại liên chết, còn xem qua phương diện này đưa tin, phim phóng sự, mện đi lạ tang lễ. Cho dù là các ngươi những thứ này tần sinh đợi, vậy vẫn còn tiếp tục xuất hiện loại này nhận biết. Loại này thực tế cùng mọi người tập thể trí nhớ không tương xứng tình huống, liền kêu mện đi lạ hiệu quả. Chu Gia Cường nói một trận, lại khá thần bí nói, mện đi lạ hiệu quả không hề chỉ có cái này, còn có chút cái khác, có công chúng biết, có công chúng không biết. Mện đi lạ hiệu quả là thuộc về là một loại dị thường chuyện kiện, là xã hội tâm lý nguyên nhân. Vũ trụ nguyên nhân, vẫn là sau lưng có khác thường lực lượng đang tắc quái, cái này thì phải dựa vào tổ điều tra đi thăm dò, ta không muốn đem sự việc nói được thái huyền dư, chúng ta tin tưởng tất cả mơ hồ đều có chúng ta tạm thời không biết khoa học nguyên lý. Mọi người lặng lẽ gật đầu, nói như vậy, điều tra bộ đồng liêu đối mặt quái đàn quỷ dị, thật là không thể so với bọn họ y học bộ ung dung hơn. Cố Tuấn trầm ngâm, nếu như là ở lúc trước, hắn sẽ cảm thấy mẹ đi lạ hiệu quả chẳng qua là một loại đoàn thể trí nhớ thác loạn mà thôi, nhưng bây giờ, cái này sau lưng thật không có dị thường lực lượng quấy phá sao? Hắn gặp không người đặt câu hỏi, liền mình hỏi Cường ca, có thể hay không cho nhiều chúng ta nói mấy cái dị thường chuyện kiện. Bành thêm một chuyện kiện, Hoàng kéo giải thu chuyện kiện, có một số việc kiện công chúng đều nói nát vụ rồi. Chu Gia Cường khoát tay nói, các ngươi có thể đi trong cục thư viện là xem, có thể thấy nhiều ít nội dung liền xem các ngươi quyền hạn. Tóm lại dị thường lực lượng tổ điều tra chính là xử nhục công việc này, bây giờ dị chúng bệnh nguyên nhân bệnh, bọn họ cũng ở đây chờ trước. Cố Tuấn nghe vậy giật mình trong lòng, chính là bọn họ phụ trách tra sao, cũng tra được những thứ gì? Chu Gia Cường không có nói chuyện nhiều dị thường lực lượng để, dẫu sao có thích hợp hay không nói hắn cũng có chút cầm nắm cũng đúng, giới thiệu sơ lược qua điều tra bộ sau đó. lại đến trọng tài bộ. Trọng tài bộ là quan vào ngành, phụ trách cùng thiên cơ cục có liên quan hết thể trọng tài, tất cả ngành nhân viên kỷ luật, đạo đức, luân lý các phương diện khen thưởng hoặc xử phạt đều là do hắn nguyên ngành nói lên, lại do trọng tài bộ cuối cùng đánh nhịp. Trọng tài bộ cơ hồ không có người tuổi trẻ, đều là chút có lý lịch có tiếng dự cao cấp người khác nhân viên. Trọng tài bộ phụ trách cân nhắc quyết định, trưởng dạy bộ phụ trách thi hành. Ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn sẽ không nhận chạm được trưởng dạy người nhân viên. Cường ca cau mày thở dài một tiếng, tựa hồ nhớ lại chuyện cũ cùng cố nhân, Vĩnh Viễn không cần vào phòng giam, nơi đó chân thực không phải địa phương tốt gì. Cường ca nói phòng giam hiển nhiên là chuyên môn dùng để tống giam những bí mật kia tội phạm và nội bộ tội phạm, mọi người rối rít tưởng tượng dậy tù phòng cảnh tượng bên trong. Mà hiện lên cô tuấn trong lòng, là một ít đã hoàn toàn điên cuồng, làm qua điên truyền người, còn có một vài người nhìn qua rất bình thường, trí tính và lý tính đều còn ở, nhưng sinh nhi làm người tâm lý tình cảm đã hoàn toàn thay đổi, hẳn cầm loại người này gọi là người điên sao? Không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, Chu gia cường tiếp tục nói về khoa nghiên bộ, cái này là lớn vô cùng ngành, các loại học đa đợi địa phương, bao gồm vật lý, thiên văn, sinh vật, hóa học, ngôn ngữ văn, văn, là các các bộ môn cung cấp kỹ thuật giúp đỡ. Còn có trong cục các loại hữu dụng vô dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm, đều là từ khoa nghiên bộ đi ra ngoài. Sau đó là hành động bộ, từ bầu trời, đất liền, đại dương, mọi phía cho các bộ môn cung cấp nặng chứa hỏa lực thiết viện, là quân đội ngành. Cố Tuấn nghe một chút, thật có chút tự giễu cảm khái. Tiếp sau chuyện xảy ra kiện hồ sơ nhất định là có đặt ở dị thường lực lượng tổ điều tra trên bàn, khoa nghiên bộ ngôn ngữ tổ có thể có liên quan tại dị văn tư liệu, tiếp sau sẽ cái nào thành viên nói không chừng liền nhốt ở trường dạy bộ trong tủ, thậm chí cái nào căn cứ đã từng bị hành động bộ phá vỡ qua. Quả nhiên y học chó ở nơi nào đều là y học chó. Như thế nhiều ngành, làm sao xem đều là y học bộ nhất cũng có cơ hội tiếp xúc tới cơ mật. Tiếp theo, Chu Gia Cường lại giới thiệu một ít ngành, đều là phụ trách hậu cần công tác. Công việc bộ, văn phòng ngành, thiên cơ cục trung tâm quyền lực, quản lý người trong cục lực tài nguyên, tài chính, phát triển văn. Văn. Công an bộ, cho các bộ môn ở truyền thông đại chúng nơi đó lau cái mông, công việc quảng cáo, nhưng thật ra là phản công việc quảng cáo, giao đấu. Không có chuyện này, phá bom nổ mà thôi. Huấn luyện bộ, phụ trách thông thường nhân viên tuyển chọn cùng huấn luyện, Cường Ca, Lý Hoa Long đều là con đường này đi ra ngoài. Bộ vui khỏe. phụ trách ăn uống vui đùa an bài, nghĩ đủ phương cách để cho các bộ môn nhân viên đạt được bưng lòng, trọng yếu nhất là vui vẻ. Nhà trọ nhân viên làm việc chính là bộ vui khỏe. Còn có công trình bộ, vận chuyển đạt tới giao thông bộ, thư viện tư liệu quản lý bộ. Cuối cùng, ta muốn nơi quan trọng giới thiệu một chút cơ động đặc nhiệm đội. Chu gia cường thanh âm tăng cao mấy cái điệu, ánh mắt quét qua mọi người, tựa hồ đặc biệt nhìn xem Cô Tuấn, đây là thiên, cơ cục lợi hại nhất ngành, không, có một trong. Hoa đồ siêu cấp y gì thánh hỏa đô thị ở cả tỷ thần này, hỏa đô thị ở cả tỷ thần, 1 chương 67, cơ động đặc nhiệm đội. Cơ động đặc nhiệm đội. Chu gia cường một bên cường điệu nói, Một bên nhấn nhẹ một đi màn ảnh lớn chiếu dậy phim tuyên truyền. Ở nhiều đất vị phim tuyên truyền sau đó, mọi người rốt cuộc thấy được một đoạn chế tạo hoàn hảo hình ảnh, từng nhóm người bất đồng nhân viên tụ họp thành bất đồng đội ngũ, có chính là ở nhà để xe tụ họp vào một chiếc tạ xe bên cạnh, có chính là ở núi sâu tuyệt tích trên đường, có chính là đi ở vô biên sa mạc bên trong. Cái ngành này mỗi một vị thành viên đều là từ các ngành điều đi ra ưu tú nhất nhân viên, tinh anh trong tinh anh. Chính là do những tinh anh này hợp thành một chi chi đội ngũ, loại hình, quy mô và nhiệm vụ mục tiêu có không cùng, ví dụ như tác chiến đội ngũ, đội điều tra ngủ, chữa bệnh đội ngũ, tổng hợp đội ngũ vân. Vân Cường ca dừng một chút, trong giọng nói có một cộ tôn sùng, nhưng mà giống nhau là, cơ động đặc nhiệm đội phụ trách thi hành tiền tuyến nhất, nguy hiểm nhất cũng là nhất nhiệm vụ trọng yếu, mỗi chi đội ngũ đều có mình độc lập tính, nhưng vậy tùy thời cho các ngành cung cấp tiếp viện. Một câu nói, nơi nào cần cơ động đặc nhiệm đội, cơ động đặc nhiệm đội liền ra bây giờ nơi nào. Mọi người nghe được có lòng hứng tới, nhất là một ít nam sinh càng thêm nhiệt huyết sôi trào, nghe vào thật là đẹp trai ạ. Cố Tuấn đôi mắt hơi chăm chú, rõ ràng, mình nhất định phải tranh thủ tiến vào cái ngành này. Hắn là học YVIE, không thể nào chạy phải đi điều tra bộ. nhưng chỉ cần gia nhập cơ động đặc nhiệm, liền có cơ hội tiếp xúc tới thiên ngân cơ cục nõng cốt công việc. Các ngươi muốn tiến vào cơ động đặc nhiệm, liền cố gắng nhiều hơn đi." Chu Gia Cường còn nói, "Hiện ở bên kia cũng là rất thiếu người, cơ hội có rất nhiều, nhưng là." Cường ca chủ trừ hạ, vẫn là nói, "Bên kia có thưởng thành đội ngũ, có tạm thời thành lợn, nhiệm vụ kết thúc liền giải tán đội ngũ, còn có đâu? Đội ngũ không có giải tán, nhưng là đã không cách nào lại làm nhiệm vụ, tại sao?" Hắn buông tiếng thở dài, bởi vì đã tất cả nhân viên tử trận. Mọi người một phía im lặng, cảm giác trong không khí nhiều chút nguy hiểm hơi thở. Bắt được thân thể con người dị dung tụ nhân viên là ai? rời những cái kia dị dung bệnh người bệnh nhân viên lại là ai? Hành động bộ, vẫn là kia cây cơ động đặc nhiệm đội. Đối với phần này nguy hiểm ẩn bên trong, Cố Tuấn đặc biệt là là cảm thụ sâu sắc, bởi vì hắn là chín nhân trung duy nhất một khoảng cách gần xem qua thân thể con người dị dung tụ người. Lúc ấy hắn không thấy vậy dị dung tụ lên có cái gì vết thương đạn bắn hoặc mọi thương, tần giáo sư cũng nói là thật không thí nghiệm gửi hắn chết, cái kia là bất sống. Nhưng nếu như dính vào dị dung tụ chất lỏng đen thì biết bị nhiễm. Cơ động đặc khiển đội cơm, không phải như vậy dễ dàng ăn. Cường Ca nói, các ngươi cũng biết, A Tuấn là gần gũi nhất cái đó, trước lấy hắn làm mục tiêu đi. Mọi người rối rít gật đầu, không có cảm thấy kỳ quái hoặc khó phục, chung nhau huấn luyện 1 tháng qua, cái này cũng không cần nói. Chu Gia Cường cũng không sợ hãi Cố Tuấn Kiêu ngạo, thằng nhóc này quá lý trí, có đôi khi là có thể càng kiêu ngạo một chút, như vậy tinh thần mới có thể vui thích dùng dùng. Cường ca, ta có phải hay không gần đây liền có cơ hội? Cố Tuấn không khỏi hỏi, mặc dù trường hợp này không thế nào thích hợp hỏi, nhưng hắn thật muốn biết. Hiện tại mọi người còn không có nhận được chính thức nhậm chức sau cương vị an bài thông báo, nhưng mà chỉ có hắn huấn luyện như vậy nhiều hạng mục, ra ngoài, Cố Tuấn bây giờ coi như là rõ ràng, đây cũng là cầm hắn đương cơ động đặc khiển đội dự bị sinh ra làm đạo tạo. Không biết. Chu gia cường giang hai tay ra, thật không biết làm sao an bài các ngươi cũng không phải là ta tham dự quyết sách. A Tuấn, ngươi đừng nghĩ trước như vậy nhiều, ngày hôm nay trước buông lỏng một chút. Cường ca cũng quên lên, liền chúng ta chuyến đi này phải chú ý làm nghĩ kết hợp. Mọi người vậy lên tiếng với vực, ép trị giá 75, còn không buông lỏng một chút tìm đến sao? Cố Tuấn nghe gật đầu hẳn là, trong lòng cũng quên mình, mọi người nói đúng, ngày hôm nay liền buông lỏng một chút đi. Chu gia cường cho Cố Tuấn các người đi xong một giờ học cuối cùng sau đó, thì có chuyện khác vội vàng đi, có bộ vui khỏe nhân viên tới đón bọn họ đi nhậm chức khang vui hoạt động như trường. Cách một tháng Bọn họ lần đầu tiên rời đi y học bộ căn cứ, ngồi chung trước mụn nhĩ bật hồi đến thế giới bên ngoài, trở lại thành phố Đông Châu khu. Chật chội đầu đường, bế tắc đường xe chạy, chói tai xe minh tiếng, huyên náo mua quần trượng, những thứ này ngày thường chọc người chuyện phiền náo vật nhưng đối với bọn họ có một loại đã lâu đang yêu, liền liền tràn đầy xe hơi đuôi tức giận thành phố không khí đều giống như so vùng núi bên căn cứ không khí mờ đợi. Hoạt động cử hành cũng không phải là bế mật gì địa điểm, chính là thanh văn khu một nhà khách sạn cấp 5 sao bên trong một cái lớn phòng yến hội. Bọn họ đã tới thời điểm đã gần đến buổi trưa, rộng rãi sang trọng phòng yến hội bên trong đã tương đương náo nhiệt. Bầu trời tinh xảo đèn treo ánh đèn chiếu sáng toàn trường, vậy chiếu ánh trước các bộ môn thành viên mới cỡ trẻ tuổi khuôn mặt, mọi người đi đi lại lại, trò chuyện, tiến hội lấy salon hình thức tiến hành, cho nên nói mình tùy thời có thể đi tìm ăn. Thấy những thức ăn món kia, còn có những cái kia những ngành khác người đẹp, là không có phở mạ liền và nước hử trùng mùi. Các nam sinh lập tức liền cảm nhận được bộ vui khỏe tầm quan trọng. Người người cũng cảm giác mình sức trị giá đang nhanh chóng khôi phục trồng, phải thế nào bắt chuyện trò phải đây. Mà các nữ sinh, khá vậy phát hiện rất nhiều những ngành khác xoá ca, là không có hỏi đầu dáng vẻ. Tôi à, lẫn nhông chê Cố Tuấn còn đang quan sát náo nhiệt trung quân đâu, đột nhiên liền nghe được một tiếng mừng rỡ lớn tiếng kêu, "Cố Tuấn!" "Lão Tiết, ha ha ha." Hắn quay đầu vừa thấy, liền gặp có một đạo thân ảnh vọt tới, giương hai tay cơ hồ một chút muốn ôm chầm ở hắn, nhưng là đã lâu không thấy Lý Nhạc Thụy. Tên này cắt bỏ cái đó phù khoa đầu sủ, bây giờ là hơi rối bù tóc ngắn, cả người thông thường đồ dạo phố, tinh thần diện mạo cũng không tệ, hắn bên phải cánh tay trước cũng đã huy dị thắt cao, huy lai huy khử xem ra khôi phục rất khá. "Lý Nhạc Thụy." Cố Tuấn không khỏi mỉm cười, mặc dù đoán được bọn họ không có sao, nhưng bây giờ mắt gặp là thật, luôn là cao hứng. "Lô Đông." "Lô Đông." Lý Nhã Tuệ ngân giọng kêu to, "Tiểu Đường, Tiểu Đường, Cố Tuấn ở bên này, mau tới ạ." Bên cạnh Vương Ngự Hương, Thái tử Hiên bọn họ nghi hoặc đầu, liền thấy lại có hai người đi tới, Cố Tuấn đều biết, Nam Cơ Bắc Lô Đông, Phan Lịch tiểu nữ Lâm Tiểu Đường. Bọn họ y chứa phong cách đều có biến hóa, Lâm Tiểu Đường càng tựa hồ chín muội chút, không có cái loại đó cố làm tản bạo dáng vẻ, cười khinh khách. "Cố bác sĩ." Lô Đông lần nữa kích động nắm Cố Tuấn hai tay không chịu thả, "Thật muốn ngươi ạ, rốt cuộc lại gặp mặt." Lập tức, mọi người một trận biết nhau. Lý Nhã Tuệ ba người đều là bộ vui khỏe thành viên mới, rễ cấp bậc, ý nghĩa là quyền giới hạn bị giới hạn trạng thái. Bộ vui khỏe rất nhiều người nhân viên đều là loại trạng thái này, chỉ có thể có dế cấp nhân viên một số quyền hạn. Mặc dù bộ vui khỏe là nhất không có kỹ thuật hàm lượng ngành, nhưng Cố Tuấn vẫn cảm thấy ba cái tên này cầm toàn cục phong cách cũng kéo xuống. Ta nói cho các ngươi, Cố Tuấn là ta ân nhân cứu mạng à? Lý Nhạc Thụy cho mọi người sống động giải thích cùng ngày ở Long Khảm sâu lặn sự việc, khi đó à, một phiến hỗn loạn, ta đánh tới đánh tới, nhưng Cố Tuấn một cái cầm ta bắt. Sau đó ở tàu lặn bên trong cho ta băng bó cầm máu, đó là thật bỏ nhỏ. Thái tử hiên nghe, nhất thời cảm khái nói, tính nực gái trinh, động như thỏ chạy. Đúng vậy. Nói chuyện dậy chuyện này Lô Đông Liên lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không có Cố Tuấn ở đây, ta lúc ấy đều phải hủ chết. Vương Nhược Hương nghi ngờ hỏi Cố Tuấn nói, ngươi không phải nói mình cố gắng bù lại một đoạn thời gian sao, chính là đi du lịch cố gắng. Du lịch trở về cố gắng. Cố Tuấn nói. "Hả?" Vương Nhược Hương cái này liền có chút hết ý kiến, đó chính là cố gắng nửa tháng thời gian liền chạy tới. Cố Tuấn còn có vấn đề muốn rõ ràng, mà những người khác không tiện tham dự thảo luận, liền trực tiếp đối với mọi người nói, ta có một số việc muốn cùng bọn họ ba cái nói riêng một chút. Mọi người biểu thị hiểu, lập tức tốt ba tốt năm tản mát biết người. Chúng ta sau khi tách ra, cùng chuyện gì xảy ra? Cố Tuấn hướng Lý Nhạc Thụy ba người hỏi, mặt mũi rất nghiêm túc, "Vậy bộ điện thoại di động là các ngươi gửi cho ta?" Đại Đường hảo tướng công đại đũ ẩu ngập tuần sương 1 chương 68, nhậm chức khang vui hoạt động. "Điện thoại di động?" Lý Nhạc Thụy nghi vấn hỏi, "Ta vậy bộ sao?" Ở trên phi cơ trực thăng liền bị Tiểu Đường vô tình rơi vào đại dương ạ. Cố Tuấn đang trong lòng chợt trầm xuống, chân mày cũng không khỏi nhíu lại, nhưng thấy Lâm Tiểu Đường chu miệng rất cười, "Thiệt mê ngô, ta nói các ngươi sẽ tin." Lý Nhạc Thụy và Ngô Đông cũng đổi hỏi chuyện gì xảy ra, Cố Tuấn nhưng là tối tâm thở phào một cái, "Tên này." Các ngươi rác lấy được Mandiver Thiên cơ cục người tìm tới, chúng ta có thể giữ được điện thoại di động sao?" Lâm Tiểu Đường hỏi hai vị đồng bạn, nguyên lai nàng vẫn còn ở du thuyền lúc liền nghĩ qua, đến một cái Mandy Vơ liền đem điện thoại di động gửi cho Cố Tuấn, nàng nói, "Có thể giữ được liền giữ được, không thể giữ được phiền toái cũng là Cố Tuấn." Cố Tuấn rốt cuộc rõ ràng liền ngày đó Lâm Tiểu Đường ánh mắt ý vị thâm trường là ý gì? Có cho ngươi thêm phiền phải sao?" Lâm Tiểu Đường một bộ hảo tâm giọng, "Không có." Cố Tuấn nói, "Trên thực tế ngươi còn giúp liền ta một cái bất ổn." Hắn không nói thêm cái gì, loại này thời kỳ phản nghịch thiếu nữ, càng quan tâm nàng nàng càng mạnh hơn. Bây giờ hắn có quá nhiều sự việc, có thể không có hứng thú và thời gian theo loại này không lớn lên tiểu muội muội chơi. À, Lâm Tiểu Đường có chút thất vọng, không để cho điều tra bộ người cầm hắn mang đi sao? Xem ra nàng cầm sự việc làm được quá bí mật. Vậy bây giờ điện thoại di động đâu? Lý Nhạc Thụy nhưng mừng rỡ không thôi, ta tốt hơn tấm ảnh đều ở bên trong. Tôi tệ, không mở ra, ta giao nó cho điều tra bộ người. Cố Tuấn nhìn xem Lâm Tiểu Đường, điều tra bộ cái gì cũng biết, chính ngươi chú ý một chút. Lâm Tiểu Đường nhất thời ý miệng, sinh lòng một cổ lanh chanh khó chịu. Các ngươi làm sao gia nhập thiên cơ cơ? Cố Tuấn cái này hỏi một chút thật là cho Lý Nhạc Thụy thao thao bất tuyệt cơ hội. Bọn họ bởi vì gia đình quan hệ, một mực cũng biết Thiên Cơ Cục tồn tại, Lý Nhạc Thụy ca ca chính là Cổng Quan Bộ 1 thành viên, hắn thử ca ca vậy vô tình nghe được Long Khảm có tình huống gì thường tin tức, mới có Long Khảm thám hiểm một đám. Ba người từ Mandiver bị mang về sau đó, bởi vì đã liên quan đến cơ mật, lại gặp phải Thiên Cơ Cục đại chiêu ngợi, hơn nữa mặc dù bọn họ không bản lĩnh khác, nhưng ở an uống vui đùa phương diện rất có ý tưởng, ba người vì vậy đạt được cơ hội tiến vào bộ vui khỏe lãng thực tập sinh. Kinh qua một cái hơn tháng huấn luyện, ngày hôm nay trở thành chính thức là D cấp nhân viên. Bất quá Lâm Tiểu Đường đảm bảo hắn luyện bộ một ít chương trình học, cũng không muốn cả đời lưu lại ở bộ vui khỏe. Ta ở bộ vui khỏe liền tốt." Lý Nhạc Thụy nói được mặt đầy tự hào, nơi này thích hợp nhất ta. Lô Đông gặp chi kỳ tự nhiên, trên mặt hung dữ rất có chút cảm động, đúng vậy, ta chỉ có thể ở bộ vui khỏe, chỉ có thể ở cái này. Từ bọn họ nhìn một ít dị dung bệnh tranh ảnh sau đó, còn không phải là vật thật tiêu bản, nhưng nói được trời đất tối sầm, bọn họ cũng biết mình khả năng. Hách, Cố Tuấn còn có thể nói gì đây? Lý Nhạc Thụy cũng được đi, Lô Đông cái này thân hình không phải hẳn đi hành động bộ sao? Ngược lại là Lâm Tiểu Đường còn vẫn có chút chí khí. Cùng lúc đó Phòng yến hội bên trong càng ngày càng nhiều người, đều là đông châu một dãy trẻ tuổi tài tuấn. Cố Tuấn còn không có như thế nào, liền bị rất nhiều người vây lại, điều tra bộ, khoa nghiên bộ, hành động bộ. Bọn họ cũng chủ động tới biết hắn. Bỏ mặc cái này có phải hay không cùng lương tỷ cho hắn cho toa có liên quan, kết giao nhiều bằng hữu hơn cầm tình báo chính là hắn mong muốn, cho nên Cố Tuấn người tới không tự, nhất luật kết giao. Cố Tuấn, ngươi đều được chúng ta hành động bộ huấn luyện lão sư người khác đứa nhỏ rồi, chúng ta một biểu hiện không tốt, lão sư liền lấy ngươi mà nói. Chúng ta điều tra bộ bên này cũng vậy. Lão sư nói y học bộ có cái kêu cố tuấn thực tập sinh cũng tại giải phẫu phòng lên làm phụ tá hay, các ngươi còn dám không cố gắng. Các thầy giáo là thống nhất miệng điên đi, khoa nghiên bộ cũng vậy. Nghe mọi người khâm phục cười nói, Cố Tuấn mới biết có như thế chuyện xảy ra, thậm chí đã có tiếng gió nói hắn là cơ động đặc hiện đội dự bị sinh. Bên kia, Lý Nhạc Thụy, Lô Đông và Lâm Tiểu Đường đều bị mọi người chen đến phía ngoài nhất, Tiêu To cũng không người nào để ý đến. Cứ việc ba người đều là phú nhị đại, đang bình thường thế giới đi nơi nào một trạm cũng sẽ phải chịu truy đuổi nâng, ở chỗ này lại không người biết và quan tâm. Dẫu sao bộ vui khoẻ rất là tù. Liên đại mụ cũng có thể đảm nhận chức vụ trọng yếu, nếu như có thật nhiều tiền cơ cục nhân viên thích quẳng trưởng khiêu vũ nói. Lợi hại à? Lô Đông trợn to mắt bỏ, Cố Tuấn bị vây được bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng, chảng diện này thật là không được. Lô Đông chống trước sức lực địa đối hai vị đồng bạn nói, ngày đó ở du thuyền trên bong lần đầu tiên thấy Cố bác sĩ, ta cũng biết hắn lợi hại, nếu không ta sớm theo hắn động gởi tay. Cho ngươi mười gan người cũng không dám. Lâm Tiểu Đường dịu môi lẩm bẩm, nhưng là tối tâm hạ quyết tâm, nhất định không thể chẳng qua là lưu lại ở bộ vui khỏe. Lý Nhạc tụy thủy chung là người tinh, đi lấy cái đĩa thức ăn để lên chút thức uống, trở về liền la hét chui vào. Đồ uống, các loại đồ uống, ai muốn đâu? Hắn một trui vào chính là chuyện trò vui vẻ, tiểu đệ lý Nhạ Thụy, ta theo A Tuấn biết rất lâu rồi, bạn cũ, ha ha. Đã nói với các ngươi lòng khảm sâu lẫn sự kiện kia chưa? Có trí ít dê quyền hạn mới có thể nghe nha, nói về cùng ngày. Hắn lần nữa sống động nói về tới, các bộ môn tất cả mọi người nghe được rất có tư vị, các nữ sinh đặc biệt là cặp mắt mạo Tinh Tinh, thỉnh thoảng chen miệng khen lên mấy câu. Nhưng cô Tuấn là thật không biết làm sao, có một số việc vượt nhiều người biết lại càng lớn ảnh hưởng, sẽ xuất hiện hậu quả gì cũng không tốt dự liệu. Nhìn Lý Nhạc tụy vậy, tấm không ngừng trương hợp miệng, Cố Tuấn tưởng tượng dùng cái gì khâu lại pháp cho hắn may lên, liền đơn thuần liên tục khâu lại đi, tốc độ nhanh. Tràng này nhậm chức Khang vui hoạt động ở nhà này, khách sạn cấp 5 sao bên trong từ giữa trưa trước kéo dài đến buổi tối, mọi người cũng năm cái này hiếm có nghỉ ngơi thời gian, chơi được rất vui vẻ. Nhậm chức hoạt động chỉ có một lần, hơn nữa ai cũng không thể nói, ngày mai có thể hay không lại phải vùi đầu vào liên tục cường độ cao trong công việc. Đến rất khuê lên, hoạt động mới giải tán, Cố Tuấn bọn họ ngồi lên lúc tới mỉn mỉm bật xe trở về y học bộ căn cứ. Đêm này Cố Tuấn ở nhà trọ phòng ngủ ngủ rất an ổn, mặc dù sự việc khó biết rõ đầu đuôi, nhưng cùng Lý Nhạc Thụy ba người gặp lại, đúng là phần ăn đuổi. Ngày thứ 2, hồi phục tinh khí thần mọi người quả nhiên liền được an bài đến trong công việc đi, đều trở thành thực tập bác sĩ. Cố Tuấn, Vương Nhược Hương, Thái Tử Hiên, Tôn Vũ Hằng đều là đi ngoại khoa lầu hỗ trợ, mà Cố Tuấn còn muốn nhịn thời giờ tiếp tục tiến hành một ít huấn luyện. Bây giờ đã là tháng 9 tuần cuối, Đông Châu Đại học đã sớm đi học, bọn họ học tịch vẫn còn ở, trạng thái coi như là vô kỳ hạn nghỉ học. Cố Tuấn cùng vẫn là cốt khoa Chu Thủy Văn tiểu tổ, tiếp tục đảm nhiệm phụ tá hai, lúc dánh rối lại bị kêu đi những khoa thức khác hỗ trợ. Lần trước nhóm dị dung người bệnh người sau đó, còn không có mấy người bệnh bị đưa tới. Nhưng dị dung người bệnh người cũng không phải là ngoại khoa lầu duy nhất thu trị người bệnh, cuối tháng 9 ngày này thì có một nhóm 56 vị hành động độ người bị thương được cứu viện máy bay trực thăng khẩn cấp đưa tới cấp cứu. Cố Tuấn đang bận rộn hành lang kinh ngạc thấy, những vết thương này nhân viên đa số đều đã lâm vào trạng thái hôn mê, hoặc là là thuốc mê trong trạng thái, bọn họ không một không phải bị nghiêm trọng mà thương, có chính là tay chân bị tan tành, có chính là bụng nát vụn thành một đoạn, nghiêm trọng nhất là dưới nửa đoạn thân thể cũng không có. Đây không phải là súng đạn tổn thương, cái này giống như là bị manh thú chính diện tập kích đưa đến. Nhưng hành động bộ nhân viên, tất cả đều trang bị có nặng chứa hỏa lực. Hơn nữa không phải một cái hai cái bị thương thành như vậy, là 56 người đã chết tại chỗ lại có nhiều ít. Cố Tuấn chạy tới phòng giải phẫu bác sĩ làm việc giữa thời điểm, không khí nơi này rất trầm trọng, lần này người bị thương mỗi một vị đều là đầu liêu. Từng phụ 81, Lý Hoa Long bọn họ đang nhìn những vết thương này, người thương thế tư liệu, Chu chủ đao gặp hắn tới, từ bàn làm việc vậy cầm một chồng văn kiện cho hắn xem, người bị thương đều là bị cùng chủng dị loại sinh vật tập kích bị thương, thương thế có tính đặc thù. A Tuấn, ngươi trước xem xem tư liệu. Được. Cố Tuấn nhận lấy văn kiện nhìn, dị loại sinh vật Là cái loại đó, quái vật sao? Đại Đường hảo tướng công đại đủ ẩu ngụ tuần sưng 1 chương 69, dọn dẹp ký sinh trùng. Thấy tư liệu trang thứ nhất phối đồ bên trong sinh vật, Cố Tuấn nhướng mày một cái, không phải loại quái vật kia. Đồ bên trong đều không phải là sinh vật hình người, mà là một cái khổng lồ con giun vậy đồ chơi, lạt đất sâu khổng lồ, trong tài liệu ghi rõ cái danh xưng này. Loại côn trùng này thành trùng trưởng dài có thể đạt tới 10m, chiều rộng và cao cũng có thể đến nửa mét cơ đó, là danh phủ kỳ thần sâu khổng lồ. Nó tập quán cùng con giun tương tự, ngày thường mai phục ở lòng đất vài mét trở xuống. có năng lực lấy tốc độ cực nhanh đột nhiên chui đi lên công kích vệ thực khác động vật, ví dụ như loài người. Trong tài liệu không có viết nhiều lần đất sâu khủng lỗ lịch sử, phân phối các loại, phía trên điểm chính giới thiệu là đối với gặp phải trùng vệ người bệnh giải phẫu xử lý. Quét qua vậy từng tờ một giải phẫu tranh ảnh, Cố Tuấn nhìn một trận lòng mượi lạnh và đau dạ dày. Lạn đất sâu khủng lỗ công kích chỉ có thể tạo thành nghiêm trọng ngoại thương, còn biết ở vệ cắn đồng thời cầm hàng loạt nhỏ xíu sống nhỏ non đất trùng màng tới trên vết thương, những thứ này non đất trùng ngay tại vết thương nhanh chóng sinh trưởng, tạo thành từng cái u nang. Nếu như không làm thanh trừ Chúng thì biết sinh sản được càng ngày càng hơn, người bệnh cuối cùng hơn bộ phận chức năng suy kiệt mà chết. Tư liệu một bản bệnh hiệu giải phẫu trên ngành trong, vậy tràn đầy u nang và con giun vậy ký sinh trùng, giống như là muốn cầm đúng cổ thi thể cũng vẻ thực hầu như không còn. Nếu như là có dạy đặc chứng sợ hãi người, bây giờ nhất định phải kêu to vứt bỏ những thứ này tư liệu. Cố Tuấn cho dù là y học chó, vậy thật không muốn lại xem tấm bản đồ này phiến lần thứ hai. Nhưng bọn họ những thứ này bác sĩ nhiệm vụ, chính là bắt chặt thời gian, đuổi ở người bệnh vết thương ký sinh trùng còn không có lan truyền trước, cầm chúng thanh trừ sạch, lại đối với vết thương làm thông thường xử lý. nhất định phải bảo đảm là tanh chữ sạch, liền một cái trùng cũng không thể lưu lại, bởi vì chỉ cần có một cái, cuối cùng lại sẽ biến thành thiên điểu vật điểu. Ha hô. Bên kia Lý Hoa Long công tài liệu xuống, hai tay lẫn nhau vướt tay mình cánh tay, trên da cũng tràn đầy nổi ra gà. Cố Tuấn coi như là rõ ràng, là hành động gì bộ đồng liêu có nặng chứa hỏa lực cũng bị thương thành như vậy, đó nhất định là cái vô cùng là thảm thiết tình cảnh. Cũng khó trách mới vừa rồi ở hành lang thấy những người bị thương, nằm ở đặc chế cứu thương trên giường, đều bị thủy tinh áo ngực trước, đó là làm vô khuẩn cách ly ả đối với người bệnh là phòng ngừa bị nhiễm khác bệnh quân, đối với người khác là phòng ngừa dính vào ký sinh trùng. Cái loại đó bạn cốt quái vật, Lạc đất sâu khổng lồ, còn có hệ thống ngược sâu nhiệm vụ bên trong xuất hiện qua thực thi quỷ, sâu là người, đồ tổ vệ nhũ chủng. Thật không biết cái thế giới này còn có bao nhiêu dị loại sinh vật, thiên cơ cục đối với lần này định nghĩa là không cách nào xác định hẳn quy về cái nào giới môn cương hạng mục khoa thuộc chủng. Hệ thống định nghĩa tựa hồ cũng vậy, cho nên người mặt chó không tính là dị loại, Lạc đất sâu khổng lồ hắn coi như là chủ đạo, chúng ta phương diện này giải phẫu kinh nghiệm như thế nào? Cố Tuấn vấn đề này vừa là quan tâm giải phẫu cũng là muốn khai sáng, nếu như kinh nghiệm hơn, thì đồng nghĩa với Lạc đất sâu khổng lồ không phải cái gì hiếm thấy dị loại. Không nhiều. Chú bác sĩ mổ chính mặt phì có chút nặng, ta trước kia chỉ ở trong sách học qua, hôm nay là lần đầu tiên làm. Bất quá lấy ký sinh trùng giải phẫu kinh nghiệm, ta không hề thiếu. Mọi người trước lại xem xem hình ảnh tư liệu đi, chủ sở chính bên kia mới vừa chuyển tới. Từng phụ tá một đồng dạng là lần đầu làm. Đây không phải là cô Tuấn muốn nghe được tình huống, cái này thuyết minh gần đây dị thường lực lượng, thật sự là cái gì cũng sôi nổi. Lập tức, mọi người bao vây màn ảnh truyền hình trước mặt, nhìn lên giải phẫu hình ảnh tư liệu tới. Bọn họ xem được đều cảm giác không cần là quan, cái này giải phẫu rất khó. Những cái kia non nốt trùng không phải mỗi một cái cũng rõ ràng như vậy, có chút còn không, có tạo thành u nang, cũng chỉ là mắt thường không cách nào thấy rõ nhỏ điểm, thông thường cọ rửa lại rửa không sạch, cần dùng hiển vi khí tìm được trước, lại làm mất bỏ. Nếu như vết thương là tay chân, thêm bệnh tình khẩn cấp thì có thể trực tiếp làm cắt cột xử lý. Từ cái này cần nhắc, ở trên giao cho bọn họ tiểu tổ một người mắc bệnh là bị thương bên phải lên chi, bọn họ làm được người ta liền giữ được tay phải, không làm được liền chặt hết. Lần này 56 người mắc bệnh bọn họ chỉ phân đến cái này một vị, chỉ cần cầm người mắc bệnh này giải phẫu làm tốt là được. Đây là cấp cứu, thời gian phải bắt chặt. Bọn họ nhìn một hồi hình ảnh hiểu qua sau đó, Chu chủ dao quyết định trước thử giữ chân tay lành lặn không được thì cắt cụt phương án, liền lập tức đi thay quần áo tiêu độc, lại đi trước phòng giải phẫu. Là phòng ngừa người bệnh vết thương bị nhiễm, lần giải phẫu này dùng là vô khuẩn phòng giải phẫu, có kính hiển vi và màn ảnh cùng dụng cụ. Bốn người đi vào phòng giải phẫu thời điểm, nếu như bình thường như vậy, bác sĩ gây mê đã ngồi ở thuốc mê cơ hội phía sau nhìn chằm chằm, các y tá cũng đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Mà người bệnh đã nằm tại giải phẫu trên giường, gây tê, tiến tính như người chết, đây là so dị dung bệnh giải phẫu duy khá một chút địa phương đi. Vị này tục tằng cường tráng người đàn ông vạm vỡ đã là mặt không chút máu, bên phải lên chi từ bả vai tới tay trượng, cũng chưa có một khối thịt ngon, phản phất là từ sâu khổng lồ vậy miệng đầy răng nanh trong miệng rất miễn cưỡng rút ra trở về tay níu nhau. Trước người bệnh bị đưa trên đường tới, quân y chỉ làm chút đơn giản khâu lại cầm máu xử lý. Bây giờ bọn họ cần đều mở ra, kiểm tra bên trong tổ chức có hay không ký sinh trùng. Trang này giải phẫu phủ ban đầu, Chu chủ đao liền làm được khắp chán là mồ hôi, tiểu y tá lưu động lau lại lau. Từng phụ tá một gọi lên 12 phần tinh thần, Lý Hoa long luôn có điểm khẩn trương khẽ run. Cố Tuấn vậy cảm giác được khó khăn, thật ra thì đoạn này thời gian nhờ vào giải phẫu tiếp sống liệt biểu cái hệ thống này chức năng, tay hắn thuật trình độ tiến bộ rất mau, nhưng là bây giờ vẫn có một loại cảm giác lực bất tầm tầm, muốn cắt trừ những cái kia nhỏ xíu u nang và nốt nứt trùng, thật không dễ dàng. Hơn nữa nhìn từng tầng một trong tổ chức tất cả đều là u nang. Sát trị giá lại giảm xuống. Ca giải phẫu này khảo nghiệm bọn họ kiên nhẫn và tỉ mỉ kỹ xảo, vậy khảo nghiệm thể lực và tinh thần lực. Từ buổi sáng 1032 bắt đầu giải phẫu, một làm liền làm được buổi tối 2345, bọn họ một bên làm dọn dẹp cắt bỏ một bên làm câu lại, diễn ra 13 tiếng hơn. Mười rốt cục hữu kinh vô hiểm hoàn thành giải phẫu, người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vút vàng, tay phải giữ được. Tốt lắm, tốt. Chu chủ dao giải thở ra một hơi, nhanh chóng đi nghỉ ngơi đắng ngồi xuống. Lớn tuổi nhất từng phụ tám một tinh thần vùng lòng một chút, cơ hồ phải ngã. Cái này 13 tiếng bên trong, bốn vị bác sĩ một mực chính là đứng tại giải phẫu bên này, một phút cũng không có nghỉ ngơi qua, nhất hơn bất quá là mở rộng tay chân một chút. À. Lý Hoa Long đi băng ghế ngồi xuống lúc thanh âm đơn giản là diễn dị. Cố Tuấn mệt mỏi được hai chân cũng đã tê dại như nhũ ra, thật không phải là hắn thân thể hư, mười mấy giờ đứng xuống ai cũng muốn hư. Hắn vậy đi mình băng ghế ngồi xuống. Đầu óc bên trong nhìn xem giải phẫu kết sống tỉ biểu, chàng này giải phẫu kết quả là thành công, hắn người độ cống hiến là 23%, vị thứ nhì. Mọi người ở trong phòng giải phẫu hơi làm nghỉ ngơi, liền đi ra hành lang. Có y tá cầm tới mấy chai 500ml ướp lạnh khả nhạc, bốn người tháo ra khẩu trang, một người cầm lấy một chai, cũng đôn đôn đôn, đôn uống thỏa khoái. Không việc gì so làm xong giải phẫu đi ra, tới một chai khả nhạc càng làm cho người thỏa mãn, không muốn hú chứa, phải được 500ml mới đã miệng. Lần giải phẫu này, a tuấn xuất lực rất lớn. Chu chủ đao khen zơ zơ chai Coca, cho hắn điểm tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người mỉm cười vỗ tay mấy cái, đúng là lần này Cố Tuấn làm việc so phụ 81 còn muốn hơn. Cố Tuấn giơ lên chai Coca hồi kính bọn họ, giải phẫu như vậy kết quả là nhất làm người ta cao hứng, 13 tiếng khổ cực hoàn toàn đáng. Lúc này, lại có một vị y tá đi tới báo cáo nói, "Chu chủ đao, có điều tra bộ người tới, ở phía trước thính đợi mấy canh giờ, là tới tìm A Tuấn." Cố Tuấn nghe vậy mượn ra, nhưng lại là sớm có chuẩn bị tâm tư, có thể nói, hắn gần đây vẫn ở chờ ngày tới đây. Cái gì? Chu chủ đao bọn họ cũng rất nghi ngờ. Lập tức, mọi người bước nhanh đi tới tiền sảnh. chỉ gặp có một đội ba người tổ điều tra nhân viên ngồi đang đợi trên ghế, hai nam một nữ, đều mặc chiếc màu đen tổ điều tra đồng phục. Vừa nhìn thấy bọn họ đi tới, ba người cũng đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Tuấn xem, cầm đầu cái đó mặt chữ quốc người đàn ông tiến lên nói, "Các ngươi tốt, Cố bác sĩ, ngươi khỏe? Ta là điều tra bộ dị thường lực lượng tổ điều tra phân đội đội trưởng Vương Ha, có chút tình huống cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến." "Làm sao rồi? Tình huống gì?" Chu Thụy Văn thật có chút bất mãn, Cố Tuấn là ta phụ tá hai, mới làm mười mấy giờ giải phẫu, cái này cũng sắp 10 2h, các ngươi tình huống gì cũng phải trước hết để cho hắn ngủ một giấc đã. Tăng Tiến Quốc vậy lên tiếng ủng hộ nói: "Các ngươi muốn miêu sát sao? Các vị bác sĩ, điều tra của chúng ta là cơ mật." Vương Khang nghiêm túc nói: "Thứ cho ta không thể nói tỉ mỉ, cô bác sĩ có thể ở trên xe nghỉ ngơi." "Không có sao, Chu chủ đao, từng phụ 81, không có sao." Cố Tuấn Khuynh ở kích động Chu chủ đao bọn họ, trong lòng rất cảm ơn mọi người ý tốt, nhưng hắn biết được càng hơn, mọi người đều là làm việc mà thôi. "Vương đội trưởng, ta cùng các người đi, không quá ta trước phải cọ rửa thay quần áo." "Dĩ nhiên." Vương Kha gật đầu, đi theo Cố Tuấn đi cọ rửa tiêu độc giàn và thay quần áo giàn một vòng, một mực sát theo xem dáng thị pháp nhân. Sau đó Mọi người liền trợn mắt nhìn Cố Tuấn bị ba cái nhân viên điều tra mang đi. Chu Thụy Văn vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho Khâu tổ trưởng Tuân hỏi tình huống, nhưng Khâu tổ trưởng truyền lấy điện thoại ra thinh âm vậy tương đương quân dậu, đều là bởi vì A Du sao hiện đang điều tra tổ đang hoài nghi một ít rất chuyện tức khởi tỉnh, để cho bọn họ nháo đi, qua 2 ngày đến lượt cầm người đưa trở về. Chuyện gì? Chu Thụy Văn biết không nên hỏi, vì vậy không có hỏi, nhưng mà trong lòng thật buồn bực, mới vừa làm mười mấy giờ giải phẫu, mới vừa cứu con người tở vẹt. Liên bị nhân viên điều tra mang đi. Khá tốt xem đặt phạm nhân tựa như. Bất kể là tăng kiến quốc, Lý Hoa Long vẫn là các y tá, tất cả mọi người tức giận bất bình. Cố Tuấn người này à, phải nói hắn làm xảy ra điều gì chuyện xấu, bọn họ cũng đều là không tin. Đô thị cực phẩm y dị tiên đạo thì cục phàm mỉ sen, 1 chương 70, trong núi cách ly doanh. Cố Tuấn bị mang ra khỏi ngoại khoa lầu thời điểm, đúng lúc là hôm điểm, bầu trời đêm đen tối như mực, xung quanh trong dãy núi truyền tới chim hót thú kêu khá là sâm nặng. Hắn đã cùng ba vị nhân viên điều tra nặng nhận thức mới qua, trừ Vương Kha đội trưởng, ngoài ra vị kia người đàn ông kêu Tào cũng thông, so với trẻ tuổi một ít, mặt hơn 30, nữ tên là Đường Tử Anh. lại lại trẻ tuổi một chút, nhìn qua so hắn không lớn hơn mấy tuổi, một đầu tóc ngắn rất cởi mở, nàng trước một bước đi tự động bán ra hàng, cơ hội mua mấy cái bánh mì và mấy chai nước suối. Ba người mang hắn ngồi lên một xe cảnh sát, đây chính là mặt ngoài bình thường nhất cái loại đó xe cảnh sát, tiêu chính là công an cảnh sát, không, có trời cơ hội cục ký hiệu. Có ra vào ngoại khoa lầu nhân viên y tế thấy được một màn này, đều không khỏi nghi ngờ, nhưng xe cảnh sát lập tức liền chạy nhanh động rời đi. Gia y học bộ sau đó, xe cảnh sát không có hướng thành phố Đông Châu khu bên kia đi tới, mà là đi đông bắc bộ vùng núi. Vương đội, ta có thể hỏi một chút là tình huống gì sao? Cố Tuấn ngồi ở phía sau, bên cạnh là Vương Kha, lái xe là Tào Công Thông, Đường Tử Anh ở ngồi kế bên tài xế. Đường con rất xa. Vương Kha cầm lấy Đường Tử Anh mới vừa mua bánh mì và một chai nước suối, đưa cho Cố Tuấn, "Cố bác sĩ, ngươi trước ăn một chút gì đi, lại nghỉ ngơi một chút." Cố Tuấn không quen thuộc Vương Kha đội trưởng tính tình, nhưng đây tựa hồ là cái trong nóng ngoài lạnh người đàn ông, hơn nữa từ hắn thái độ này tới xem, mình ở bọn họ nơi đó tựa hồ không phải cái gì tập ác không sắt người. Đừng nghĩ trước, làm một ngày giải phưu xuống, đích xác là mệt mỏi. Hắn ăn mấy khối bánh mì, lại uống chút nước, liền về bên xe ghế nhắm mắt nghỉ một chút đứng lên. bỏ mặc như thế nào, xúc đủ thể lực cũng là chính xác. Chẳng qua là mặc dù hắn rất mệt mỏi, lại không có thể ngủ, xe lắc lư càng ngày càng lớn, đi đều là gặp gềnh quanh co đường núi. Vì biết hướng đi, hắn luôn luôn tĩnh hạng mục xem xem phía ngoài cửa xe, xe là lái vào hoang vu trong dãy núi, đây nhất định không phải đi trước điều tra bộ. Vương Kha đội trưởng vậy không có ngăn cản, cũng không sợ để cho hắn nhìn đi. Cụm núi hiểm trở, ngum lung cây tối cái bóng ngược giống như quỷ mị, các loại côn trùng tê tất thanh âm không ngừng vang, nửa đêm cho hết thấy các thứ này cũng chùm lên âm u hơi thở. Luôn luôn đột đột một phá vỡ bầu trời đêm tiếng hót, cũng không biết là loại nào dạ hành nha tức gạc ghét, vẫn là cái gì không biết tồn tại quỷ tiếng nói. Xe chạy nhanh liền có gần một tiếng, dần dần không như vậy trọng trành, đến một phiến bằng phẳng địa khu. Cố Tuấn vậy liền thấy phía trước xuất hiện ngum lung đen ước, là một cái thôn trang, lại chạy nhanh liền một hồi, đã đến mục đích lần này. Cố bác sĩ, nơi này là trước mắt tạm thời an trí sau khi giải phẫu dị dung bệnh người bệnh địa phương, tất cả rời đi y học bộ người bệnh đều bị an trí ngăn cách bởi nơi này. Ở nơi này vắng vẻ trong re núi, có như thế cái kéo cách ly lưới an trí, Vinh Lĩnh tuần tra. Trạm kiểm soát canh phòng đều là súng đạn sẵn sàng hành động bộ nhân viên. Xe cảnh sát một đường tiếp nhận kiểm tra thông qua mấy nặng trạm kiểm soát, mới có thể lái vào vậy đạo cách ly cửa. Cố Tuấn không ngừng nhìn phía ngoài cửa xe, cao cần bắn đèn theo được sáng ngời, chung quanh có chút quân màu xanh lấp rác thức doanh trại, nhiều hơn chính là lam bạch sắc đơn sơ hoạt động bản phòng. Cố Tuấn nghe Vương Kha đội trưởng nói, hỏi một câu, "Ta có thể biết nơi này có nhiều ít người bệnh sao?" Mấy ngàn. Vương Kha không có nói tỉ mỉ số lượng, nhìn ngoài xe những cái kia bản phòng, kiên nghị mặt chữ Cố vậy có chút thương cảm, đều là Đông Châu khu vực thu trị người bệnh. Bọn họ tất cả đều là một thôn một thôn địa khu đoàn thể phát bệnh, hơn nữa những thứ này trong thôn toàn đều có cây đa lớn, không có ngoại lệ. Cố Tuấn trầm ngâm, lấy dị dung bệnh truyền bá phương thức mà nói, các thôn dân đều cần tiếp xúc qua nguyên nhân bệnh tây đa mới có thể như vậy, có thể cái này không nói được ạ. Cho dù trong thôn có một cây đa lớn, cũng không khả năng mỗi vị thôn dân trong vòng mấy ngày đều đi sờ một cái đụng đụng nó, chứ phi chuyện gì xảy ra. Cố bác sĩ, ngươi muốn đến điểm khả nghi liền đi. Vương Kha mặt trầm trầm nói, chúng ta dị thường lực lượng tổ điều tra, cho tới bây giờ không tin có trùng hợp. Ừ. Cố Tuấn im lặng gật đầu. Bọn họ xuống xe sau đó Cố Tuấn bị mang vào một cái lấp ráp thức trong doanh phòng mật. Trong doanh phòng có mười mấy người đang các nơi bận rộn, có nhìn máy vi tính, có nhìn văn kiện, có thảo luận cái gì. Thấy bọn họ đi vào, mọi người ngừng ngừng, rối rít kêu một tiếng vỗ đội, hẳn tất cả đều là chi này tiểu phân đội điều tra bộ đồng liêu. Cái này cũng rạng sáng một chút nhiều, bọn họ như thế tranh đoạt từng giây từng phút, là tình hình có biến hóa gì sao? Cố bác sĩ, chúng ta trước phải cho ngươi xem mấy đoạn quản chế video. Vương Kha để cho Cố Tuấn đi một cái ghế ngồi xuống, thẳng ngay một khối màn ảnh truyền hình. Cố Tuấn còn không có ngồi vững vàng đâu, xung quanh cũng đã vây lại bốn, năm người. không thèm che giấu nhìn hắn, lại là cái loại đó khá là lạ phòng bị ánh mắt. "Bắt video đi." Vương Kha nói tiếng, bên kia đường từ anh liền thao tác, màn ảnh truyền hình ngay sau đó sáng lên hình ảnh. Là ở y học bộ ngoại khoa lầu tầng 6 hành lang, chen đầy nằm ở cũ thương trên giường dị dung người bệnh người, nhân viên y tế đang bận rộn đi đi lại lại, mà lúc này, Chu Gia Cường mang một đạm thực tập sinh đi qua, đột nhiên một cái người bệnh hướng bọn họ điên cuồng kêu la. Cố Tuấn cũng không có cảm thấy bất ngờ, đây chính là hắn chuẩn bị tâm tư, bởi vì hắn sớm liền phát hiện ngoại khoa lầu trên hành lang cũng trang bị quản chế máy thu hình. Có ba vị dị dung người bệnh người hướng hắn nổi điên, nếu như cái này cũng không có đưa tới bọn họ chú ý, điều tra bộ liền tất cả đều là một đám thùng cơm. Quả nhiên, ở truyền hình song hành lang video sau đó, Đường Tử anh lại bấn dậy phòng giải phẫu video, hơn nữa cái video này có thanh âm, là số 25 người bệnh kích động thê lương tiếng gào, các ngươi, tây đa bên trong đổ. Không, không muốn. Thanh âm này khiến cho toàn bộ doanh trại không khí đều ở đây độc lại. Video ba tới nơi này, tivi hình ảnh trên màn ảnh định cách ở, đội điều tra mọi người mười mấy cặp mắt cũng đang nhìn Cố Tuấn. Cố bác sĩ Tây đa bên trong đổ là bộ phận dị dung người bệnh người ở nói mê giới trạng thái thấy một chuyện vật, những người bị bệnh này phân phối các nơi, duy nhất điểm giống nhau là linh chi tính cũng tương đối cao. Nhưng ở sau khi giải phẫu, bọn họ đều không nhớ nói mê lúc thấy cái gì. Vương Khan nói ra một ít điều tra tình huống, chúng ta hoài nghi cái này cùng dị thường lực lượng có liên quan. Chúng ta cùng các người y học bộ tâm lý tổ có hợp tác làm qua một ít thử nghiệm, ví dụ như thôi miên người bệnh tìm nói mê trí nhớ, nhưng lại đều không có thể tìm được có giá trị gì đồ mối. Bọn họ phát bệnh trước sau trí nhớ cũng hoàn toàn không thấy. Đây là Cố Tuấn lần đầu tiên biết được những tin tức này, hắn hơi cau mày. Liên bên trong ẩn chí nhớ đều không thấy sao. Ít ngày trước, y học bộ cho chúng ta cung cấp giấy mới tìm, tâm lý tổ cho rằng ngươi chính là bộ phận kia cao linh chi tính dị dung người bệnh người nói cây đa bên trong đổ, là bọn họ hứng kích vật, nguyên nhân chính là làm cái này mới đưa đến tâm lý bọn họ ta nữa, gia tộc bọn họ bệnh tình phát triển. Bởi vì chuyện này rất khả nghi, lại kết hợp ngươi có khác thường trí nhớ, còn khả năng có không nhất thiết trẻ nhỏ kỳ hoạt động. Vương Khan nói đến đây, mặt của mọi người sắc mặc dù không có biến hóa, nhưng chính là loại này không có thay đổi cho người một loại nặng nề. Không nhất thiết trẻ nhỏ kỳ hoạt động. Cố Tuấn muốn, bọn họ ở ngoài ni gì? Cho nên Vương Kha dừng một chút lại nói, "Chúng ta làm một tiểu trắc nghiệm, bá hình ảnh." Cố Tuấn nhất thời công khai, cái này trắc nghiệm hẳn chứng minh hắn không thể rời bỏ con hệ. Chẳng qua là hắn trong lòng còn có một ít không muốn buông tha may mắn, ở đó ba người mắc bệnh sau đó, ta liền không lại để cho ai ứng kích, không thể nào như vậy nhiều người bệnh cũng vừa vận linh chi tính không cao. Có thể là có cái khác duyên cớ đâu. Cùng lúc đó, trên màn ảnh truyền hình bá nổi lên mới hình ảnh. Một cái trống không bên trong căn phòng nhỏ, một vị đượng đùi phải tay chân giả người bệnh ngồi ở duy nhất trên ghế, Khẩn Trương nhìn ống kính phương hướng. Đô thị cực phẩm ý dị tiên đỏ thì cục phạm mỉm sen, một chương 71, lưu lạc truyện cũ. Doanh trại bên trong rất yên tĩnh, Cố Tuấn nhìn khối kia màn ảnh truyền hình, cảm giác hình ảnh bên trong cái đó người bệnh vậy đang nhìn hắn. Đây là một đơn giản nhận chương trình. Vương Kha đội trưởng giải thích, nhân người là doanh bên trong tất cả 1024 vị xuất hiện qua nói mê trạng thái người bệnh. Nhận chương trình sao? Cố Tuấn biết đây là một hình sự điều tra phương thức, giống như là do người bị hại, nhân chứng đối với người hiểm nghi phạm tội tiến hành nhận. Chúng ta cầm 30 tấm nhân vật tấm ảnh trộn chung, thân hình, ngũ quan và kiểu tóc đều không cùng, tâm lý tội bên kia xác định bên trong không tồn tại đặc thù ám chỉ. Tiến hành phân biệt trước, chúng ta cũng không hướng người mắc bệnh kia làm bất kỳ ám chỉ. Vương Kha lại nói, "Nhận quá trình là dùng máy vi tính lấy ngẫu nhiên thứ tự hướng nhận người chiếu vậy 30 tấm, tấm ảnh một lần, trước không làm nhận, ở lần thứ 2 ngẫu nhiên chuyển thời điểm mới hỏi nhận người, có hay không người nào giống như là ngươi ở nói mê trạng thái lúc đã gặp. Để cho ngươi lựa chọn một bản tấm ảnh mà nói, là vậy một tấm. Đây là màn ảnh hình ảnh bên trong." Vậy người mắc bệnh ánh mắt bỗng nhiên hơi trợn to, mang ngón tay chỉ, "Là người này, ta gặp qua người này." Hình ảnh ngay sau đó đổi cái cục một cái cơ hội vị, Cố Tuấn lúc này mới nhìn thấy ở người bệnh trước mặt đưa có một máy vi tính, trong màn ảnh máy vi tính dừng lại tấm ảnh, là một bản thiên cơ cục thực tập sinh chứng kiến theo. là hắn, Cố Tuấn. Cố Tuấn trầm mặc hít một hơi thật sâu, nhưng dãn ra không gian năm chặt lòng, hắn không nhận biết cái này người bệnh, cho tới bây giờ không có gặp qua. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hình ảnh bên trong lại đổi thành vị kế tiếp người bệnh, sau đó là vị kế tiếp. Nhưng lạ dừng lại tấm ảnh đều là cùng một tờ, Cố Tuấn đứng ở trung quanh đội điều tra mọi người, lạnh lùng, sắc bén, chất vấn các loại ánh mắt đều ở đây quét trước hắn, tựa hồ ở hướng hắn muốn một câu trả lời hợp lý. Cái này hay hoặc giả là bọn họ tâm lý thế công, gây áp lực cho hắn, nếu hắn ngoan ngoãn thẳng thắn sẽ khoan hồng. Cố bác sĩ, 1024 vị nhận trong đám người Trong đó 751 vị nhận kết quả là ngươi. Vương Kha đội trưởng có lẽ là giả trang mặt đỏ cái đó, giọng vẫn là rất trầm ổn khách quan, còn lại 206 vị không có làm ra lựa chọn, 67 vị lựa chọn những người khác. Mà đang chọn liền ngươi vậy 751 vị nhận người bên trong, có vượt qua nửa số 397 vị nói nhớ tới ở nói mê ảo ảnh trong đã từng gặp qua ngươi, nhưng không nhớ nổi cụ thể sự việc. Ta cũng thông, Đường Tử anh đám người đã cơ hồ là trợn mắt nhìn Cố Tuấn. Bọn họ đối với Cố Tuấn không việc gì âm thầm rõ ràng, chung sống lúc này xuống còn cảm giác hắn rất thuần mắt. Nhưng mà 73% nhất trí tính mấy con số này cho dù bình thường hình sự nhận trong vậy rất cao, vậy còn khả năng chỉ có mấy cái nhân chứng, chừng 10 tấm, tấm ảnh mà thôi. Nhưng bây giờ là 1024 vị nhận người, 30 tấm tấm ảnh, 73% nhất trí chọn lựa cùng một người. Cố Tuấn cũng không phải là nhân vật công chúng, cũng không có qua bất kỳ tin tức ra ánh sáng, hắn liền mình tấm ảnh đều không đi trên internet truyền qua. Những tình huống này, đội điều tra đều là đã đã điều tra xong, cho nên tại sao sẽ như vậy? Chỉ có thể là bởi vì dị thường lực lượng. Cố bác sĩ, chúng ta hoài nghi. Vương Kha chiều rộng quánh mặt chữ quốc giờ phút này chỉ có nghiêm túc ngươi chính là dị dung người bệnh người trong miệng cây đa bên trong đồ. Vương đội, các vị. Cố Tuấn nhẹ giọng, trong lòng phần kia may mắn hoàn toàn bị chậu nước lạnh này dội tắt, da rét thấu xương tạo thành thấu xương mơ mịt, ta không biết đây là chuyện gì xảy ra, hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái trả tướng. Hắn xem xem cái này, xem xem cái đó, nhưng phát hiện trừ Vương Kha đội trưởng, mọi người ánh mắt vẫn rất nghiêm nghiêm túc, vẫn còn ở hướng hắn làm trước cấp lực. Cái này làm cho hắn đỗng nhiên có chút hỏa khí bốc lên, ta theo tới sinh sẽ đám kia hung thú giết người không giống nhau. Hắn nhớ lại Vương Ngự Hương, Từ Hiên bọn họ, nhớ lại Chu Chủ Đao bọn họ, nhớ tới Cường Ca, nhớ tới cổ giáo sư nhớ tới tại phòng thí nghiệm liều mạng, ở huấn luyện phòng cố gắng, ở phòng giải phẫu chiến đấu hăng hái, những cái kia hân hoan tiếng cười, những cái kia rơi xuống nước mắt. Những cái kia nặng mới thành lập cảm giác trở về, cùng với mình phần kia rốt cuộc thực tế xuống theo nghề thuốc quyết tâm. Ta là cái bác sĩ." Cố Tuấn Ngưng đôi mắt, nói ra tiếng bình tĩnh mà có lực, "Ta tới nơi này trước mới vừa tham dự hoàn thành một chảng giải phẫu, cấm người bị thương bên phải lên chi trong vết thương lặn đất sâu khủng lỗ non nớt trùng nhất cái một cái lấy ra, tất cả bùi bộ thể, tối năng, chức năng cũng đều phải dọn dẹp sạch sẽ, mọi người làm mười ba tiếng." Hắn tử trong ác mộng gặp qua kiếp sau sẽ tàn bạo. Tư lão ảnh cùng trong trí nhớ vậy nắm giữ được một ít đầu mối, cũng không nghi ngờ kiếp sau sẽ thậm chí mình ở chuyện này sau lưng có liên hệ. Nhưng là, Cố Tuấn quét nhìn qua Vương Kha, "Ta cũng thông bọn họ gương mặt, các vị cảnh sát, ta cùng các ngợi như nhau thống hận dị dung bệnh sau lưng Nguyên Hùng, ta ước gì tối nay là có thể giúp các ngươi cầm bọn họ bắt sạch sẽ, có thể ta phụ trách là chữa bệnh tứ người, ta chỉ có phần này khả năng." Nghe Cố Tuấn cái này trịnh có tiếng một phen, mọi người ánh mắt rối rít nu hòa xuống. Mấy mấy giờ giải phẫu, một giọt nước vậy chưa huống qua, đích xác là tên hắn tử. "Cố bác sĩ." Vương Kha vậy ôn hòa một tiếng Chúng ta cũng không phải là hoài nghi ngươi hại được bọn họ như bệnh, là có cái trong liên quan. Những thứ này hoài nghi đều là thành lập ở đầu mối và chứng cứ lên, chuyện này chẳng qua là chúng ta nắm giữ được một cái trong đó tình huống. Còn có tình huống gì?" Cố Tuấn nghi vấn. "Chúng ta trước làm một thí nghiệm đi, thời gian phần trường, Cố bác sĩ ngươi liền lên làm cái ca đêm." Lập tức, Vương Kha dẫn đầu cùng mấy vị thuộc hạ mang Cố Tuấn rời bước đến bên cạnh một cái khác tiểu trong doanh phòng, đây chính là một nhật phòng. Trước phòng và hậu thất bây giờ có một đạo thủy tinh trong suốt tường chắn, Cố Tuấn được an bài ngồi ở hậu thất trên một cái ghế, thẳng ngay trước phòng. "Cố bác sĩ Tiếp theo chúng ta sẽ để cho vậy 1024 người mắc bệnh, 10 người một đội đi vào xem xemเลย, thử một chút xem sẽ, sẽ không phát sinh tình huống gì. Vương Kha nói cho hắn thôi, liền mang theo các đội viên trước khi đi ra phòng, đóng lại hai buồng rẽ cửa căm. Cố Tuấn có thể chú ý tới bốn phía phía trên góc máy thu hình, xuyên thấu qua kiến cửa sổ, nhìn bên ngoài Vương Kha bọn họ đứng qua một bên. Rất nhanh, Đường Tử Anh và một vị khác điều tra viên liền mang theo một đám 10 người người bệnh đi vào nhận, người bệnh cửa già trẻ trai gái đều có, có là đang ngồi xe lăn ông cụ, có là chống cây nặng người phụ nữ trung niên, có là đã có thể chín luyện sử dụng tay chân giả người tuổi trẻ. cũng có là vô ích một bên ống tay áo bé gái. Bọn họ vừa nhìn thấy hắn, nhất thời đều có chút kích động, kinh hoàng và khó tin, nói mê ảo ảnh bên trong bóng người, làm sao thị thật ngồi ở nơi đó. Vậy đứa bé gái chính là hú li mặt, lật đật trốn đại nhân phía sau đi, có thể chính là như vậy, vẫn là khóc lên, bị đường tử anh chức thời hạn mang đi. Cố Tuấn không lúc ních, vẻ mặt vậy không có thay đổi, cũng chỉ là ngồi lặng lặng, mơ hồ nghe phía bên ngoài người bệnh cửa đối với các điều tra viên ông ông tiếng nói nhỏ. Một nhóm người bệnh đi ra ngoài, lại một nhóm người bệnh đi vào, kinh hoàng sợ hãi mặt mũi không ngừng tăng hơn, vậy thanh âm ông ông không ngừng vang, vang Những cái kia khuôn mặt và vậy cổ tiếng nói nhỏ vậy đang không ngừng đánh thẳng vào Cố Tuấn. Hắn đầu bắt đầu đau đớn, mông lung mà cuồng loạn ánh sáng ở trước mắt hiện hiện, loại cảm giác này hắn đã lại nửa xá lạ, chẳng lẽ là vậy tấm hình đen trắng mành ảo ảnh? Phải bị xúc phát ra ngoài sao? Tại sao có tình cảnh này? Cố Tuấn tràn vào đổi đau nhức đầu không đi ra, cái này căn bản không là tấm ảnh ở giữa tình cảnh. Hơn nữa bây giờ, hắn ngay tại máy thu hình quay phim trong, vậy ở nhân viên điều tra mí mắt phía dưới, bất kỳ dị trạng cũng không chạy khỏi những người này ánh mắt. Đừng vào lúc này tới ạ. Hắn nhịn đau cắn răng chống tự ảo ảnh xuất hiện, chẳng qua là theo một nhóm lại một nhóm người bệnh xuất hiện, những cái kia lung tung kia ánh sáng đổi được càng ngày càng chân thực. Phảng phất có nói nhỏ ở hắn vang lên bên tai, càng ngày càng vặn vẹo. Cố Tuấn không khỏi hai tay hung hãn đè đầu, nhưng thấy những người bệnh kia mỗi một người khuôn mặt đều giống như biến thành cùng một tờ khuôn mặt. Cái đó khô cạo người đàn ông khuôn mặt. Nếu như, đây chính là Vương Kha đội trưởng bọn họ muốn tình huống đâu? Đây chính là vậy tâm tâm ảnh ảo ảnh duy nhất kích hoạt phương pháp đâu? Ta cần chân tướng, ta cần muốn câu trả lời. Xem một chút đi. Ý niệm mới vừa một thống khổ thay đổi. Cô tuấn nhất thời gian liền rơi vào ảo ảnh bên trong, nhưng lại là cái đó ác mộng. Bầu trời u ám được quái dị, một gốc cây khổng lồ cây đa súc đứng ở nơi đó, to con cảnh và phù loạn rễ trùm, thật giống như vận vèo thế giới. Sẽ ở đó buồn lầy không chịu nổi trên đất, trên trăm người quần áo đen và mười mấy người áo đỏ toàn bộ quỳ rạp dưới đất, đầu thật sâu để trước vậy hôi thối buồn lầy. Bọn họ đang triều bái vậy cây đa lớn, lẩm bẩm nhớ tới không thể rành rạng nói nhỏ, như là nói mê thắt loạn, như là cuồng nhiệt tán tụng. Vậy cây đa lớn chủ thân cây bên trong, có một cái mục nát mà thành đồ sộ cây đa lớn động. Động cây bên trong, một bóng người đồ sộ ngồi ở chỗ đó. Đó là một chỉ có mấy tuổi lớn chú bé, người mặc quỷ quỷ dị phục, trên đầu mang đỉnh đầu do cây đa cành lá và rễ trùm quấn quanh bệnh thành đầu quan, giống như có vương, giống như thần trị. Chú bé mắt nhìn xuống những cái kia quỷ bái người, chí non lướt gương mặt không lộ vẻ gì, hai con mắt bên trong một phiến vực sâu vậy màu sắc, tất cả đều là bóng tối. Vậy cổ vang dội thiên điệu thanh âm lạnh như băng, nhưng lại chú bé đang nói nói tiếng nói. Ta là thai hắc con, ngươi có thể biết, ngươi cũng là vật rơ bẩn, ngươi cũng là ngu muội vật, ngươi cũng là hèn mọn vật. Cố Tuấn nhận được, cái này chú bé chính là chính hắn. Cố Tuấn, cây đa bên trong độ Ngã đích thân thể hội biến dị này, nhẽn gạ đích thẹn thệ họa bi endid một chương 72, hai ai con. Tuổi thơ nhớ lại, mang tới không phải là vui vẻ muội vị sao? Không buồn không lo chạy nhanh, mạnh muốn mua đồ khốc náo, dựa vào tường đo lường thần cao trông đợi. Nếu như, tuổi thơ nhớ lại mang tới chẳng qua là kinh hãi, sợ hãi, bi ai cùng tức giận. Như vậy nó chất lạc ở tiềm thức trong một góc khác, hoặc giả là một kiện vô cùng là may mắn sự việc. Nhưng vào lúc này giờ phút này, Cố Tuấn nhìn cái này ảo ảnh mê bí một màn, có chút dợi giác trí nhớ mảnh vỡ từ vậy Trần Phong đã lâu sói sỉnh tuân ra ngoài, giống như một cái đã lâu ác mộng lần nữa xâm nhập động, nhiễu loạn nằm mơ người hư vọng an ninh. Hắn thấy được mình rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, vẫn còn ở răng răng hầu ngữ, tập tiến học bước thời điểm. Khi đó, hắn cũng đã đang tiếp thụ một ít quái dị vô hình huấn luyện. Ở trung tâm hắn, còn có một ít những thứ khác đứa nhỏ, hắn và mọi người cũng đang nhìn từng tợ một tranh ảnh, đó là các loại hình thú kỳ lạ quái trạng đại tụ, chặt chẽ kết dây leo, và mạo cảnh, phồn vu la khô. Những thứ này tranh ảnh đi bọn họ trẻ thơ mà trống không tâm linh. Geo không biết vì sao dạng à giống, cái loại đó từ cuối cùng giải ra, là bóng tối trái cây sao? Khi bọn hắn tuổi tràn vào giải, sẽ đi bộ sẽ chạy nhanh, biết nói chuyện sẽ tứ tư tưởng. Cố Tuấn đột nhiên phát hiện xung quanh đội được một mảnh hư vô, chỉ có hắn tự mình một người đứng ở nơi đó, các loại quỷ quái cây tối bây giờ. Hắn đã quên lặng những thứ khác trẻ em khuôn mặt, làm sao vậy không nhíu nổi, tựa hồ là chia lìa sau đó, mọi người lại vậy chưa từng gặp mặt. Hắn lại đặc biệt. Ánh mắt của rất nhiều người nói cho hắn một điểm này, mừng rỡ, mong đợi, tò mò. Hình hình tức tiếu trong ánh mắt, tổng đều là mang có một loại cu nhiệt, giống như nhìn một phần kinh người bảo tàng. Đúng như hắn mỗ thân của nhiệt như vậy, người phụ nữ kia thật sự là hắn mỗ thân sao? Cố Tuấn lần đầu tiên có hoài nghi như vậy, nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Bởi vì người phụ nữ kể chuyện dỗ hắn lúc ngủ dịu dàng, này hắn lúc ăn cơm mỉm cười, thấy hắn ngã xuống lúc kinh sợ. Vậy toàn đều là thật, đó là mỗ thân cảm tình. Hắn tin chắc. Nhưng là làm người mỗ thân, lại tại sao có thể như vậy đối đãi hại từ đâu? Đông dạng là người phụ nữ này, để cho hắn đổ viết những cái kia giấy vẽ đồ án tên, viết ra tất cả những cái kia dị văn tới. Cũng là người phụ nữ này, cho hắn bẹo lên vậy đỉnh do cây đa cành lá và rễ chùm quấn quanh bệnh thành đầu quan. Tiểu Tuấn, ngươi ngồi ở chỗ đó không nên động liền tốt." Nàng nói, trong thanh âm có chút khẩn trương và phức tạp, nàng là đang do dự sao? Vẫn là khổ sở. Bất quá rất hiển nhiên, cuối cùng vẫn là vậy, cổ cường nhiệt chiếm lên rõ, giống như một cái vị đại thí nghiệm sắp muốn nghênh đón vĩ đại kết quả. Đối với cái kết quả này, nàng không cách nào bỏ qua. Thí nghiệm ở ngũ thân mang thai thời điểm lại bắt đầu, Cố Tuấn cảm thấy, những cái kia mông lung thai dậy âm nhạc cùng nói nhỏ, cũng ở đây bên trong lẫn trí nhớ chỗ sâu ẩn hiện. Hắn là tới sinh sẽ vật thí nghiệm, từ chưa hạ xuống nhân thế trước chính là như vậy. Nhưng vấn đề là, hắn kết quả là một loại dạng gì tạo vật? Cao ảnh xuất hiện ở lầy động công trường, xem có chút mơ hồ vết rách đang lan tràn, nhưng Cố Tuấn vẫn còn có thể thấy vậy cảnh tượng. Vậy thanh âm lạnh như băng khiến cho ô trầm bầu trời dường như muốn sụp xuống, những cái kia người đồ đen và người áo đỏ còn liền hướng cây đa quý bẫy, cũng không dám ngẩng lên đầu lâu của bọn họ dù là vọng về phía trước cây đa một mắt. Tựa hồ cho dù là vọng một mắt, đáng sợ sự việc liền sẽ phát sinh. Tựa như cùng Nga Thái phủ tư kinh hết sức gian khổ hạ minh hà cứu ra vợ yêu Âu luật giờ y cờ cờ, Minh Vương kêu bọn họ lúc đi không nên quay đầu lại xem, nhưng ở trở lại nhân gian cửa trước một bước, Nga Thái phủ tư không nhịn được quay đầu nhìn thê tử một mắt, lại để cho thê tử vĩnh lưu địa ngục. Nếu như cùng ạp dạ hẻm và thê tử đang trốn cách bị tiên thần hủy diệt tìm hơn mà lúc, ạp dạ hẻm thê tử quay đầu nhìn một mắt, mà ngay tức thì biến thành một trụ. Thần không để cho ngươi xem, ngươi không thể xem. Người phàm không thể rõ xét thần. Hai đứa con, thành như ngươi nói. Cái đó quy sát ở trước mặt nhất người áo đỏ lấy một loại vô cùng là hèn mọn thanh âm nói. Bụi lây tối giữa đất đai tản ra hơi thối, thế nhưng tấm xấu xí khuôn mặt nhưng giống như để trước chính là cực kỳ phân hương thiên đường chi địa. Chúng ta là một đám rữa bẩn, ngu muội, hèn mọn như trùng, là cái gọi là sinh mạng nữ thần vứt bỏ tiến độ. Vậy quy sát mỗi một người nhân viên, cũng phát ra bởi vì cắn răng nghiến lợi mà vang lên căm ghét tiếng, giống như là đường cùng gia thú khàn khàn nghẹn ngào. Sinh mạng nữ thần. Cố Tuấn đã từng ở dẹp đỉa nỉ trong nhật ký xem qua, đây là cái đó dị văn văn minh nơi tôn sùng tận trị. Vứt bỏ tiến độ. Những thứ này tiếp sau sẽ nhân viên, là lấy dị văn nhân thân phận đang nói chuyện sao? Các ngươi cảm thấy Mình là dị văn nhân kiếp sau sao? sao. Cũ có thế giới đã bị hủy diệt, chúng ta ra đời tại cái thế giới này, nhưng mất đi mình lực lượng. Chúng ta lực lượng là chúng ta chưa biết, nhưng hôm nay chúng ta liền một chữ từ cũng không cách nào nhận ra. Người áo đỏ thấp giọng kể, thân thể có chút đang phát run, nhưng chúng ta còn nhớ, chân thần ban cho chúng ta cam kết. Cố Tuấn trong lòng chợt giật mình, tiếp sau sẽ quả nhiên không biết những cái kia dị văn bản vẽ tồn tại, ba mẹ trộm giấu đi. Bất kể là cái gì, ba mụ bọn họ có cùng tiếp sau sẽ không giống nhau dự định. Có lẽ, có lẽ. Cấp thấp sinh mạng. Dung trong động cây đứa bé. Phát ra không có chút nào tình cảm quỷ dị giọng nói, cấp thấp nguy cầu. Đặt được đây chỉ có khinh miệt đáp lại, mọi người một hồi ý loạn run sợ, người áo đỏ thanh âm vậy chìm chút, có phải hay không, cái này thân xác cũng không thể để cho ngươi hài lòng. Cho nên hắn không cách nào tiếp nhận thuộc về chúng ta lực lượng. Có phải hay không cần? Cầm hắn tiến hành huyết tế. Đứa bé không nói gì, nhưng không nói gì có lẽ cũng là một loại đáp lại. Người áo đỏ lẩm bẩm, cái này đứa nhỏ là tế phẩm, là hai hách mở đầu. Tế phẩm, tế phẩm, tế phẩm. Những thứ khác những cái kia người đồ đen người áo đỏ cửa, rối rít cùng chung lẩm bẩm niệm. Giờ phút này Cố Tuấn cảm thấy mình như đứng sắp nước, hết thảy đều ở đây vận mẹo trong trạng thái, nhưng vậy cảm thấy trong lòng có một cỗ hỏa diễm đang cháy. Tất cả lòng phức tạp tự tích tụ một hồi, mạnh liền ra. Đống Nhân Gian, hắn hô to lên tiếng. Đã qua đều là thật sao? Tại sao lượng tử lực học đôi may thí nghiệm biểu hiện, tương lai có thể thay đổi đã qua? Theo hắn hô to, ô trần bầu trời rốt của sụp đổ, tiếng sấm ầm, mưa lớn mưa như thác đổ xông lên rơi đất này. Dung trong động cây trẻ em thanh âm độ được hơn nữa cùng loạn vẹo, hình như là có hai cây thanh âm xoắn chúng một chỗ, làm người ta điên cuồng, làm người ta rũ rượi. Cái này đứa nhỏ là bị chọn chúng người Đứa bé trầm trầm nói, "Ta không cho phép ngươi cùng đe tiện xúc sinh động hắn chút nào." Những cái kia người đồ đen và người áo đỏ khẽ run, vẫn là không dám ngẩng đầu xem. Bọn họ cũng không có thấy, cái đó trẻ em cặp mắt có chút thần thái, giống như vực sâu tối om bên trong giấy lên một đoàn ngọn lửa. Cái này đứa nhỏ sẽ khỏe lớn lên, trở thành một cái chân chính người đàn ông. Các ngươi không nên quấy rầy hắn, không thể xúc phạm hắn, để cho hắn quên mất hết thảy các thứ này đi. Nhưng là tương lai có một ngày, cái này đứa nhỏ sẽ lần nữa đứng ở các ngươi trước mặt. Dung trong động cây đứa bé vừa nói, văn mèo mà tự nhiên, lần này đối thoại chồng quá khứ, bây giờ cùng tương lai đều là như vậy. một câu không nhiều, một câu không thiếu. Đến lúc đó, tất cả lợ đều đưa tiến hành thanh toán. Đây là ta đối với ngươi trở lại thể." Cố Tuấn vậy đang nói, một chữ một cái, câu nói sau cùng là ở trong lòng nói ra, đến lúc đó, đó đúng là các ngươi ngày thật thế. Đúng cây bàng niên to lớn cây đa ở báo tác bên trong lay động không ngừng, phát ra xào xạc tất tất hàn hàn tiếng. Mà những cái kia quỷ giáp dưới đất mặt các tiến đồ, phát ra không thể nói rõ cùng nhiệt thanh âm, đáp dạ trước thần minh ban cho lợi thể. Nguyên thủy đại thì đại nguyện thủy đã thi được chương 73, khắc thưởng văn tấm ảnh. Cố Tuấn từ ảo ảnh trong lúc thanh tỉnh lại, phát hiện phòng ngoài bên trong những cái kia dị dung người bệnh người cũng đã đi rồi, nhưng Vương Kha đội trưởng bọn họ cứ ở bên cạnh nhìn hắn. "Vương đội, các vị, ta mới vừa mới nhớ tới một ít trẻ nhỏ ký trí nhớ. Ngươi trước theo chúng ta tới xem xem ghi hình đi." Vương Kha đội trưởng nói. Lập tức, Cố Tuấn đi theo trở lại nơi vừa rồi đại doanh phòng, trong lòng đối với cái đó ký nhớ ảo ảnh ý, tạm thời khó mà sửa sang lại. Trong này đương nhiên là có chút dị thường lựa. Tiếp sau sẽ những người đó, cùng dị Văn Văn Minh không thể rời bỏ quan hệ. Có lẽ là cái thế giới kia bị dị loại và bệnh lạ hủy diệt đêm trước, một số dị văn nhân nhận là sinh mệnh nữ thần tử bỏ bọn họ, mà chuyển hướng một cái bóng tối chân thần, cho nên không chọn vẹn ý thức ở cái thế giới này tỉnh lại. Lại cầm hắn vài những thứ khác một ít đứa nhỏ là vật thí nghiệm, làm chút hiện thế, hàng thần sự việc. Mặc dù hắn không được rõ mình tại sao có thể từ nói mê trong đến đã qua nói chuyện, cũng không biết mình tại sao có thể thông qua hệ thống tiếp nhận thuộc về thế giới khác lực lượng. Hắn và người bình thường có phân biệt sao? Đừng nói khôi u triệu chứng, hắn 15 tuổi lúc được qua một lần lưu cảm, liền cơ hồ rời đi nhân thế. Cố Tuấn biết mình cũng là một cái trò cốt phàm tục mà thôi, đúng như hệ thống tiêu minh loại người trí người. Nhất định là như vậy. Hắn đối với tim mình nói, duỗi chạy khối kia trên màn ảnh máy vi tính, rất nhanh bá dậy mới vừa rồi nhận phòng thu hình. Cố Tuấn chỉ gặp mình ngồi ở trên ghế, vẻ mặt càng ngày càng thống khổ, hai tay che đầu, đột nhiên tựa hồ tiến vào nói mê trong, đầu tiên là như chết đi lặng, sau đó phát ra một cổ đức quấn quấy dị ngôn ngữ, cũng kéo dài mười mấy giây. Cố Tuấn trầm mặc thở dài một cái, có thể lại không chỉ là như vậy, hàng thân hoạt động đối với hắn vẫn có chút ảnh hưởng. Cố bác sĩ, chúng ta nói một chút đi. Vương Kha kéo qua một cái ghế để cho Cố Tuấn ngồi xuống, hướng về phía doanh trại một cái máy quay phim. Vương Kha mặt chữ quốc lên viết đầy thành ý, giống như là bạn già nói chuyện thiếng, ta nói cho ngươi một ít tình huống, ngươi vậy phải nói cho ta một ít tình huống. Bỏ mặc nghe vào là biết bao ngoại hạng hoang đường sự việc, chúng ta lẫn nhau thảng thán. Ta nói trước chúng ta mang đi ngươi một cái nguyên nhân khắp đi, ngươi ở dám khả bộ lần đó nhân cách trách nghiệm trong viết ra cái loại đó chưa rõ chữ viết, mới vừa có phát hiện mới. À. Cố Tuấn tinh thần chấn động, không thể không nói đây đúng là hắn khát vọng biết được tin tức. Cái này quan hệ đến hành động bộ mới nhất lần này hành động. Vương Kha sắc mặt quay lại nặng nề, bên cạnh thảo cũng thông, đường tử anh bọn họ cũng là thấp chìm xuống. Lần này hành động có một cái doanh 500 vĩ đồng liêu điều động, đưa đến các ngôi y học bộ cứu trị vậy 56 người, là còn sống, những thứ khác 444 người tử trận tại chỗ. Vương Kha nói đến 444 cái trận này mất con số thời điểm, hô hấp hơi thở nặng mấy phần, bởi vì đây là một cái hết sức thảm trọng con số. Hơn nữa mấy con số này rất giống là một loại cố ý khiêu khích. Bọn họ những thứ này điều tra viên, không tin trùng hợp. Bọn họ phải đi một cái hội nghị cùng dị dung bệnh có liên quan tổ chức bí mật hang ổ tiến hành lùng bắt, nhưng ở nơi đó gặp phải một đám lặn đất sâu không lộ tác kích. "Cố bác sĩ, ngươi hiểu chưa?" Vương Kha trầm giọng, "Chúng ta kẻ địch cũng không phải là cái gì tay không tấc sắt người, bọn họ có thể không có súng, lại có phương pháp khác." Cố Tuấn không khỏi hơi hà hơi, mình mới vừa rồi thật đã từng có như vậy ý tưởng, những cái kia người đồ đen người áo đỏ chỉ là một đám người điên. Nhưng mà bọn họ có dạng gì bản lĩnh, hắn cho tới bây giờ cũng không biết. 444 cái thật tốt mà người, chỉ như vậy không có. "Phương pháp gì?" Hắn cau mày hỏi. Những người đó có năng lực lợi dụng dị thường lực lượng sao? Cố bác sĩ, ngươi nên nói cho ta chuyện. Vương Kha đội trưởng chẳng qua là nghiêm túc nói, thẳng thắn là của mọi người cơ hội. Dị dung bệnh cái này tông chuyện kiện liên lụy rất lớn, trong cục sẽ không dễ dàng thả qua có thể đổ mối, ta không hi vọng ngươi phải bị bắt đi tiến hành một ít cưỡng chế các biện pháp. Cố Tuấn nhất thời tự giễu cười thở dài một tiếng, mình một mực cẩn thận một chút, vẫn là phải đối mặt như vậy cục diện à. Ta sẽ nói. Hắn nhìn mọi người một cái, nói, ta nhớ tới một ít trẻ nhỏ kỳ trí nhớ, công ty Lai Sinh, ta phụ mẫu tham dự tổ chức, bọn họ cầm ta làm thí nghiệm, còn có một chút cái khác đứa nhỏ. Sau đó bọn họ để cho ta xem đồ viết chữ, ta thật giống như viết già chút chữ viết. Còn có một lần, bọn họ cầm ta đặt ở một cây cây đa trong động cây, sau đó bọn họ ở trước mặt hướng bái, không biết làm cái gì. Cuối cùng có thể chuyện gì xảy ra, ta bị buông tha, ta phụ mẫu lại ra thai nạn trên biển, ta là được cô nhi. Nhưng ta cảm thấy nhiều năm qua như vậy, những người đó một mực trong bóng tối giám thị ta. Hắn những lời này toàn là thật, chỉ bất quá có nhiều chỗ là mơ hồ, hắn không thể không trước bảo vệ tốt mình. Một đám điều tra viên cũng đang náo trừng cố tuân xem, xem xét lưu ý hắn bất kỳ một cái nhỏ nhỏ diễn cảm. Cố bác sĩ, ta trước bỏ mặc ngươi có hay không dấu giếm? Vương Kha không có tra hỏi cái gì, ngươi chỉ nhớ cùng chúng ta nắm giữ được tình huống là tương vẫn hợp. Công ty Lai Sinh đã bị điều tra bộ liệt vào tà tổ chức. Cái tổ chức này sớm nhất có thể sáng lập tại thời kỳ dân quốc, một mực cao độ bí mật, không hướng dân thường phát triển thành nhân viên, nó chiêu mộ nguyên tắc chúng ta chưa nắm giữ, nhưng có một cái có thể khẳng định là nó sẽ hướng thành viên hậu duệ phát triển. Đối với quốc gia thành lập tới nay, thẳng đến một đoạn thời gian trước Cái tổ chức này cũng không có nguy hại gì công chúng hành vi, hơn nữa công ty lai sinh đối ngoại hoạt động tất cả đều là chính quy hợp pháp, cho nên nó vẫn không có tiến vào quốc gia ngành phạm vi tầm mắt. Vương Kha cầm lấy một chồng tấm ảnh đưa cho Cố Tuấn, vừa nói nói, nhưng căn cứ gần đây điều tra, công ty lai sinh có hàng loạt phi pháp hoạt động, hơn nữa ngươi phụ mẫu bị hoài nghi là chính giữa thành viên mạng cốt. Còn như bọn họ sau đó làm sao chuyển đi trên biển nghiên cứu khoa học, ở Long Khảm chuyện gì xảy ra, chúng ta chưa tra rõ. Cố Tuấn nhận lấy những thứ này tấm ảnh, từng tờ một nhìn như, đều là chút hắn phụ mẫu cùng tàu chim biển cũ tấm ảnh. Có chút là hắn lần đầu tiên thấy. Vậy hai tấm mặt nạ không cùng trong trí nhớ chênh lệch nhiều ít. "Cố bác sĩ, ngươi cũng không phải là chúng ta đối thoại qua một vị duy nhất công ty Lai Sinh đã từng đào tạo Linh Đồng." Nghe được Vương Kha đội trưởng những lời này, Cố Tuấn trong lòng chợt giật mình, cơ hồ muốn trợn to hai mắt. Đây thật là một bất ngờ, ở trẻ nhỏ kỳ theo hắn cùng nhau tiếp nhận huấn luyện những thứ khác đứa nhỏ. Chính là bởi vì có vị này Linh Đồng phối hợp, chúng ta làm một ít khai thác trí nhớ thử nghiệm, từ đó tìm được cái đó hang ổ không sai, lần này hành động đi bộ lùng bắt tổ chức bí mật chính là công ty Lai Sinh. Ở chỗ đó, hành động bộ lục ra được một ít người viết ra cái loại đó chữ viết. Chẳng qua là vị này linh đồng hoàn toàn xem không hiểu, cũng không có tham dự qua ngươi nói xem đồ viết chữ, ngồi cây đa độc những cái kia hoạt động. Ta có lý do suy đoán, ngươi là một nhóm kia linh đồng bên trong thắng được vậy một cái. Vương Kha lại từ trên bàn làm việc cầm lấy mấy tờ tấm ảnh, ở đưa cho Cố Tốn trước, lại nói, "Cố bác sĩ, chúng ta tin tưởng với ngươi trí nhớ so sánh, công ty Lai Sinh đã có rất lớn không cùng, bọn họ hẳn là có cái gì đột phá tính lực lượng, mới có thể chế tạo ra dị dung bệnh. Cho nên nếu như ngươi có thể xem hiểu cái này ba tấm trong hình chữ viết, xin đúng sự thật nói cho chúng ta." Vương Kha chỉnh trọng cầm 3 tấm tấm ảnh giao đến Cố Tuấn trên tay, đường tử anh bọn họ cũng đều ở ngưng xem nhìn. Ừ. Cố Tuấn vừa to mò vừa nghi hoặc, mới vừa rồi chí nhớ hào ảnh trong, cái đó người Háo đỏ nói qua bọn họ không thể thích nhận thế giới cũ chữ viết. Đó là mười mấy năm trước. Những thứ này chữ viết là làm sao tới? Là bọn họ viết sao? Hắn nhận lấy tấm ảnh, lập tức nhìn về phía tờ thứ nhất, chỉ gặp một cây khủng lồ cây đa cây trên người có một nhóm máu rầm rề dị văn. Chúng ta đã sai tin qua một cái thần, sẽ không lại tin tưởng bất kỳ cái nào chân thần giả thần, ba con ngươi, hai đứa con. Từ tại đích Mỹ lợi kiên điển viên sinh hoạt này, nhẽ tại địch Mỹ là kỳ and the adventure sinh hoạt chương 74, nhỏ máu khiêu khích. Chúng ta đã sai tin qua một cái thần, sẽ không lại tin tưởng bất kỳ cái nào chân thần giả thần, ba cô ngươi, hai đứa con. Cố Tiến Sinh, chúng ta so ngươi rõ ràng chỉ ngươi. Thứ nhất dạng tai họa đã qua, thứ hai dạng tai họa sắp tới. Ba câu viết có ở đây không cùng cây đa trên thân cây máu tiếng nói, ba tấm tấm ảnh. Cố Tuấn nhìn vậy hình dáng quái dị thân cây, máu tươi đầm địa dị chữ viết, trầm mặc rất lâu. Đây là không nghi ngờ chút nào khiêu khích, nhìn trời cơ hội cục khiêu khích, càng đối với khiêu khích của hắn. Hắn vốn cho là kiếp sau sẽ những người đó liền là một đám điên cuồng tà tín đồ, vì kêu gọi bóng tối lực lượng mà không chừa chuyện ác, nhưng mình đã nắm giữ được chủ động, đã chạm tới trận tướng, đã hiểu được mình đã qua. Lại đột nhiên gian, giống như mới vừa bò ra ngoài vực sâu không đáy, còn chưa kịp thưởng thức vui sướng, liền phát hiện thật ra thì mình là leo đến sâu hơn lòng đất. Không biết, vẫn là một phiến xương mù dày đặc. Bóng tối, hơn nữa bóng tối. Cố bác sĩ, ngươi học được những thứ này chửa viết sao? Vương Kha đội trưởng hỏi, tất cả mọi người lấy một loại ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Phần lớn đi. Cố Tuấn nói ra cái này bao câu ý nghĩa, chỉ ẩn nút bao của ngươi. Hai Hắc con cái này một số nói mình nhìn không hiểu, nhưng hắn tin tưởng Khoa Nghiên Bộ bên kia lập tức có thể nhận ra ngươi và Hai Hắc tới, bởi vì ngươi ở câu thứ 2 thì có, mà Hai Hắc và Thai Họa luối viết cơ hồ giống nhau. Mọi người sau khi nghe xong cái này ba câu, tất cả đều hơi biến sắc mặt. Vương Khai cho dù đã sớm luyện liền chứng trạng tâm tính, bộ mặt bắp thịt cũng là đang nghẹn ngót. Nếu như cô Tuấn không phải đang nói láo mà nói, như vậy lần này hành động thì hoàn toàn là công ty Lai sinh thiết kế và bộ. Từ căn nguyên đến kết quả, hết thảy đều là người ta kế coi là tốt chính trị, dẫn dắt bọn họ từng bước từng bước đi về phía chết. 444 vị hành động bộ đồng liêu hy sinh. Mấy con số này không chỉ là khiêu khích, đã là một loại nhất làm ác liệt thú ám làm đủ. Cái đó linh đồng là gia thế." Đường Tử Anh mở miệng nói, nàng vừa nói, "Ta cũng thông cùng những điều tra viên khác vậy rồi jit lên tiếng, có chán nản cùng tức giận, cũng có hốt hoảng cùng như đưa đám, ta liền nói sự việc làm sao biết như thế thuận lợi. Chúng ta hại người chết, đang cái ta. Đang là dựa vào bọn họ cung cấp tin tức, hành động bộ mới có lần này đánh ra. Các đồng liêu chết thảm trọng vốn là để cho bọn họ đặc biệt khổ sở, nhưng nếu như thu được chút kết quả thắng lợi, vậy cũng có thể an ủi người sống và người chết. Nhưng mà Vốn cho là là có giá trị chữ viết tin tức, nguyên lai like chỉ là địch nhân của cợt. Nếu như công ty Lai like sinh mục đích là muốn bị thương nặng bọn họ trạng thái tinh thần, vậy truyền về hiện trường trong hình hy sinh các đồng liêu đáng sợ trạng thái chết, đã thành là bọn họ mới nhất tác động. Mọi người không cần loạn. Vương Kha lớn tiếng nói, đè xuống cái này cổ đánh bại bầu không khí, không thể tùy ý họ lan tràn trầm trọng hơn, dù sao phải có người làm việc. Mọi người liền để cho bản thân có tiết tấu hít thở sâu, dùng điều chỉnh hơi thở pháp tỉnh táo lại. Cái kết quả này bản thân chính là một loại tin tức. Vương Kha chiều rộng quánh trên khuôn mặt duy trì tín niệm ánh sáng, ai cũng có thể loạn, thành cựu đội trưởng hắn không thể Bây giờ chúng ta chỉ biết, công ty lai sinh đối với chúng ta thiên hơn cơ cục rất hiệu. Chúng ta bị mưu hại một lần, cũng không nếu lại bị mưu hại lần thứ hai. Các đội viên rối rít gật đầu, đội trưởng những lời này ý nghĩa có thể nhiều, Linh Đồng là thật là xấu xa, Cố Tuấn nói là thật là dạ, đây đều là phải thận trọng xử lý. Ta cảm thấy cái đó Linh Đồng. Cố Tuấn muốn nói cái gì? Lời đến khoẻ miệng lại bỗng nhiên cảm thấy mất đi tất cả đầu mối, có thể là gián đế, có thể không phải. Hắn nói câu nói nhảm. Cái đó Linh Đồng là cuồng tiến đồ sao? Hắn liền tên kia là nam hay nữ cũng không biết. Đừng nói tiếp sao biết, điên cuồng tiến độ làm ra điên cuồng sự việc còn thiếu sao? Lấy hiến thân tâm lý chui vào tiên cơ cục cung cấp tình báo giả, hoàn toàn là có thể. Bất quá, bọn họ thờ phượng là cái gì? Tiếp sau sẽ rõ ràng xác thực xác thực nói, chúng ta không tiến niệm nữa cái nào thần minh hoặc là ác ma. Giáng thế tới nay một mực là thế này phải không? Vẫn là lúc nào phát sinh biến hóa. Bọn họ vậy là cái gì thời điểm lần nữa nắm trong tay đến dị văn? Cố Tuấn ở nơi này lùng tung kia trong tâm tình, trả lời Vương Kha bọn họ lại một vài vấn đề. Hắn tận lực đúng sự thật trả lời, nhưng không nên nói đừng nói. Hơn nữa có chút vấn đề là thật không biết. Ví dụ như để cho hắn và mọi người đều hết sức nghi ngờ thứ ba câu. Thứ nhất dạng tai họa là chỉ cái gì? Dị dung bệnh. Vẫn là hành động bộ lần này thương vong thảm trọng hành động. Thứ hai dạng tai họa chỉ vậy là cái gì? Thần vấn sau này, Vương Kha đi gọi điện thoại làm câu thông, trở về sẽ để cho Cố Tuấn viết xuống tất cả hiểu dị văn hóa nó trong tự ý tư. Đến mức này, Cố Tuấn vậy không có gì hay trốn, nếu như mình chết, vậy chỉ có kiếp sau sẽ hiểu loại chữ viết này sẽ là đáng sợ tình huống. Hắn hiểu được 500 cái tạ hữu dị văn, lập tức cho bọn họ viết xuống 150 nhiều, có thường xài từ cũng có vãng mẹ từ. Hắn đối với Vương Kha nói: "Vương đội trưởng, từ lần trước nhậm chức Sĩ trị giá kiểm định sau đó, ta mỗi ngày đều có thể muốn hồi mấy cái dị văn từ ngữ, bây giờ tạm thời cũng chỉ có những thứ này." Cố Tuấn cảm thấy chỉ cần mình còn có đặc biệt giá trị, liền nhất định có bảo đảm an toàn. Vương Kha lại gọi điện thoại hướng lên đầu làm báo cáo sau đó, lúc này mới để cho Tảo cũng thông cầm hắn mang đến bên cạnh một cái tiểu doanh trại một phòng bên trong đi nghỉ ngơi. Lúc này, đã là nửa đêm 3 điểm ngo hơn 4 giờ, doanh trại một phòng có cái cửa sổ nhỏ, nhìn ra ngoài, bóng đêm vẫn đen nhánh. Hô, Cố Tuấn nằm ở giá sắt trên giường xoay người, Nhưng thật ra là cố ý xem xét dạng phát bố phía, nhưng không phát hiện có máy thu hình. Trải chuyển mấy vòng sau đó, hắn nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ tâm sự. Tiếp sau sẽ đã biết ta ở trên trời cơ hội cục, bọn họ coi là tốt cái này, bà câu sẽ bị ta tới phá dịch, bọn họ cũng coi là tốt nhiều ít sự việc. Cố Tuấn căng muốn, vượt có chút lòng nguội lạnh, tựa hồ ở mình còn không biết gì cả thời điểm, cũng đã được an bài lên. Hắn suy nghĩ một hồi không ổn, điện thoại di động hắn một mực liền không có bị lấy đi, nơi này cũng có internet tín hiệu, chẳng lẽ đây là một loại cố ý chăn dê thức giám thị. Bỏ mặc. Cố Tuấn cầm lấy điện thoại ra giữ động lực, trước mở ra mặt thư. Một khoản tiên cơ cục khoa nghiên bộ làm nội bộ nói chuyện phi pháp, tên chữ rất sân trại, chức năng vậy rất đơn giản, nhưng quy củ là nếu như cần nói chuyện trong cục tỉnh, cũng chỉ có thể ở chỗ này nói, làm việc, tán gẫu đều là. Hắn số Trương Mục y đi học chó Coco khuẩn tăng thêm không ít bạn tốt, các ngành đều có, ở đó lần nhậm chức càng vui trong hoạt động biết. Từ sáng sớm hôm qua đến bây giờ, Cố Tuấn đều không mở ra được quá khần khí tin. Cái này vừa mở ra, liền nhắc nhở có một đống tin tức mới, trong đó 31 cái đều là Lý Nhạc Thụy gửi tới, tất cả đều là chút không có dinh dưỡng diễn cảm túi, sao điều độ, tiếp tục nhắn. Tên này có phải hay không có nhiệm vụ trên người ạ? Cố Tuấn một lần nữa hoài nghi, bởi vì đánh từ gặp lại tới nay, Lý Nhạc Thụy mỗi ngày đều sấm đánh bất động cho hắn phát mấy chục cái loại này khôi hài tin tức, cái này thật không phải là bộ vui khỏe cho hắn làm chữa trị tâm lý sao? Bộ mặc như thế nào, đích xác là có chút hiệu quả trị liệu đi, hắn nhìn những thứ này gấu chúc đầu cái gì, trong khổ mua vui cười mấy tiếng. Tất Lý Nhạc Thụy không đối thoại, lại xem xem những thứ khác, Chu chủ đạo bọn họ cũng phát tới chút thăm hỏi sức khỏe, Thái tử Hiên cũng có mấy cái, giải phẫu làm xong sao? Sau đó có thể có thể biết hắn tình huống, gọi một câu tờ, ngàn mài vạn đánh còn kiên sức lực, đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió. Keo lô Vương Nhược Hương vậy phát tới tin tức, nghe nói ngươi bị điều tra bộ mang đi, liên quan đến cơ mật đường bảo lã, ta không muốn cũng bị mang đi. Sau mặt mang một cái gấu chúc đầu diễn cảm túi, kinh sợ. Cố Tuấn nhìn lại bực cười, những người này ạ. Hắn cũng chỉ là xem xem, cũng không có trả lời, miễn có thể cho hắn cửa gây phiền toái. Hắn bị mang đi chuyện này ở mấy cái nhóm tổ lý cũng có đảm luận, phân mềm truyền tin để cho thế giới đổi rất tiểu, mọi người đều biết. Ở trên cũng không có hạ cấm lệnh không để cho nói, nhưng Cường ca để cho mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, an tâm làm xong chuyện của mình. A Tuấn không, có chuyện gì vân vân. Cường ca Lúc này thật không nhất định không có sao. Cố Tuấn tự giễu lẩm bẩm. Xem qua những tin tức này sau đó, hắn lại xem nổi lên trang mạng. Dị dung bệnh sự việc gần đây ở trên mạng cũng không phải là hoàn toàn không có tiếng gió, ngược lại không phải là cái bệnh này tiết lộ bí mật, mà là Đông Châu khu vực có chút thôn trang ly kỳ bị phong tỏa. Nhưng lập tức bị xóa comment và cải chỉnh tin ổn, có chính là phá bỏ và rời đi, có chính là có khảo cổ phát hiện. Dẫn trên mạng cửa sau khi xem, còn không có thời gian hơn làm suy tính, tầm mắt liền bị người mình tinh nào hot hai độ sự việc mang đi. Công quan bộ công tác gần đây làm được không tệ. Xem cái này xem kia nhìn một hồi. Cố tuần tắt trên web, để điện thoại dị động xuống, nhắm mắt dần dần ngủ đã qua. Không có động, chỉ có một phiến bóng tối. Hắn hẳn ngủ có mấy giờ, đột nhiên liền bị một ít tiếng bước chân nhiễu tỉnh, hắn mở ra mông lung ánh mắt nhìn xem, phát hiện ngoài cửa sổ đã là sáng ngời sắp trời. "Cố bác sĩ, tỉnh lại đi." Đi tới là Vương Kha đội trưởng, thanh âm rất vang dội, "Thức dậy thu thập một chút đi, cơ động đặc hiện đội người tới, ngươi muốn theo bọn họ ra một chuyến nhiệm vụ, bọn họ cần ngươi dị văn kỹ thuật hỗ trợ và chữa bệnh phụ trợ." Hoặc quật địa cầu này nhé, Hoặc Scat đi ạ, tập 1 chương 75, tiểu đội người săn ma. Bị Vương Kha đội trưởng thức tỉnh sau đó, Cố Tuấn đã thức dậy, đến bên cạnh phòng vệ sinh doanh trại làm qua rửa mặt, liền theo Vương đội đi tới. Bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta trước mắt suy đoán cái đó linh đồng cũng không phải là dàn thế. Bây giờ chúng ta muốn ổn định trận cược, bởi vì mấy câu nói kia cũng có thể là kẻ địch thấy tình thế không đúng, tạm thời bôi lên đi che đậy chúng ta. Mặc dù lần trước hành động không có nắm người, nhưng là có lục soát đến một nhóm vật phẩm, đương nhiên là có không thiếu đầu mối. Vương Kha vừa nói tình huống gần đây, Cố Tuấn yên lặng nghe, quả thật có cái loại đó che đậy có thể, chẳng qua là hắn cảm giác không giống. Bây giờ buổi sáng 8 giờ nhiều, trong doanh trại rất nhiều người cũng đang hoạt động mở. Cố Tuấn vừa đi đi bên có thể thấy, quân sĩ bóng người không nhiều, đa số là dị dung bệnh bệnh phục người bệnh dân chúng, bọn họ đều có tay chân không lành lặn, xa xa nhìn hắn, lộ ra cái loại đó sợ hãi và nghi ngờ. Lần này tới cơ động đặc khiển đội là săn ma người tiểu đội. Vương Kha giọng nói tràn đầy kính trọng, đây là một chi cớ nhỏ đội thám hiểm ngũ, đặc biệt sở trưởng cùng dị thường lực lượng có liên quan nhiệm vụ, thành lập mười mấy năm, nhân viên đội qua mười nhóm, nhưng mặc cho vụ tổng cũng có thể hoàn thành. Tiểu đội người săn ma, Cố Tuấn đây là có thể thấy phía trước có một đội mười mấy người là ở chỗ đó chờ, bên cạnh là hết mấy chiếc xe bọc thép chiếc. Tiểu đội người săn ma thông thường đội viên chỉ có 15 người, phía trước nhất cái đó to con chính là tiểu đội đội trưởng, Tiết Phách. Vương Kha giới thiệu, rất nhiều người ấn tượng đầu tiên cũng lấy là hắn là hành động bộ xuất thân, không phải vậy, tiết đội trưởng là từ chúng ta dị thường lực lượng tổ điều tra đi ra. Nếu như không phải là Vương đội nói, Cố Tuấn khẳng định cũng phải như vậy cho rằng. Bởi vì Tiết Phách thật sự là người cũng như tên, nhìn qua không tới 40 tuổi, 190 cm trở lên vóc dáng, bình thường tiểu tóc, chính trực gương mặt, nồng đậm râu, cánh tay, ngực, bắp đùi bắp thịt cũng bành nổi lên quân trang quần áo, tràn đầy cương mãnh khí khái. Lô Đông vậy thân vừa thấy chính là ở phòng thể dục luyện ra được chết bất thình, tiết đội trưởng nhưng giống như là từ trò chơi hồn đấu la bên trong đi ra nhân vật. Ta và tiết đội trưởng trước kia cộng sự qua. Vương Kha chỉ điểm, đừng lấy là hắn là một to hán liền lừa bịp hắn, tiết đội trưởng là một rất có trí khôn người. Cố Tuấn gật đầu một cái, đây là khẳng định đi, thiên cơ cục mỗi một tầng đánh giá khảo hạch cũng như vậy nghiêm ngặt. Có thể đảm nhiệm một chi cơ động đặc khiển đội đội trưởng, tiết đội trưởng không thể nào là cái gì hữu dụng vô lưu mà phù, tất nhất định có hắn đặc biệt có thể tin trí khôn. Hơn nữa không thể không nói, có cái to con đỉnh ở trước mặt, Cố Tuấn trong lòng đều nhiều hơn chút cảm giác can toàn. Lão Vương, Cố bác sĩ. Bên kia tiếp phách hướng hai người vẫy tay hô, giọng đặc biệt vang vọng. Những đội viên khác nhất thời rối rít chung lại, đánh ra Cố Tuấn. Cố Tuấn đi tới sau đó, ngay tại Vương Kha đội trưởng giới thiệu một chút cùng mọi người một trận biết. Lập tức 15 người, bất đồng khuôn mặt, tên chữ và trong đội chức trách, Cố Tuấn cũng là Cố gẫm nhớ, có người là khoa học kỹ thuật ủng hộ, có người là hỏa lực ủng hộ, nữ có năng có, lớn đều có một loại rất cá tính khí chất, mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh đây. Đi đi. Biết sau này, tiếp phách sẽ để cho mọi người lên xe đi, xa nhau đang lúc vỗ một cái Vương Kha bà bay, quay đầu mời mọi người an cơm. hắn lại bành bành vỗ cô Tuấn vai phải, "A Tuấn, ngươi lên chữa bệnh xe đi, đi theo đàn thúc làm quen một chút." "Anh thử." Cố Tuấn cảm thấy bả vai xương quai xanh và xương bả vai sắp bị vỗ bung cái khung, tên này thật không phải là mãng phù sao? "Đàn thúc, đại danh gọi là La Đán, là tiểu đội bác sĩ, toàn đội lớn tuổi nhất, nhìn có hơn 50 tuổi, ở đám người này bên trong nhất là nhiệt tình sáng sủa, tựa hồ theo mọi người cũng có thể đùa giỡn, giống như là sống thấu loại người như vậy." Đây là nghe tiết đội trưởng nói, đàn thúc ha ha cười nói, "Tới, chàng trai, theo ta tới, ta cuối cùng trông được cái trợ thủ rồi." Cố Tuấn không khỏi mỉm cười. Lập tức, tiểu đội người săn ma nhiều người nhân viên phân biệt đi lên mấy chiếc xe, ngay sau đó liền chạy rời đi. Cố Tuấn lên chiếc bệnh xe giống như lớn xe thiếu thường, bên trong buồng xe đưa đầy một ít dụng cụ chữa bệnh, có di động thức giường giải phẫu, đèn dùng cho việc giải phẫu, băng纱 vân. Vân, dĩ nhiên còn có đầy đủ dược vật và ướp lạnh huyết dịch các loại. Cố Tuấn bởi vì trước kia tiếp thụ qua một ít dã ngoại chữa bệnh huấn luyện, cho nên đối với chiếc xe này vẫn là quen thuộc, vào tay không khó. Trên xe trừ hắn, Đản Túc còn có một cái mặt hơn 30 năm y tá kêu Trương Hoàng Hỏa, cũng là rất cường tráng to lớn, đang ở trước mặt lái xe. Đản Túc, chúng ta đây là đi đâu? Cố Tuấn Hồi nhìn dáng dấp không giống chỉ có bọn họ những người này, y tá còn muốn kiêm làm tại thế. Không tồn tại. Một cái địa phương rất kỳ quái. Đản Túc có chút vâng vơ, "A Tuấn à, ngươi tin không tin cái thế giới này có siêu tự nhiên đồ?" Cố Tuấn giật mình trong lòng, Đản Túc đây là ý gì? Ta trước kia không tin, nhưng bây giờ cảm không thể biết bàn về. Ngươi như vậy thì đúng rồi, trên thế giới có quá nhiều đồ là chúng ta còn không biết, làm xong chuẩn bị tâm tư. Nhiệm vụ lần này, có thể cái gì cũng có." Đản Túc vừa mới nói câu nghiêm túc nói, liền lại vui mừng hài cười lên, "An điểm tâm an điểm tâm. Làm gì không khí lực cũng không được." Cùng lúc đó, Chi này đoàn xe hướng thành phố Đông Châu Bắc Bộ phương hướng đi tới, lái về phía vậy càng thêm ốp hành cùng núi. Làm đường xe qua gần một tiếng, Cố Tuấn nhìn ra được, đây là đi trước thôn Cổ Dung phương hướng. Lại hơn nửa giờ sau đó, ánh lánh đổ nát quốc lộ bảng tên đường xác nhận hắn suy đoán, chính là cái này một phiến vắng vẻ du lịch vùng núi. Khoảng cách thôn Cổ Dung còn xa xa, trên đường cũng đã xuất hiện quân sự quân chế, bọn họ xe từ trạm kiểm soát thông suốt mà qua, nhưng người bình thường nhất định sẽ bị ngăn lại đuổi. Ở trên internet, thôn Cổ Dung bị phong tỏa nguyên nhân là phát hiện cổ đại di chỉ, dưới đất có thể dấu có rất nhiều văn vật, cho nên toàn thôn bị rời án trí. Dù khách vậy không được đi vào. Đoàn xe lái qua một phiến phiến yên tĩnh núi rừng, Cố Tuấn nhìn phía ngoài cửa xe, đây vốn là u mỹ cảnh sắc lại để cho trong lòng hắn ở nổi lên trước một cỗ sao động. Quá yên lặng, ở loại địa phương này hẳn là chim hót không ngừng, nhưng hắn còn không có nghe được dù là một tiếng. Chỉ có làm núi rừng gian mơ hồ có bóng đen xẹt qua thời điểm, mới có điểm quỷ dị cắt tất tiếng, vậy tựa hồ khiến cho được vậy tràn ngập trong không khí cây tối hủ vị đổi được nặng hơn. Dần dần, đoàn xe đổi qua mấy cái đường quanh co, Cố Tuấn liền xa thấy phía trước xuất hiện một cái thôn trang, thôn cổ dung. Một cây đã hoàn toàn khô héo cây đa lớn, liền đứng sừng sững ở phương xa nơi đó. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mi nợt thản ở trong kịch một chương 76, dị hóa cây đa động. Thuôn cổ dung là một cái ven sông mà thành tụ rơi, trước kia nhân khẩu gần nhất ngàn. Đã từng những cái kia thấp lùn phong trệ, mới xây buồn gã lão nhỏ cũng ở có thôn dân, trang hoàng cổ nhã du lịch dân tộc cũng sẽ có chút bạn vượt du khách, có cụ già ngồi ở dưới cây đa, có đứa nhỏ và chó chạy nhanh ở bên bờ sông. Nhưng là bây giờ, yên tĩnh, chỉ có một phiến quỷ dị yên tĩnh. Khắp nơi cũng không có thôn dân bóng người, chó, mèo vậy không thấy được, liền liền những cái kia cơ hội cảnh con chuột, cũng không thấy tung tích. bất quá trong thôn nhiều một chút thiên cơ cục hành động bộ đội tuần tra, có nhiều chỗ mới xây dựng tháp canh, thời khắc đều có người ở tháp lên thủ đổi. Ông bất tỉnh bầu trời, tựa như đang nổi lên một trận sấm chớp mưa bão mưa, từng cơn âm lãnh núi gió thổi lất phất ven đường vậy lao đảo muốn ngã cột dây điện. Cố Tuấn một mực xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn cảnh tượng bên ngoài, đoàn xe lại đi qua một cái nhà khí phế sang trọng chánh phủ lầu, đã cũng là đô nát, đó cũng là thôn cổ dung văn hóa khu du lịch quản lý ủy viên hội địa chỉ chỗ, hắn đã từng đi nơi đó đánh một thông điện thoại. Cái này thôn cổ dung là dị dung bệnh một cái phát bệnh điểm. Đàn thuốc đối với hắn nói, có phải hay không ngọn nguồn không biết. Nhưng nơi này tình hình bệnh dịch là sớm nhất. Ừ. Cố Tuấn im lặng, nếu như là bây giờ, những thôn dân kia hẳn có thể bị y học bộ cứu chữa xuống đây đi. Cũng vậy cây đa lớn còn cách một đoạn, đoàn xe ngay tại một phiến bờ sông đất trống dừng lại. Nơi này dựng chút lấp rác thức doanh trại, hợp với trung quanh mấy nóc thôn dân ngôi nhà, thành một cái trung tâm chỉ huy, có chút thiên cơ nhân viên ở trong thời gian đó bận rộn đi đi lại lại. Tiểu đội người săn ma và Cố Tuấn sau khi xuống xe, liền cùng nơi này dị thường lực lượng tổ điều tra nhân viên hội hợp. Cố Tuấn chẳng qua là đứng ở một bên nhìn, phía trước vậy cây đa lớn theo du lịch tuyên truyền theo lên không cùng. Không còn nữa những cái kia thanh thúy và sức sống mạnh mẽ, và vẻ cảnh, tàn lũy lá cây cũng chỉ có khô héo cho đen màu sắc, giống như là chết đã lâu. Hắn chú ý tới, ở cây đa lực lượng chủ yếu phía dưới mục nát ra một cái to lớn cửa hang, bên trong rất đen nhánh, vừa tựa hồ có một chút điểm mờ hồ ánh sáng. Đàn thúc, vậy cây cây đa còn có tính lay sao? Cố Tuấn nhìn vậy cây đa, Mao Cốt có chút dùng mình. Dị dung bệnh truyền bá một trong phương thức là trực tiếp tiếp xúc bệnh cây, nhưng làm sao toàn thồn cũng dính vào, nhưng là bị mất đoạn. Có, bất quá chúng ta tạm thời không thể tiêu hủy nó, cùng tiết độ cho ngươi giải thích đi. Đàn tốc chỉ thích vòng vo một điểm này không để cho người thích. Qua tốt một hồi, cùng điều tra bộ nhân viên nói xong tiếp phách mới đi tới, "A Tuấn, ngươi có biết hay không bình độ kéo tư sông tai động?" Cố Tuấn thật giống như có ấn tượng, nhưng không nói ra được, không biết. Nói đơn giản, đó là ở Argentina một cái hiệp cốc trong hang núi minh họa, là sa cổ nhân loại vẽ, trong đó lấy một ít dày đặc dấu tay nổi danh nhất. Tiếp phách dù gì nói tới, giống như là lão sư ở giảng bài, nhưng mà hồn của hắn đấu la khổ người và học phách phạm vi hẹp, thật không tương hợp. Gặp Cố Tuấn hơi nhíu một cái mi, Tiếp phách nhất thời có chút gấp, "Thật, ta nói thật. Không tin ngươi tra một chút." Đàn tộc ở phía sau Chen Mi làm mục đích hướng Cố Tuấn làm nhắc nhở, chớ cùng Thiết đội trưởng cấp, tên này quan tâm nhất mình học phách hình tượng. "Ta tin, ta trước kia nghe nói qua." Cố Tuấn gật đầu nói, "Cái này quan hệ là, ngươi xem xem vậy cây cây đa." Thiết phách đưa cho Cố Tuấn một cái ống ròm nhà binh, ngay tại mục nát động cây nơi đó. Cố Tuấn nhận lấy ống ròm nhắm ngay nhìn, lần này có thể thấy rõ, ngay tại động cây trung quanh, bụi đất hủ trên vỏ cây có một ít xóc xít dấu tay, lại tựa hồ là vỏ cây tiên nhiên tạo thành đường vân, một đôi đôi giống như là đang giãy rủa. Hắn xem được trong lòng nổi lên, những thứ kia là thôn dân dấu tay sao? Không phải Tổ điều tra bên kia lấy mâu so sánh qua, nơi đó tổng cộng có 16 cái dấu tay, không, có một cái súng đôi. Tiết Phách dừng một chút, cương kính gương mặt ẩn có một tia nghi hoặc, 16 cái dấu tay, 16 người, đây là cây đa động không gian trước mắt lớn nhất sức chứa. Cây đa động không gian? Cố Tuấn vân ra, không phải liền chỉ cái đó động tây chứ? Nơi đó làm sao vậy chen không đi vào 16 người? Bên trong có cái dị thường không gian. Tiết Phách nói thẳng, quay đầu tìm kiếm cái nào thành viên, khoa nghiên bộ bên kia đều phải điên mất rồi, Lâm Mặc, qua tới giải thích một chút. Lâm Mặc là trong đội nhân viên nghiên cứu khoa học, hơn 30 tuổi. Đây là bị gọi tới cũng chưa đi tới đây, chẳng qua là cho đội trưởng tụ một ngón tay giữa. Ha ha ha. Tiết Phách tự đang ăn vui, lúc này mới hướng Cố Tuấn giải thích, "Ins tiền tới phòng đoán vậy không nói rõ ràng. Ngươi biết hố đen đi, hố đen có thể vận mẹo trời không, có một loại lý luận là xuyên qua hố đen là có thể xuyên đến những địa phương khác đi. Cái đó cây đa động giống như là hố đen, bên trong có một cái không gian khác." Tiết Phách giọng nói được Phong Khinh vấn đáp, hình như là đang nói mình phía sau nhà có một cái nhà tựa như, thật giống như hoàn toàn không có phát giác được, lời nói này và chuyện này sẽ đối với cả thế giới nhận biết tạo thành như thế nào đánh vào. sẽ để cho vô số khoa học gia mừng như điên, cũng sẽ để cho vô số khoa học gia sụp đổ. Hố đen. Cố Tuấn nhìn cái đó râu không lường được cây đa động, tim nhảy được có chút quá nhanh. Nói với ngươi. Bên kia đàn thúc cười to, cái này vốn không phải dế cấp nhân viên có quyền giới hạn biết sự việc, cũng chính là Cố Tuấn nguyên nhân đặc biệt. Lập tức, Cố Tuấn nghe bọn họ nói tưởng tận dậy nguyên do. Ở thôn cổ dung nhanh tình bị phát hiện và khống chế sau đó, điều tra bộ lập tức liền phát hiện cái này làm người ta khiếp sợ tình huống, cây đa lớn chung quanh 3m phạm vi đều được cái kỳ dị khu vực, từ trưởng, trọc lực cùng cũng hỗn loạn. Vì vậy, điều tra bộ, khoa nghiên cứu Hành động bộ cùng nhiều ngành liên hiệp thành lập một cái thôn cổ Dung Lũng Phối Nhu cầu bức thiết tiểu tổ, cũng gọi tới bọn họ tiểu đội người săn ma tiếp viện. Tiếp phách dùng điện thoại di động cho Cố Tuấn Chiếu một ít hình ảnh. Ban đầu, ứng Phối Nhu cầu bức thiết tiểu tổ dùng điều khiển từ xa người máy, máy bay không người cùng máy móc đi thăm dò cây đa động, chẳng qua là vừa đi vào tín hiệu liền chặn. Sau đó bọn họ mới biết rõ, bên ngoài tín hiệu không vào được dị không gian, nhưng bên trong có thể truyền tới ba vô tuyến điện, nhưng bởi vì suy giảm được quá nghiêm trọng, cũng chỉ có cái này trung tâm chỉ huy phạm vi có thể nhận được. Tiếp theo là thí nghiệm lập vận, nhưng mà sau khi tiến vào liền mất đi khống chế. Mấy ngày sau liền chết đói, nhật lượng nghi tín hiệu và sau đó người đi vào nhân viên xác nhận điều này. Động vật có đeo quay phim và máy ghi âm, bất quá ở bên trong quay phim, truyền tới hình ảnh và hình ảnh cũng là như vậy. Tiếp phách lại cho Cố Tuấn nhìn một ít tranh ảnh và video, toàn bộ là vật vẹo mơ hồ không thể nhận dạng hình dáng, nhân viên nghiên cứu khoa học cố gắng khôi phục qua, không được. Một tuần lễ trước, ứng phó nhu cầu bức thiết tiểu tổ lần đầu thử nghiệm để cho người sống đi vào, mạo hiểm chính là tiểu đội người săn ma. Vốn là còn một ít hành động bộ nhân viên, nhưng chỉ có thể hơn tiến vào một người, cũng là lúc này, cây đa động sức chưa bị phát hiện. Chúng ta sau khi đi vào, liền phát hiện, Tiết Phách nhớ lại những cái kia dị độ cảnh tượng, ở trong đó à. Đường Tiêu này nhẽ đủ ổng ký ậc một chương 77, dị độ không gian. Ở trong đó à, trừ chúng ta tử vậy đi ra một đoạn cây khô, chính là một phiến hắc hủ vùng đất hoang tàn. Tiết Phách hồi tưởng lại những cái kia khô héo cùng tĩnh mịch, cho dù đã sớm thấy quen dị thường lực lượng, vẫn là có cảm thấy đánh vào, cây khô nơi đó là tâm điểm, chúng ta hướng trung quanh bỏ mặc phương hướng nào đi, đi lên 1037m ngở khoảng cách thẳng tắp thì đến tường cao. Bốn bề đều là thạch thế tường cao, chúng ta là bị vây ở bên trong. Bao cao tưởng, Cố Tuấn không khỏi hỏi Không biết. Tiết Phách nói đến đây có chút cảm khái, chúng ta dùng mang vào máy bay không người bay lên xem xem, cao nhất phi hành cao độ vượt qua 1500m, vẫn không thể nào bay ra ngoài. Cao hơn một chút nữa, máy bay không người sẽ mất khống chế rơi xuống. Vô tới hình ảnh cũng là mơ hồ. Vượt qua 1500m hình tròn thạch thế tường cao, hơn nữa đường kính có 2074m, thật lạ là, là bực nào nguy nga trắng lệ. Cố Tuấn trầm mặc cau mày, lúc đó là loại người tạo vật sao? Vậy vòng tường để cho chúng ta không có đi đường. Tiết Phách lại tiếp tục giải thích. Tiểu đội người săn ma sẽ ở đó viễn vùng đất hoang tàn tiến hành đệm lông thức thăm dò. Hoa này liền có nửa tháng thời gian. Ở trên một mực không dám để cho bọn họ làm qua đánh thử nghiệm, ví dụ như dùng thuốc nổ đối với vậy mặt tường cao tiến hành phá sập, lo lắng vì vậy sẽ phá hoại cái này dị không gian ổn định, đưa đến cây đa động lối đi thân xúc. Nhưng tiểu đội thăm dò xong rồi cũng không có phát hiện gì, ở trên liền cho bọn họ nghỉ phép mấy ngày đi tham gia kháng vui hoạt động, điều chỉnh tâm tình. Cho đến hôm qua có mới đột phá, ở công ty Lai Sinh Hang hộ lục soát đến dị chữ viết, cũng do cô Tuấn xác định đó là một loại chữ viết. Mà tiểu đội đã từng ở một nơi trên tường cao có thấy chữ rõ chữ viết một nhóm dị văn. Lúc ấy ứng phó nhu cầu bức thiết tiểu tổ đột thì có coi trọng chẳng qua là tấm ảnh hình ảnh không chụp được, hơn nữa tiểu đội mọi người tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng, sau khi ra ngoài về lại ức cũng chỉ có một loại khó mà danh trạng ấn tượng mơ hồ, không cách nào viết ra vậy được Dị Văn. Trước thì có nhã luôn ngữ học theo đội đi vào, còn không chỉ là một, nhưng cũng không có đầu mối chút nào. Nhưng mà ta vừa nhìn thấy công ty Lai Sinh viết ở trên thân cây mấy câu nói kia, liền nhớ lại tới chính là loại chữ viết này. Đàn thúc bọn họ vậy rất xác định, nhưng lại chúng ta vẫn là không có pháp cầm vậy được Dị Văn viết ra. Tiết Phách dứt lời, vỗ một cái cố tuấn bả vai, cho nên nhiệm vụ lần này chính là mang ngươi đi vào xem xem, đó là ý gì? Cố Tuấn rõ ràng tình huống, có chút ý kiến ngay sau đó tràn ra, cái đó dị không gian sẽ không phải là dị văn văn minh thế giới. Tiếp sau sẽ thí nghiệm, cầm hai cái thế giới liên tiếp. Hắn nhất thời có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tiếp đội trưởng, chỉ có nơi này là thế này phải không? Khắc nguyên nhân bệnh điểm cây ra đâu? Chỉ có nơi này là, nhưng chúng ta hoài nghi công ty license có nắm giữ lối đi khác. Tiếp phách phương trên mặt có chút ưng trọng, ngày hôm qua hành động bộ ở đó một hang ổ không nắm người, bọn họ đã thấy mấy bóng người, cuối cùng cũng không biết đi nơi nào. Dị không gian tình huống trước kia tiên cơ cục gặp được sao? Cố Tuấn lại hỏi. Tương tự ngược lại là từng có như vậy, hẳn là lần đầu tiên. Chuyện này thật ra thì bây giờ là trụ sở chính ở trực tiếp chỉ huy. Tiếp độ trưởng, cái loại đó ngực có bạn cốt dị loại là lai lịch thế nào? Cố Tuấn vẻ mặt rất nghiêm túc, bởi vì cái vấn đề này rất trọng yếu, ta cảm thấy chúng có công ty lai sinh có quan hệ, là một loại sát thực cảm giác. À, Tiếp phách nhất thời nghi liền nghi, điều tra bộ kết quả điều tra cho rằng, cái loại đó dị loại và dị dung bệnh là hai cái bất đồng chuyện hiện. Cố Tuấn vội vàng nói, không phải, ta dám khẳng định có quan hệ. Cái này thì là một chuyện. Hơn nữa ta hoài nghi chúng là thông qua loại này cây đa động, từ một cái thế giới khác chạy tới. Tiếp sau sẽ hẳn không năng lực khống chế cái loại đó hủy diệt bọn họ thế giới cũng dị loại, nhưng có năng lực cầm thai họa dẫn tới đây. Tốt lắm, ta đi cầm cái tình huống này báo lên một chút. Tiếp phách tự nhiên biết khả năng này nghiêm trọng tính, muốn đi đi. Cố Tuấn nhìn một chút vậy cây khô mục nát cây lớn, bỗng nhiên lại có một cái đáng sợ ý niệm, 16 cái dấu tay, 16 người. Tiểu đội người săn ma cộng thêm hắn, không phải là 16 người sao? Tiếp đội trưởng, chờ một chút. Cố Tuấn vội vàng gọi lại Tiếp phách, tay của chúng ta ấn so sánh qua trưa. Tay hắn in ở giám khảo kiểm tra sức khỏe lúc liền ghi vào qua thiên cơ cục sổ cư cố. Ha ha Thằng nhóc ngươi cân nhắc đủ chu toàn." Tiết Phách sang sảng cười một tiếng, cũng so sánh qua, không có sao. Nếu không còn có thể phái chúng ta đi vào, nhưng lại mỗi lần đi vào có thể hay không còn sống đi ra, đều là không cái bảo đảm. Ngươi bắt chặt thời gian viết phong di thư dự san đi. Nhìn Tiết Phách đi xa, Cố Tuấn tự rêu lắc đầu một cái, cho là lạ văn năng lực sẽ cho mình bảo đảm an toàn, không nghĩ tới ngược lại cầm mình đẩy tới hiểm cảnh. Lập tức, hắn đi tìm đạn thuốc muốn giấy bút, viết xuống đóng kính một cái ngắn gọn gì thư, chủ yếu là cảm ơn cổ giáo sư, cường ca, Chu chủ đao chiếu cố của bọn họ, cùng với an ủi lệ thái tử hiên, Vương Nhược Hương bọn họ, nếu như hắn chết Để cho mọi người thương tâm sau này, tiếp tục cố gắng. Sau đó, hắn dạ vừa bị vậy cây cây đa kích thích được nhấc đầu sắp nức, hơn nữa nổi lên nói mê, một trận kêu la om sòm sau đó, đối với khẩn trương vây lại mọi người thở dốc nói, ta chợt nhớ tới tốt hơn dị văn. Sau đó cầm mình trước mắt hiểu 500 dị văn cũng viết cho tổ chức. Chứ khác ngày khác, dạng sáng lúc hắn trốn là vì tự vệ, bây giờ là vì. Di thư bên trong nhắc tới những người đó đi. Cố Tuấn không biết mình cẩn thận, có hay không bị người nào đoán được, dù sao mọi người không ai nói hắn cái gì. Chẳng qua là tiếc phách bọn họ nhìn hắn mới viết ra dị văn. vẫn không thể nghĩ dậy trong này có hay không trên tưởng cao vậy được dị vân bóng. Tình báo của ngươi đã đưa tới trụ sở chính quan trọng. Tế Phách nói cho Cố Tuấn, tình huống khẩn cấp, chúng ta được bắt chặt hoàn thành nhiệm vụ này. Trước săn ma người đã hoàn thành liền dị không gian bên trong thành phần không khí đo, trừ chứa dưỡng khí tính rất thấp, chỉ có 13 15, cũng không đối với thân thể con người có hại khí độc. Nhưng mọi người vẫn là phải mặc vào đặc chế đồ phòng hộ, da tuyệt đối không thể cùng cây đa có bất kỳ trực tiếp tiếp xúc. Mỗi một người còn muốn lại trên lưng một cái túi đeo lưng không cùng đồ, cộng lại tổng sức nặng là một chính xác đo lường con số Bởi vì cây đa động đối với sinh mạng thể và vật chất những thứ này từ bên ngoài đến vật chất đều có sức chứa hạn chế, đô thả ở bên trong cũng là ở đến, xem ly như nhau, đầy liền không có cách nào lại đựng nước đi vào, cho nên không cách nào tiến hành chuyên chở. Hoặc là mang những thứ này, hoặc là mang những cái kia. Cái này cầm em về nằm cho ngươi, treo trên mình. Trước khi lên đường, Tiết Phách từ trang bị xe cầm một cái bỏ túi súng tiểu liên ném cho Cô Tuấn, dùng súng rất đơn giản, kéo ra nơi này bảo hiểm, lên nòng, nhắm ngay bắn liền. Tay súng này lợi hại, không có sao không nên mở bảo hiểm, không muốn cầm súng nhắm ngay mình người, bị ta thấy. Ta làm ngươi ép trị giá quá thấp, sẽ đoạt trước đập chết ngươi. Rõ ràng, Cố Tuấn nghe cho ra tiếng phách không phải là đang nói giỡn, nếu như tinh thần phân liệt còn cầm nhỏ xông lên hướng về phía người mình. Cái này cây súng nắm trong tay nặng trĩu, đây là hắn lần đầu tiên đụng súng thật, chí ít ở hắn đã biết trong trí nhớ là như vậy. Từ đến thôn cổ dung qua 3 tiếng hơn, rốt cuộc ở trung tâm chỉ huy mọi người đưa mắt nhìn hạ, trang bị đầy đủ hết tiểu đội người săn ma và Cố Tuấn, đi về phía vậy cây đa lớn. Cây đa mùi giữa thối bị đồ phòng hậu ngăn cách bởi bên ngoài. Cố Tuấn hô hấp dưỡng khí hũ cung cấp dưỡng khí, nhìn đi ở đội ngũ trước mặt nhất tiết đội trưởng chen vào rung trong động cây, dần dần không nhìn thấy tại vậy phiến bóng tối bên trong, sau đó vị kế tiếp đội viên, lại cái kế tiếp đội viên. A Tuấn, đuổi theo. Tiếp theo đàn thúc vậy muốn đi vào, giọng nói từ vô tuyến điện, điện thoại vô tuyến tới lui, "Điên sợ, có chuyện gì đàn thúc bảo bọn ngươi?" Được, Cố Tuấn nhìn đàn thúc cũng ở đây lớn trong động cây sau khi biến mất, liền bước ra bước chân đi tới, đi về phía cái đó mục nát cho đèn quỷ động. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn mơ hồ thấy trước mặt xuất hiện một phiến quang quái lục li mơ hồ. Diệu thủ tâm ý liền này nhẽ đi ở hủ ta mật một chương 718, trên tường cao dị văn. Dung trong động cây như có một cái bóng tối lối đi, Cố Tuấn đi về phía trước, cảm giác mình bị bóng tối bao vây, chiến loạn, chôn. Hắn thân thể cũng không có gì trạng, đầu óc vậy duy trì thanh tỉnh, cho nên có thể nhận ra được thời khắc này yên tĩnh, liền mình tiếng bước chân cũng đã biến mất. Dần dần, trước mắt có một đạo loáng thoáng ánh sáng trắng, hắn hướng cái hướng kia đi tới, giống như muốn đi vào thối miên ảo cảnh. Yếu ớt tiếng nói chuyện đánh vợ tiếng mình, Cố Tuấn bỗng nhiên đi ra lối đi, chỉ gặp tiết đội trưởng bọn họ đứng ở phía trước phương, tiếng nói chuyện cũng thay đổi được rõ ràng vang rồi. Cố Tuấn hít thở sâu hạ, phản ứng đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, vậy trận lối đi khô mục liền ở sau lưng, cũng chỉ là một đoạn chờ chuỗi tàn phá dáng gốc to thân cây, phía dưới cũng có thối giữa động cây, không nhìn ra là cây gì trọng, mà dưới chân chính là hắc hủ đất buồn, không hề buồn lầy, nghe tiết độ nói cũng không có hôi thối, lại để cho người nghĩ tới chết, chắc hẳn những thứ này đất buồn chết đã cực kỳ lâu, tất cả sinh lúc dấu vết mới có thể biến mất được như vậy sạch sẽ. Tiểu đội người săn ma trước đây đã sớm mang theo nơi này một ít đất đi ra ngoài làm đo, thành phần phân tích ra được, nhưng là tuổi tác không cách nào đo. Hiện giờ phát hiện trái đất xưa nhất đất đai là 13700 triệu năm trước, đó là ở cách Lăng Lan đảo một khối nham thạch trong phát hiện đất đai còn sót lại vận, mà trái đất tuổi tác mới là 4.6 tỷ năm. Nơi này bất kỳ một nơi đất buồn đều phải hơn nữa cổ xưa, cổ xưa phải nhường phóng xạ tính đồng vị làm cùng tất cả đo phương pháp cũng mất đi hiệu quả. Cái này dị không gian, không trên trái đất. Hô. Cố Tuấn Liệp nhìn lại, tầm mắt có thể thấy phạm vi toàn là như vậy vùng đất hoang tàn, giống như là ác ma to lớn cái bóng ngược. Bầu trời là màu xám trắng, xám trắng được lặng yên không lúc nhích, cho nên không giống như là mây đen. mà giống như là có một tầng đỉnh tháp lửa gạt che chở ở trên bầu trời cao. Đây là một cái trung không tháp lớn sao? Vẫn là một cái lồng tù. Bốn phía đường chân trời đều bị những cái kia thạch thế tường cao chặn lại, ngựa đầu vọng vậy vọng không tới tầng nóc, tường cao đứng sừng ở đâu xa, vậy đứng sừng ở trong lòng. A Tuấn, như thế nào? Cố Tuấn thông tin đầu đội đối với nói khí truyền ra tiết phách thanh âm, ở trong cái không gian này vô tuyến điện là có thể sử dụng bình thường, hắn đáp lại, hết thảy hài lòng. Tiết phách hướng hắn gật đầu một cái, liền hướng một cái thế giới khác trung tâm chỉ huy báo cáo, trung tâm chỉ huy, tiểu đội người săn ma đến tường cao không gian, tất cả nhân viên trạng thái hài lòng. chuẩn bị chia ra làm hai đội, A đội hướng dị văn tường lên đường, B đội đóng giữ lối đi. Xong, bọn họ tiến hiệu có thể phát ra ngoài, lại không thể nhận được trung tâm chỉ huy trả lời, cho nên đây là một chiều truyền tin. Đội ngũ bể ra thành nhiều mảnh còn lúc ở bên ngoài liền chia xong, tổng cộng 16 người, A đội 10 người, điều tra và nhân viên nghiên cứu khoa học hơn, B đội 6 người, tập vụ nhân viên hơn. Hai đội đều có hỏa lực vận chuyển nhân viên trấn giữ, người người trang bị nặng chứa xuống ống. Đồng thời mặc dù quay phim hình ảnh cũng biết vặn vẹo mơ hồ, nhưng là hai cây phân đội đều có người nhân viên ở cầm máy quay phim vô, hình ảnh lấy 3 tín hiệu phát đi. Thật ra thì đối với phân đội một chuyện, Cố Tuấn cũng không thích, bởi vì ở sợ hãi trong phim ảnh, bình thường đều là đội ngũ tách ra hành động liền sẽ xảy ra chuyện. Bất quá nhìn mọi người một cái trang bị, liền giơ giơ tên lửa pháo đều có, Đản Túc một cái đội ít còn đeo một cái M16A4 súng trường tự động, vẫn là có chút bảo đảm. A đội, theo ta tới. Tiết Phách lúc này dẫn đầu đi một cái đi về phía, những thứ khác 9 người lần lượt đu theo, ở nơi này đổ nát vùng đất hoang tàn tiến lên được. Ở chỗ này Kim Chỉ Nam là không nhạy, bọn họ là lấy khu mộc lối đi tới định phương hướng, dị văn tường ở phương bắc bên kia. Cố Tuấn đi theo Đản Túc, chương hỏa hỏa bên cạnh đi. trừ đội ngũ nhỏ nhẹ tiếng bước chân, xung quanh cũng chỉ còn giữ lại yên tĩnh, liền một chút gió cũng không có. Nhưng ba vị hành động bộ suất thân hỏa lực vận chuyển nhân viên Lâu Tiểu Linh, Chu Nghị, Cao Minh Bằng vẫn là ở cẩn thận lưu ý lục lộ bắc phương. Lâu Tiểu Linh là trong đội số ít nữ đội viên một trong, chừng 30 tuổi, thân hình không tính là cao lớn, nhưng là nàng con giờ tờ gờ tên lửa pháo, nàng là trong đội hỏa lực thủ lĩnh, cá tính dũng mãnh. Ở dọc đường, Cố Tuấn nghĩ tới điều gì, mà hướng Tiết phách hỏi, "Tiết đội trưởng, nơi này có băng ngày đêm thay đổi sao?" "Không có." Đản thúc giành trước đáp, "Ngươi nói có đúng hay không gặp quỷ?" Vĩnh viễn là cái này độ sáng, bầu trời vĩnh viễn là cái loại đó màu sắc. Những lời này mọi người cũng có thể nghe được, Lâu Tiểu Ninh tức giận, Đản Túc, ngươi nhưng mà chúng ta y tuật sinh, lại có thể ngược lại cả ngày chế tạo khủng hoảng, không muốn thất nghiệp phải không? Ngươi lão đầu tử này rất hư ạ." Mọi người cười lên. "Vậy nếu không ta cho mọi người kể tiết mục nhắn hạ." Đản Túc vui vẻ nói, ngay sau đó nói, còn là một hân đoạn tử. Cái này làm cho mọi người tiếng cười lớn hơn, Cố Tuấn cũng ở đây cười khẽ, thật là một trò đùa mớ Đản Túc. Tiết Phách cũng không có ngăn cản. Đặng Thúc nói vân đoạn tự là tiểu đội người săn ma cố định tespit mục, sự thật chứng minh có thể hữu hiệu chẩm tách ra mọi người khỏi trường tâm trạng. 1037m mở chặng đường không có xa lắm không, 10 người đi 10 phút cỡ đó, liền đã tới tường cao phía trước, khoảng cách không tới 20 bước. Sớm lúc trước, Cố Tuấn đã nhìn thấy giá cao tường khổng đạn, nó do từng cục màu xám cho đá lớn xây thành, đá giữa khe hở cơ hồ không thể gặp, tạo công trì tinh xảo làm người ta chắc lưỡi hạ. Nó cao không gặp đỉnh, hai bên lan tràn thành vòng, cho dù trải qua vô tận năm tháng, mặt tường vẫn không gặp có bất kỳ tàn đạn. Cái này một vòng tường cao khổng lồ đồ sộ, vượt qua loài người xây dựng tất cả cổ kiến trúc, cùng dưới chân đất nay như nhau, địa chất chuyên gia đo lường không ra đó là cái gì đá, không biết tại sao mỗi khối trên đá lớn đều có một ít kỳ lạ tế văn. Mọi người đi tường cao dưới đến gần, Tiết Phách chỉ chỉ nói: "A Tuấn, vậy được gì chữ viết lạ ở chỗ đó? Ta đi xem xem." Cố Tuấn tiếp tục bước chân, Tiết Phách và Lâu Tiểu Ninh bảo vệ ở hắn chừng. Khoảng cách còn có 10 bước, Cố Tuấn liền nhìn thấy trên tường vậy được dị văn, màu sắc đen nhánh, cùng loạn bút tích, liền điêu khắc ở nhất dưới đáy trên một tảng đá lớn. Hắn lại tiến lên mấy bước, nương đôi mắt nhìn kỹ, cảm giác những cái kia chữ viết đang ngọ ngoậy, ở nô lên đang thức tỉnh. Vậy Vĩnh Viễn An nghỉ cũng không phải là người chết, ở quỷ kỳ mãi mãi trong liền chết cũng sẽ chôn bụi. Cố Tuấn trong lòng lẩm bẩm đọc những lời này một lần, ngửa đầu nhìn một chút vậy không nhìn tới đỉnh tường cao, một cổ nhỏ bé cảm từ trong lòng mờ mịt mà sống. A Tuấn, có thể xem hiểu là ý gì sao? Tiết Phách hỏi, giọng nói trong không hề che dấu nóng lòng cùng trông đợi. Lâu Tiểu Linh, đàn thúc bọn họ cũng ở đây mật thiên nghe. Họ được. Cố Tuấn khẽ gật đầu, đang muốn nói ra những lời này. Đột nhiên ầm vang lớn, khối kia khắc thưởng văn đá lớn sụp đổ đi xuống. thành một đống đá vụn chìm vào hồ đất bên trong, ở vốn là đá lớn vị trí phía sau hiện lộ ra một cái sơn đen dưới đất cửa vào, có thạch thế nấc thang đi xuống, bên trong sâu không thấy đáy. Mọi người đang bị cái này kinh biến dọa nhạy, đối với nói khí lại truyền ra bê đội người nhân viên bên kia kinh thành. "Đội trưởng!" cây khô đột nhiên vang tung tóe, lối đi chưa rõ sổ đổ. Ánh sáng không thấy, lối đi không thấy. Tối cường trung ý Vi này nhẽ tọa cụ ổn chuẩn chịch một chương 79, á dập người điên. Ở mọi người một phiến kinh ngạc đang lúc, Tích Phách Dâu run một cái quyết định thật nhanh nói, "Bê đội tất cả nhân viên lập tức hết tốc lực tới đây hội hợp, tay súng bắn tỉa chú ý thiết viện." Nhận được, 4 phút sau đến. Bệ đội đội trưởng Dương Hạc Nam mau tiếng trả lời, "Mau mau mau." "Đội trưởng, những cái đá vụn kia hoàn toàn chìm xuống." Bên này Lâm Mặc Nghiêm nghĩ nói, sự biến hóa này để cho hắn lại muốn thủ ngón ở giữa, bọn họ xem tảng đá kia thì không có sao, Cố Tuấn vừa thấy liền nổ lên, "Đây là cái gì khoa học nguyên lý?" Bọn họ cũng đang nhìn cái đó dưới đất lối đi cửa vào, không biết bên trong là đi thông nơi nào. "A Tuấn, chuyện gì xảy ra?" "Câu nói kia là ý gì?" Tất phách nhíu lại mày rậm, duyên nghiêm tóc ánh mắt phân minh mang theo cảnh cáo ý, không muốn đùa bỡn bị bỡ bợm. Bỡ. Mặc dù sớm cảm giác phân đội hành động sẽ xảy ra chuyện, nhưng Cố Tuấn đối với cái này tình biến vẫn là rất bất ngờ, trong chốc lát trong lòng có rất nhiều lung tung kia ý tưởng, nhưng không, có một cái ngưng kết thành hình. Đây là thấy Tiết đội trưởng hoài nghi, hắn không hề để trong lòng, thiên cơ cục vừa mới bị kiếp sau sẽ tính toán một chút, thân thể của hắn lại ngại cảm như vậy. Bây giờ lại ra loại chuyện này, Tiết đội trưởng hoài nghi hợp tình hợp lý. Vậy Vĩnh Viễn An Nghỉ cũng không phải là người chết, Cố Tuấn nói ra mới vừa rồi chưa xong mà nói, ở quỷ kỳ mãi mãi trong liền chết cũng sẽ chôn bụi. Mọi người nghe những lời này, có chút vô hình dùng mình. Hả, làm sao biết? Tiết Phách nhất thời cả kinh. Thấy mọi người không hiểu, có chút vội la lên, các ngươi không biết sao, nhà đây là cấp D quyền hạn tư liệu. Bây giờ là tình huống cần cấp, không quan hệ. Đây là Á Dập người điên áp độ là An Hạ Sát S hắn đã từng nằm mơ được một chỗ vô danh hành, là một cái ở hoang mạc chỗ sâu phế tích thành phố. Ta nói thật, không tin các ngươi có thể tra một chút, trở về lại tra, nhà các ngươi không quyền hạn, à. Cái này to con thẳng muốn bắt đầu, thật ra thì mọi người đều không có hoài nghi tuyệt đối cái này kiến thức, cau mày chẳng qua là bởi vì ngạc nhiên mà thôi. Cái đó Á Dập người điên là ai? Cố Tuấn Càng mờ mịt, nằm mơ được Hắn nằm mơ được đi thông nơi này thôn cổ dung cây đa lớn, tư liệu không nhiều, là một cổ đại nhân vật truyền thuyết. Nghe nói hắn viết qua một quyển sách kêu tử linh chi sách, có thể là tới nay ai vậy không có tìm được qua. Tất Phách dứt lời, lập tức bỏ mặc tín hiệu còn có thể hay không truyền đi, tiếp tục hướng trung tâm chỉ huy làm báo cáo, "Trung tâm chỉ huy, ta là Tất Phách, Cố Tuấn biểu thị vậy được dị văn lại á dập người điên áp độ là An Hạ Saết. Hoài nghi nơi này cùng vô danh thành có liên quan." Chửi thêm một tiếng, Lâu Tiểu Linh nói nhỏ một tiếng. Lâm Mặc lắc đầu thở dài nói, "Ta ban đầu cũng không nên đọc khoa học tự nhiên." "Có gì?" Đàn thúc vui a điều hòa không khí. Loại này mộng còn kém điểm, ta nằm mơ thấy Lâm Chí Linh lần đó mới kêu kích thích. Nhưng mọi người bây giờ không có tâm tình gì cười. Cổ đại nhân vật truyền thuyết sao? Cố Tuấn Trầm Tư nhìn cái đó sơn đen cửa vào, vẫn không bắt được đầu mối. Vậy nhất định không phải trùng hợp, là hắn kích phát một loại cơ quan, nhưng làm sao kế hoạch? Vậy được dị văn có người xem hiểu, có người mặc niệm. Xe vừa ngơi mở cửa như vậy, nhưng mà hắn sau đó nói một lần, bây giờ lại mặc niệm mấy lần, đều không bất kỳ sự việc phát sinh nữa, hắn không hiểu. 4 phút đảo mắt đã qua, bệ đội tất cả nhân viên an toàn tới, bọn họ mới vừa rồi vỗ súng dị biến hình ảnh vẫn là mơ hồ. Bất quá Tiết Phách đã cởi xuống đồ phòng hộ mặt nạ, dùng ống dòm thấy rõ, vậy chẳng cây khô đã sụp đổ, lúc đầu cửa ra vào động cây biến mất không gặp. Tiết Phách chỉ huy tiểu đội ngay tại lối cửa vào bên cạnh làm xong phòng ngủ công tác, chuẩn bị trước canh giữ ở chỗ này. Ở nơi này tường cao lồng trong tủ, không có bất kỳ chế cao điểm hoặc là lẽ chiến điểm, nếu như xuất hiện dị loại kẻ địch, ví dụ như từ bầu trời rơi xuống, bọn họ có thể liền cần lui đến trong đường hầm đi. Dĩ nhiên quái vật cũng có thể sẽ là từ nói đi ra, cho nên cũng có hai vị đội viên đặc biệt trông chừng tốt cái điểm này. Bởi vì cây đa động sức chứa có hạn, ở vũ khí phương diện, bọn họ chỉ đủ mỗi người mang một cái súng và một ít đạn dược, cùng với 3 cái RPG tên lửa đồng mã thôi. Bởi vì còn cần mang theo nước, thức ăn, dưỡng chữa bệnh và những thứ khác công cụ vân. Vân. Những cái kia mạnh hơn lực nhưng vậy nặng hơn súng ống, hỏa tiễn cái gì cũng không có biện pháp mang vào. Đây đều là cân nhắc đi qua lựa chọn, lấy liền có thể linh hoạt hơn ứng đối tất cả trường hợp. Cho dù như vậy, nước và thức ăn chỉ đủ chống đỡ một tuần, bọn họ ngược lại không lo lắng dưỡng khí, bởi vì nơi này không khí có thể hô hấp. Hiện ở thời khắc này, thật sự là khảo nghiệm tiết phách chí của lúc là đi vào nói, hay là dùng hết một quả không nhiều RPG hỏa tiễn bắn tác tường cao nơi nào đó nhìn một chút như thế nào. Nhưng ở lúc trước dày độ đo trong, đo lường một ngàn cái đá lớn điểm, tường cao dày độ cũng không có đo lường ra được. Các ngươi có cảm giác hay không thật giống như có đồ bẩn đang ngó chừng chúng ta." Đạn Tốc đống nhiên nghi nói, không phải đùa giỡn, không phải hù các ngươi, là trực giác. "Có, ta cũng cảm thấy." Bên địa Lâm mặc một bên cau mày nói, một bên đôi tay nhấc ra đà sinh mạng tham chắc nghi quét nhà mặt. Dương Hàn Nam, Chu Nghị cùng mấy vị đội viên cũng nói có loại cảm giác này, chung quanh mặc dù hoàn toàn yên tĩnh, lại tựa hồ như có đồ mai phục ở chỗ tối. Cố Tuấn cầm chặt trong tay cái này cầm MP5 bỏ túi súng tiểu liên, bất an trong lòng cũng ở đầy thêm nặng. Hắn bất an một cái nguyên nhân khác lạ, ngày hôm nay hệ thống nhiệm vụ liệt biểu là như vậy. Phổ thông nhiệm vụ, ngày hôm nay bên trong thành công hoàn thành một lần cấp cứu cấp cứu. Tưởng tượng nhiệm vụ, loài người hành nao hướng khối u hướng thoát một thuộc. Khó khăn nhiệm vụ, 3 ngày bên trong hoàn thành 2 sao cấp giải phẫu, thành công, người độ cống hiến tính tổng cộng đạt tới 150%. Tưởng tượng nhiệm vụ, các lụp giao giải phẫu một cầm. Vượt sâu nhiệm vụ, trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành mổ xẻ một chỉ thực thể quỷ. Tưởng thưởng nhiệm vụ, không biết. Cố Tuấn đã nắm đúng, hệ thống nhiệm vụ cùng hắn sinh hoạt mật thiết tương quan, nhất là phổ thông cấp và khó khăn cấp nhiệm vụ, thường thường đều có đạt thành điều kiện. Nhưng là bây giờ, hắn không hi vọng cái này điều kiện xuất hiện. Nhớ tới ngày hôm qua vậy trận giải phẫu, Cố Tuấn nhìn về phía hắc hội vùng đất hoang tàn mặt đất, hỏi: "Tiết đội trưởng, sẽ không phải là dưới đất có đồ? Lạ đất sâu khủng lồ loại." Lâm Mặc, người bên kia có không có động tĩnh? Tiết Phách liên hỏi. Bên kia Lâm Mặc vẫn còn ở dùng radar sinh mạng tham chắc nghi quét tới quất lui, không có. Nhưng kết quả không có thể bảo đảm, các ngươi biết nơi này có gì thường Hắn lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên gian, dưới chân hắn đất bùn liền bạo bắn ra tới, tiếng kêu thảm thiết dữ dội, à. Cố Tuấn tim chợt một nhíu, chỉ không thấy được 10 em mở ra ngoài nơi đó, một cái đồ sộ con jun lớn vậy dị lạ đầu từ đất nai bên trong bật ra, tràn đầy răng nanh miệng đã hợp ở lâm mặc nửa người dưới. Lạc đất sâu không lộ, theo tư liệu tranh ngành lên giống nhau như lúc, đỏ nhặt ra, đáng sợ hình thể. Thao cơ mở mở, Lâu Tiểu Ninh đã hét lớn một tiếng, có mấy phần khuôn mặt dễ nhìn cho lên trừng mắt trợn tròn, vừa đi đã qua. Một bên nhắc tới trong tay 95 thước súng trường tự động nhắm ngay mặt đất ranh giới sâu khủng lỗ thân thể đánh liền, tịch tịch tạch, tạch, tạch lục lục, một chuỗi tiếng súng vang lên. Vậy cái sâu khủng lỗ nhô ra đầu một số nhất thời bị đánh được máu thịt tung tóe, nó bị đau buông con ngồi, lập tức chui trở về liền lòng đất đi. Trung nghị, đàn tốc cùng mấy người vội vàng đi lên kéo kêu thảm lâm mặc, hắn đôi nửa người dưới đổ phòng hộ đã là một phiến rách dưới, lộ ra bên trong máu thịt mơ hồ vết thương, nhưng đều là sâu khủng lỗ cắn bị thương, cũng không có vết thương đạn bắn, bởi vì viên đạn không có thể đánh thủ sâu khủng lỗ đã qua. Rút lui phế lập tức hô, mặt vương lên duy trì trấn định, tất cả nhân viên đi nói rút lui đi vào. Liên Mưng ở lối vào. Lần này không đi vào không được, lưu lại nơi này bên ngoài nói chỉ biết bị lặn đất sâu khổng lồ từng cái thủ tiêu, bọn họ còn không biết có nhiều ít sâu khổng lồ. A Tuấn, mau tới người rút. Đặng Túc cũng ở đây kêu to, đang cùng y tá Trương Hỏa hỏa hợp lực cầm Lâm Mặc kéo vào nói, là bọn họ những thứ này, nhân viên y tế làm một lúc. Mọi người chung quanh ở có thứ tự rút lui, Cố Tuấn chạy nhanh ở trước mặt, đáp lời Đặng Túc, tới. Cầm máu, thuốc mê. Sau đó phải lập tức làm giải phẫu, thừa dịp những ký sinh trùng kia còn không có tiến vào vết thương sâu tầng tổ trước, lập tức làm giải phẫu. Cố Tuấn vừa chạy trước, một vừa hồi tưởng trước ngày hôm qua vậy trận giải phẫu các loại làm việc. Ở thời điểm này, hắn ngược lại khác thường bình tĩnh. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thần La Mã đế quốc 1.80, quỷ dị âm tần tín hiệu. Thuôn cổ dung trên bầu trời mây đen đầy vải, một chàng báo táp thì phải rơi xuống. Mà một chàng gió báo đã sớm một bức vết sạch trứng phối nhu cầu bức thiết tiểu tổ trung tâm chỉ huy, sau đó là tiền cơ cục Đông Châu chi nhánh, lại là toàn bộ nước trụ sở chính. Núi liền thôn cổ dung và tường cao không gian cây đa độc lối đi sụp đổ. Bên trong tiểu đội người săn ma mỗi câu tiếng nói đều là đồng bộ đi cái này bên ngoài phát ra tín hiệu, bao gồm đạn tốc những cái kia vân vật tử. Mặc dù trả lại như cũng ra thanh âm nghe hết sức cổ quái quỷ dị, giống như không thuộc về là loài người phát ra, nhưng trung tâm chỉ huy trong doanh phòng mọi người một mực lưu ý nghe. A Tuấn, có thể xem. Ý nghĩa sao? Tiết Phách nói. Học được. Cố Tuấn nói. Chính là cái này thời điểm, thanh âm đột nhiên đổi được vô cùng mật ngọt, mà ở bên ngoài, vậy cây khô bại cây đa lớn ầm ầm ngã xuống. đi qua mới bắt đầu kinh loạn, ứng phó nhu cầu bức thiết tiểu tổ nhanh chóng tiếp nhận của diện, lần nữa hướng đối. Một đội hành động bộ binh lính đã là toàn bộ trang bị tiến lên dò xét cây đa tình huống, chuyên tin nhân viên nghiên cứu khoa học cử làm các loại thử nghiệm, tín hiệu cũng chưa hoàn toàn biến mất, chẳng qua là đòi được cực kỳ yếu ớt, càng khó hơn trả lại như cũ. Ứng phó nhu cầu bức thiết tiểu tổ thiết lập có một vị tổng chỉ huy, La tổng bộ phái xuống yếu viên Diêu Lợi năm, một đầu thương tái nhự phát, cùng dị thường lực lượng giao tiếp mấy chục trở. Tiểu tổ còn có 6 vị chỉ huy phó, có chính là trụ sở chính yếu viên, có chính là đồng châu phân bộ các bộ môn cao tầng, trong đó lấy điều tra bộ bộ trưởng Mạnh Hách và nguyên bộ bộ trưởng Đổng Văn Duệ, hành động bộ phó bộ trưởng Quách Đại Quân nhất có quyền phát biểu. Lúc này ở trung tâm chỉ huy bên cạnh tổng chỉ huy trong doanh phòng, Diêu Lợi Năm và mấy vị chỉ huy phó thảo luận chuyện tình hình, không ở hiện trường có màn ảnh đường xa đường nối. Cố Tuấn hiềm nghi rất lớn. Mạnh bộ trưởng trầm ngâm nói: "Cứ việc giám khảo bộ cho Cố Tuấn lọt qua cửa, có thể theo bây giờ tình báo vượt hơn, tình hình phát triển vượt gay go, Cố Tuấn lập trưởng vậy càng ngày càng còn nghi vấn. Bây giờ chúng ta không có thể bài trừ bất kỳ khả năng nào tính, nhưng cũng không thể gấp đội vả kết luận." Diêu Lợi Năm nghĩ qua, sớm hơn đã cầm Cố Tuấn hồ sơ cũng nhìn rồi. Công ty license người nói bọn họ so Cố Tuấn còn rõ ràng chính hắn, gieo đời năm nhưng cũng hiểu được một cái Cố Tuấn, mặc dù hắn cất giấu rất nhiều chuyện, chính là cân nhắc đến hắn thân phận phức tạp tính, không nên đơn giản phán định hắn. Ngay bây giờ nắm giữ được tình huống, Cố đồng chí là hướng chúng ta, không thể oan uổng hắn, để cho hắn và những đồng chí khác ghét lệch lòng. Nghe giám đốc Diêu chỉ uy mà nói, mấy bộ trưởng các người cũng chỉ gật đầu một cái, trước không đi thảo luận Cố Tuấn có phải hay không nội gián loại này còn thiếu chứng cứ chuyện. Bọn họ xác định chút mới ứng phó nhu cầu bức thiết các biện pháp sau đó, đã có người tới thông báo, cây đa lớn bị hành động đội lần nữa đỡ dậy, cây đa động năng lượng kỳ dị quả thật đã biến mất. Nhưng khu vực vật lý dị thượng còn đang mà truyền tin tín hiệu thành công khôi phục, nguyên vẹn độ so với trước đó kém được hơn, nhưng có thể nghe được một ít chữ tử. Diêu đời năm và mấy vị chỉ huy phó lập tức chạy hồi bên cạnh trung tâm chỉ huy, nguyên bản xây được rộng rãi doanh trại hết sức trên chúc, một bên đổ đầy vô tuyến điện tiếp thu cơ hội cùng lớn dụng cụ, đằng phía trước là mấy khối truyền tin màn ảnh, hiện lên chỉ có mơ hồ hình ảnh tín hiệu, cùng với âm tần ba hình tuyến và máy vi tính phân biệt âm tần người nói chuyện. Bọn họ đi vào doanh trại thời điểm, thì có đứt quán quỷ dị thanh âm ở vang lên, trừ này toàn bộ doanh trại yên tĩnh. Mấy chiếc công tắc bàn dài mấy chục chiếc màn ảnh máy vi tính một đám các nhân viên làm việc, tất cả đều ở vế tai nghe, mượn máy vi tính kỹ thuật nhận rõ. An nghỉ, không phải là người chết. Chết, chôn bụi. Bây giờ thanh âm khi thì trầm thấp, khi thì nhọn, giống như là từ nửa đêm núi xa xa trong rừng truyền tới quỷ mị tiếng. Cái này cùng trước tiểu đội 16 người thanh âm tất cả đều không giống nhau, hơn nữa khắp mọi mặt số liệu không ngừng biến hóa, không cách nào lấy mẫu nhận là người nào nói chuyện, nội dung cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán bộ toàn. Nhưng là Diêu đời năm vừa nghe đến mấy cái chữ này tổ hợp, một đôi trắng bệnh Trương Mi liền thật cao nhíu lại, là a dập người điên thơ. Tại sao câu thơ này sẽ xuất hiện? Một đám chỉ huy phó nhất thời cũng đều trong lòng trầm xuống. Rất nhanh, vậy cổ quỷ tiếng lại vang lên nói, "Ta là Tiết Dĩ Văn." "Ngươi ha ha thảo thơ, vô danh thành có liên quan." Dưới đất đạo cửa vào. Đối với Á Dạ người điên, Diêu Lợi năm cho dù có đủ cao quyền hạn, nhưng cũng biết được không nhiều, bởi vì tư liệu cứ như vậy điểm. Nhưng đây là một cái bất tường ký hiệu, đã qua có chút vô cùng là kỳ quái đáng sợ chuyện kiện đều có Á Dạ người điên cái này một thơ mỹ ảnh. Thường cao không gian sẽ là vô danh thành sao? Mạnh bộ trưởng nghi ngờ lẩm bẩm. Ở qua lại trong nhận biết, vô danh thành chỉ là một đám dập truyền thuyết, giống như những thứ khác chuyện nghìn lẻ một đêm như vậy. Hơn nữa trong truyền thuyết nơi đó mặc dù là phế tích, lại có lộng lẫy cực kỳ cung điện nhỏ, tưởng cao trong không gian không có gì cả, hoặc là đã từng có. Ở vô số năm tháng sau đó, bây giờ đều đã biến thành một phiến vùng đất hoang tàn. Đây chỉ là một suy đoán, càng làm cho mọi người chú ý là câu kia dưới đất đạo cửa vào, tiểu đội người săn ma tựa hồ tìm được một cái mới lối ra. Nhưng lạ bây giờ loại chuyện này, đi vào thăm dò nói tựa hồ giống như từng bước một đi vào cả bẫy. Lòng của mọi người tự đang kéo dài chìm xuống, thời gian trong quá khứ Đây là một đạo thân ảnh vội vã vào, là y học bộ Trần lão, mọi người cũng hướng hắn gật đầu chào hỏi, hắn là người máy bay trực thăng chạy tới. Trần lão trước kia là y học bộ bộ trưởng, bây giờ nửa giải ngũ trạng thái, chủ yếu đảm nhiệm người tuyển chọn và đào tạo công tác, ở Đông Châu đặc biệt đức cao vọng trọng, cùng Diêu đời năm cũng là quen biết đã lâu. Ma Cố Tuấn chính là hắn một tay đề ra rút ra, hiện xuất hiện ở loại chuyện này, kêu hắn tới cũng phải cần đề hỏi cho ý kiến. Cùng lúc đó, âm tần tín hiệu đội được càng phát ra không ổn định, luôn luôn có một ít kịch liệt chập chờn, tiểu đội thanh niên đội được hơn nữa vặn vẹo quỷ dị. Trong doanh phòng tất cả mọi người đều không phân rõ Đó là một người đang nói chuyện, vẫn là nhiều người đang nói chuyện. Thật giống như, đô bẩn, dưới đất có đồ, lặn đất sâu khổng lồ, Lâm Mặc, có khát thượng. À, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang dội trung tâm chỉ huy, trên màn ảnh vậy mơ hồ hình ảnh bắt trước như có liền chút máu tươi phun trào màu sắc. Mặt của mọi người sắc rối rít cái biến, những cái kia mang thai che trợ phụ trách tỉ mỉ phân biệt nghe nhân viên lòng đang bị xé nát. Vậy gặp cực hình vậy tiếng kêu thảm thiết đứa quãng, nhưng vậy kéo dài vàng, là bị lặn đất sâu khổng lồ tập kích sao? Đối với công ty Lai Sinh Hang ổ phá vỡ hành động tình huống lần nữa phát sinh. Bắn súng thanh âm mơ hồ vang lên, còn có hỗn loạn tiếng gào. Rút lui vào nói: "A Tuấn, tới người rút." Vào giờ khắc này, rất nhiều người khó chịu phải nghĩ mắng thổ tục, mạnh bộ trưởng liền không nhịn được một tiếng mắng nương, hành động bộ quách phó bộ trưởng nhất thời vậy mắng lên, "Có người bị thương." "Đây là thanh âm kia đang nhanh chóng vừa nói, tiểu đội là gỡ." "Trọng thương." "Rút lui." "Tiểu đội chưa bệnh điều kiện như thế nào?" Diêu đời năm hướng ứng phó nhu cầu bức thiết tiểu tổ y học bộ chỉ huy phó Dương mục hỏi, "Thật ra thì vậy biết chắc tình huống có ổn." "Rất gay go." Dương chỉ huy phó lắc đầu trầm giọng nói, "Chủ y La Đán, y tá Trương Hoàng Hoa." bổn có thể làm trợ thủ, nhân viên rất thiếu nhưng là có, chẳng qua là bọn họ không có dụng cụ, tiểu đội mang đi dương chứa bệnh, dược vật và túi máu chỉ đủ thông thường ra chiến ngoại khoa cứu viện, đối với lặn đất sâu khủng lỗ phệ tổn thương, chỉ có thể làm cắt cổ xử lý. Bởi vì cây đa động sức chứa hạn chế, tiểu đội mang theo đồ phải làm đủ cân nhắc. Thứ nhất cân nhắc là làm sao đối phó có thể xuất hiện dị loại kẻ địch, cho nên vũ khí xếp vị thứ nhất, vì thế tiểu đội mang đi một cái toàn phương vị phương án. Ví dụ như khẩu súng uy lực, viên đạn đường tính có bất đồng mấy loại. Suy tính chính là ở bắn lặn đất sâu khủng lỗ thời điểm, vừa muốn tạo thành vết thương, lại không thể để cho viên đạn đi xuyên qua làm bị thương bị cán đội viên. Đối với những thứ khác gần đây sống động dị loại cũng có cân nhắc, như vậy tạo thành một cái tổ hợp. Vị trí thứ hai là nước và thức ăn, vị trí thứ ba mới là chữa bệnh, bởi vì lúc cần thiết, vị thương nặng đội viên là có thể bị buông tha. Ở trên trời cơ hội cục trên lịch sử, cơ động đặc khiển đội hy sinh số người từ trước đến giờ cứ cao không dưới. Tiểu đội lúc đầu kế hoạch chẳng qua là đi vào nhìn một chút dị văn liền đi ra, bây giờ tình huống, cho dù có hy sinh, cũng không có ai sẽ trách cứ người nào. nhưng không thể vô cẩn làm việc, làm tay lớn như vậy thuật, người bị thương rất dễ dàng sẽ bị nhiễm. Dương Chỉ Huy Phó vừa nói vừa là hơi lắc đầu, rất khó, rất khó. Tường cao không gian không khí là thích hợp loài người hô hấp, mầm độc kiểm tra, vi sinh vật kiểm tra cũng cũng đã làm, đều không sao, trên lý thuyết người có thể không mặc đồ phòng hộ ở bên trong hoạt động. Nhưng mà cái đó nói bên trong làm sao cái hoàn cảnh, nhưng là hoàn toàn không biết. Rất khó, bất quá còn có cơ hội. Tân giáo sư lên tiếng nói, a sớm là có kỹ thuật, cố tuấn vậy có thể rút, cắt cụ thuật đối với bọn họ không khó. Lúc này để cho mọi người kinh ngạc chính là Ở tiểu đội người săn ma tiến vào nói sau đó, tín hiệu rõ ràng rất nhiều hơn, thanh âm lại nữa như vậy và nghẹo, cũng thay đổi được nối liền. Bọn họ nghe được đàn thúc, Cố Tuấn cho người bị thương Lâm Mặc đôi nửa người dưới cũng châm lên băng cầm máu, sau đó trích thuốc tê, liền làm lên thương thế phán đoán, Lâm Mặc bên trái nửa người dưới thương thế nghiêm trọng, bên phải nửa người dưới thì nhẹ một ít, hai người lại thảo luận tới liền giải phẫu phương án. Dùi phải có thể cứu vãn một chút. Đàn thúc, ta hôm qua mới làm một chạng loại giải phẫu này, ta có lòng tin cầm cái chân này cho Lâm Mặc lưu lại. Tiểu tử à, nơi này không có kính hiển vi, không có đèn dùng cho việc giải phẫu. Làm sao tìm được trùng? cả ngày luôn qua nhìn tư liệu nói, ở góc trừng trong vòng 1 giờ, những thứ này non nớt trùng sẽ không rời phải, chúng chính là che ở trong tổ chức dần dần tạo thành u nang. U nang hình thành mới có nhanh chóng tăng thực năng lực. Hơn nữa non nớt trùng rất nổi bật, cho nên ở trong vòng 1 giờ, chúng ta có thể tranh thủ dọn dẹp xong đùi phải. Lại đem chân trái chặn hết. Nếu như trong vòng 1 giờ không dọn dẹp xong, vậy liền đem đùi phải vậy chặn hết. À ừ, là có cơ hội này, nhưng mà nguy hiểm không có cách nào khống chế. A Mực, ngươi tự quyết định đi, loại nào phương án? Nghe những lời này, trong trung tâm chỉ huy tất cả mọi người rất kinh nghi, nhất là y học bộ mọi người Dương Chỉ Huy Phó, tần lao cũng là ngạc nhiên. Cố Tuấn ngươi đang suy nghĩ gì hả, lúc nào chả hết nợ lý ký sinh trùng. Đây chẳng qua là trên lý thuyết có thể. Người có thể bảo đảm giải phẫu quả thật thành công, mà không phải là tự cho là thành công sao? Chỉ cần còn dư lại một cái non lớt trùng không dọn dẹp xong, người bị thương cũng biết đi về phía chết. Ngày hôm nay một canh 3000 chữ, bởi vì phải sửa đổi gần đây mấy chương một ít kết cấu. Là như vậy, nội dung không có đổi động, chủ phải sửa đổi chính là một tiểu chút hành văn kết cấu. Là tiểu đội người săn ma đi vào cây đa động cũng mang theo chút gì, tại sao không mang theo binh khí nào? Tại sao lại bất đồng khẩu xuống tổ Hà Vân? Vân những tình huống này, vốn là ở bây giờ phiên bản, Hoa Lực ý nghĩ là ban đầu không nên viết như vậy nhiều, theo câu chuyện tiến hành một chút xíu nói ra, nhưng lại bây giờ hiệu quả, cá nhân không quá hài lòng, trước mặt không có viết rõ ràng, phía sau không ngừng giải thích ngược lại ảnh hưởng tiết tấu, hơn nữa có lặp lại tính. Đi qua tổng hợp cân nhắc sau đó, vì sách chất lượng và lâu dài cân nhắc, Hoa Lực quyết định sửa đổi một chút, ở tiểu đội người săn ma đi vào cây đa động trước liền viết biết rõ, phía sau chỉ cần lại điểm một chút là được. Cho nên ngày hôm nay thứ canh hai lẩm bẩm, bất quá có 3000 chữ cũng không tệ nha, mọi người thử lôi cuối cùng vẫn tiếp tục cầu phiếu phiếu, xem ta trung thành nô gửi, oa oh, oa oh, đột oh, đột. Oh. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã địt băng sơn tợn tùy tờ hột kẹt một chương 81, trong đường hầm giải phẫu. Dưới đất đạo mỗi cấp nấc thang đều có gần 3m dài, 1m chiều rộng, nửa mét cao. Mỗi một cấp liền là một tảng đá lớn, cùng tường cao đá là cùng một loại đá, thạch mặt hiện đầy một loại kỳ dị màu đỏ nhạt tế văn, xem lạ có huyết dịch lưu động mấy máu. Cái bậc thang này đi thông dưới đất đi, hai bên tường và chiều cao mười mấy mét nóc tất cả đều là loại đá này, không thấy được nửa điểm đất bùn, cũng không có bất kỳ xem loại nấm thực vật chờ sinh mạng dấu vết. Tựa như đúng cái nói là ở tầng nham thạch bên trong đảo lối, tất cả đá đều là một cái chỉnh thể, thế nhưng chút thạch mặt làm sao biết như vậy bằng phẳng? Thượng Như thiên nhiên tạo vật. Tiểu đội người săn ma sau khi đi vào liền ngừng ở lối vào 10mvarphi bị, vậy tức là 10 nấc thang, vẫn có bên ngoài chiếu vào ánh sáng. Có người canh giữ ở cửa vào, có người canh giữ ở thứ cấp 10. Tiết phách ở thứ cấp 10, dùng cao sáng đèn tin theo xuống phía dưới nói chỗ sâu, mọi người thấy là thật giống như vô hạn kéo dài đi xuống nấc thang, có thể coi cuối bị dần dần hạ xuống nóc che dấu. Bọn họ chuyến này không có mang hoàn cảnh kiểm chất tương quan máy, nhưng mà muốn thực hiện giải phẫu, bệnh nhân Lâm Mặc Hai vị bác sĩ và một vị y tá đều phải cầm kịch cộm thật dày đồ phòng hộ cởi xuống, nếu không không cách nào tiến hành bất kỳ tinh tế làm việc. Đan thúc: "Ta, lúc trước tiểu đội ở tầng thứ 5 ở giữa để lên mấy cái bằng phẳng trang bị cái giường, lại trải màu xanh đen vô quần vải, lại để cho Lâm Mặc nằm ngang ở phía trên." Lâm Mặc vậy gương mặt lịch sự đã là tái nhợt, thanh âm cũng ở đây đổi được yếu ớt. Bất quá thuốc giảm đau đánh xuống đã có hiệu, trạng thái tinh thần của hắn khá tốt. Hắn trên môi bàn tay trái vậy đã ghim cái đầu kim tĩnh mạch nhỏ dò trước thuốc kháng sinh, một cái không chín thước súng bắn tiệt đặt ở bên cạnh rượi vào nấc thang, chai thuốc liền treo ở đầu thương lên, mà túi máu vẫn còn ở làm tan chính giữa. Ma Đạt Túc, Cố Tuấn và Trương Hỏa Hỏa cũng đã làm xong chuẩn bị trước phẫu thuật, đầu tiên là dùng nước suối làm thủ bộ dọn dẹp tiêu độc, rửa tay nước đều dùng đồ phòng hộ trước múc, lúc cần thiết còn phải tiếp tục uống, sau đó thay vô khuẩn y, nón, khẩu trang và găng tay, mặc dù không có thể bảo đảm vô khuẩn làm việc, nhưng tận lực giảm thiểu ô nhiễm. Ta là đề nghị trực tiếp đôi nửa người dưới cắt cụt. Đàn Túc cho tới bây giờ đều không phải là người chủ nghĩa bi quan. Lúc này, nhưng thật không coi trọng cố Tuấn Phương Hán. Lâm Mặc xem xem khó khăn được nghiêm túc đàn thúc, lại xem nhìn ánh mắt rực quát cố Tuấn, cười khổ nói, ta cũng hiểu chút y học, biết bây giờ tình huống gì, ta cái mạng này rất khó, bị nhiễm thì có ta trịu, được một cái đi, ta lựa chọn đụng một cái, nói không chừng thành công đây. Cũng tốt. Đàn thúc mặc dù cau mày, nhưng tôn trọng bệnh nhân mình ý kiến, theo thông lệ quay đầu hỏi, tiếp dạy, ý ngươi như thế nào? Lâm Mặc mệnh hắn tự quyết định. Bên kia tiếp phách đáp lời, một giờ không nhiều, cái này đều đi qua 10 phút, bắt chợ đi. Những đội viên khác cũng trầm mặc, trố mắt nhìn nhau. Thật ra thì cũng không thể nào giúp đỡ Cố Tuấnvarphi án. Lớn như vậy độ khó, đàn thuốc bận bịu được tới nơi sao? Mà Cố Tuấn vẫn chỉ là mới vừa trở thành chính thức D-cấp tay mơ à, lại có thiên phú vậy cũng vẫn chỉ là thiên phú chứ. Cố Tuấn hướng Lâm Mặc gật đầu một cái, không có cho bệnh nhân cái gì nhất định thành công cam kết, chỉ nói câu lão bộ nói, ta sẽ hết sức. Hắn ý niệm động một cái, ở đầu góc bên trong đón nhận một hệ thống nhiệm vụ. Khó khăn nhiệm vụ, 3 ngày bên trong hoàn thành 2 sao cấp giải phẫu, thành công, người độ cống hiến tính tổng cộng đạt tới 150%. Tưởng thưởng nhiệm vụ, các lụp giao giải phẫu một cẩm. Tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ. Cố Tuấn Sở dĩ kiên trì cái phương án này cũng là từ hệ thống một cái trợ giúp, giải phẫu kiếp sống liệt trong ngoài đối với một tràng giải phẫu thành bại phán định. Thằng đến trước mắt tới xem, hệ thống cổ lực lượng thần bí này ngay cả có biện pháp chuẩn xác phán định, điều này cũng làm cho hắn ở thời điểm này có cực kỳ trọng yếu tình báo. Nếu như giải phẫu làm xong, kết quả biểu hiện là thất bại, khi đó lại đem điều này đùi phải chặn hết không được. Tình huống khẩn cấp, ở đàn thúc dưới sự chỉ huy, bốn tên đội viên tới đây vậy treo lên cầu tràng, phân biệt cầm cao sáng đèn pin từ bốn phương hướng theo hướng thuật bộ, tạo thành một cái đơn sơ đèn dùng cho việc giải phẫu hiệu quả, giảm thiểu âm ảnh quá nhiễu. để cho hai vị bác sĩ có chả qua phải đi thuận dã. Mà Lâu Tiểu Linh, dưỡng hạc nam cùng hỏa lực vận chuyển vẫn còn ở trong non đầu đối hai bên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi còn có 48 phút. Tiếp phách xem biểu hồ, không phải cấp cho bọn họ áp lực, là thời gian phải rõ ràng. Cố Tuấn mở mở ra hợp hai tay, cái loại đó cao su cái bao tay cảm giác cấp bách đang để cho hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái. Hắn cảm giác chung quanh đã biến thành phòng giải phẫu sáng lợi tưởng thể, phía trên có treo đèn dùng cho việc giải phẫu treo cánh tay hệ thống, phía dưới là chạy điện dịch đáp giường giải phẫu. Bỏ mặc điều kiện hơn tồi tệ, đây cũng chính là một trang giải phẫu. Bắt đầu đi. Bên cạnh Trương Hỏa Hỏa đã đem nước sối, diệt khuẩn dụng cụ hộp cùng giải phẫu dùng cái cất xong ở bên cạnh. Đản Túc trước muốn một cái da khâu lại khí, rắc rắc rắc rắc trực tiếp cầm lăm mặc bên trái nửa người dưới một ít chỗ da máu đinh đứng lên lấy giảm thiếu da máu. Cái chân này là làm sao đều phải chận rơi, Đản Túc đinh hoàn liền không để ý tới nó, quay lại và Cố Tuấn cùng nhau đối phó bên phải nửa người dưới. Bên phải nửa người dưới bắp đùi thương thế hơi nhẹ, trước sau chỉ có khắp nơi sâu không lồ dấu răng vết thương, bắp chân và bàn chân bị thương khá nặng, có mười mấy chỗ vết thương. Phẫu thuật này ban đầu Tiểu loại giải phẫu này kinh nghiệm đạn thuốc phụ trách bắt đùi, hôm qua mới làm 13 giờ Cố Tuấn phụ trách bắt chân, cách ra đồng thời làm việc. Bây giờ nước đặc biệt trân quý, nhưng là phải làm giải phẫu thì phải trước cầm chế mặt dựa sạch sẽ, hai người đều là tỉnh tới nhỏ nhất trình độ dùng nước. Tây Bống Bảy. Cố Tuấn nhận lấy trương hỏa hỏa đưa tới vô khuẩn Bống Bảy, cầm máu loang dính hết sau đó, mượn ánh sáng và kẻ ngóc, có thể thấy rõ cái này ở bắt chân so hạng mục cá cơ vị trí vết thương bên trong có chút nhỏ con run vậy bộ dáng, ký sinh trùng, phức ở nơi đó giống như mực nát mà xin quon rồi. Chúng hơi ngoạng ngoệ, đối với trung quanh tổ chức trui phệ trước. Cố đã gần nửa đoạn trui vào trong gia tiệt. Một màn này để cho chúng quanh giúp cầm đèn pin cầm tay các đội viên rối rít to mày, những cái kia quỷ dị côn trùng cũng ở đây trui bọn họ lòng. đích xác là lận đất sâu khổng lồ ký sinh trùng. Cố vốn nói, nhưng là thật cao hứng thấy loại này xấu xí đồ chơi. Cái này Tuyết Minh mới vừa rồi phệ tổn thương Lâm Mặc đúng là lận đất sâu khổng lồ, những thứ này non nớt trùng đều là phệ cắn ngay tức thì do sâu khổng lồ miệng phun tràn ra, ở lúc đầu cũng không biết rồi phải, cho nên sâu bộ trong tổ trước sẽ không có, huống nang vậy còn không, có tạm thành, chỉ cần thanh hết cặn bộ những côn trùng này là được. Giải phó cát Cố Tuấn nhặt lấy giải phẫu cắt sau đó, đi vết thương bên trong kẹp lại một con sâu liền kéo ra, bỏ vào bên cạnh thép không rỉ dụng cụ bên trong. Không có dính liên loại này cảm giác nói cho hắn, côn trùng quả nhiên còn không có đắc chân, hẳn đa số đều có thể trực tiếp kẹp hết. Cái này rất tốt, rất tốt. Hắn kẹp hết một cái, lập tức lại đi kẹp hạ một cái, kẹp bất động liền đem tổ chức hợp với cùng nhau cắt xuống. Chung quanh mấy vị đội viên cũng đang nghiêm túc nhìn, thấy Cố Tuấn tay chân đặc biệt nhanh chóng hoặc là kẹp hết, hoặc là cắt bỏ, lại xem xem đàn thúc. Bọn họ nhất thời có chút không hiểu, tại sao dường như Cố Tuấn làm việc tốc độ so đàn thúc còn nhanh hơn. Có phải hay không đàn túc bên kia có cái gì tình huống đặc biệt? Ồ, đàn túc nhìn một chút, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc, tiểu tử này kỹ thuật làm sao? Như thế xem đâu. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bạng sượn tẩn tới tớ hột thẹt 182, dùng cụ bên trong ký sinh trùng. Ở loại hoàn cảnh này và dưới điều kiện vẫn là nửa túi người làm việc, đổi lại cái khác người tuổi trẻ có thể ổn định liền coi là tốt, nhưng mà cái này Cố Tuấn, đàn túc nhìn ra được, Cố Tuấn có loại tốc độ này dựa vào là chính xác lực đạo, cao siêu ổn định, cái này hai cái phương diện rất lâu đều phải do kinh nghiệm đúc ra. Cố Tuấn cái này giống như là mới làm qua một trận ký sinh trùng thanh trừ thuật, thật là giống như Thưởng Xuyên đang làm. Cái này Tuyết Minh Cố Tuấn đối với kinh nghiệm hấp thu đổi thành, đặt tới một cái trình độ kinh ngợi, không phải giống vậy cái gọi là ưu tú tư chất có thể so với. Khó trách thằng nhóc này sẽ thổi phồng cái này to gan vô án, hắn là thật có thực lực ạ. Đản Túc nhất thời cảm giác phấn chấn, mình bên này tốc độ tay cũng sắp. Đây không phải là lão Du điều nên có tâm tính thay đổi, nhưng Đản Túc đích xác là cho đến giờ phút này mới nhìn thấy giải phao thành công hy vọng, phần này hy vọng là dựa vào Cố Tuấn tốc độ tay rất miễn cưỡng hợp lại đi ra ngoài. A mờ ca Đản Thúc một bên kẹp côn trùng, vừa hướng có chút đau tiếng Lâm Mặc nói câu, "Chống điểm, ngươi cái chân này nói không chừng thật có thể bảo vệ tới." Mọi người chung quanh nghe cũng nghi hoặc, Thiết Phách, Lâu Tiểu Ninh các người nhìn một chút bên này, Đản Thúc tại sao như thế nói? Y Y Tá Trương Hỏa Hỏa và bốn vị giơ đèn tin đội viên cũng hiểu được nguyên nhân, bọn họ xem được lòng tràn đầy ngạc nhiên, có hiểu hay không y thuật cũng nhìn ra được bây giờ giải phẫu cục diện, Cố Tuấn hoàn toàn là mở máy kéo ở một đường báo tác, Đản Thúc thì thành một chiếc tiểu phá xe gắn máy ở phía sau đuổi theo. Bởi vì Cố Tuấn xử lý bắt chân là thương thế nghiêm trọng hơn, so với Đản Thúc còn nhanh hơn, mau được hơn. Hoàn thành một nơi vết thương lại hạ một nơi, chim mổ trùng nhất dạng mau. "Hả?" Tiết Phách từ thứ cấp 10 đi lên thứ 6 cấp bên tường nhìn quanh, Lâu Tiểu Ninh vậy đi lên, hai người liền vậy thấy rõ tình huống gì. Chu่ย thêm một tiếng. Lâu Tiểu Ninh lẩm bẩm, thành thục dáng đẹp gương mặt mặt không cảm giác, đột nhiên liền nổ câu to, "Đỉnh ngươi cái phổi, ai đặc biệt mới là đội ý ạ?" Nàng còn đang suy nghĩ cái này Cố Tiểu Tử lai lịch thế nào đây, không nghĩ tới trên bản mổ mạnh như vậy. Tiết Phách vậy hưng phấn, cả người bắp thịt cũng hưng phấn được rầm rầm một cái, nghe nói qua Cố Tuấn là cơ động đặc khiển đội dự bị sinh, thật không biết như thế được sức lực. Mới vừa rồi nghe hắn nói mình hôn qua mới làm 13 giờ giải phẫu, Tiết Phách là thật lấy là hắn là đứng ở bên cạnh đè đổ cái đó. Thằng nhóc này người tàn nhẫn một cái. Lâu Tiểu Ninh theo Tiết Phách nói, tiểu đội chúng ta phải hưu thu. Lâm Mặc cái này còn chưa có chết đây. Tiết Phách nói cái cười, thân là đội trưởng có trách nhiệm để cho mọi người chiến thắng thấp. Từ đối với nói khí nghe được mọi người rối rít trong khổ mua vui cười, bầu không khí bùng lòng rất nhiều, đồng nhiên lúc này mọi người đều cảm giác Lâm Mặc lúc này có thể sống sót. Nhưng là Cố Tuấn và Đạn Túc không có tham dự, một giây cũng không dám lãng phí, bọn họ là nơi này rõ ràng nhất thời gian có bao nhiêu khẩn trương người. Giải phẫu nhất định phải hết sức sắp hoàn thành, không chỉ là muốn theo ký sinh trùng đổi thời gian, còn bởi vì trong giải phẫu băng cầm máu dùng được quá lâu, có thể đưa đến sâu tĩnh mạch huyết xuyên tạo thành, cái này ở nửa người dưới phát sinh trước tiên nhất là cao, thậm chí là phổi suy tắc, hai người đều có chết tính nguy hại. Nhưng là bọn họ không thể không có không máu thuật dã, làm cái khác giải phẫu có thể tạm được, làm cái này thanh trừ không được. Cho nên tay chân nhanh hơn, hai người đều là thanh hoàn một nơi vết thương côn trùng, trước không làm câu lại, tiếp tục thanh hạ một nơi. Theo một giờ thời hạn càng ngày càng gần điểm cuối, hai cái hình vùng giải phẫu dụng cụ bên trong cũng đã chứa đầy máu loãng. bị phá hoại tổ chức cùng với con giun vậy ký sinh trùng. Chúng quấn quanh thành một đoàn, không ngừng lật tới nhũ đi, tinh tẩm, nhưng lại yếu ớt, một cước là có thể đập bẹp. Để cho người không khỏi có chút khó tin, như vậy côn trùng nhỏ lại có thể trưởng thành là như vậy hung tàn đáng sợ sâu khổng lồ. Mỗi một cái thân thể đầy đủ lẫn đất sâu khổng lồ sau lưng, là nhiều ít sinh mạng bị chiếm đoạt tiêu hóa, mà thành những cái kia bẩn thịt tự ra thịt. Những ý niệm này cho dù ở Cố Tuấn trong lòng thoáng qua, hắn vậy tạm thời không thèm nghĩ nữa, tất cả tâm tư cũng tại giải phẫu khu. Thời gian qua càng lâu, có chút côn trùng trui được càng sâu, Cố Tuấn dần dần nhất định phải dùng lên giải phẫu đao cầm chúng cắt bỏ xuống. vết cắt phải tận lực tiểu, như vậy mới mất máu thiếu, tốt khép lại, hắn sử dụng trước mình ở trái tay ra lên huấn luyện được, vậy tại giải phẫu đại trui luyện qua dao công. Đản thúc sớm đã hoàn thành liền bắt đuổi khu vực thanh trừ, gia nhập vào Cố Tuấn bên này, cũng ở đây làm tất bỏ. Mọi người lại thấy được so sánh, đản thúc dẫu sao lớn tuổi hơn, như vậy trông rất không thoải mái đúng không? Sử dụng đao trên tay thì càng chậm, nhưng là Cố Tuấn vẫn mau phản nhận chính xác, cho nên tình cảnh nhìn vẫn là Cố Tuấn càng xem. Có lúc người tuổi trẻ loạn quyền thuật so lão sư phụ chiêu thức lợi hại hơn. Nhưng mà mấy người xem xem biểu, đã phải đến một cái giờ. Không qua một hồi Tiết phách liền thanh âm vang dội nói, "Một tiếng đến." Nhưng đây chỉ là một cần thiết nhắc nhở, hắn dứt lời cũng chưa có quá quen dày nữa hai vị bác sĩ, vậy ra giơ tay để cho mọi người giữ im lặng. Cố Tuấn và Đản Túc không có dừng lại, 11 giờ là một chung mình đến, nhiều hơn một chút thời gian là hoàn toàn có thể, hơn nữa chỉ còn lại bước chân hai nơi vết thương. Như vậy lại qua 6 phút, hai người cuối cùng mới thiết cách một điều cuối cùng có thể coi ký sinh trùng ném vào dụng cụ bên trong. Tiếp theo thời gian đầu tiên, Đản Túc liền cho Lâm Mặc điều này đùi phải tháo ra băng cầm máu, nếu không tiểu máu hư lắm, không côn trùng vậy được chặn hết. Hô. Đản Túc đầy đầu mồ hôi, lửa hỏa giúp ta xoa một chút mồ hôi. Trang này giải phẫu khẩn trương độ ở trước của hắn nghiệp tiếp sống trong đều có thể xếp ở trước mặt. Bên cạnh Cố Tuấn không có dừng lại, đã bắt đầu khâu lại công tác. Trẻ tuổi chính là được A Đạn Túc mới vừa thở một hơi, cầm băng cầm máu cho Lâm Mặc lần nữa trông lên, liền vậy gia nhập khâu lại. Bước này làm việc đối với bọn họ không có khăn, hai người vá lại đều rất mau, đến gia tầng, rất nhiều vị trí cũng trực tiếp dùng khâu lại khí đánh đinh xử lý. Vì vậy chỉ dùng hơn nửa giờ, điều này đùi phải vết thương liền toàn bộ may tốt lắm, đến lúc này, hai người cũng có thể buông lòng một chút. Mọi người nhưng rất khẩn trương chờ đợi bác sĩ tuyên bố kết quả. Bọn họ không nhìn ra phẫu thuật này thành công không có, vượt quá thời gian cho thêm liền cực lớn ẩn số. Như thế nào? Nam Lâm Mặc Lẩm bẩm hỏi, sắc mặt so trước phẫu thuật lại càng tái nhợt liên chút, nhưng trong ánh mắt còn có cầu sinh ánh sáng. Đản Túc. Tiết phách hướng Đản Túc làm cái nháy mắt, bỏ mặc như thế nào, tận lực chọn lời khen mà nói. Chúng ta theo thứ tự là thành công. Đản Túc cứ nói thật, tận lực để cho mình giọng lạc quan, có phải là thật hay không thành công mà, được mấy ngày sau mới có thể biết. Ngươi không cần lo lắng như vậy nhiều, chàng nhóc ngươi mệnh cũng rắn, ít nhất cái chân thứ ba không có bị làm bị thương. Đản Túc, ngươi xác định là không đau đến sao? Bên kia lâu tiểu Ninh đáp lời nói, cứ như vậy điểm, ta còn tưởng rằng là bị tán nửa nó đây. Các đội viên nhất thời lại phát ra một hồi trong khổ mua vui cười khẽ, Lâm Mặc mình cũng là ngu cười lên, tinh thần đều tốt rất nhiều. Cùng lúc đó, Cố Tuấn lặng lẽ mở ra trong đầu hệ thống mặt bạn, mở ra giải phẫu kiếp sống liệt biểu. Hắn chỉ gặp liệt biểu trung nhiều một trang tân thủ thuật Lặn đất sâu khủng lô ký sinh trùng thành trừ thuật, 2 sao cấp, kết quả tiên tức biểu hiện chính là: Nguyên thủy đại thì đại nguyện thủy đ thi đạt 1 chương 83, bắp đuổi cắt của thuật. Lặn đất sâu khủng lô ký sinh trùng thành trừ thuật, 2 sao cấp, thành công, người độ cống hiến 55% hạng 1. Tiên thứ hai là đạn thuốc 40% công hiến, hạng 3 là chương hỏa hỏa 3%, bốn vị giơ đèn tin cầm tay đội viên cộng lại 2%. Thành công. Cố Cô Tuấn thấy cái kết quả này, mới thật sự tùng ra một hơi, vậy cảm thụ nổi lên tiểu đội phần này tiên cường vui thú, vị khẩu trang nửa che gương mặt lộ ra mỉm cười. A Tuấn, như thế nào? Nhưng đạn thuốc gặp hắn không lên tiếng, lấy là hắn có cái gì ẩn lự, nhất thời có chút khẩn trương, dầu sao chẳng này giải phẫu trên thực tế là do Cố Tuấn chủ đạo hoàn thành. Không, ta cảm giác chính là thành công, ta cảm giác từ trước đến giờ rất chính xác. Cố Tuấn hướng mọi người gật đầu nói, lại khích lệ Lâm Mặc nói, mới vừa rồi toàn bộ quá trình giải phẫu cũng không phát hiện có u nang, ký sinh trùng thanh trừ sạch liền. Nói hai câu, hắn và đàn thúc cư tiếp tục bắt tay Lâm Mặc bên trái nửa người dưới cắt cụt. Điều này tràn đầy lẫn tổn thương và vết máu chân trái đã la mạng lớn phát thành biến thành màu đen, chư hỏa hỏa trước đã cho băng cầm máu tùng lên 1 phút lại châm lên, vì phòng ngừa xuất hiện sâu tính mạch huyết xuyên và phổi suy tắc. Bởi vì thương thế chưa kịp phần xương hồng, hai vị bác sĩ quyết định là lớn chân cắt cụt, thuật. ở dưới hoàn cảnh này dĩ nhiên giải phẫu độ khó rất lớn, bất quá so sánh mới vừa rồi, thời gian lên không như vậy cần trương. Giương chữa bệnh bên trong vừa có cảng đầy đủ giải phẫu công cụ, cắt cột là thám hiểm tiểu đội trưởng nhất phát sinh giải phẫu một trông. Đàn thúc trước cho Lâm Mặc eo nhám làm xong dược liệu kéo dài dài, một bên trích một bên còn nói cười, ngươi phẫu thuật này rất dễ dàng, một là ngươi bị thương vị trí tốt, chúng ta định cắt cột mặt bằng không tính là cao, có thể dùng băng cầm máu, ra máu có thể khống chế ở, hai là ngươi cổ bộ bắp thịt không tính là ph phú, cắt lên tới càng dễ xử lý. Ha ha. Lâm Mặc cười khổ không thôi, trước ta còn hâm mộ tiết đội mông lớn cơ, nguyên lai like ta làm như vậy xẹp lép mới phải ạ. Cái này tự nhiên chẳng qua là đùa giỡn, đánh thuốc mê sau đó, bắp thịt nhiều ít đều là giống nhau hết. Nhưng Cố Tuấn biết Đạn Thúc không hoàn toàn là đang nói chuyện với vẩn, đây cũng là ở khảo sát tinh thần của bệnh nhân trạng thái, xem lâm mặc như vậy còn chịu đựng được, không cần lên gây tê. Các cụt là sẽ cho bệnh nhân về tinh thần vậy mang đến to lớn vết thương. Ở người trung quanh nhìn chăm chú và xa xa tiết phách bọn họ nhìn quân trong, Cố Tuấn và Đạn Thúc cầm giải phẫu dao bắt đầu giải phẫu. Hai người trước đi cái này chân trái lớn chuyển từ chóp đỉnh trở xuống 20 cm chỗ làm cắt đứt mặt bằng, đây không phải là lý tưởng nhất vị trí, nhưng lại đi một chút chính là vết thương. Bọn họ thiết tốt da múi, lại hoàn thành lên lật, tiếp theo đi cắt đứt mặt bằng cái bó, cắt đứt lớn ẩn tính mạch. Lần này bác sĩ mổ chính là Đạt Túc, nhưng Cố Tuấn hạ dao cũng không thiếu. Cố Tuấn làm qua vậy 20 trận trị ung bệnh người bệnh cắt cụt thuật sau đó, hơn nữa đoạn này thời gian lại thường xuyên dùng hệ thống tiến hành ôn lại và tổng kết, giống như đã làm trên trong trận, bây giờ làm tiếp loại này dự thông thường xử lý là được cắt cụt thuật, phản phất là tìm trong phòng con voi như nhau dễ dàng. Đạt Túc vậy nhìn ra được, vì vậy làm làm, coi mình bởi vì mệt mỏi mà dưới trạng thái hàng, liền đem càng hơn công tác giao cho Cố Tuấn. Cái này làm cho trung quanh các đội viên lại xem được khá là ngạc nhiên, những thứ này làm việc là so mới vừa rồi thanh trùng làm việc hơn nữa tinh tế, nhất là đối với những cái kia cổ động, tính mạch và ẩn ẩn kinh cắt đứt và xử lý, nhưng Cố Tuấn giải phẫu dao là thật có thể chính xác tìm được tất cả vị trí và lường đạo. Cũng là bởi vì là còn không có ký sinh trùng rời được lên đây đi, giải phẫu làm rất thuận lợi. Đi cắt đứt mặt bằng hạ 3 cm vòng được cắt đứt bắp thịt thẳng tới cột cốt do Cố Tú làm, đi cắt đứt mặt bằng thiết diện cốt mô cũng là do Cố Tú làm. Hắn đối với tầng thứ và hoa văn thành tạo chắc chắn, để cho mọi người nhớ lại giao bếp mổ châu cái này thành ngữ. Cái này đã đến tưa cốt câu, chỉ cần cưa đoạn cái này cây cột cốt, liền có thể cách đoạn bệ chi. A Tuấn, tiếp tục do ngươi tới cửa." Đản Túc nghiêm túc nói. Cột cốt có thể là cơ thể con người nhất lớn khoảng chạng cốt, cũng không phải là dùng điện cửa, đối thủ lực cũng rất có yêu cầu. Bây giờ Cố Tuấn tay lực rõ ràng so mình lớn hơn vững hơn định, Đản Túc không ngại cho hậu sinh đừng ơi, lớn tuổi hơn chính là sẽ thoái hóa ạ. Mọi người quen thuộc Đản Túc là người, đối với lần này cũng không ngoài suy đoán. "Được." Cố Tuấn không muốn như vậy nhiều, từ chương hỏa hỏa trong tay nhận lấy tuấn cửa, cái này cầm tuyến cửa trang bị 2 mm hình răng cưa cưa bằng kim loại tuyến. Hắn ung thần đi thuật bộ trước đi vào, nhắm ngay bên trong cổ cốt, liền chậm rãi kéo động lực, lực đạo cùng tốc độ dần dần cấp vào, đến đỉnh điểm liền duy trì đều đều, chít chít chít chít chít chít cửa cốt tiếng vang lên. À, Lâm Mặc phát ra một tiếng im lìm thê ư, ngược lại không phải là có cái gì cảm rất đau, chẳng qua là nhìn Cố Tuấn cầm cưa bóng người, trong lòng đong nhiên có chút phán hoảng. Có lúc bác sĩ thật là xuống tay được, thật đặc biệt đáng sợ. Bên kia Lâu Tiểu Ninh nhỏ giọng nói, để cho nàng giết người giết dị quái đều có thể, nhưng bây giờ đứng xa xa nhìn đồng bạn bị cưa cốt, răng cũng đã ở hé ẩm. Các ngươi làm hắn đang làm sửa sang là tốt, bác sĩ khoa chỉnh hình cũng đi làm thêm làm lớp đáp. Tích phách trấn an các đội viên một câu. Nghe đội trưởng vừa nói như vậy, mọi người càng xem càng cảm giác xem, Cố Tuấn Điên cuồng cơ động, giống như là ở cơ một tầm ván. Vậy khiếp người chít chít chít, chít tiếng vang kéo dài một hồi, đột nhiên như là có rắc rắc một tiếng, cây kia cột cốt rốt cuộc bị cơ chặn. Cố Tuấn ngừng lại, đàn thúc lúc này cầm điều này cách cắt ra bệnh chân cầm lên, thả đến bên cạnh trên đất một khối màu xanh đen chế bao lên, do những người khác lấy ra khoảng thành một đoạn chuẩn bị tiêu hủy xử lý, mà hai vị bác sĩ tiếp tục xử lý bắp đùi lui về sau mạch máu và thần kinh. Nếu như có đầy đủ túi máu và dự vật, bọn họ sẽ chọn làm hạn chế cấm vận tính tác cụ Bởi vì Lâm Mặc sau khi giải phẫu lây sát suất không nhẹ. Nhưng bây giờ thiếu cái gì? Hai người xử lý xong lui về sau sau đó, vẫn là đem thẳng cơ núi đi cổ cốt phía sau cơ cách nhau mai tốt, lại đem gần màng và da hoàn toàn câu lại. Lại băng bó lên một tầng lụa mà vải, trang này giải phẫu cũng chỉ tuyên bố kết thúc. Giải quyết, toàn bộ giải quyết. Đoàn thúc lần này có thể cởi xuống găng tay, mình lau mồ hôi, A Mực, ngươi có cái gì không phải mãi lập tức nói, ngươi không xuất hiện nghiêm trọng bị nhiễm, không toát ra ký sinh trùng, là có thể rất ra cửa hải này. Trang này giải phẫu ạ, đàn thúc ta người này rất công bằng, A Tuấn xuất lực sở ta hơn. Ừ. Đạn thúc, Cố Tuấn, thật phải cảm ơn các ngươi." Lâm Mặc cảm kích nói, mặc dù bây giờ vẫn là sống chết không biết trước, nhưng mọi người cũng tận lực. Tất cả mọi người biết đạn thúc nói là thật, nếu không có Cố Tuấn ở đây, Lâm Mặc đùi phải đầu tiên là không gánh nổi. Đến lúc này, tiểu đội người săn ma mỗi vị thành viên đối với Cố Tuấn lòng cảm đều có không cùng, bọn họ nhìn ra được cái gì gọi là chắc chắn, cái gì gọi là toàn lực ứng phó. Phải hắt thu. Lâu Tiểu Ninh lại hướng tiếp phách nói, đạn thúc già rồi, không còn dùng được. Lâu Cô Dung, ta có thể nghe được." Cách mấy mét đạn thúc rêu rao lên tiếng. Mọi người lần này tuổi lớn, rối rít la báng, đạn thúc Chư tỷ là nói thật nha. Mọi người đừng kích thích đàn thúc, hắn tinh thần áp lực rất lớn. Ai, ta là chính tốt gần đây có phương diện này giải phẫu kinh nghiệm mà thôi." Cố Tuấn cười lớn tiếng nói, "Nào dám rảnh công kiêu ngạo đâu, nếu như không phải là có đàn thúc trấn giữ, cầm ra mũi thiết kế xong, từng cái chỉnh tự an bài xong, ta còn được phát hoảng, có lực vậy khiến cho không ra. Có nghe hay không?" Đàn thúc vui vẻ nói, "Đi về phía bên tường ngồi xuống, không cùng các người nói chuyện vớ vẩn, ta được nghỉ một lát, già rồi, mệt chết ta." Lập tức, Chư Hỏa Hóa phụ trách thu thập giải quyết tốt những cái kia công cụ, mọi người vậy lập tức gan tính lại. Để cho Lâm Mặc, Đạn Thúc và Cố Tuấn cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Cố Tuấn một bên cởi xuống găng tay, giải phẫu y các loại, một bên ở đầu góc mở ra hệ thống xem xem, giải phẫu kiếp sống liệt trong ngoài lại thêm một chặng. Bắp đuồi cắt cụt, hai sao cấp, thành công, người độ cống hiến 55% hạng 1. Hai trận giải phẫu hán độ cống hiến đều là 55%, cộng lại 110%, khoảng cách hoàn thành khó khăn nhiệm vụ còn kém 40%. Hy vọng liền chỉ là như vậy đi, Cố Tuấn không hề muốn trong vòng 3 ngày này lại có cái gì giải phẫu, vậy ý nghĩa lại có hiểm tình hình, lại bị thương mất. Hắn tiếp nhiệm vụ chẳng qua là lý tính hành vi mà tôi, bởi vì sao sự việc đều có thể phát sinh, mà hắn có thể rất cần nhiệm vụ cấp cho khét thượng. Một cái cạ lục dao giải phẫu. Theo thông thường dao giải phẫu có cái gì phân biệt? Chắc có thể kích hoạt xảy ra cái gì ảo ảnh chứ? Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gạ Địch Băng Sơn tơn tùy tớ hột thệt 1 chương 84, linh cảm. Bầu trời mây đen đã là hóa là mưa như thác đổ hạ xuống, mau chóng trận nước mưa phá vỡ thôn cổ dung điên lặng, cũng ở đây tảy nơi này buổi đất. Yếu rất vô tuyến điện tín hiệu từ vậy cây sụp đổ cây đa lớn chỗ chuyên gia, ở trung tâm chỉ huy trong doanh phòng truyền là âm tần, để cho tất cả mọi người đều làm kinh ngạc. Đàn thúc, Cố Tuấn, Trương Hỏa Hỏa và Lâm Mặc đều đã không có ở đây đối với nói băng tần, nhưng là nghe những đội viên khác mà nói, nhất là Lâu Tiểu Linh, cái gì tình huống giải phẫu rất rõ ràng. Cố Tuấn thật đúng là chủ đạo hoàn thành một tràng ký sinh trùng thanh trừ thuật. Sau đó lại một trận bắt đuổi các cổ thuật. Bọn họ mặc dù không ở hiện trường, nhưng Tiết Phách có lần lượt hướng trung tâm chỉ huy báo cáo chính gốc tình huống, trung tâm vậy đang không ngừng gửi tín hiệu định liên lạc. Mà căn cứ Tiết Phách chưa viết miêu tả Nhân viên kỹ thuật lúc này dùng máy vi tính 3D xây mô hình, cầm chỉnh góc hoàn cảnh mô phỏng đi ra, cũng đem tiểu đội mọi người vị trí, đơn sơ bản mô cùng mô phỏng tốt, biểu hiện ở trên màn ảnh lớn. Vì vậy mọi người có thể trực quan cảm nhận được trong này khó khăn, y học bộ các nhân viên đều có chút tương họng, cái này đích xác ra bọn họ ý liệu. Lao Tần, ngươi thật chọn một cái hạt giống tốt tổ à. Tổng chỉ huy Diêu đời năm đối với bạn giả than thở nói, Cố Tuấn học tập lực đặc biệt mạnh. Tân giáo sư đối với mình cất nhắc ra Cố Tuấn vẫn là vui mừng, chúng ta nguyên bản liền dự định cầm hắn đi cơ động đặc hiện đội đào tạo. Phải. Diêu đời năm gật đầu, trong lòng từng có chút phức tạp ý tưởng. Nếu như cái này mầm non không phải thân thế như vậy phụ tạm. Bất quá, bây giờ còn không biết vậy đối với Tại Tiên Cơ cục có phải hay không một khoản tài sản, chỉ mong đúng không. Người bình thường rất nhiều, không người bình thường rất ít, xem Cố Tuấn loại này không bình thường, lại là lông phượng và Sư Lân. Đây là, Dương Chỉ Huy phó vậy khen, trước liền nghe Tần lão khen qua Cố Tuấn, còn có chúng ta Lâm Sảng tổ khâu tổ trưởng vậy khen qua, bây giờ xem là thứ thiệt à. Điều tra bộ mạnh bộ trưởng một mặt là Cố Tuấn năng lực cảm thấy thưởng thức, mà khác vừa có nhà nghề hoài nghi, nói lên nói, ta có cái nghi ngờ, cái này có phải hay không là Cố Tuấn giết người sắc lược. Vốn là đôi nửa người dưới cắt cụt mà nói, Lâm Mặc sống sót cơ hội rất lớn, nhưng bây giờ qua mấy ngày, Lâm Mặc có thể sẽ chết bởi ký sinh trùng bùng nổ, hơn nữa có bị nhiễm những người khác nguy hiểm. Mãnh bộ trưởng. Tần Giáo Sương nghe vậy lau nhíu mày một cái, ngược lại không phải là mủ quang tiến nhiệm Cố Tuấn, nhưng đối với tiền tuyển bác sĩ Liễu Mạng sau này lại bị người hoài nghi, luôn có điểm không vui. Tần Giáo Sương nghiêm chính đạo, ta cảm thấy chỉ bằng ngân tận, chúng ta hiểu được tình huống sẽ không so tiết đội trưởng bọn họ hơn. Nếu tiết đội trưởng lựa chọn tin tưởng Cố Tuấn, vậy khẳng định là có cái gì đánh động tiết đội trưởng, để cho tiết đội trưởng cho rằng người này trị giá phải tin tưởng. Ừ. Mạnh bộ trưởng trầm ngâm, tiết phách là hắn mang ra ngoài, hắn rõ ràng tiết phách sức phán đoán và vậy không nói được không nói rõ trực giác linh cảm. Nhưng Mạnh bộ trưởng cũng có linh cảm của mình, không bỏ được nghi ngờ trong lòng, thở dài nói, "Tần lão, ngươi cũng biết Cố Tuấn người này có cô gái, ta sợ nhất không phải hắn có giáp tâm, có kế hoạch như vậy, sợ nhất hắn liền mình cũng không biết mình thật đang làm cái gì." Lúc này, Tần giáo sư, Dương Trị Huy phó, giơ đời năm cùng với những người khác, cũng rơi vào trầm mặc chính giữa. Nói như vậy, đích xác là một loại đáng sợ tình huống. Nhưng là bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ, cùng tổng bộ tác viện, cùng dị thường lực lượng tổ điều tra ra thành quả mới. cùng tiểu đội người săn ma mới tình huống. Trung tâm chỉ huy đã đã làm suy diễn, căn cứ tiểu đội vật liệu tình huống, nếu như 2 ngày sau lối đi còn không có khôi phục nói, tiểu đội chỉ có thể đi nói phía dưới đi tới. Dùng xe bốn tốc nổ nổ tường cao sẽ bị tiết phách loại bỏ, trừ đi ra ngoài có bị lặn đất sâu khổng lồ tập kích nguy hiểm, chủ yếu nhất nguyên nhân hay là từ chính gốc tình huống tới xem, tường cao dày độ không thể tính toán. Bọn họ thậm chí không biết tường cao không gian có phải hay không che giấu ở thạch tầng bên trong, cái gọi là dưới đất là không phải vực sâu chi để. Ở tường cao trong không gian tựa hồ không có ban ngày đêm phân chia, bên ngoài vĩnh viễn là cái đó bụi đất mịt mờ độ sáng. Cái này làm cho Cố Tuấn không khỏi hoài nghi, nếu như nơi này là tình cầu khắc lên, vậy viên tinh cầu này là bị thủy triều lên xuống phong tỏa sao? Vịnh Viện lấy cùng mắt ngó về phía một cái khắc thiên thể. Hắn làm xong giải phẫu sau liền nhàn rỗi, nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm, cùng mọi người cùng nhau tìm đàn thúc chuyện vui, không để cho mình ý chí rơi vào thấp trào lưu. Chẳng qua là vào bữa ăn ăn ăn quân dụng nén bánh bích quy thời điểm, hắn còn chưa do điểm treo lên y học bộ phòng ngăn phần kia thật giải thực đơn, lại là vô cùng hoài niệm thái tử hiền tịnh canh. Mặc dù không đưa ăn ngon, bất quá tiểu đội áp dụng luân phiên thủ đổi, mọi người cũng có thể được nghỉ ngơi đầy đủ. Ngày thứ 2 ở vội vã trong đã qua. Lâm Mặc xuất hiện sốt thấp bị nhiễm triệu chứng, để cho mọi người gần trương nửa ngày, nhưng đánh thuốc lui về phía sau đốt, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, cho nên cô Tuấn và Đạn Thúc vừa có thể yên lòng. Đến ngày thứ 3 buổi sáng, tiểu đội mọi người vẫn không có bước ra nói nửa bước. Tích Phách vẫn còn ở duy trì hướng trung tâm chỉ huy làm báo cáo, từng lần một dùng ống giòm xem xét bên ngoài tình huống, tường cao không gian vẫn một phiến tĩnh mịch, tâm điểm khô mục vẫn chỉ có độ nát, lối đi ánh sáng không có xuất hiện lại, lặng đất sâu khổng lồ còn mai phục ở vùng đất hoang tàn ở dưới. Tiểu đội vật liệu tiêu hao được càng ngày càng ít, nhất là nước. Chức giải phao dùng hết 2 ngày phân lượng, bây giờ chỉ đủ lại chống đỡ 3 ngày. Còn có dược vật và túi máu, túi máu bên trong đều là thích hợp bọn họ thông dụng máu loại O, nhưng bây giờ tính không chịu nổi lại còn người bị thương nặng. Tiết Phách cùng ba cái phó đội trưởng Dương Hàn Nam, Lâu Tiểu Linh và Đạn Túc thảo luận một phen, cũng nhất định phải đi xuống nói chỗ sâu xem xem. Nếu như đá kia là một cơ quan, vậy hẳn còn có cái khác cơ quan ở những địa phương khác. Sau đó, Tiết Phách mặt vuông một mặt nghiêm mặt, hướng toàn đội tuyên bố quyết định, chính gốc cuối bỏ mặc có cái gì, còn không biết muốn đi bao xa, có thể một giờ, có thể một ngày, cũng có thể là một tuần. Nước chúng ta dùng tiết kiệm, kém không nhiều có thể chống đỡ một tuần. Cho nên chúng ta phải bây giờ liền hành động. Đi xuống xem là nhất định phải, vấn đề chỉ ở tại muốn không muốn phân đội. Mà vô luận như thế nào, cũng phải dẫn theo Cố Tuấn, bởi vì chỉ có hắn học được cái loại đó dị văn, vậy tựa hồ chỉ có hắn có thể xúc động cơ quan. Cố Tuấn, ngươi có ý kiến gì? Tất Phách hỏi. Phân đội hoặc là cùng đi, đều là một lần đánh bạc. Nhưng theo dị thường lực lượng đánh nhiều năm như vậy qua lại, Tất Phách biết có thời điểm tồn tại một loại dự gặp tính linh cảm, nhất là Cố Tuấn là một cao linh biết người, lại là lần này chuyện kiện không vòng qua được đi nhân vật, hắn linh cảm vô cùng trọng yếu, sẽ quyết định đánh bạc tập trung gọ nghiêng về vậy một bên. Ánh mắt của mọi người trông lại Cố Tuấn sớm đã có trước thái độ, nghiêm túc nói, "Ta cảm thấy tất cả nhân viên cùng đi tương đối khá. Nếu á đội đến cuối, xúc gợi một cái cơ quan là đạo cửa vào bên này sổ đổ, vậy làm sao bây giờ? Nếu tình huống gì cũng có thể phát sinh, không bằng tập trung hỏa lực cùng nhau ứng đối." Hắn dĩ nhiên không có nói, thật ra thì mình chính là cảm thấy, khung bố trong phim ảnh chia nhau hành động cuối cùng đều sẽ chết rất thảm, hành động trung tốt nhất. "Ừ, ngươi nói rất có đạo lý." Tiết Phách gật đầu một cái, cũng không hỏi những người khác ý kiến, vỗ tay một cái, "Toàn đội cùng đi đi." Lâu Tiểu Linh, đàn thúc bọn họ cũng không có dị nghị, bởi vì bọn họ vậy minh bạch linh cảm tầm quan trọng. Lập tức, tiểu đội mang theo đồ bắt đầu lên đường. Đi qua cái này 2 ngày thuận lợi gần, 16 người đã sớm tất cả đều cởi bỏ đồ phòng hộ, bây giờ vậy không mặc thì vào, chẳng qua là mang ở bên cạnh. Bọn họ cũng nhẹ đeo trận, nếu như cần chiến đấu, lúc này có trợ giúp. Tít phách, lâu tiểu linh bọn họ ở trước mặt mở đường, Cố Tuấn và Trương Hỏa Hỏa dùng bằng xã chịu trách nhiệm làm mặc, đàn thúc theo ở bên cạnh, Dương Hà Nam, Chu Nghị bọn họ cản ở phía sau. Tiểu đội người săn ma từng bước từng bước nấc thang, hướng điều này đã lớn chính gốc bóng tối chỗ sâu đi tới. Ngạch Bằng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bằng sặn tợn tùy hột kẹt một chương 85, màu đen gió lớn. Điều này đã lớn cấp đạo không hề cũ nát, cũng không có ơ bước, nó tựa hồ đặc biệt cổ xưa, nhưng lại liền khiết như mới, liền một chút bụi bặm cũng không có. Đây chính là để cho tiểu đội người săn ma cảm giác quỷ dị một chút, Trần Phong dưới đất đã lâu cấp đạo không phải là cái bộ dáng này. Quá sạch sẽ, vậy quá yên lặng. Nhất phía trước mở đường mấy đội nhân viên đi 90 nấc thang, đứng ở cửa vào này thứ 100 cấp phía trên, tiết phách lại làm nổi lên không biết có thể hay không phát ra ngoài báo cáo. Trung tâm chỉ huy, chúng ta đến thứ 100 cấp, vẫn là không có bất kỳ phát hiện. một trăm cấp, không có chút nào biến hóa. Tất cả thêm đá gấp độ, tỉ lệ đều bảo trì nhất trí, vậy tựa như săn có tường đá vẫn không thấy được có một tia khe hở. Nếu như không phải là lối vào ánh sáng đã biến mất, không phải có 16 người cùng nhau làm chứng, hơn nữa có người đặc biệt lên tiếng đếm nấc thang điểm, cái này định sẽ cho người tinh thần hoảng hốt, lấy làm mình là giẫm chân tại chỗ. Thật không tưởng tượng nổi. Nằm trên băng ca Lâm Mặc cảm khái nói, hắn là trong đội nghiên cứu khoa học thủ lãnh, địa chất, kiến trúc cũng hiểu một ít, cho dù là không biết người vậy rõ ràng, muốn kiến tạo ra như vậy nói, coi như là dùng hiện đại cơ giới cũng khó mà thành. Đất này đạo cùng tường cao, rốt cuộc là phương nào tạo vật? Mấy con cao sáng đèn tin chiếu sáng xung quanh, nhưng theo không gian phía dưới bóng tối. Đây chẳng lẽ là một cái vô tận nói sao? Mọi người lúc này đều có chút im lặng, Tiết Phách bén nhẹ nhận ra được cái này cổ bước lên kiềm chế, báo cáo hoàng liền nói, "Đạn thuốc, kể tiết mục ngắn đi, có hay không văn?" Tiết Phách biết cái gì đây chẳng qua là nói mà thôi, mọi người đừng sợ loại này là nói nhảm, tiết mục ngắn nhưng có thể chậm tách ra nặng nghề không khí. "Có ạ." Đạn thuốc tự nhiên mới ý, hòa khí mặt tròn cố làm dậy một bộ mập mờ dáng vẻ, trên đỉnh đầu vậy chỉ còn lại vậy một nhúm lông phát đều giống như dựng lên, cười nói: ta cùng các người nói một chút ta gặp nữ bạn trên mạng lần đó đi, chân nhân chuyện thật." Rất nhanh mọi người liền phát ra cười khẽ, nhưng Cố Tuấn không có ở nghe, hắn một mực mang bằng sạ trước đầu đi ở trong đội ngũ gian, tâm thần dần dần liền bị chung quanh đá lớn thạch mặt màu đỏ nhạt tế văn hấp dẫn, càng phát ra cảm giác có huyết dịch ở trong đó lưu động. Sinh mệnh lực, hắn cảm nhận được một cổ cường thịnh sinh mệnh lực. Là bởi vì là mình ở di động đưa đến nào rắc sao? Cố Tuấn kêu bằng sạ phía sau trương hỏa hỏa cùng nhau dừng bước xuống, lại xem xung quanh, vậy cổ cảm giác phân minh đang thay đổi năng. Đương nhiên Thật giống như có cái gì phất mặt hắn bàng một chút, mỗi một nhỏ nhỏ lôi chân lông đều ở đầy tụ tập. Gió. Cố Tuấn lẩm bẩm, có gió. Có gió. Hắn vội vàng lớn tiếng chút, "Tiết đội trưởng, có gió thổi tới. Có gió." Mọi người nhất thời kinh nghi lưu ý, nhưng không có cảm giác được, liền ngay tại Cố Tuấn bên cạnh Lâm Mặc, Đản Thúc và Trương Hỏa Hỏa, cũng đều nói không có phát hiện. Bên kia cầm cái cỡ nhỏ không khí kiểm trắc nghi đội viên vậy lúc đầu, số liệu không có thay đổi, vẫn là làm người ta khốn hoặc ổn định. Càng đi dưới đất, dưỡng khí hẳn càng thấp, nhưng mà Tiết Phách không dám kinh thị, phương trên mặt mày rậm nhíu lại. Cố Tuấn cái này linh cảm ý vị như thế nào? Đàn thúc thành tiểu đội y có một loại khác cân nhắc, Cố Tuấn là xuất hiện ảo rất sao? Mọi người ép chỉ giá tình trạng, từ bề ngoài đều là không nhìn ra. Nó đang hô hấp. Cố Tuấn vẫn còn ở tính toán mình cái này phần cảm giác, là điều này nói đang hô hấp, chúng ta tỉnh lại nó. Ừ, nói hô hấp. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đi qua cái này 2 ngày song trùng, mọi người lẫn nhau đều đã mở qua rất nhiều nói giỡn, lần này Lâu Tiểu Ninh nhất thời cười mắng, thằng ngốc, ngươi đây là không sẽ văn nghệ sửa sang lao không phải tốt bác sĩ sao? Không, thật sự có gió. Cố Tuấn tim đập đột nhiên đang tăng nhanh. Chỉ vì là rõ ràng cảm thấy chúng quanh đá hô hấp thậm chí là tim đập, cũng biết cảm thấy vậy cô gió, hắn vội la lên, chúng ta mau tránh đến bên cạnh, rõ thật to. "Nghe A Tuấn." Tất phách mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là lập tức hô to, lẫn nhau nắm tay, ngồi xuống dựa vào tường. "A Tuấn, lửa hỏa, các ngươi cầm bằng sắt thả ở phía sau chỉ vào, bắt bằng sắt, người của hai bên vậy bắt." Tiểu đội tất cả nhân viên lúc này hành động, cũng theo cô Tuấn đi cấp đạo bên tay trái tránh đi, ngồi xuống kết thành một mặt dựa vào tường bức từ người. Chỉ có cô Tuấn và Trương Hỏa Họa cái này hai cái tuổi trẻ có lực người, là hai tay bắt bằng sắt, cũng ngăn cản ở trước mặt. Tiến tiến qua chừng 10 giây, bọn họ lòng đều ở đây kéo căng, hô hấp vậy là một trạng không biết ác ngụ phải chăng sẽ hạ xuống mà đối được to nặng. Cứ như vậy đột nhiên, mỗi vị đội viên lỗ chân lông vậy có thể cảm nhận được, gió. Có gió từ nơi sâu thẳm thổi tới. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, mãnh liệt gió lớn ầm ầm gào thét tới, trong nháy mắt thì hoàn toàn chìm ngập bọn họ. To lớn sức gió cầm tiểu đội đồ đổ thổi được tan tành, vậy cơ hồ đem bọn họ tung lên, hô long tiếng gió trong tựa hồ hỗn tạp cái gì quỷ bí nói nhỏ, ngay tại bọn họ bên thai cuộn sạch mà qua, tiếng khóc, tiếng rú, nguyên rủa tiếng. Mọi người trống. Tiếc phách mãnh hô to, tiêu được cả người bắp thịt gần xanh nổi lên. đều không muốn buông tay, không muốn nghe thành âm kia. Trừ bị trói định trên băng ca Lâm Mặc, mỗi một người cũng đã là toàn lực đánh ra chống đỡ ngồi tại chỗ, vậy hết sức không đi lưu ý vậy quá dị mà điên cuồng tiếng vang. Nhưng là bọn họ thấy được, cái này của bạo gió có màu sắc, là bóng tối màu sắc. Gió là không khí lưu động, loài người mắt thường không nên thấy màu sắc, những cái kia màu đèn không phải không khí, là trong gió phối hợp có hàng loạt khác vật chất. Một cổ kinh hãi lập tức ở bọn họ trong lòng dâng lên, đây là trực tiếp gia tiếp xúc, bọn họ vậy trực tiếp cầm những cái kia vật chất hút vào trong cơ thể. Trước hết quan để ý tới, chống Tích phách lại lớn đều, nhưng hắn thanh âm ở tiếng gió bên trong lộ vẻ được như vậy yếu ớt, giống như tùy thời sẽ tiêu tán sương mù. Cùng lúc đó, cố Tuấn đầu bắt đầu làm đau, thật giống như có vô số khó mà danh trạng cảnh tượng ở tràn vào trước hắn chỗ sâu trong ngóc. Quái dị, hỗn loạn, đáng sợ. Loại cảm giác này chỉ có ngày đó ở Long Khảm Đại Biển, hắn mắt thấy vậy một chi cao cỡ nửa người đỉnh nhọn nham thạch thời điểm mới có qua. À, cố Tuấn không khỏi phát ra đau tiếng kêu, nhức đầu được xem muốn nổ, lại xem trung quanh tường thể, những cái kia đỏ nhạt tế văn phân minh chính là đang lưu động, thậm chí là biến ảo, hình thành các loại đường vân và hình vẽ. giống như là ngọn núi nhọn kia lên các loại thần bí điều khác, là lực lượng, một loại sinh mệnh lực lượng. Hắn thấy được ở gió lớn bên trong có vô số bóng người. Cố Tuấn Dị Trạng cũng không có đưa tới những người khác quá nhiều chú ý, bởi vì ở thời khắc này, kêu ra tiếng cũng không chỉ là hắn một cái, Lâu Tiểu Ninh liền phát ra thú bị nhốt vậy ô minh, tiếng phách vẫn còn ở hô to trống trống, bọn họ khiến cho khí lực, vậy khiến cho ý chí. Nhưng mà cái này cổ gió lớn cũng không phải là một trận liền trung kết, nửa giờ đã qua, nó vẫn ở gào thét, 1 giờ đã qua, nó còn đang gầm thét. Đến lúc này cho dù là khổ người lớn nhất, thể lực mạnh nhất tiết phách đều đã bị gió lớn một số gần như phá hủy, kêu được hẳn hẳn giọng đã kêu không lúc nhích. Mà Đạt Túc, Trân Hỏa Họa cùng những người khác càng chẳng qua là dựa vào một hơi thở chống đỡ, một khi khẩu khí này tiết hết, liền chỉ có thể mặc cho gió lớn mang đi. U tối tâm trạng lặng lẽ cụ cải lên lòng của mọi người đâu, người ở dị thường lực lượng trước mặt, nhưng là nhỏ bé như vậy. Đột nhiên, tiết phách thấy, Đạt Túc thấy, Lâu Tiểu Ninh vậy thấy. Cố Tuấn buông lòng nắm trên băng ca hai tay, lão đạo muốn rơi xuống đất đứng lên. Mọi người kinh ngạc nghi ngờ thấy được, Cố Tuấn mặc dù lão đạo muốn rơi xuống lại không có ngã xuống. Ở gió lớn bên trong, Hắn đi tới mình vị trí nấp thang ở giữa, nhìn chính gốc chỗ sâu, phát ra một loại ngôn ngữ cổ quái. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thẳng La Mã đế quốc 186, dị văn lực lượng. Thối tâm, cổ xương, thần bí. Lúc này ở gió lớn gào thét trong, vừa có mấy phần quỷ dị. Đây chính là tiết phách, Lâu tiểu linh các người nghe được Cố Tuấn phát ra ngôn ngữ, hắn cứ như vậy sừng sững ở hát trong gió, từng lần một phát ra giống nhau một câu nói. Nhưng bọn họ cũng không biết, ở nơi này chống đỡ quần phong một tiếng bên trong, Cố Tuấn cơ hồ vẫn luôn chìm nổi ở đó cổ ảo ảnh hung đằng cảm giác đau chính giữa. Hắn dần dần chống được những cái kia trống cổ. Đẩy ra hai bên khối hóa xương mù dày đặc, thấy vậy Như ẩn Như hiện đã lâu gợi ý, đội được sáng ngời, đội được phú có sinh mệnh lực. Hắn rõ ràng, ở muôn vàn trong vũ trụ, có quy luật, có thuộc về cái thế giới này, cái đó dị văn văn mệnh lực lượng. Mặc dù hắn vậy còn không hoàn toàn rõ ràng, vậy rốt cuộc là như thế nào lực lượng. Dừng lại. Cố Tuấn dùng dị văn ngôn ngữ nói, thanh âm không cao, nhưng là kiên định, dừng lại. Hắn lại một lần nói, hướng về phía phía trước tối bóng tối. Bỏ mặc điều này nói là một đống đá, vẫn là một cái cư thú, hắn giờ phút này cũng là muốn cùng nó tiến hành giao thông, không có sợ hãi, cũng không kinh dị. Chẳng qua là một loại sinh mệnh cùng sinh mạng bây giờ thuần túy trao đổi, thậm chí là hai loại sinh mạng hình thức bây giờ gặp nhau vui sướng. Hắn nói cho nó, hắn không thích như vậy, nó không nên như vậy. Dừng lại. Cố Tuấn lại một lần nói, dừng lại. Tít phách bọn họ kinh ngạc thấy, màu đen gió lớn tựa hồ có thể nghe được nghe hiểu Cố Tuấn hiệu lệnh vậy lời nói, lại dần dần chậm lại xuống. Thẳng đến biến mất. Đột nhiên bây giờ, điều này đã lớn tầng tầng trong đường hầm khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại bọn họ thở hổn hển cùng với đồ bình bành rơi xuống đất thanh âm. Xung quanh tường đá vẫn sáng bóng bằng phẳng, vậy cổ hắc gió không có để lại bất kỳ dấu vết gì. giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nhưng mọi người biết đó không phải là ảo giác, đây là lại nhìn cô Tuấn vậy đạo ẩn ở nửa hắc ở giữa bóng người cao ngất, rối rít đều là lửa. Cùng lúc đó, hoắc mắt một tiếng, Lâu Điểu Linh đã nhặt lên trên đất một cái 95 thước súng trường tự động nhắm ngay cô Tuấn, nàng ngón trỏ phải liền ghé đặt ở trên cò súng. Thằng nhóc, đừng động. Nàng thanh thủ mặt mũi đặc biệt nghiêm túc, giao phó rõ ràng trước, không cho phép nói tiếp cái loại đó ngôn ngữ một chữ, mặc niệm cũng không được. Ai? Đàn thúc theo bản năng kêu một tiếng, Khẩn Trương quát tay nói, đừng đừng đừng, Lâu Cô nương ngươi ngàn vạn lần đừng tay run, là A Tuấn, kêu ngừng vậy vài gió. Lạn thúc, ta không có điên, chỉ là không thể đảm nhiệm Cố Tuấn nói chuyện." Lâu Tiểu Ninh ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Tuấn miệng, "Các ngươi không thấy sao? Là hắn để cho đạn độ lên, là hắn để cho gió dừng lại, có phải hay không hắn để cho gió tới? Nếu như hắn biết vu thuận, chúng ta không cầm súng, hoàn toàn không có biện pháp đối kháng." Nàng dĩ nhiên sẽ không tùy tiện liền bắn súng, nhưng Cố Tuấn phải bị khống chế. Nghe Lâu Tiểu Ninh mà nói, Dương Hàn Nam, Chu Nghị các người cũng không nói, lặng lẽ cầm khẩu súng dưới đất cầm lấy trong tay. Trên băng ca lâm mặc vội la lên, "Mọi người bình tĩnh một chút. Có lời thật tốt nói. A Tuấn mới đã cứu ta một mạng đây." là đất sâu không lổn là làm sao đi ra ngoài, còn là một tần số." Lâu Tiểu Ninh nói, "Một khi muốn hỏi nghi thì phải cầm tất cả có thể cũng muốn đến, ở sâu không lổ trước khi ra ngoài, cũng là Cố Tuấn đang hỏi có phải hay không là dưới đất có đồ, là đất sâu không lổ loại." "A Tuấn, mời ngươi giải thích một chút chuyện gì xảy ra." Tiết Phách không có ngăn cản chàng này đột phát đối lập, mặt vương lên vậy rất nặng, tận lực giải thích rõ. "Chúng ta là đặc biệt điều tra dị thường lực lượng thám hiểm tiểu đội, coi như ngươi là quỷ, chúng ta cũng có thể tiếp nhận." Cố Tuấn không có quỷ quái, cũng không có trách trách móc bọn hắn cái phản ứng này, cái này chính là chuyên nghiệp ạ. Lâu Tiểu Ninh nhìn qua là một năm lớn sáu to nữ hán tử, tiết phách nhìn là một nam cơ bắp, nhưng thực người người cũng tâm tư kỳ náo, thông minh hơn người. "Tiết đội, chư tỷ, các vị, mới vừa rồi vậy trận gió lớn để cho ta một ít bên trong ẩn chí nhớ hồi phục, ta đối với cái loại đó dị văn có sâu hơn hiểu. Cái này tất cả đều là nói thật, vì vậy Cố Tuấn nhất tới, vẻ mặt cùng giọng cũng thản nhiên, loại ngôn ngữ này có thể kết hợp cái khác sinh mệnh lực tính, mà tạo thành một loại lực lượng mới. Ở chúng ta thế giới có thể hay không có hiệu lực, ta không biết, nhưng ở nơi này dị không gian bên trong, nó có thể hiện ra. Trước hồi kia các thượng văn đá lớn chính là như vậy." Hắn còn nói, đó không phải là thông thường một nhóm dị văn, là ẩn chứa đá lớn lực, cho nên nếu như không hiểu vận dụng, cũng không có biện pháp vô xuống tới, vẽ xuống tới, hoặc là nhờ kỹ, những lực lượng kia cũng biết cầm sao chép phẩm đổi được mất nhận định và mẹo. Nghi ngờ và suy tính ở trên mặt mọi người thoáng qua, Tiết Phách cao mày hỏi, ngươi nói là, dị văn có thể làm một trọng thần chú sử dụng. Ta không biết vậy có tính hay không thần chú. Cố Tuấn lắc đầu một cái, nó và ngôn ngữ của chúng ta cũng không giống nhau. Thật ra thì hắn cũng là mới vừa có đầu mối, vẫn không thể hoàn toàn lý thanh, chỉ có thể vừa nói vừa sửa sang lại, nhưng ta cảm thấy, loại ngôn ngữ này là sống. có, sinh mạng nữ thần cấp cho sinh mệnh lực, cảm giác lực, khiến nó có thể tràn nó sinh mạng lực lượng kết hợp, so như đá, ví dụ như cây tối. Mọi người chỉ lấy là hắn nói sinh mạng nữ thần là một tỉ dụ, cho dù thật có thể kết hợp lực lượng, đó cũng là nào đó vật lý đi. Đá vậy là sinh mệnh. Cố Tuấn lại nói, điều này đường đá cũng vậy. Ta không phải nói nó cũng có thể muốn chúng ta suy nghĩ, nói chúng ta theo như lời, không nên vào được nhân cách hóa, nó là một loại khác không cùng cơ năng, hình thái, ý chí sinh mạng, có thể bị dị văn kết hợp. Thao nhóc, vậy ngươi chính là thi nguyên dược để cho rõ dừng lại sao? Lâu Tiểu Ninh còn không có buông xuống phòng bị. Ta không có, đó không phải là thần chú. Cố Tuấn đúng sự thật nói, ta cảm thấy ta chẳng qua là kích phát cơ quan. Trước phải hiểu được loại ngôn ngữ này sức sống, bằng này thành tựu cầu lại có thể cảm nhận được kết hợp vật sinh mệnh lực, sau đó đem ngôn ngữ đọc lên, mặc niệm tựa hồ cũng được, có thể có phát ra sóng điện não nguyên nhân. Cái này thì có thể kích phát. Không thiếu đội viên đều nghe được mơ hồ, nhưng Tiết Phách có chút nghe hiểu, người nói là một phải câu thông dị văn, hai muốn câu thông thần chú kết hợp vật, ba muốn đọc lên thần chú. Như vậy đi tiến hành một loại linh biết cảm ứng, hơn nữa thành công, thần chú thì biết có hiệu lực. Đúng. Cố Tuấn nhất thời cặp mắt sáng lên gật đầu một cái, tiếp đối thật có học phép một mặt, một chút liền đem hắn ý nghĩa tổng kết ra. Cái này làm cho hắn ý tưởng vậy thông suốt rất nhiều. Dị văn bản thân lực lượng ở chỗ có thể kết hợp vận dụng những thứ khác sinh mệnh lực tính, hình thành chú văn hoặc là cơ quan những thứ này. Loại này là tính, có thể là người trái đất loại ngôn ngữ cũng không có. Mà chú văn kết hợp phương pháp, Cố Tuấn không có đầu mối chút nào. Trước đáng độ lên, là ta trong lòng hoàn thành cái này ba cái trình tự, ta mặc niệm có lẽ phát ra sóng điện não liền cảm ứng kích phát chú văn. Mới vừa rồi ta cũng câu thông đến đường đá, ta nói liền một câu dừng lại, có lẽ sóng điện não Song Lâm kích hoạt đến một cái khác cơ quan, gió liền dừng lại. Đản Túc, Lâm Mặc bọn họ nghe Cố Tuấn mà nói, cho dù là theo dị thường lực lượng đánh chịu qua lại, còn nghiêng về tín nhiệm hắn, đều cảm giác cái này đặc biệt mơ hồ. Nếu như là đổi lại hành động bọn người, sớm xông lên cầm Cố Tuấn đè xuống đất, nhưng mà mắt tự thật, bọn họ gặp được hai lần. Lâu Tiểu Linh còn đỡ súng nhắm ngay Cố Tuấn, thiết phách một mặt chấm tư. Thần thánh La Mã Đế quốc này nhẽ thẹn thẳng La Mã Đế quốc 187, phía trước Hermon. Ta nói cũng là lời thật. Cố Tuấn khẽ cau mày, bị người dùng súng chỉ về phía tổng không phải tư vị gì tốt, những thứ khác ta cũng không rõ ràng. Tích phách rốt cuộc gật đầu một cái, làm ra quyết định, "Tiểu Linh, bỏ súng xuống đi. Ta tin tưởng A Tuấn, một loại cảm giác, ta người này rất tin tưởng cảm giác." "Ừ." Lâu Tiểu Linh ngay sau đó thong xuống trong tay súng trường, lần nữa kéo lên bảo hiểm. Nàng vẫn luôn ở nhỏ sát trước Cố Tuấn vẻ mặt, hắn phản ứng đầu tiên là ngớ ngẩn, mở đầu là để bình tĩnh, định hiểu nàng động cơ, nhưng có chút khó chịu, phần này khó chịu trong tương lai càng ngày càng nặng. Như vậy phản ứng còn có thể, không phải cũng không đệ bụng hoặc là sớm có nguy trang chuẩn bị hình dáng. "Nàng nghiêm túc nói, ngươi sẽ tức giận là tốt rồi, cứu người còn bị hoài nghi đến lượt tức giận." Ta cũng đánh cuộc tin tưởng ngươi, nếu như vậy đều bị ngươi tính toán, vậy ta đáng đời. Nàng chủ động đi tới, hướng Cố Tuấn thân đi tay, mới vừa rồi dò xét, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi thật là một người đáng ghét. Cố Tuấn lẩm bẩm, đùng một tiếng dùng sức cùng Lâu Tiểu Ninh vỗ tay một cái, tiếp đội không dành trước một phát súng giết chết ngươi đây. Hạ Ho khan, bị than khổ tiết phách sắc hạn, A Tuấn, chúng ta đều biết ngươi đã từng là công ty lai sinh linh đồng, mấy ngày trước hành động bộ lại ra cái loại đó tình trạng bi thảm, dò xét ngươi cũng không phải là limlay, coi như là theo thông lệ xử lý chương trình. Tuyết Phách vừa nói nhìn quanh các đội viên một vòng, bất quá nếu chúng ta lựa chọn tín nhiệm, vậy thì không muốn lại hoài nghi, biết không? Chung quanh Dương Hàn Nam, chư hỏa hỏa các người rối rít gật đầu hẳn là, rõ ràng giờ phút này đoàn kết nhất trí trọng yếu. Thật ra thì bọn họ vốn là cũng không sao hoài nghi, nhưng muốn tiêu hóa cô Tuấn nói vậy lần liên quan tới dị văn chú thuật mà nói, bọn họ còn cần một chút thời gian. Tốt lạc tốt lạc, không sao. Đàn thúc đúng lúc đi ra làm hòa sự lão, vui vẻ nói, ta nhưng mà duyệt vô số người, tốt xấu xa ta một mắt liền nhìn ra được. A Tuấn, đừng tức giận rồi, có đôi khi là như vậy. Ngươi cầm súng hướng về phía người phụ nữ, người phụ nữ cầm súng trả về phía ngươi, nhân quả tuần hoàn. Đàn thuốc giọng quá mức lẩm mờ, tất cả mọi người nghe ra kỳ ý, một hồi cười khẽ hóa giải mới vừa rồi khẩn trương hơi thở, Cố Tuấn cũng là không khỏi bật cười. "A Tuấn, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể hay không lại kích hoạt đá kia cơ quan, cầm lối đi khôi phục trở về?" Tiết Phách hỏi. "Ta cảm giác cái đó cơ quan đã xong rồi." Cố Tuấn lắc đầu, "Trước ta thì có thử qua, không có bất kỳ cảm ứng. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục đi xuống đi." Tiết Phách đối với các đội viên nói, không có lựa chọn khác, có gió thổi qua tới, cuối chắc có lối ra. lập tức, tiểu đội cầm tán lạc ở cấp trên đường đồ thu thập xong, mà Dương Hạc Nam mang mấy vị đội viên đi đoạn đường về muốn tìm hồi bị gió lớn thổi đi vật liệu, nhưng bọn họ đi suốt 100 cấp trở lại nói lối vào, vậy không thấy được mất đi vật liệu, muốn đến đều bị gió lớn thổi vào liền bên ngoài hồ trong đất. Bây giờ tiểu đội gặp phải khốn cảnh không chỉ là vật liệu giảm thiếu, còn có thể lực nghiêm trọng hạ xuống, mọi người cũng khắc rất vất, vì vậy không nhiều nước tiêu hao được nhanh hơn. Vì tiết kiệm thể lực và tăng nhanh được tốc, lần nữa lên đường tới điểm, tiếp phách để cho mọi người đem một vài không dùng được máy ném xuống, còn giữ lại đồ phòng hộ chỉ mang đi 3 bộ. Nếu như vậy Cổ Hắc Dã có cái gì bệnh quẩn, bọn họ đều đã cho tới. Hôm nay nghe qua Cố Tuấn lời nói kia, cùng với chính mắt gặp qua cái loại đó thần bí không biết lực lượng, mọi người càng đi xuống, vượt cảm giác giống như Cố Tuấn nói như vậy. Điều này đường đá là sống, những cái kia đỏ nhạt tế văn chính là hắn sinh mệnh lực chứng cơ rõ ràng, mình phảng phất là thân ở tại một con cự thú trong bụng. Đi tới thứ 200 cấp thời điểm, vẫn là không có chút nào biến hóa. Thứ 500 cấp, cũng giống như vậy. Thứ nhất ngàn cấp, vẫn như cũ. Hơn 3 tiếng sau đó, thứ nhất vạn cấp đã ngay tại phía trước không xa. Mỗi một ngấp thang một mở chiều rộng, nửa mét cao. Nơi đó cũng tức là khoảng cách lùi vào 10000m, 10 dưới đất 5000m vị trí, dưỡng khí độ dày vẫn không có biến hóa. Nhưng Cô Tuấn bỗng nhiên có một loại cảm giác, bên kia có ánh sáng. Hắn không có nói ra, miễn được tăng thêm mọi người nghi ngờ. Lại đi sau một hồi, lần này tất cả mọi người đều thấy được có ánh sáng, hình như là ánh đèn. Cẩn thận, chuẩn bị tác chiến. Tiết phách hạ lệnh. Bọn họ thả chậm bước chân, Lâu Tiểu Linh cùng mấy vị hỏa lực nhân viên hạ súng hướng về phía phía trước, từng cái nấc thang đợi gần. Rất nhanh, bọn họ liền thấy ở thứ nhất vạn cấp phía sau là cuối tầng đá, phía dưới cùng có một đạo hầm môn. Hai ngọn hình dáng kỳ dị than đá ngọn đèn dầu liền treo ở cạnh cửa trên tường. Vậy màu vàng nhạt ánh đèn chính là từ than đá ngọn đèn dầu bên trong phát ra tản ra ngoài, nhẹ nhàng, ấm áp, thật giống như vui mừng lên bọn họ đến. Cố Tuấn chợt một chút lòng rung động, loại này hình dáng than đá ngọn đèn dầu, đèn ly lên những cái tiêu quỷ đẹp điêu khắc. Hắn ở đó một phòng ngầm dưới đất ảo ảnh bên trong gặp qua. Phòng ngầm dưới đất? Phía trước hồng môn sau đó, không phải có thể là một chỗ phòng ngầm sao? Mà đây đạo hử môn, nó hình dáng, màu sắc, hắn tựa hồ vậy là qua, là lần đó thôi miên tiến vào bị phong tỏa trí nhớ trước vậy đạo hử môn. Đương nhiên Cố Tuấn có một cổ muốn nôn mửa phản ứng sinh lý. Dẹp đi Vani trong nhật ký một đoạn tin tức ở trong lòng hắn nhiệt lên. Lạn Tuấn để lại dòng kín một cái ghi thư, nghe nói ít một chút nội dung, chẳng qua là cẩm hắn một mình ở đã thành phế tích hạt thành lấy được tin tức và một ít ý tưởng lưu lại. Con như hắn tại sao tìm chết, ta không được báo cho biết, đại khái hắn là không nhịn được những quái vật kia và ho ra máu bệnh đi, đã thành phế tích hạt thành. Bên ngoài tường cao không gian. Hát cái này độc âm ở dị văn ngôn ngữ bên trong, không phải là đả ý nghĩa sao? A Tuấn, A Tuấn. Ở cách cuối còn có cấp 20 thời điểm. Tiếc phải sẽ để cho mọi người dừng lại, lúc này đang nghi ngờ Cố Tuấn, nhìn thấy hắn sắc mặt có điểm không đúng, thế nào? Cảm giác được cái gì liền sao? Các đội viên có nhìn Cố Tuấn, có nhìn phía trước, nhưng bọn họ cũng không nhìn ra vậy đạn hổng môn là làm bằng vật liệu gì, chỉ có thể xác định không phải chung quanh loại này đá lớn, như là một loại vật liệu gỗ. Nó màu đỏ không giống như là đồ đi lên sân loại, mà là thiên nhiên như vậy. Hổng môn bằng phẳng sáng bóng, trừ trên trung bình vị trí có một cái nho nhỏ ẩn có ánh sáng trắng lộ ra cửa lỗ, không có gì cả. Ta lại có chút nhức đầu. Cố Tuấn nói ra lời lúc, thanh âm đã bất giác khàn khàn. Hắn trong lòng còn đang sốt xiết, một cổ sao động cảm càng phát càng mãnh liệt, Vương Kha đội trưởng một câu nói ở bên tai thon qua, "Chúng ta dị thường lực lượng tổ điều tra, cho tới bây giờ không tin có trùng hợp. Nếu như đây không phải là trùng hợp, sẽ là cái gì? Nhất đầu là bởi vì là cảm giác sao? Ngươi có thể hay không cảm giác một chút đỏ cửa tình huống ở phía sau?" Tiết phách hỏi, đản thúc, Lâm Mặc bọn họ vậy khá là trông đợi nhìn của Tuấn. Bên kia phải chăng có cơ quan? Có cái gì cổ quái hay không? Có được hay không đẩy cửa ra? Phía sau là cái gì? Ta thử một chút. Cố Tuấn xoa xoa đầu Huệ Thái Dương, cố gắng để cho mình bình phục lại, nhưng thần thử nghiệm cảm ứng. Nhưng một lát sau, đây chẳng qua là tăng lên hắn nhíu đầu, hắn bất đắc dĩ nói, "Không, có biện pháp, vậy đạo hồng môn ngăn trở ta toàn bộ cảm giác." Được rồi. Tiết Phách chỉ có thể hơi có thất vọng khẽ gật đầu, tiểu đội chuyến này không có mang điều kiện từ xa người máy như thứ đó, nhất định phải có người lại xem. Tiết Phách liền làm một thông thường chỉ huy, Lâu Tiểu Linh, Chu Nghị và Cao Minh bằng cùng 6 vị đội viên, cầm súng lấy xông lên phòng chiến thuật đi hồng môn đi tới. Mọi người thấy đột kích tiểu đội đi tới bóng người, cũng có chút khẩn trương. Cố Tuấn vậy đang nhìn. trong lòng sao động không ngừng ở sôi trào. Tối cường trung ý liền này nhẽ tọa cụ ổn chuẩn chịch một chương 88, cửa lỗ phía sau. Sáu người công thành tiểu đội lấy sông lên phòng chiến thuật tới tường đá hồng môn hai bên, bên trái, bên phải đều có đội viên đợi. Lâu tiểu Ninh ở vào bên trái, nàng ngẩng đầu quan sát vậy hai ngọn đèn, nghi tiếng nói, không có phát hiện dị văn, là than đá ngọn đèn lên dầu, bên trong than đá dầu có 2 phần 3 đầy, tim đèn còn rất dài, cũng giống như là mới vừa đổi đi vào còn không có một giờ. Đường đá phía trên mọi người nghe được tâm tình đều rất nặng, là ai đổi đi lên. Điều này thạch nói một vạn cấp chỉ có trên dưới có thể đi. Bọn họ một đường đi xuống trừ vậy cổ gió lớn cái gì đều không gặp phải. Nếu như là có người hoặc là thứ gì cho Đenly thêm dầu đổ tâm, vậy bây giờ chỉ có thể là vào vậy đạo hổng môn phía sau. Hổng môn cũng không có phát hiện dị văn, không phát hiện khe hở, cửa hình như là khảm ở thạch trong bức tượng. Lâu Tiểu Ninh lại xem xét nói, nàng hai tay mang găng tay, lúc này nàng tay phải cầm súng, tay trái hướng các đội viên gợi lên đến ngược động tắc tay, 3, 2, 1, tay trái của nàng dùng sức đẩy hổng môn bên bờ một cái. Hai bên đội viên cũng nín thở, ngưng tụ tất cả sự chú ý, một khi hổng môn bị đẩy ra thì phải vào vào. Nhưng là, hổng môn không nhúc nhích tí nào. Không được, chưa có trở về lực. Lâu Tiểu Ninh báo cáo, hormone dày độ rất lớn, hoặc là theo trùng quanh tường thể là tương liên. Bên phía Tiết Phách chỉ uy nói, ba người cùng nhau thử một chút. Chung nghị, Cao Minh bằng liền vậy từ hai bên đi ra, cùng Lâu Tiểu Ninh cùng nhau đẩy, nhưng cũng là không có chút nào hồi lực. Cùng lúc đó, Cố Tuấn vẫn còn ở thử nghiệm cảm giác cái này hormone, nhưng chỉ cảm thấy bệnh hoạn cùng bầm mẹo, hình như là một đoạn phối hợp đột. Thử một lần cửa lỗ. Tiết Phách lại nói, không muốn trực tiếp xem, cẩn thận một chút, đó có thể là cái cơ quan. Trước khi hắc gió hẳn là từ cửa kia lỗ đi ra ngoài. Đây là bọn họ Phạm Vi nhận biết bên trong hợp lý nhất suy đoán, nếu như hắc gió không phải vô căn cứ xuất hiện, vậy chỉ có thể là từ cửa lỗ đi ra. Nhỏ như vậy tiểu nhân cửa lỗ, lại có thể xông ra mạnh như vậy nghiêm tốc gió lớn. Vậy thật là tài môn." Đàn thúc cười nói, nhưng cái này cái hai nghĩa tiếng nói cười nhạo không người cổ động, hiện tại mọi người lòng đều ở đây băng bó. Lâu tiểu Ninh trước dùng súng đầu đâm đâm cửa kia lỗ, lại cầm đèn pin chiếu một cái nó, lấy thêm khắc một ít công cụ chi phối hạ, cũng không có phản ứng. Nàng lại dùng một cây từ máy cắt xuống dây điện đi cửa lỗ bên trong thập tới, một chút xíu cầm đoạn này có giải một thước dây điện cơ hồ hoàn toàn nhét vào. Sau cửa là không, ít nhất có một mờ phàm vi. Nàng cầm dây điện lần nữa kéo ra ngoài, nhìn xem, dây điện không có chút nào biến hóa, liền một chút bụi bặm cũng không có dính vào. Cho tới bây giờ, Lâu Tiểu Linh cũng không có lơ mãng sát gần cửa lỗ đi xem bên trong, vậy không để cho mình bại lộ ở cửa lỗ đang phía trước. Tiểu đội người săn ma cũng không phải là tay mơ đội ngu, bọn họ rõ ràng loại này hành vi sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Cửa lỗ phía sau, không ai nói được nhất định sẽ có vật gì. A Tuấn, còn không được sao? Tiếp phách một lần nữa hỏi Cô Tuấn, nhưng thấy hắn đầu đầy mồ hôi, cũng biết vẫn là không có kết quả. Ta cảm thấy Vậy hẳn là phải dùng chú văn mở." Cố Tuấn cắt tiếng nói, "Có thể ta không biết chú văn là cái gì." Công thành tiểu đội, các ngươi rút lui trước trở về." Tiết Phách trước ngó ngó tay, lại hướng Cố Tuấn nói, "Ngươi thử một chút đá dập người điền câu kia thơ xem thấy thế nào." "Được." Cố Tuấn vậy có ý nghĩ này, đợi lâu tiểu Ninh bọn họ rút lui trở về, hắn liền nhìn vậy đạo hư môn, lấy dị văn luôn ngữ chậm rãi thi thầm, "Vậy vĩnh viễn ăn nghỉ cũng không phải là người chết, ở quỷ kỳ mãi mãi trong liền chết cũng sẽ chôn bụi." Mọi người lần nữa nghe được cái này tối tăm mà quỷ dị ngôn ngữ, Gia Hàn mau lặng lẽ giơ lên. Nhưng bọn họ vậy nhìn hư môn, vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Không phải câu này." Cố Tuấn hít thở sâu hạ, mặc dù không thành công, đầu lại có một loại tinh thần cấp hao tổn căng thẳng cảm. Nhưng hắn nhắc tới tâm thần, thử nữa khai môn. "Thiết con, léo lỗ Lan Tần." Cùng lời nói, cầm một câu kia vậy nói ra, bóng tối trái cây từ mãi mãi vực sâu sinh ra, chết nhuyễn trùng tướng cùng thiên địa cùng chung lâu dài. Đến nơi này lúc, Cố Tuấn đã là có chút đứng không vững, sắc mặt trắng bệnh được xem tùy thời muốn ngất xỉu, hắn cảm thấy xung quanh cũng đang xoay tròn, mơ hồ. "A Tuấn, đừng thử." "Đủ rồi, nghe được không? Thằng nhóc ngươi muốn chết bất đắc kỳ từ sao?" Tiết Phách vội vàng kêu dừng lại. Cố Tuấn lại tựa hồ như không nghe được thanh âm nào khác, vẫn còn ở lẩm bẩm nhớ tới cái gì. Tiết Phách không thể làm gì khác hơn là đưa ra bắp thịt tầm âm một cái tay, một cái ném lên Cố Tuấn, lúc này mới cắt được hắn, sau đó giao cho Đản Túc và Trương Hỏa Hỏa đỡ hắn đi một bên nghỉ ngơi. Mọi người quá rõ ràng, Cố Tuấn đúng là xuất tận toàn lực. Bọn họ trầm mặc trố mắt nhìn nhau, nhẹ giọng thảo luận, bây giờ chỉ có mấy cái lựa chọn. Một là quay đầu đi ra ngoài, hai là dùng thuốc nổ nổ cửa thử một chút, ba là để cho ai đi cửa lỗ bên trong xem xem, chủ động kích hoạt khả năng này cơ quan. Cái lựa chọn thứ 2 là không đường quay đầu lại. Nếu như Hồng Môn giống như là cây đa lớn, tâm điểm khô mục tính chất, bình thường mở ra, phía sau cửa chính là lối đi, đi thông một cái không gian khác, như vậy đem cửa nổ tan liền xong đời. Ở thiếu tình báo dưới chặn hướng, đem đồ vật nổ tan thủy trung là hạ sách. Mà cái thứ ba lựa chọn, vô cùng nguy hiểm, nhưng là linh hoạt thử nghiệm, bởi vì tiến lên phạm hiểm chỉ là một đội viên. Bọn họ dĩ nhiên cảm thấy để cho Cố Tuấn đi xem xem có lẽ sẽ có thay đổi gì. Nhưng mà Cố Tuấn quá trọng yếu, nơi này chỉ có hắn hiểu dị văn nữ, hiểu kích hoạt chú văn, cho nên không thể trực tiếp để cho hắn đi phạm cái nguy hiểm này, tiểu đội bên trong người đó chết cũng không thể là Cố Tuấn chết trước. Nhất định phải trước có người đi dò một chút đường. Cho dù biết đó là cả bẫy, cũng phải đạp vào xem xem là cái gì cả bẫy, đây cũng là một loại tình báo. Tiểu đội cần càng nhiều hơn tình báo. Tiến vào cơ động đặc khiển đội làm huấn luyện sinh tồn ngày thứ nhất, giáo quan liền đang không ngừng nhấn mạnh, các ngươi phải tùy thời làm xong hy sinh chuẩn bị, vì không phải là người dân, vì là bạn đồng đội. Ngươi là bạn đồng đội chết, bạn đồng đội là ngươi chết, đây chính là cơ động đặc khiển đội. Đồ gây rối, vẫn còn đi xem xem sao. Đây là không có cùng ai nói gì, Lâu Tiểu Ninh liền thở dài một cái, Tự Minh cầm súng trường thả vào bên tường, vậy bỏ túi hỏa tiễn ba lô trước thì để xuống, nàng định đạt hướng mọi người nói, nếu như ta điên rồi một thương băng liệt ta, nhớ muốn đầu bệ. Lâu tiểu Ninh luôn luôn là trong đội đội cảm tử thứ nhất số, nàng trước hoài nghi Cố Tuấn, cũng không phải sợ chết, là chức trách mà thôi. Chúng ta biết. Tất phách gật đầu một cái, cũng không có ngăn cản nàng, mặt vung lên mặt không cảm giác, đường tính lớn, bảo đảm liền đau một chút tử. Giờ phút này, tất cả mọi người rất trầm mặc, đây là nhất định phải làm sự việc, theo Lâu tiểu Ninh là tranh không được. Lâu cô nương, ngươi là cái này được. Đàn thúc thở dài nói, quay đầu để cho Trương Hỏa Hỏa làm xong cấp cứu chuẩn bị. Cố Tuấn vẫn còn ở dựa vào bên tường nghỉ ngơi. Đầu vẫn là xem một đoạn tương hổ, cũng không biết tiểu đội có nên hay không làm cái này thử nghiệm. Đợi tay súng bắn tỉa, chưa bệnh đội đều chuẩn bị xong, Lâu Tiểu Linh một đường đi xuống cái này mười mấy bậc thang, lần nữa đến hồng môn trước mặt. Lần này, nàng không có đi né tránh cái đó cửa lỗ, ngược lại là xích lại gần đã qua, trên mặt mũi cũng không phải là không, có gận trương cùng nức, nhưng còn có dũng khí. Cái đó cửa lỗ rất nhỏ, cũng trở thành người đàn ông một cây đầu ngón tay cái lớn như vậy, bên trong mơ hồ tản ra ánh sáng trắng. Ở phía sau mọi người nhìn chăm chú trông, Lâu Tiểu Linh lấy mắt phải nhắm ngay cửa lỗ, nhìn đi vào. Tối cường trung ý liền này nhế tọa cũ ổn chuẩn chỉnh một chương 89, bên hai nói nhỏ. Ngay tại lâu tiểu Ninh nhìn về cửa lỗ bên trong đồng thời, Cố Tuấn Tim cũng ở đây phát trận, quỷ dị cảm giác loại vật ở văn mèo, ý thức cũng ở đây văn mèo. Hắn hoảng hốt mơ hồ nghe được một cổ nói nhỏ, mang nào đó khó mà rành rạng ra z, cứng ngắc, sức hấp dẫn từ bóng tối chỗ sâu truyền tới. Người phụ nữ này hoài nghi ngươi, ở ngươi cứu bọn họ sau đó, nàng cầm súng chỉ ngươi, nàng không tin nhiệm ngươi, không đem ngươi làm bạn đồng đội, nàng hoài nghi ngươi. Bên kia đột nhiên gian, lâu tiểu Ninh phát ra trầm thấp nhưng cổ loạn, giống như là cổ họng tan vỡ ra quái thanh, nàng cả người run rẩy. vẫn còn nằm ở hõm mũi lên. Nàng thanh nhã quá mức quá dị, so tuyệt vọng thét chói tai và thống khổ khóc tỉ tê đều phải để cho người giận cả tóc gáy, tựa hồ mắt thấy một ít kinh khủng nhất điên cuồng sự vật. Mau đưa nàng kéo lên. Tiết Phách vội vàng hô to, không để cho những người khác đi theo nàng cùng đi là để phòng xuất hiện nổ các loại tình huống, nhưng sớm có 6 người giải cứu tiểu đội chuẩn bị, bọn họ lúc này lao xuống, Dương Học Nam và Chu Nghị một người một bên bắt Lâu Tiểu Linh, phải đem nàng lôi đi. Nhưng mà hai người kinh ngạc phát hiện mình kéo không lúc đích. Lâu Tiểu Linh là hỏa lực thủ lãnh không giả, nhưng dấu sao là phải nữ, bình thời khí lực không sánh bằng trong bọn họ vì nào. Nhưng là bây giờ, nàng mặc dù phát ra chiến, nhưng chắc như bàn thạch bó trên đất. Bên cạnh những thứ khác mấy người thấy vậy cũng đội vàng đi giúp tay kéo, sáu người cùng nhau dùng sức, mới đem Lâu Tiểu Ninh từ hổng môn lên xé ra tới. Cũng chính là nàng bị kéo tới đây sau trong ngáy mắt, mọi người đều thấy được. À, chư tỷ. Lâu Tiểu Ninh vậy tấm vốn là khá lạ dáng đẹp mặt mũi mặt đầy bạo hiện lên mạch máu gần xanh, quay cuồng cuồng loạn kinh hãi, xem bị tiếng rít thấu xương gió báo quận sạch phá hủy đi qua khô căn phàm mục. Nàng vậy chỉ xem vào cửa lỗ mắt phải, vẫn chừng được cực lớn, hốc mắt phùng lên, máu tươi ở trào lưu, đờ đẫn, sợ hãi. Trợ hồ cái gì cũng không thấy được, vừa trợ hồ vẫn còn ở cái gì đáng sợ cảnh tượng chính giữa không cách nào chạy khỏi. Thấy nàng cái bộ dáng này, tất cả mọi người mau cốt phát rét, đường đá bên trong đột nhiên mãnh liệt dâng lên một cổ áp lực đã lâu khủng hoảng, cái gì đều ở đây thắc loạn vần mèo. Mau rút lui đi lên. Tiết Phách còn có thể duy trì bình tĩnh, một tiếng giống to để cho giải cứu tiểu đội một số gần như cơ giới cầm lâu tiểu Ninh mang đi lên. Lâu tiểu Ninh không có vùng vẫy lộn xộn, nàng giống như chết đi cứng cổng thi thể như nhau, nhưng còn đang phát ra trước cái loại đó quái nghiêm túc thanh âm, sắc mặt càng phát ra đội đến đáng sợ, mắt phải cầu đã bị đỏ tươi tia máu cơ hồ bao trùm. trừ hô hấp càng phát ra bài lớn vô tội, điên mà bệnh hoạn. Tiếp phách mặt đầy lo lắng cùng tức giận, cấp cứu tiểu đội. Đản thúc, chướng hỏa hỏa bên này cũng là sớm chuẩn bị kỹ càng, Lâm Mặc rựi vào tường ngồi chung một chỗ vết thương cũng bao lên, bằng sạ chống đi, lập tức Dương Hạc Nam bọn họ cầm Lâu Tiểu Ninh để lên bằng sạ lên hơn nữa cuốn cố định. Lâu Cô Dung, Lâu Cô Dung, có thể nghe được sao? Có thể thấy ta sao? Đản thúc đồng thời ở bên cạnh hỏi, Lâu Tiểu Ninh không có bất kỳ đáp lại. Đản thúc vội la lên, nguy rồi, thần trí không rõ, có thể ở nói mê. lại lấy đèn tin kiểm tra nàng hai con mắt, con mắt trái còn có đối với quang phản xạ, nhưng mắt phải đã là hoàn toàn hoại tử. Đàn Túc Vượt nhìn vậy chỉ mắt phải, vượt có chút tâm thần không yên. Cái này mắt có cổ quái, không biết là cái gì, nhưng toàn ở cái này trong mắt. Đàn Túc hít sâu một hơi, làm ra chữa bệnh phán đoán, lớn tiếng kêu lên, "A Tuấn, tới đây đánh thuốc mê." Nàng cái này mắt phải muốn lập tức lấy xuống, chớ có thể liền không cứu lại được. Mọi người xem xem bên tường Cô Tuấn, hắn tử mới vừa đến bây giờ đều ở đây hoàn hốt bên trong, thật giống như đưa thân vào chuyện bên ngoài. Xem Dương Hàn Nam, chú nghị trong lòng bọn họ nhất thời nổi lên một cục khí. Cho dù nói phải tin tưởng Cố Tuấn, cho dù biết hắn mới vừa rồi cũng là liều mạng, nhưng mà Lâu Tiểu Ninh thảm trạng qué loạn bọn họ tâm trạng, không nghi ngờ Cố Tuấn là cố ý, nhưng muốn nhìn kỹ Cố Tuấn có phải hay không một cái con cờ. Sau lưng kỳ thủ bọn họ không biết, hắn vậy không biết. Lần này hành động có phải hay không sớm bị thiết kế xong một chặng cục, giống như hành động bộ một lần kia. Đừng nói Cố Tuấn, bọn họ bắt đầu có như vậy ý niệm thoáng qua, lần này trong hành động, bản thân có không có chỗ nào bị người thiết kế thao túng mà không tự biết. Từ tiến vào tường cao không gian đến bây giờ, Từng bước một đều giống như sớm bị người sắp xếp xong xuôi, bởi vì Cố Tuấn Dị văn năng lực mà kích hoạt thiết kế. Mục đích là cái gì? Bọn họ không nhận là câu trả lời là mình tánh mạng, một chi cơ động đặc hiện đội Cố Nhiên chân quý, nhưng còn không có không thể thay thế đến loại trình độ này. Nếu như không phải là muốn bọn họ tánh mạng, muốn là cái gì? Cứu người trước, cứu người trước. Tiết Phách vỗ tay cao giọng nói, cảm giác được mọi người háo hức biến hóa, nhưng mình vậy cổ đáng tin cậy trực giác cũng là rối loạn. Gầy tê cục bộ. Đạn thúc đi sang một bên giữa tay tiêu độc, bởi vì nước khan hiếm, trước khi chuẩn bị không có làm mức này, vừa hướng đứng dậy đi tới Cố Tuấn Hồ, tổng cục bốn. 5ml, 2% lợi hơn thẻ bởi vì thêm các lực không. 5% vậy thì cả bởi vì vốn là Lâu Tiểu Ninh thuộc về mất khống chế trạng thái, gây tê sẽ hơn nữa an toàn. Nhưng đàn thúc cân nhắc đến dị dung bệnh giải phẫu tình huống, vượt qua 80% gây tê người bệnh cho dù giải phẫu thành công, tỉnh lại cũng là hoàn toàn mất ý thức. Cái này không gian cùng dị dung bệnh có liên quan, đàn thúc không dám đánh gây tê. À tốt. Cố Tuấn đi tới đơn giản rửa tay một cái, ở trương hỏa hỏa dưới sự hỗ trợ nhanh chóng cầm thuốc tê điều chế tốt, liền lập tức đi cho bên cạnh Lâu Tiểu Linh Trích. Đàn thúc mau tiếng vừa nói nói, cầu sau thôn mê Bên ngoài phía dưới, bên ngoài phía trên và bên trong phía trên ba điểm vào kim, mỗi một điểm ở khuôn phần nhọn đánh 1 ml, sau đó lui về bán, cẩu lại đánh không. 5 ml. Câu kết màng chớ để ý, những tia máu kia có cổ quái, đừng đi động nó. Rõ ràng. Cố Tuấn đến bằng xa bên, nhất thời khoảng cách gần thấy Lâu Tiểu Ninh vậy cổ quái vặn trạng mà mũi, cùng với vậy dị biến mắt phải cậu. Nàng nói mê vậy thanh âm vẫn còn ở đường đá không ngừng mà về, mà vậy cổ bóng tối nói nhỏ đổi được giống như trước khi gió lớn, thổi đấm hắn tâm hồn. Chính là cái này người phụ nữ hoài nghi ngươi, bọn họ cũng đang hoài nghi ngươi, coi như ngươi cứu nàng. Bọn họ vẫn sẽ hoài nghi ngươi, còn biết cầm súng chạy về phía ngươi. Nói nhỏ xem một khúc vực sâu trưng nhạc, lấy một ít kỳ lạ nhịp điệu, càng ngày càng kích người, để cho tim hắn đi theo nhịp điệu đang nhẹ nhõm, nàng hoài nghi ngươi, có thể bây giờ không phải là cần ngươi cứu chữa sao? Hèn bọn, hèn bọn côn trùng, ngươi theo bọn họ không phải đồng loại, cho tới bây giờ không phải, từ gia đời dậy thì không phải là. Cố Tuấn đầu làm đau, thật giống như có cái gì ở lột vỏ ra, loại cảm giác này. Hắn thật giống như có qua. Là ngồi ở dung trong động tây tiếp nhận những cái kia người đồ đen người áo đỏ quỷ thời điểm lên mái. Khi đó, hắn không chỉ là Cố Tuấn, hắn vẫn là thai ác con. A Tuấn, nhanh lên một chút ạ." Đàn Túc gặp Cố Tuấn bỗng nhiên đǒu, không khỏi thúc dục. Tiết Phách bọn họ vậy rất kinh ngạc nghi ngờ. "Để cho ta tới." Chư Hỏa Hỏa không thấy quá, đoạt lấy Cố Tuấn trong tay đượn thuốc tê ông trích, túi người liền hướng lâu tiểu Ninh mắt phải cầu đâm tới. Nhưng lại rất nhanh, mới hoàn thành hai cái điểm trích, Chư Hỏa Hỏa cũng có chút lão đạo muốn rơi xuống, "Đàn Túc, cái này con ngươi có khác thường lực lượng, đối với ta tinh thần tạo thành ảnh hưởng, không thể xem." Chư Hỏa Hỏa mạnh chống nổi đánh xong điểm thứ ba, mới thở hào hển từ biệt mặt tránh, sắc mặt đã trắng bệch. Đàn Túc sớm đã có cái này phát hiện, chẳng qua là không ngờ tới sức ảnh hưởng lớn như vậy. Hơn nữa càng ngày càng mấy liệt. Cái này xuyên lên giải phao yiye, đầu che chở, găng tay trở về, đàn thúc chỉ nhìn thẳng vậy con mắt cầu một mắt, thân thể lắc lư một cái liền như cơ hồ ngã xuống đất. Nếu như là tay chân, đây chẳng qua là vật chết. Gương mặt, ánh mắt, lại có linh hồn. Đàn thúc tựa như thấy được một cái vô cùng thống khổ linh hồn, hơn nữa đó là chính hắn. Đàn thúc, tiết phách quản không được vô thuần nguyên tắc, không thể không đưa tay đỡ đàn thúc. Mọi người đây là đều đã có chút kinh loạn. Mọi người không muốn lại vọng lâu cô nương ánh mắt. Đặng thúc thở hổn hển trước nói, trung niên mặt tròn bỗng nhiên lộ vẻ được có mấy phần tiểu tụy gian ruo, phẫu thuật này ta không làm được, A Tuấn, A Tuấn, ngươi đi thử một chút. Cố Tuấn là một cao linh bí người, đối với ảnh hưởng của hắn có thể lớn hơn, có thể Cố Tuấn là đặc thủ cái đó. Bọn họ chú ý tới, Cố Tuấn một mực đang nhìn vậy con mắt cầu, lại tựa hồ như không bị loại ảnh hưởng này, nhưng hắn trên khuôn mặt có một loại khác quỷ dị, mặt không cảm giác, ngạo nghễ, lạnh như băng. À, Cố Tuấn chậm rãi đáp ứng, vậy cổ nói nhỏ còn ở lẫn quần bên hai. Những côn trùng này hoài nghi ngươi, có thể còn không phải là yêu cầu ngươi tới cứu trị sao? Hẹn bọn côn trùng Do nàng chết đi, do nàng chết đi, chỉ có chết mới có thể để cho nàng thăng hoa. Nguyên thủy đại thì đại nguyện thủy đệ thi được chương 90, người nào ý chí? Đối với hèn mọn như chúng, chết là một loại thăng hoa, bởi vì đó là chúng duy nhất giòm nó gặp chân lý thời khắc. Cố Tuấn đứng đạn thúc một tiếng sau đó, nhưng liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, gương mặt lênh ý càng ngày càng tĩnh. A Tuấn, đạn thúc nhìn ra được Cố Tuấn khum ổn, trong lòng thầm nói tiếng gầy go, hắn tựa hồ đụng phải những thứ khác dị thường lực lượng, thậm chí không tỉnh táo sao. Tỉnh lại đi. Võ Mặc đứng thiết phách, vẫn là ngồi dựa vào tường lâm mặc, mọi người cũng là nhìn ra điều mối Cố Tuấn ánh mắt phân minh ở mất đi hoạt tính. Giờ phút này Cố Tuấn tâm hồn giống như bồng bềnh đêm mù rõ, rơi rạc ở lớn trên, không biết từ đâu tới, cũng không biết quy về nơi nào, là vậy biển khơi vực sâu sao, hoặc là điều này cổ thành đồn đá. Hắn khàn khàn nói, "Đản thúc, ta chưa làm qua loại giải phẫu này, ta không hiểu." "Không có hệ, ta nói ngươi làm, ngươi biết ánh mắt kết cấu thì sẽ làm." Đản thúc lớn tiếng kêu hắn, không cần thử động, nhanh chóng đeo lên găng tay, lập tức làm. "Đản thúc." Cố Tuấn đôi mắt hơi liễm động, có một bộ phận tâm tư cứng lên, một phần khác tâm tư cũng muốn động lực, nhưng thân thể không nghe sai khiến. "Ngươi còn đang suy nghĩ gì à?" Đạn thuốc khiến trách, bỏ mặc thằng nhóc này là mất hồn, còn làm một nội gián, bây giờ đều phải cầm hắn kéo qua, cấp cứu cấp chính là thời gian, cái này cũng không hiểu sao. Cố Tuấn, tỉnh lại đi. Cứu người một trận, ngươi là bác sĩ à? Trong đám người cái nào nghĩ ra tiếng nói chuyện, đều bị Tetfex giơ tay lên ngăn cả xuống, trực giác nói cho Tetfex, nơi này chỉ có đạn thuốc nói được động Cố Tuấn. Dĩ nhiên, Cố Tuấn đối với đạn thuốc chút nào không ăn ý, đi theo tiểu đội mấy ngày này, một mực nhỏ có trước đạn thuốc chiếu cố, nghe không thiếu tiếng mực ngắn, hoặc không ý tứ. Đản Túc cái này một trận mắng để cho tim hắn bỗng nhiên có chút co có giật, phản phất là hầm băng bị đốt đứng lên, loại này quái dị cảm giác đau nhưng mang tới vẻ thanh tịnh. Tại sao? Tại sao ta mới vừa rồi sẽ nói ta không hiểu? Cố Tuấn đầu phát đau, trả thù lâu tiểu đình sao? Nhìn nàng như vậy thảm trạng, nghe được mọi người khổ khổ cầu thần, lấy được khoái cảm sao? Bởi vì bọn họ có lý do hoài nghi, thì phải trơ mắt nhìn bọn họ chết, thậm chí ư. Đùa bẩn sao? Vậy cổ nói nhỏ, điều này đừng đá. Tựa hồ đang kêu gọi hắn tá mặt, dù dỗ hắn rơi vào bóng tối, người không cứu kéo xuống. Đản Túc biết không thời gian nói chuyện vô vẫn, lựa hóa Mở kiếm khí. Dương Trứ bệnh bên trong có mang mở kiếm khí, bởi vì mắt tổn thương cũng là cơ động đặc hiện đội trưởng gặp tổn thương. Đạn Túc một mắt được nho nhỏ này đôi đầu nóc sắt, cũng không cố hết thể nhìn về phía Lâu Tiểu Linh, cấp cho nàng vậy chỉ mắt phải đeo mở kiếm khí. Đạn Túc sắc mặt nhanh chóng trở nên kém, hai tay run run dậy, chiếc được chứa vậy chứa không đi lên. À, mọi người bị cái này không thể ra sức dây giúp đâu, Tiết Phách vội vàng đi lên phải đem Đạn Túc kéo ra, không được, chớ đem chính ngươi nhở vào. Những người này, so đúng cái thèm đá đều phải nặng nghề. Nhưng Đạn Túc còn không chịu đi ra, giọng nói cơ hồ điên, cứu được Chị cần cầm cái này con ngươi lấy xuống, cứu được. Trực tiếp đào một cái con ngươi liền đào ra một viên viên châu, đây chẳng qua là điện ảnh và truyền hình tác phẩm xử lý. Sự thật là con ngươi bị mắt chi nhánh khí nơi vững vàng bảo vệ, nối liền sáu cái mắt bên ngoài cơ, nếu như loạn đào loạn thọt chỉ biết làm được một đoạn hỏng bét, ví dụ như con ngươi hợp với cơ cái nửa thủy đi ra, hoặc là một nửa đào hết, một nửa kia nát vụn ở bên trong. Nhưng bây giờ vậy không biện pháp khác, Tiết Phách cầm đạn thuốc đẩy ra, vẻ giận dữ hô, "Lửa hỏa, giải phẫu dao cho ta, ta cầm nó quét xuống." Nhìn đạn thuốc thống khổ, mọi người hỗn loạn, Cố Tuấn trong lòng thanh tĩnh rung động càng ngày càng lớn. Cứ có ý chí ở mấy liệt, lấy loài người tiêu chuẩn, nơi này tuyệt đối không phải một cái thánh khiết địa phương. Nó có một cỗ quỷ đặc biệt lực lượng. Ở chế tạo chiến lược, kinh hoàng, hoài nghi, ngăn cách, sợ hãi, chế tạo tà ác. Nó ở thiết kế. Nếu như từ bọn họ 16 người tiến vào cây đa độc vậy, hết thảy các thứ này đều là thiết kế. Khối kia chú vấn đã, vậy cái lặn đất sâu khổng lồ, vậy trận gió lớn, vậy trận hồ môn, có phải hay không cũng đã sớm thiết kế xong? Tiểu đội mọi người dọc theo đường đi nhiều lần thảo luận điều này, đường đá vì cái gì mà xây? Có phải hay không vì cầm hắn kéo vào bóng tối? Cố Tiến Sinh, chúng ta so ngươi rõ ràng chứ ngươi. Trên đá câu kia chú văn là màu đen. Đường đá vậy cổ sinh mệnh lực cũng là màu đen. Tự mình ý chí tái hiện, Cố Tuấn bỗng nhiên rõ ràng, một cổ sôi trào lửa giận ở trong lòng gào thét lên, hắn cắn răng, đối với vậy cổ từ thai đạo chui vào đầu góc nói nhỏ thầm nghĩ, cho ta im miệng. Lâu tiểu Ninh cái mạng này, ta thật đúng là liền cứu định, ta là cái bác sĩ. Hắn tâm hỏa thiêu đốt vậy cổ cuồng loạn dao động, vậy cầm vậy phải lột vỏ ra không biết đè xuống, đè xuống. Nơi này không phải Hà Thành, trước mặt Hồng Môn sau cũng không phải thiết con lạn tần phòng ngầm dưới đất. Co như phải thì như thế nào? Đây chính là một cái bẫy. Có vài người, có chút lực lượng hỗn không biết mục đích, muốn xóa sạch hắn linh hồn, muốn cho cái đó hai hách con hạ xuống. Tiếp đội trưởng, chậm. Ta tới, làm cái này giải phẫu." Cố Tuấn nói tiếng dõng nhiên vang lên, khôi phục hơn nửa hắn bình thời giọng điệu, những cái tiếp thuộc về người tình cảm. "Ha." Tiếp phách cầm giải phẫu đao thì phải đi vậy con ngươi quét đi xuống bàn tay khó khăn lắm dừng lại, cũng đã bị vậy dị thường lực lượng ảnh hưởng được đầu đầy mồ hôi. Tiếp phách nghi ngờ, mọi người vậy kinh ngạc Cố Tuấn thật giống như trở về, đàn thúc nhất thời vui mừng quá độ, nhanh lên một chút, rửa tay, mang găng tay. "Tới." Cố Tuấn lấy tốc độ nhanh nhất của mình, ngã chút nước suối rửa tay, đeo lên đầu che chở, khẩu trang và găng tay, chạy tới cầm lên mỡ kiểm khí, liền cho Lâu Tiểu Ninh vậy chỉ chống nô lên bằng chứng mắt phải đeo. Hắn nhìn thẳng cái này con mắt, cũng không phải là hoàn toàn không có bị nhiễu, nhưng hắn nhìn được, có giăng nhiếp, cắt dao. Đàn thuốc làm lên y tá dụng cụ, một bên đưa cho Cố cô Tuấn công cụ, vừa nói, đi gần giắc màng duyên chỗ cầm cầu kết màng nhắc tới, lại cắt mỡ một cái cái mềm nhỏ, lại đem cắt dao từ vết cắt đưa đến kết màng phía dưới, dùng dán chặt giắc màng duyên hình cái vòng một tuần phương pháp, cắt ra cầu kết màng. Cố Tuấn một đeo lên găng tay, Cầm giải phẫu dụng cụ, vậy cảm giác quen thuộc nhất thời để cho hắn càng phát ra chuyên chú, ai ở bên thai nói nhỏ đều đã không sánh bằng đạn thúc trị uy. Mọi người chỉ có thể nhìn hắn bóng người, mà hắn nghe đạn thúc nói để làm việc, trước cắt da cầu kết màng, lại chưa cách kết màng hạ tổ trước, lại cắt đứt mắt bên ngoài cơ. Những tổ chức này đều đã ở hư lắm, nhưng không có dị dung bệnh người bệnh cái loại đó vặt mèo, Lâu Tiểu Ninh cũng không có kiếm động hoặc tiêu thằng thiết, vẫn chẳng qua là phát ra cái loại đỏ quái thanh. Vì vậy hắn mỗi một bước làm việc cũng không tính có khăn, lại cắt đứt coi thần kinh sau đó, hắn dùng cắt dao liền đem vậy chỉ tràn đầy sợ hãi, phủ đầy tia máu con người khoác liền đi ra. Ngay ngắn một cái viên giống như điện ảnh và truyền hình bên trong ngóc mắt hiệu quả. "À, thành sao?" Đản Túc liền vội vàng hỏi, mọi người cũng là bỗng nhiên có thể cảm giác được, ba phủ đường đá vậy cổ âm ảnh tựa hồ đang tiêu tán. "Thành?" Cố Tuấn ngay sau đó liền đem cái này quỷ dị con ngươi ném xuống đất, một cước đạp mạnh đi xuống, nhất thời như có chi một tiếng. Mọi người xem được ngạc nhiên. "Bộ mặt các ngươi là ai? Là đồ chơi gì? Ta cùng các ngươi không phải đồng loại, cho tới bây giờ không phải, từ gia đợi trước thì không phải là." Cố Tuấn trong lòng nói. Nguyên Thủy Đại thì đại nguyện thủy đi đặt một chương 91, nổ Lâu Tiểu Linh mắt phải cầu bị tháo xuống sau khi xuống tới, nàng vậy thanh âm quá dị liền dừng lại, đổi được ngơ ngác trẻ trẻ. Vậy cổ dị thường đã tiêu tán, mọi người cũng có thể nhìn nàng. Cố Tuấn tiếp tục làm một bước cuối cùng khâu lại cầu kết màng đóng cửa vết thương, đều là dùng có thể hấp thu dương trường tuyến, cuối cùng đi kết màng nang bên trong bôi điểm thuốc kháng sinh mắt cao, lại bỏ vào vài số đoạn, thêm sợi đw liệu, làm một mắt chèn ép băng vải băng bó. Đến đây giải phẫu tiên cáo hoàn thành, Cố Tuấn mới vừa tùng ra một hơi, đầu óc bên trong hệ thống liên tục đánh ra nhắc nhở khung. Người tham dự hoàn thành một chẳng thành công 2 sao cấp giải phẫu dị thường con ngươi thao số thuật, người độ cống hiến 75% hạng 1. Người thái nhiên thủ độ thuần thục lên cao, 1000, bây giờ cấp bậc là tầng thứ nhị, 25000 30000 độ thuần thục. Trước mắt nhiệm vụ tính tổng cộng độ cống hiến, 185%, khó khăn nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Có thưởng, thưởng nhiệm vụ chờ đợi bị nhận, các lục giao giải phẫu một cẩm, lượt nhận nhận người khen thưởng. Cố Tuấn đều cơ hồ muốn quên còn có nhiệm vụ chuyện này, bây giờ mới phát hiện nguyên lai like vẫn còn ở nhiệm vụ thời hạn bên trong, cứ việc rất muốn biết thanh kia giao giải phẫu có cái gì đặc biệt, nhưng bây giờ tạm thời không thể lĩnh. Lần này thái nhiên thủ độ thuần thục thêm rất hơn, là bởi vì là thứ nhất lần làm mắt khoa giải phẫu và tinh thần bị ảnh hưởng nguyên nhân đi. Cũng là đến nơi này lúc, hắn đạp vậy chỉ bể tan cảnh con mắt chân phải mới rời mở, hắn trước tự xem xem, vậy đã là một bãi nát vụn vặt, tinh trạng thể, thủy tinh thể cùng chất lỏng bắn chiến đất, thế nhưng cổ làm người ta cuồng loạn đáng sợ đã tan biến không còn dấu tích. Tít phách, đạn thuốc bọn họ xem xem, cũng không nói gì, bởi vì mới vừa rồi mọi người cũng sắp muốn nổi điên. Loại này có không biết lực lượng cường đại ứng kích vật cố nhiên có cực cao giá trị nghiên cứu, nhưng liền hoàn cảnh bây giờ, cố tuấn một cước giẫm nát có thể mới là chính xác lựa chọn. chứ là điều này đường đã để cho ta không muốn cứu người." Cố Tuấn đúng sự thật nói cho mọi người, loại cảm giác đó khống chế ta, nó lợi dụng chúng ta ngăn cách đang làm chuyện. "Ta tin ngươi." Tiết Phách chỉnh trọng gật đầu, mới vừa cũng có qua nhìn thẳng con mắt trải qua, rõ ràng đó là một loại như thế nào cảm giác quỷ dị bị. Những người khác vậy rồi rít đáp lại, trước mọi người đều có bị vậy ảo giác làm cho mê hoặc. Chư Hỏa hỏa dùng một khối chế vải đem đất lên vậy than nát vụn vật đáp lại, "Cố Tuấn, đàn thúc bọn họ mới vừa cởi xuống găng tay, Lâu Tiểu Ninh trở về hồn vậy thông thả tỉnh lại tới." "À." Dựa vào, nàng phát ra người bình thường kêu đau tiếng. Vừa thấy mình bị cột vào trên băng ca, lại vừa thấy mọi người xung quanh, nàng khổ bật cười, các người đám hỗn đản kia cũng ở đây à, vậy ta khẳng định không phải ở thiên đường, còn ở cái địa phương quỷ quái này. Tất cả mọi người bị nàng chọc cười, đàn trúc lấy giọng dãi hài giọng cầm truyện mới vừa rồi nói ra, Tiết Phách mới hỏi nàng nói, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Không biết, ta không nói ra được. Lâu tiểu Ninh mặt lộ thống khổ, vậy chỉ còn hoàn hảo con mắt trái tràn đầy mờ mịt, một phiến ánh sáng trắng, có chút hỗn độn ánh sáng. Ta đột nhiên liền không động được, thật giống như quỷ đè giường như vậy, các ngươi thử qua đi, không nhúc nhích được, tỉnh mộng còn có ngộng. Phối Hạo Độn Tuyết Phách điềm lặng gật đầu, lại hướng Dương Hạc Nam khiến cho nhớ ánh mắt, nhìn chăm chú tốt nàng, bởi vì nàng bây giờ có biến hóa gì, là cái thứ gì, cũng không ai rõ ràng. Có lúc, có chút điên cuồng là nuốt ở cái sắt xuống. Lâu Tiểu Linh bây giờ cũng là bị đặc biệt trông coi đối tượng. Được rồi, ta biết quý cũ. Lâu Tiểu Linh nhận ra được nói câu, tiếp tục do người cột vào trên bangka, không cho là đúng Hà hơi nói, vừa vận nghĩ ngơi một hồi. Vậy Đạo Hồng Môn vẫn là muốn đối phó, lần này Thiết Phách mang Cố Tuấn và ba vị hỏa lực nhân viên xuống đến Hồng Môn phía trước lại kiểm tra một lần. Chứ không đi gác cửa lỗ bên trong. Cố Tuấn cái gì đều thấy, khắp nơi xúc động chẩm đụng, còn cầm vậy hai ngọn than đá ngọn đèn dầu cầm xuống, tình huống gì đều không phát sinh. "A Tuấn, ngươi nghĩ như thế nào?" Tiết Phách trầm giọng hỏi, "Ngươi có muốn hay không xem một chút cái đó cửa lỗ?" Hắn những lời này cũng không phải là làm cho đùa, bởi vì Cố Tuấn và bọn họ là bất động, bọn họ nhìn nổi điên, Cố Tuấn nhìn nói không chừng nhưng là kích hoạt cơ quan. Dĩ nhiên cái này còn là đang hỏi ý kiến thương lượng giai đoạn, hoặc là nói hỏi Cố Tuấn linh cảm. "Không xem." Cố Tuấn nói được không chút do dự, không chút nghĩ ngợi hơn nữa như đinh chém sắt, cũng không giấu giếm mình tâm tư, "Các vị, ta là cái mê điện ảnh." rất được điện ảnh ảnh hưởng. Ở sợ hai trong phía mảnh, làm như vậy thuần túy là tìm chỗ chết, cách làm chính xác hẳn là quay đầu rời đi. Tít phách, Cao Minh bằng bọn họ nghe vậy mở ra, cái này quan điện ảnh chuyện gì? Chu Nghị liếc liếc về phía đội trưởng, tiểu đội lại hơn một cái bỗng nhiên nói khắp kiến thức người ạ. Nhưng bây giờ chúng ta không đường về có thể đi, vậy thì nổ đi. Cố Tuấn nhìn trước mắt cái này có một. 5m chiều rộng, 2. 5m cao hormone, chúng ta dùng C4 thuốc nổ nổ tàn nó. Mọi người nghe được lại động tâm vừa nghi lực, nổ hồng môn là không có thể vãn hồi. Nếu như nổ cửa chính là kẻ địch muốn chúng ta làm sự việc đâu? Tích phách bởi vì sâu tư mà nhữu nổng tu mật vọng, cầm cửa thứ phía sau thả ra ngoài. Ta cảm thấy công ty Lai Sinh sẽ không thiếu ít một chút thuốc nổ, không cần như thế tốn sức. Cố Tuấn Nghiêm thúc nói, ta muốn ta bây giờ đối với bọn họ mục đích ít nhiều có chút rõ ràng, tiếp đội trưởng, là đi lên xem vẫn là đổ cửa, cái này cũng không trọng yếu, bọn họ mong muốn là chúng ta đổi được sợ, hốt hoảng, lẫn nhau hiểu lầm. Hắn quét nhìn qua suy nghĩ mọi người, chúng ta một đường đi xuống, biến hóa vượt hơn, cân nhắc được lại càng hơn, nói trắng ra liền chúng ta ép trị giá lại cần thấp. Bọn họ muốn đem chúng ta làm được thần kinh căng thẳng. Những cái kia mặt trái tâm trạng cũng chính là điều này, đường đá thực lương thực. Cụ thể mục đích ta vẫn không rõ, nhưng hẳn là, Cố Tuấn dừng một chút, bọn họ muốn đem ta biến thành một người khác, nguyên nhân hẳn theo ta đã từng là linh trai tơ phần có liên quan. Đây là ta không muốn giữ cửa lỗ khác một cái dự cớ, ta cảm thấy kẻ địch không phải muốn mạng ta, là muốn ta linh hồn, đi cửa lỗ xem chính là đưa tới cửa. Cố Tuấn nói được đặc biệt nghiêm túc, khuôn mặt trẻ tuổi trên có cơ hồ không tương xứng thành thục cũng vững chắc. Vì vậy mọi người nghe càng cảm giác hơn hắn nói có sức thuyết phục, bất quá muốn đến quả thật có đạo lý. Ừ. Tiết Phách hơi lên tiếng đáp lại, còn như vậy hao tổn nữa Vật liệu thiếu hụt, người bị thương tăng hơn, cũng biết khiến cho lòng của mọi người Lý Phòng Tiến càng ngày càng yếu ớt. Nhất là có bầu đời nhạy cảm của Tuấn ở đây, lại có gió thổi cỏ lay gì, tiểu đội có thể sẽ hỏng mất. Nếu như đến lúc đó mọi người cũng cầm sợ hãi, Oan khí phát tiết đến Cố Tuấn chiến đấu, liền hắn tiết phách cũng không ngăn cản được, đó đúng là một cái đáng sợ cục diện. Người mất đi lý trí liền biến thành dã thú, như vậy cục diện, có thể chính là kẻ địch mục đích thực sự. Nổ. Tiết phách quyết định, cả người bắt thịt một trống, phải cướp cái này thời gian, nổ ra một cái đừng ra. Cố Tuấn phấn chấn gật đầu, đôi mắt bên trong có lửa, đã không kịp đợi thấy cái này quỷ cửa bị nổ thành mảnh vụn, bọn họ có chú văn, chúng ta có thuốc nổ. Đội trưởng vừa đã quyết định, các đội viên vậy không việc gì gì nghĩ, liền lâu tiểu Ninh la hét muốn đích thân đi lắp đặt thuốc nổ, nhưng cuối cùng vẫn là được bị trói ở trên băng ca. Lập tức, tiểu đội lập tức hành động, Chu Nghị mấy người đi lấy chỉ có 3 cái điều kiện từ san ổ thiết bị 1 kg C4 thuốc nổ trong túi xách một cái, đi lắp đặt đến hồng môn lên, vậy hai ngọn than đá ngọn đèn dầu trước liền bị Cố Tuấn mang đi. Sau đó tiểu đội tất cả nhân viên lại gánh lăm mặc, lại mang lâu tiểu Ninh lui đến 100 cấp tức 100m mở ra ngoài. Hormon bị phía trên tường đá che ở. Lấy thuốc nổ nổ tạo thành sóng chùm kích giật tán phá vi, bọn họ vị trí này đã đủ an toàn. Mọi người chuẩn bị xong. Tiết Phách cầm dẫn bạo khí, nói cho mọi người xung quanh. Chu nghị cùng 6 người tạo thành đột kích tiểu đội liệt ở phía trước nhất, vẻ mặt chuyên chú, họng súng nhắm ngay trước mặt, chuẩn bị thuốc nổ một bạo hoàn liền hướng trước xông lên phòng. Mã Dương Hạc nam các người trông nom phía sau. Tiết Phách đến ngược nói, "3, 2." Nay một khắc, mỗi vị đội viên cũng mặt mũi nghiêm túc, "Tới đi." Cố Tuấn vẫn là đứng ở trong, khinh miệt liệt khai khẽ miệng, "Cái gì nói nhỏ, cái gì hormon, cũng nổ banh thành đi." Tiếc phách nặng nề nhấn nổ nụ nấn, đắc. Bỗng nhiên bây giờ, theo ở một tiếng vang thật lớn, mọi người cảm giác tựa hồ đùng cái vạn cấp đường đá cũng rung một cái, không khí một chút đổi được ngưng trệ một cái. Hô hoành hoành, là phía trước có cái gì bị nổ sụp tiếng vang, vang lên một hồi mới dừng lại, đây có thể nổ được rực rỡ. Xông lên. Tiếc phách nâng lên súng trường tự động, tự mình mang đột kích tiểu đội đi phía trước điểm nổ phong tới, bọn họ trong ánh mắt đều nhiều hơn một cổ giống như nổ nóng bỏng. Lao xuống một ít bậc thang, mọi người nhất thời liền thấy, thứ nhất vạn cấp nơi đó đã là một mảnh hỗn độn, vậy mặt cuối tường đá có chút phá độ, mà vậy đạo hổng môn đã không gặp. Nhưng ở phía phía tích vậy trên đất tán lạc một ít đỗ nát gỗ lim mảnh vỡ. Các ngươi có chu văn, chúng ta có thuốc nổ. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã Địch Băng Sơn tợn tới tớ ý hột tẹt một chương 92, các lộc bài giao giải phẫu. Trước khi tường đá cùng Hồng Môn đã thành tán hủy phế tích, 1 kg C4 thuốc nổ nổ là không có lựa bằng, vậy không giấy lên cái gì. Tiết Phách mang đột kích tiểu đội lấy xông lên phòng chiến thuật trận hình đến gần, không thấy lâu tiểu Ninh nói phối hợp độn ánh sáng trắng, vậy chỉ bệnh dị con mắt vậy cổ quái nhiêu tinh thần dị thường lực lượng cũng không có xuất hiện lại, chỉ bất quá những cái kia phá thiếu trống đá. Những cái kia màu đỏ sẫm tế văn phòng phật có máu loãng ở nhỏ xuống, bọn họ ngưng thần nhìn rõ, lẫn nhau kiểm tra qua, mới xác định đây chẳng qua là ảo giác. Bước qua cái này một ban viên, bọn họ đến vốn là đỏ phía sau cửa, đây vốn là một cái thách thất, ước chừng 100m2 lớn nhỏ, ở trong lại có một cái thang đá, là bay lượn dựng lên, mỗi một bậc thang cao chừng 20cm, so bên ngoài đường đá nhỏ hẹp được hơn, thang phần bố cáo cũng là trọn vẹn một khối đá, liền chỗ quốc quẹo cũng lộ vẻ được châm nhán. Có đội viên gọi lên đèn cường quang đi lên phương theo đi, bọn họ nhìn một chút, phía trên tất cả đều là không, không có trần nhà. mà quay về toàn thang đá một mắt nhìn không tới cuối. Tiết Phách lại dùng ống giòm nhìn một chút, bảy lần phóng đại, vẫn là không thấy được cuối, rơi vào đèn nháy. Bọn họ bây giờ thân ở đầy đất hạ 5000m vị trí, điều này bay lượn thàng đá đối thẳng trên đất nói, thì có 5000m cao. Tiếp theo, đột kích tiểu đội ở chỗ này trong thạch thất lục soát một lần, không tìm được bất kỳ vật gì, cái này thạch thất hoàn toàn chính là không, liền một chút bụi bặm cũng không có. Có thể, A Tuấn, ngươi tới đây xem xem. Tiết Phách quay đầu hô một tiếng, thật ra thì thông tin đầu đội đối với nói khí liền đem hắn nói tiếng truyền cho các đội viên. Đợi ở phía cuối nhân viên lúc này mới được phép đi tới. Cố Tuấn đặng đặng xuống đài cấp qua đoạn viên, vừa nhìn thấy là như thế cái hoàn cảnh, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không có trần nhà, cũng không có những cái kia đồ lặt vặt, bàn gỗ dài các loại. Nơi này không phải thiết chi tử, chỉ Âu Genot y rồng, Lãn Cẩn Mộ sẽ dị loại làm đồ phổ cái đó phòng ngầm dưới đất. Bất quá cái này tường cao không gian, vẫn có thể là hạ thành. Cố Tuấn nhìn một chút vậy đống đoạn viên phá thạch, trước thì có động một cái tâm tư phụ luyện đi lên. Ta cần phần kia tưởng tượng nhiệm vụ. Hắn trong lòng âm thầm nói, Thanh Dao Giải Phao kia nói không chừng có thể cung cấp cái gì ảo hành đầu mối. Ở nơi này chủng từng bước cũng bị địch nhân liệu coi là tốt, liên quan thứ gì đi vào cũng không có dưới tình huống bất ngờ, đương nhiên xuất hiện vật phẩm có thể sẽ thành là phá của vật. Đó cũng không phải là một cái phổ thông giao giải phẫu, là cả lộc bài giao giải phẫu, dị văn văn minh cao quý y học tạo vật, nói không chừng sẽ mang có cái gì chú văn lực lượng. Nhưng tiểu đội có cái gì, đi vào trước liền kiểm kê được rõ ràng, trước gió lớn quận sạch sau lại kiểm lại một lần, không thể nào đột nhiên nhiều hơn tới một cái giao giải phẫu. Cho nên, Cố Tuấn một bên dạ vờ xem xét hoàn cảnh xung quanh, đi tới đoạn viên một nơi só sỉnh, tay phải đưa vào một đạo điệp thạch trong khe hở. Đầu óc bên trong ý niệm liền nhận xuống nhận cái tượng. Vậy cổ thần bí không biết lực lượng cường đại bỗng nhiên hạ xuống, tựa hồ vặn vẹo trời không, cái gì không gian sức chứa căn bản trở không nan được. Mà đồng thời ở nơi này, Cố Tuấn có một ít cảm giác vô cùng kỳ quái, không sai, nơi này là tưởng tượng nhiệm vụ vật phẩm mà muốn, cái thế giới này mới được. Hắn tay phải nắm chặt, một cái dao giải phẫu liền xuất hiện ở trong bàn tay, chỉ dựa vào cán dao dài ngắn chiều rộng hẹp cảm giác, hắn liền nhận ra đây là một cái thưởng thấy nhất số 23 dao giải phẫu, chậm rãi rút tay lại vừa thấy, quả nhiên như vậy. Cái này cầm hình dáng của đao, lớn nhỏ cùng số 23 đao cơ hồ nhất trí. Cái này lần nữa chứng minh dị văn nhân và trái đất trí người tương tự tính, bởi vì chỉ có tương tự thủ bộ kết cấu và sử dụng nhu cầu mới có thể đưa đến loại này giống nhau. Nhưng phân biệt ở chỗ, trái đất giao giải phẫu giống như là thép không dị chất liệu, vì chịu đựng ăn mòn, cường độ cao, không dị sét, có thể chịu đựng khá cao gánh vắc nhưng nặng không nhiều lắm đặc tính. Nhưng mà cái này cầm cạ lộp giao giải phẫu là một loại khác chất liệu, bài án nhật ký trên có viết cùng với giao giải phẫu là bằng sắt nguyên cớ. Nhưng mà Cố Tuấn không biết con nên hay không gọi cái này là bằng sắt, bởi vì hiển nhiên cùng trái đất bằng sắt không cùng, có trải qua cái gì chế biến xử lý. Nó đặc biệt nhẹ nhàng, cái này làm cho hắn bắp thịt cùng thần kinh rất có chút không có thói quen, nhưng lại rất kỳ diệu, tựa hồ có thể nhanh chóng dung hợp tới ngón tay bây giờ. Đây là giao giải phâu vốn là công hiệu, vẫn là bởi vì tự ta duyên cơ. Cố Tuấn nghi ngờ. Giao giải phâu hình dáng cực kỳ giống sáng bóng nước chảy, nếu như không phải là giao lam loé lên sắc bén sắc bén, hắn thậm chí có thể sử dụng dịu dàng một từ để hình dung nó. Nó cán dao bừng lên mặt có chút quỷ đệ vân vân, còn có một cái dị văn, hắn nhận được, đây là cả một ý nghĩa. Cái này dị văn kiểu chưa thiết kế được tựa như là một vị đẹp hiền lành cô gái dịu dàng vũ điệu tư thái. là dị văn nhân tín ngưỡng sinh mạng nữ thần. Cố Tuấn Nghiên lặng cầm cái này cầm dao giải phẫu, hơi cảm ứng một chút, muốn thúc dục phát thảo ảnh. Nhưng mà cứ như vậy một chút, đầu hắn liền một chút đau nhức, cơ hồ muốn vỡ ra vậy, không được, trước tinh thần tiêu hao được quá lớn. Thế nào? Lúc này Tiết Phách đã thấy, mày rậm nhất thời níu lại, đó là cái gì? Nơi này có một cái dao giải phẫu, ở nơi này khe đá bây giờ. Cố Tuấn biểu hiện được có chút kinh ngạc hướng bọn họ biểu diễn trong tay dao giải phẫu, nói, trên chuôi dao viết cả lộn, ta cảm thấy là bảng tên chữ, hoặc là là đao chủ tên của người. Lúc này, mọi người nhất thời vừa kinh ngạc lại cẩn thận vây tới. nhưng không có ứng kết hiện tượng, liền rối rít vừa nói kỳ quái, chu nghị nhất là có chút gãi đầu. Mới vừa rồi chính là chu nghị phụ trách lục soát cái góc này, mới vừa rồi rõ ràng không có thứ, nhưng bây giờ chu nghị không dám xác định, cẩn phải phải là của ta sơ sót. A Tuấn, tiết phách lại có những thứ khác chú ý, ngươi tại sao cảm thấy đây là giao giải phẫu, không phải giao giải phẫu? Hai người là giống nhau, khác biệt chỉ ở tại công dụng định nghĩa. Cố Tuấn vân ra, chỗ sơ hở này là hắn mới vừa rồi không nghĩ tới. Hắn liền lắc đầu một cái, không biết, ta liền cảm thấy là giao giải phẫu, một loại cảm giác. Nhưng tiết phách những lời này nhắc nhở hắn Tại sao hệ thống mục tiêu giao giải phẫu mà không phải là giao giải phẫu? Chẳng lẽ thanh đao này, cung phong nằm dưới đất ảo ảnh bên trong thiết chi tử lãng tần dùng giao giải phẫu, có quan hệ thế nào sao? Cố Tuấn có loại này ý tưởng kỳ quái. À, Tiết Phách không có hỏi lại, chỉ muốn Cố Tuấn loại này linh cảm có cái gì ý, lại hướng trung nghị mấy người nói, chúng ta cầm những thứ này phá thạch đầu măng ra, nhìn một chút có còn hay không thứ khác. Mấy cái này người đàn ông vạm vỡ lúc này liền hợp lực cầm trên đất đá vụn từng cái một mang ra, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện Cố Tuấn đứng ở bên cạnh yên lặng xem, mà Đạn Thúc cầm lấy dao giải phẫu chi phối mấy cái, nhưng liền một mặt ghét bỏ nói, quá nhẹ, thứ gì ạ? Loại này đau một chút thì phải cắt qua đầu. Đạn Thúc vừa ghét dao giải phẫu cùng lai like sinh công ty có thể quan hệ, vậy thật không thích loại này cảm giác. Sau đó Tấm Lửa Hỏa cũng tới thử một chút, hắn mặc dù là y tá, nhưng không phải là không có làm qua dao, có lúc còn cắt cái da cái gì. Quá nhẹ. Tấm Lửa Hỏa cũng là không ngừng lắc đầu, hình dáng cầm cũng không thoải mái. Chẳng lẽ cái loại đó đau cốt hỏa hợp cảm giác chẳng qua là ta có? Cố Tuấn nghi ngờ nặng hơn, tại sao? Bởi vì thản nhiên tay Ta đối với dị văn thế giới quen thuộc. Cái này cầm cả lộp giao giải phẫu cuối cùng do chữa bệnh tiểu đội tạm thời giữ, Thiết phách nhắc nhở bọn họ ba người không nên bị nó mê, một khi có bất kỳ không đúng lập tức báo cáo. Đạn đốc và tấm lự hỏa cũng không có hứng thú gì, cũng chỉ cố tuấn lấy kế hoạch linh cảm tên, lần nữa thanh đao làm của riêng. Tiểu đội ở thạch thất nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày sau đó, đem một vài đồ đem xuống, chỉ mang theo cần thiết vũ khí và vật liệu, cùng với vậy hai ngọn than đá ngọn đèn, đèn dầu. Bọn họ liền đi hướng nơi này duy nhất con đường, đạp vậy cái bay lượn thang đá đi lên vương đi tới. Nguyên thủy đại thì đại nguyện thủy đ thi được chương 93, phía trên tấm đá Ròng rã một ngày 24 giờ, tiểu đội người săn ma ở nơi này cái bay lượn trên thang đá đi tới lui lững lờ, thay phiên ngủ nghỉ ngơi, rồi sau đó lại tiến về trước, từ từ đến gần 5000m mở lên mặt đất vị trí. Quân dụng nén bánh bí quy còn có rất nhiều, nhưng sạch sẽ nước ở 11 giờ trước liền tiêu hao hết, mọi người bắt đầu uống những cái kia nhân viên y tế giải phẫu trước rửa tay qua nước. Nếu như những nước này mang có cái gì không thể ngăn cản bệnh quẩn, sợ rằng bọn họ cũng đã sớm dính vào. Lâm Mặc một mực do các đội viên thay phiên dùng bằng xà mang đi, Lâu Tiểu Ninh cho mình đi, nhưng vẫn không thể cầm súng hoặc là cầm khác vũ khí. Càng đi lên leo đi, xung quanh không gian càng đổi hẹp hỏi. Đến cuối cùng thang lầu cùng hình cái vòng tường đá bây giờ chỉ còn lại không tới 1m, bọn họ thật giống như bị kẹp ở thú bụng như nhau. Hơn nữa càng phát ra có một loại đúng cái thang lầu lão đạo muốn ngã cảm giác, mỗi một người thậm chí cũng có thể nghe được tương tự với thang lầu gỗ chấn động chít chít rất tiếng vang. Cái này không giống như là bọn họ ảo giác, bởi vì thằn đá, tường đá đỏ nhạt tế văn cũng càng phát ra ít đi, nhưng nhiều một chút tơ nện vậy vết rách, rất hiển nhiên phía trên này sinh mệnh lực càng phát ra tan lùi, tựa hồ tùy thời thì phải ầm ầm sụp đổ. Ở quỷ kỳ mãi mãi trong liền chết cũng sẽ chôn bụi, Cố Tuấn nhớ lại á dập người điên câu nói kia, nhưng đá này đã chết, biến mất, chôn bụi. Đến cách mặt đất còn có mấy trăm thước thời điểm, tiểu đội không khí đã là hết sức thấp, bởi vì cho mọi người thể lực, tinh thần cũng hao tổn đến một cái trình độ, da đầu kéo căng, toàn thân xương cũng mềm nh nhám đau nhức, bởi vì thiếu nước mà miệng lưỡi khô, môi cũng nổi lên một tầng khô nứt da tiết. Mà dưới chân điều này đáng chết bay lượn thang lầu, vẫn chưa đi đến cuối. Loại này sinh lý trạng thái này xanh một cổ táo loạn, cho dù là lại ý chí kiên cường, cũng không ngừng bị hắn ăn mòn. Tiểu đội người săn ma là Đông Châu phân cục cơ động đặc khiển đội không giả, nhưng là lần đầu tiên trải qua như vậy dị thường không gian, như vậy phệ nhân tâm trí cực ai khó. Đi lên được càng cao, vượt mong manh Đây là lại có một cái làm người ta phát zét tình huống, Tiết Phách dùng ống giòm nhìn ban đêm nhìn vào, phía trên là có đỉnh, phong bế đừng đi, bất quá. A Tuấn, ngươi xem xem. Tiết Phách nhìn một hồi, trước hết cầm ống giòm cho bên cạnh Cố Tuấn. Cố Tuấn nhận lấy ống giòm liền nhìn, bay lượn thang đá là đi thông một cái thạch sân thượng, liền không có thể đi lên nữa đi, nhưng trên bình đài không không tới một em mở chính là đỉnh, cũng là cùng chung quanh nối thành một thể đá, bất quá ở sân thượng ngay phía trên có một khối rõ ràng bất đồng giống như là hậu thạch bản hoặc là đỉnh cửa đồ. Khối đá kia bạn phần đấy tràn đầy quỷ kỳ đường vân, nhìn là nhân công điêu khắc, là các loại hoa tươi hình dáng. Cố Tuấn Trật nhớ tới cái án nghỉ quê nhà hoa tươi chi hương toa ngươi thành, vậy trên tấm đá mặt hắn có toa ngươi thành náo nhiệt đi. Chẳng qua là hắn vừa xem, vượt có chút tâm thần phù độc lực, mệt mỏi đầu ẩn có ảo ảnh cảm ở hiện lên. Nơi này có ảo ảnh có thể kích hoa sao? Nhưng qua một hồi, vậy cổ cảm giác vậy không có thể thành hình, chẳng qua là tăng thêm tâm thần sốt sít. Trên tấm đá không có dị văn, không có khóa, hoặc là khác trang bị, nhưng nó bốn bên bên bờ đều có vô cùng là nhỏ xíu khe đá, tựa hồ là có thể lợi ra. Tuyệt đối, ta không có gì đặc biệt phát hiện. Cố Tuấn cầm ống dò vẫn còn cho tiếp khách, không quá ta cảm giác, nơi đó chính là cửa ra. Tích Phách gật đầu một cái, liền để cho những đội viên khác vậy xem xem. Rất nhanh, tất cả mọi người rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, muốn đi ra ngoài liền được đánh vỡ vậy trận chứng ngại, có thể hay không dùng C4 hoặc là bỏ túi hỏa tiễn nổ tán nó. Không thể nổ. Lâm Mặc vừa nghe liền phản đối nói, hắn bây giờ ngược lại là tinh thần tốt hơn nhiều, không xuất hiện có ký sinh trùng lưu lại triệu chứng, tấm đá cách thang lầu quá gần. Coi như khống chế lại chính xác, sóng trùng kích vậy sẽ ảnh hưởng đến thang lầu, đá vụn cũng sẽ đè xuống, điều này thang đàn nếu là cứ như vậy dụ, chúng ta thì phải té xuống mấy ngàn mét. Ta cũng cảm thấy không thể nổ. Lần này Cố Tuấn cũng là lần đầu Bởi vì hắn có thể cảm nhận được trung quanh đá yếu ớt, so hoang phá khô một còn không bằng. Đi lên trước xem xem. Tiết Phách liền mang theo đột kích tiểu đội trước một bước đến cuối sân thượng phía dưới mê cấp, cách vậy tấm đá chỉ có nửa con tay khoảng cách. Quả nhiên cái loại đó lay động cảm mãnh lực hơn, đá vết rách cũng càng hơn lớn hơn, nhưng vẫn cắt đứt bên ngoài ánh sáng. Bọn họ dùng chiếc khẩu súng dùng sức đỉnh đỉnh khối đá kia bạn, không động tĩnh gì, lại đi bên trái đỉnh, đi bên phải đỉnh cũng thử một chút, tựa hồ đi phía trái bên đầy sống động đặc biệt lớn. Chúng ta lấy tay đẩy một chút thử một chút. Tiết Phách nói, loại chuyện này lấy tay đẩy càng có thể khiến cho thích hợp. Bây giờ tiểu đội trừ súng đạn, nước và thức ăn, chữa bệnh công cụ các loại, cơ hồ cũng chưa có khác, lấy tay đẩy nguyên thủy nhất vậy thực dụng nhất. Đột kích tiểu đội lưu lại 2 người canh gác ra, tiết phách cùng 5 người ghim chung bình tấn, nâng hai tay lên đè tấm đá đè, 3, 2, 1, đẩy. Bọn họ dùng sức cùng đi bên trái đẩy đi, năm tấm đại hán gương mặt cũng biệt được sắc mặt đỏ lên, gần xanh bạc hiện, à. Nhưng mà khối đá kia bản chẳng qua là bị định dậy một ít, có bên ngoài ánh sáng ngay sau đó vọt xuống tới, chẳng qua là bọn họ kiên trì 20 mấy giây thì không khỏi không vô lực bung, tấm đá nhất thời nặng nề trở về chỗ cũ. cũng phát ra đáng sợ một tiếng mảnh, xung quanh đá vết rách cũng lớn hơn chút. Phía trên có ánh sáng. Đây chính là lối ra. Tiết Phách giọng phấn chấn khích lệ các đội viên, nhưng nửa câu không để ra coi như là mình thể lực dư thừa thời điểm vậy đẩy không lúc nick, chớ nói chi là mệt mỏi bây giờ. Chỉ đẩy lần này, Tiết Phách liền biết liền bọn họ mấy người này đẩy thuần túy là lãng phí khí lực, nhưng bây giờ bọn họ mỗi một chút thể lực đều vô cùng quý giá, nước đã không còn, thể lực chỉ biết theo thời gian trôi qua mà không ngừng hạ xuống. Tiết Phách liền để cho mọi người trước dừng lại, theo cô Tuấn lên trước tới khoảng cách gần xem xem. Nhưng cô Tuấn trừ nội tâm mơ hồ có một phần bất an ở phụ chào. Hay là làm không lạ là cái gì? Tiết Phách không thể làm gì khác hơn là để cho tất cả mọi người đều đi lên, mặt vô nghiêm nghị nói, mới vừa rồi chúng ta đã đẩy ra một chút, có ánh sáng. Chỉ phải có đầy đủ lực lượng, liền có thể đẩy xuống khối đá này. Mọi người chúng ta cùng đi thử một lần, khiến cho đủ khí lực, lần này thì phải thành. Lập tức, bọn họ cùng không người ngồi vào trên bình mà đi, tiết phách đầu đều phải đỉnh đến trên tấm đá. Vì tập hợp đến lực lượng lớn nhất, liên liên thiếu một cái chân lâm mặc vậy ngồi vào đi. Bởi vì có lẽ chính là kém hắn một điểm này điểm lực tính thất bại, mà bọn họ có thể sẽ không có lần thứ hai khí lực. Mọi người chen tốt lắm vị trí, hai tay cũng giơ lên để ở tấm đá để lên, liền chuẩn bị cùng chung phát lực đi phía trái bên đợi đi. Nhưng lại bỗng nhiên, Cố Tuấn có một cái ý niệm kinh nhưng mà dậy, trên cây đa lớn vậy 16 chỉ không cùng dấu tay, 16 người. Những cái kia dấu tay hình dáng của quái, như là đang giãy rựa. Đặt khối đá này lồi lõm hoa văn, không phải là để cho bọn họ dấu tay có quỷ dị biến hóa sao? Tựa hồ đánh ban đầu cũng không quản như thế nào, hắn cũng biết lên tới nơi này, hoặc là hắn một người, hoặc là một đội người, nhưng cũng biết lên tới nơi này. Cái ý nghĩ này không chỉ là ở Cố Tuấn trong lòng kinh hãi. Ở đàn thúc, Lâm Mặc, Dương Hạc Nam các người nơi đó cũng là, chân mày rối rít nhíu lại. Đừng để ý như vậy nhiều. Tiết Phách sớm liền lưu ý trước, bởi vì hắn sớm có qua cái này tụng người ý tưởng, hết, bọn mặc các ngươi có hay không đang suy nghĩ, vậy chỉ là địch nhân trò lừa bịp mà thôi, một khi chúng ta không cũng có chết ở phía dưới, đến nơi này, kẻ địch sẽ dùng cái này tới mê muội chúng ta. Không nên suy nghĩ nhiều, chuẩn bị đẩy. Không lưu cho mọi người suy nghĩ lung tung thời gian, bởi vì hoảng sợ tâm trạng là sẽ đưa đến thân thể như nhũ ra, có lực vậy phiến cho không ra. 3, 2, 1. Tiết Phách kêu to, cả người bắp thịt một nổ, đẩy Chần một chút, tiểu đội 16 người cũng bộc phát ra mình có thể bùng nổ lớn nhất lực lượng, hoặc là cắn răng, hoặc là gầm ghét, hai tay đẩy tảng đá. Cái này để cho mặt mũi của bọn họ đều có chút đổi được văn mèo, một đôi cặp mắt trợ to, mà Lâu Tiểu Ninh còn chưa khép lại bên phải trên hốc mắt vài xô bị máu tươi thấm đỏ, bên ngoài bụi đất nói vừa ánh sáng lại lần nữa rắc, vậy đẩy lên tảng đá những cái kia cánh tay đã đang phát run. Cố Tuấn dĩ nhiên vậy đang toàn lực đẩy, thế nhưng cổ trước liền mơ hồ hiện lên ảo ảnh cảm, bỗng nhiên đổi được ánh liệt. Một ít mơ hồ quang ảnh lại nữa tính mịch, điên cuồng chào tập kích ở hắn trước mắt. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mi nợt thản ở trọng kịch một chương 94, màu máu ảo ảnh. Trung quanh đổi được gầm lánh mã ở bước, trong không khí mang theo một cổ mùi máu tanh nồng đậm, làm người ta muốn nói. Có đáng sợ khàn khàn thanh âm từ phía dưới truyền tới, không ngừng đến gần, dần dần thành là quái dạng cơ hình trùng trùng ấp ảnh. Cố Tuấn đã là rơi vào ảo ảnh, là khối đá này kích hoạt sao? Lần này ảo ảnh cảm giác rất không cùng, không giống như là đến khác địa phương, hắn vẫn còn ở nơi này, điều này bay lượn thang đá cuối trên bình đài, vẫn còn ở cùng người khác cùng nhau hợp lực đẩy trận lại cửa ra tấm đá. Nhưng những người này bóng người có không cùng. quy lệ quần áo chế tiểu cũng không phải tiểu đội bên trong bất kỳ một thành viên mặc. Bọn họ vừa nói hỗn loạn, hoảng sợ lời nói, đó là Cố Tuấn vừa xa lạ lại quen thuộc dị văn ngôn nữ. Theo ánh ảnh càng ngày càng gần, bọn họ bắt đầu run rẩy, sợ hãi vật vẹo muỗi một cái khuôn mặt và muỗi một câu nói tiếng nói, thút thít cầu xin cái gì. Cố Tuấn không nghe rõ, chỉ nghe được chút, thả chúng ta đi ra ngoài. Không muốn, chú tới. Ta không muốn chết. Những thanh âm này, hắn thật giống như ở Chiêm Long thị dung người bệnh người nơi đó đã nghe qua. Những người này là hạt thành cư dân sao? Hạt thành đã thất thủ, bọn họ từ đường đá thoát đi đến cái này mời ngàn em mở ra. Phía sau thì có dị loại ở đồi treo, bọn họ biết bao muốn rời đi nơi này, nhưng mà tấm đá nhưng nặng nề đè ở phía trên. Ở bên ngoài trên mặt đất. Có người ở đây không? Những thứ này người chạy trốn thê thảm kêu rên, có bị người khác nghe được sao? Tại sao phải cầm lối ra trở lại? Không để cho dị loại sinh vật đi ra. Nhưng mà, những thứ này hạt thành tư dân, đều đã bị từ bỏ sao? Đương nhiên, những cái kia ác độc găm ảnh gần trong căn tộc thì sóng gió nồng nặc cực kỳ, khổ đầy tấm đá mọi người rối rít nhìn, trong nháy mắt ánh mắt toàn bộ kỳ biến, họng mắt thét chói tai xé rách mỗi một cổ họng, bọn họ điên cuồng vô tấm đá. muốn chạy trốn, nhưng không chỗ có thể trốn. Cố Tuấn cảm giác mình ánh mắt vậy nhìn đi, tim đột nhiên một nhíu, là cái loại đó có bạn cốt dị loại. Đích thân hắn đã giải phẫu loại này dị loạn ngực, đây cũng là lần đầu tiên thấy bọn chúng khuôn mặt, lại là từ mơ hồ ảo ảnh chính giữa. Đây là chủng sinh vật hình người, cũng có đầu, cổ, thân thể và tứ chi, nhưng cả người trên dưới bề mặt cũng che lấp cái loại đó chất sừng giá chết, vậy giống như là chúng thiên nhiên quần áo trang sức và phòng vệ vật. Nó bọn họ hình thể lớn hơn số một, tay chân cũng đặc biệt dài, thủ bộ toàn bộ kết cấu đều là cơ hình, có đầu ngón tay cũng có dài móng. Hắn không có hoàn toàn thấy rõ Nhưng chỉ nhìn cái này mông lung mấy lần, nhưng có chút lạnh mồ hôi hoắc mắt toát ra, cái loại đó kết cấu tựa hổ hơn nữa thích hợp eo. Áo ảnh bắt đầu có chút kịch liệt đung đưa, Cố Tuấn bây giờ đã có kinh nghiệm, biết đây là mình tinh thần sắp không nhịn được, mà ảo ảnh sắp kết thúc điểm báo trước. Hắn hết sức lại thấy rõ ràng chút, lấy loài người nhìn kỹ mà xem, loại sinh vật này bẩn thỉu, quái dị, làm người ta cảm ghét. Nhưng mà chúng bộ mặt cấu tạo, cơ hồ cùng nhân loại không có hai gửi, chẳng qua là da cũng là da chết, hiện lộ ra răng nọ, dày đặc, có hắc hôi xác, đó là bởi vì có kèm một tầng hôi thối bệnh cuốn sao? Bọn chúng ánh mắt đều mang một ít khi miệt, làm máu cùng áp động, cùng với không thể danh trạng bóng tối. Đây không phải là dã thú ánh mắt, những thứ này tâm trạng do trí tính mà sinh ra. Bọn chúng ánh mắt là thuộc về loài người ánh mắt. Loại này gì loại? Đã từng là loài người sao? À. Cự độ kinh hãi tiếng kêu thảm thiết đột nhiên nổ lên, để cho hào ảnh hơn nữa đông đưa động lực, càng nhiều hơn kêu thảm thiết tiếp liền vang lên, ban đầu còn vang vọng ở cái này nhỏ hẹp bên trong không gian, nhưng vượt đi càng xa, thẳng đến biến mất. Cố Tuấn thấy, những cái kia dị loại đi tới trước, đưa ra chúng quỷ kỳ tay cầm trên ở sân thượng bên trong người từng cái bắt được đi. Sau đó tiện tay đi bay lượn thang đá vậy vực sâu vậy ở giữa hoặc bên ngoài ném xuống, nơi này cách mặt đất 5000m. Đang bị ném xuống trước khi một cái chớp mắt, mỗi một người cũng đã bị sợ hãi đánh được tan tành. Đương nhiên, Cố Tuấn cảm giác mình cũng bị máy một chút bắt được đi, ném xuống, giống như rơi vào một cái vô cùng màu máu ác động. 5000m cao bay lượn trên thang đá mỗi một cấp, cũng phục đầy không chọn vẹn thi thể, có chút còn tích chảy máu tươi, có chút đã mục nát bốc mùi. Những thứ này hạt thành dân chúng máu tươi chảy như dòng nước ở trên thang đá, vậy bắn dính ở trên tường đá, thịt của bọn họ cùng cốt chung sẽ nát vụn ở trên đá, thời gian cầm hết thể tiêu hóa, huống hợp Những cái kia màu đỏ sẫm tây văn có phải là bọn họ máu tươi? Thêm đã nói và bay lượn thang đá vậy cổ ta ác sinh mệnh lực, có phải là bọn họ đàn độc? Cố Tuấn mắt nhìn xuống ánh mắt cùng mặt thất mặt đất càng ngày càng gần, chỉ thấy được trên mặt đất là dậm dặm chẳng chỉ thi đống, vô số tay chân, bộ phận, khuôn mặt. Vần dục chất đống như núi, giống như là nhìn về phía luyện ngục bên trong liếc một cái. Bành. Cố Tuấn cảm giác mình đổ xuống, một hồi không thuộc về mình cảm giác đau phân bố toàn thân, giống như mỗi một cái mạch máu cũng tắc tắc bị tan cảnh. Nhưng cái này cổ thống khổ, vậy cầm hắn tâm hồn hoắc mắt kéo trở về. Hắn nhất thời liền ngay cả thở hỗn hện, nhưng thấy bầu trời một phiến xám trắng ánh sáng, khối đá kia bạn không thấy. "Đợi ra, đợi ra." Đạn thúc mừng rỡ như điên kêu la, "Tiết phách, Dương Hạc Nam cùng mấy người đã là đẩy đứng lên toát ra mặt đất, bọn họ cũng bằng cuối cùng một cổ kính lập tức cầm lên khẩu súng nhắm ngay xung quanh, thu trọng thở dốc che lại đạn thúc thanh âm." "Hô, hô." Cố Tuấn mặt đầy tái nhợt, mồ hôi lạnh, nhìn qua xem mới vừa chết qua một trận, nhưng xung quanh những người khác sắc mặt vậy không tốt hơn chỗ nào, vì vậy không có ai lưu ý đến hắn dị trạng. Hắn lại xem xung quanh, biết ảo ảnh ở giữa địa phương chính là chỗ này. chỉ bất quá những cái kia năm xưa đều đã cho bụi, nhưng lại là người nào phải đem cái này thê lương một màn tái diễn? Khối kia không phải tẩm đá. Tiết Phách nặng nhã nói tiếng từ bầu trời truyền xuống. Lâu tiểu Ninh các ngươi vậy rối rít chống đứng lên thân. Cố Tuấn cũng là lay động đứng dậy, nhất thời liền thấy bị bọn họ đẩy ngã đi qua khối kia tẩm đá là một cái đế đài, bởi vì kỳ lạ hình dáng đưa đến bên trái nặng bên phải nhẹ. Hắn lại quét nhìn dậy hoàn cảnh xung quanh. Quái, nơi này là cái đế đàn. Đàn thúc đã là lẩm bẩm. Đây là một cái thạch thể đế đàn, khoảng cách hất hụ mặt đất có 10 mấy mét cao, khắp nơi có chút tản tản tà phá. Liên liên đứng sừng ở vỏ lên bốn cái phương vị đồ sộ trụ đá lớn cũng có hủy xấu xa, vậy mỗi cây cột lên đều có từng vòng cổ xưa lộng lẫy điêu khắc, nhưng giống vậy tràn đầy hư hại. Bọn họ nhà vị trí chính là tế đàn chính giữa tế đại vị trí. Tế đài là dùng để thả tế phẩm, mà bây giờ, tiểu đội 16 người tựa hồ chính là tế phẩm. Ở cái tế đàn này bốn phía, tràn ngập bụi đất mịt mờ sương mù dày đặc, đang như bầu trời màu sắc như vậy. Bọn họ từ những cái tia sương mù dày đặc bây giờ, mơ hồ có thể thấy âm u vận vẹo cây lớn cầm cái tế đàn này bao vây lại, có tự linh phát ra vậy tiếng gào thét xuyên phá sương mù dày đặc tới. Cố Tuấn nhìn thấy, cái phách bọn họ vậy nhìn thấy, sẽ ở đó chút cây lớn bây giờ, như hẳn như hiện trước không đếm hết dã thú gặm nhấm. Trong đó còn có một ít người đồ đen bóng người, cùng với mấy đạo người áo đỏ bóng người. Những người đó đang nhìn bọn họ. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mỹ nợt than lở trọng kịch một chương 95, một khúc ca dao. Bùi Lật nói bữa trên bầu trời, có một đám màu đen nha tức tự ở giữa rừng bay lên mà qua, chúng phát ra khó nghe tiếng kêu to, để cho chúng quanh sương mù dày đặc càng lộ vẻ văn mèo. Những thứ kia là người công ty lai sinh. Cố Tuấn giọng nói trầm thấp, ta nhận được Trong trí nhớ của ta bọn họ chính là loại này quần áo. Thật ra thì những thân ảnh kia bị sương mù dày đặc mờ hồ, vậy tựa hồ cũng không phải rải ngựa quái, nhưng hắn chính là nhận được. Tất phách các người đều đã là chuẩn bị tác chiến, trừ lâu tiểu Ninh không thể cầm súng, hỏa lực đội viên họng súng cũng nhắm ngay bốn phương tám hướng những cái kia địch ảnh, chẳng qua là sương mù dày đặc càng phát ra lớn, những bóng người kia dần dần không nhìn thấy tại đại thụ phía sau, đổi được không thể gặp. Không thấy được. Nhanh chóng nhấc lên súng bắn tỉa Dương Hạc Nam thở hổn hển nói, nhặt thành xem ống nhắm xuyên không ra vậy âm u cái lớn. Tất cả mọi người vẫn còn ở thở dốc không định, mà dã thú kia tiếng gào hét, nhưng là càng ngày càng dữ tợn. Cố Tuấn thấy vậy nặng nề dã thú âm ảnh có một ít dần dần đi ra xương ngủ dày đặc, lần này bọn họ cũng thấy rõ, đó là một loại không biết là gì loại vẫn là manh thú sinh vật, như là chó sói thân thể, nhưng mỗi một cái đều có gấu ngựa vậy dáng người, da lông giống như là màu đen đốm nhỏ, lộ ra răng nanh cùng nhỏ xuống thủy dịch càng làm người ta phát rét. Còn không đợi Tiết Phách muốn kêu đàm phán gì nói tiếng nói, đột nhiên, trung quanh dị bầy sói liền mãnh liệt chạy tới, khắp nơi đều là cuồn cuộn không ngừng. Hỏa lực đội khai hỏa. Tiết Phách lập tức nói, nòng hồ mặt vung lên tràn đầy cương nghị. Những người khác đợi, không muốn lãng phí đạn, đạn dược. Chung nghị, cao minh bằng các người lên, cò, súng trường có súng, bốn phương hướng có hai người đội viên, toàn bộ khai hỏa lên, tách tách tách, tiếng súng nổi lên một phía. Viên đạn sát phịch định đánh mắt ở trên tế đàn, loại người này loại nhất là tin cậy và y lại vũ khí không ngừng phát ra ánh lửa, mà lực đàn hồi quay cuồng bọn họ bắt thịt, để cho bọn họ vốn là kiệt sức thân thể bằng bó nhanh hơn muốn phá vỡ, giá rồi là một đống lệ tệ. Những manh thú kia nhưng căn bản không biết sợ hãi vì vì gì, cho dù xông lên ở phía trước bị đạn đánh được máu thịt tung tóe, phía sau vẫn còn ở xông lại. Đồng loại phát ra sắp chết tiếng kêu gào. Hôi thối mùi máu tanh cũng chỉ là hơn nữa kích thích dị bầy sói điên cuồng, chúng xông lên được nhanh hơn, càng nhiều, giống như gió bao sóng biển dữ dâng. À, Lâu Tiểu Ninh phát ra nóng nảy thanh âm. Đàn tộc có phụ trách lưu ý nàng. Loại này manh thú da thô thì dày, một súng bắn chúng thân thể cũng không thể đè đánh ngã, phải đầu bể mới được. Nhưng tốc độ của bọn họ rất nhanh, bọn họ trạng thái lại kém, súng súng bắn bể đầu là không thể nào. Thành cựu trong đội hỏa lực thủ lãnh, Lâu Tiểu Ninh tỷ số chúng mục tiêu lâu dài cao cơ vị thứ nhất. Nếu như nàng vẫn là người bình thường, lúc này chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, rất nín thở đi. Lâm Mặc cùng mấy vị nghiên cứu khoa học đội viên chính là càng phát ra khó tin, từ đằng xa cây lớn bên đến tới đài, đã ngã đầy đất mảnh thú thi thể. Chúng cũng sẽ không sợ sao? Cái này thật trái với tự nhiên tiên tính. Nhưng cô tuấn nghĩ là, chúng là thật sao? Một điểm này tiết phách vậy đang hoài nghi, lúc này để cho hợp tác chung nghị thả một cái dị chó sói tiến vào tế đàn, sau đó mới đầu bệ phá. Hai người vừa khai hỏa một bên đi về phía trước, dùng chân đá đá vọ lên thú, đúng là tồn tại ở nơi đó, đây cũng không phải hảo giác. Nhưng mà dị bầy sói sóng chào còn không có yếu bất tình thế, bọn họ đạn dược đi ngay hết ngòm một nửa, tiếp tục như vậy viên đạn rất nhanh sẽ ban sạch. Chuẩn bị phá vòng vây. Tiết Phách lớn tiếng nói cho mọi người, lại hỏi Cố Tuấn ý tưởng, đi kia đi sang một bên tốt. Ta không biết. Cố Tuấn thật không có ý tưởng, đầu óc chỉ có chút táo loạn. Tiết Phách liền bằng mình cảm giác, quyết định lựa chọn cùng tường cao không gian hướng ngược lại phá vòng vây, lâm mặc lên bạng xạ do Cố Tuấn và tấm lựa họa mang đi. Lập tức, bọn họ một bên giết dị chó sói, một bên đi tế đàn đi ra bên ngoài. Nhưng cũng là lúc này, trong sương mù truyền ra thanh âm cổ quái. Tựa hồ là lai sinh công ty những người đó ở nhớ tới dị văn ngôn nữ, tựa hồ là tiếng hát. Mơ hồ, lại có thể xuyên thấu lòng của mọi người đâu. Cố Tuấn táo loạn, cảm giác hôn mê nặng hơn, lẩm bẩm nói, cái này thật giống như là cái thế giới này ca dao. Đường đá bên trong đen nhánh không tiếng động, vậy là sinh mệnh ban đầu. Mẹ trong rừng động, xuất hiện rắn độc, nhuyễn trùng cùng ác ma. Từ sáng sớm đến tối, có rất nhiều thương khổ. Làm sao? Tiểu đội mọi người đi mấy chục bước, đoạn khoảng cách này đã sớm đủ đi ra tế đàn, bọn họ nhưng kinh ngị phát hiện mình còn tại chỗ, tựa hồ là đánh vòng vo một vòng, nhưng bọn họ rõ ràng là đi ra phía ngoài. Viên đạn có thể đánh ra, dã thú có thể chạy đi vào, hẳn không phải là không gian nguyên nhân, là bọn họ tinh thần bị ảnh hưởng. Bỗng nhiên lúc này, bọn họ liền rút lui trở về bay lượn thàng đá vậy không tìm được đường. Loại cảm giác này giống như mộng trong biết mình đang nằm mơ, một phen động tác lấy là mình sau khi tỉnh lại, cũng không qua lại là khác một tầng mộng. Lúc này, tất cả mọi người như vậy biết được tiểu độ tiêu sót, cũng là thiên cơ cục chưa đủ. Đối mặt bị khống chế thi phóng dị thường lực lượng thời điểm, bọn họ không có tương đối tiêu số. Là những cái kia ca giao tiếng, tiếng phách kêu được ngân xanh lớn nhảy, định đánh vỡ mình đạt tới mọi người mê loạn, nhưng thần từ bỏ nghĩ vậy, không nên đi nghe. Bọn họ nghe không hiểu đó là ý gì, nhưng có thể cảm giác được tâm thần mê loạn, muốn không đi nghe cũng không phải là như vậy dễ dàng. Bất kể là bởi vì Cao Linh biết nghe vẫn là hiểu ý nghĩa, Cố Tuấn là nghe được sâu nhất cái đó, trước mắt đã có một ít dị tượng đang lấp lánh. Vậy ca dao tiếng vang rộ hơn, càng quỷ mê. Ác mộng mỗi ngày lớn mạnh, chờ đợi từ đất đai phá ra. Mộ Mộ mỗi ngày đang suy nghĩ, thai nén trong bụng chính là non nớt tạo vật, vẫn là thực thi quỷ ở cư trú. Nàng có lúc yếu thương muốn, sinh mạng ra đời không thể rời bỏ thống khổ. Nàng có lúc yên lặng muốn, sinh mạng ra đời không thể rời bỏ thống khổ. Sinh mạng ra đời không thể rời bỏ thống khổ. Cố Tuấn thất thần lẩm bẩm liên câu, "Đồng nhân gian, những cái kia ở tháp loạn dị tượng hình ảnh đổi được rõ ràng có thể gặp. Đó không phải là ảo ảnh, tựa hồ là hắn sinh ra đã có một ít trí nhớ hồi phục ở trước mắt." Cái tế đàn này, Cố Tuấn nhớ lại, đây là dị văn nhân cử hành lễ trưởng thành địa phương. Từ hạt thành đến tế đàn vậy cái đường đá, thách thất, bay lượn thảm đá, đều là nghi thức một số. Cùng loài người trái đất văn minh tích xây thông thiên tháp tới xúc gần tiên thần không cùng, dị văn nhân cho rằng đất đai mỗ thân, sinh mạng nữ thần, bồi bổ hết thảy. Đi vạn cấp đường đá là trước phải đi sâu vào dưới đất, nhập thạch thất là trở về đến tượng trưng mổ thân thai nén sinh mạng địa phương, bước lên leo về toàn thang đá là giai đời quá trình. Bay lượn thang đá là không được phép từ trên xuống dưới đi, chỉ có thể từ hạ lên. Đợi ra tế đại cũng là nghi thức một vòng, giống như sinh mạng mới nặn ra như nhau. Ba gồm phía trên thang đá lão đạo muốn rơi xuống, sáp tan vỡ cũng là kiến trúc nguyên thiết kế. Bởi vì mổ thân ở thời điểm sinh vậy là có nguy hiểm to lớn trong, sinh mạng mới ra đời đồng thời là đối với mổ thân một loại tổn thương. Cái này một khúc ca dao, là thành đoàn thành đoàn mới trưởng thành thiếu niên thiếu nữ tham dự nghi thức thời điểm. một đường đi một đường hát. Nhưng mà tại sao ta sẽ biết những thứ này? Cố Tuấn rơi vào trong mờ mịt, tại sao ta thật giống như đã từng tự mình tham dự qua? Là khi còn bé chạy qua sao? Dã thú tiếng gầm gừ, các đội viên nổ súng phịch bánh tiếng, còn có tràn ngập tại xương mù dày đặc ca dao tiếng, phối hợp hợp thành tiếng vang quỷ dị. Đột nhiên, ở trong này lại truyền tới một hồi tiếng khách, đàn thúc bọn họ vậy nghe hiểu lạnh như băng mà cảm ứng kêu gọi. Cố Tuấn, mở cặp mắt của ngươi ra, nhìn xung quanh một chút đi, mở cặp mắt của ngươi ra. Cái này tiếng kêu thật giống như bốn đện như nhau đánh vào Cố Tuấn trong lòng. Cùng lúc đó Theo cái này tiếng kêu, tế đàn bốn phía trong sương mù dày đặc xuất hiện những cái kia người quần áo đen bóng người, từ phương hướng bất động cùng chung đi tới. Mấy cái tay súng bắn tiệp ngay sau đó đối với bọn họ mở súng, nhưng viên đạn chẳng qua là xuyên qua bóng người đi, cũng không có tiếng kêu thảm vang lên, đây chẳng qua là vận bèo phèn tầm sao. Như nước thủy triều dã thú vẫn còn ở chờ tập kích, nhưng đối với những cái kia bóng người đồ đen giống như không coi. Tít phách, chú nghị đám người sắc mặt cũng nếp nhăn chặt, tiểu đội tự động đạn súng trường đã bắn sạch, bọn họ đã muốn bắt qua xem, cố tuấn súng phong súng cùng khẩu súng tễn sử dụng, nhưng đạn dược cũng là càng ngày càng ít. Cố Tuấn mở cặp mắt của ngươi ra, nhìn chung quanh một chút, xem xem ngươi mình rốt cuộc là cái gì. Từng đạo người quần áo đen bóng người, từ bốn phương tám hướng đi ra sương mù dày đặc, đến gần tế đàn. Cũng là đây là, Tế phách bọn họ kinh ngạc thấy, những người này, toàn bộ dài cùng một tờ khuôn mặt. Nga Hữu Chư Thiên Vạn Giới Đồn Gà Hủ Hủ Chủ Yển Vạn Giọa Độc 1 trường 96, bỏ người tin. Những người quần áo đen này đều là người mặc tay áo trường bào, phong cách rất để cho mọi người xa lạ, nhưng xem trên trường bào những cái kia quái dị hoa văn, cùng vậy than đá ngọn đèn liền dầu, tế đài và tế đàn cột đá đường vân thuộc về là cùng một loại phong cách. là cái đó dị văn văn minh phong cách, chẳng qua là tựa như nhiều một phần kỳ vật. Đánh bọn họ à, bây giờ không nhất định vậy không đánh chúng. Lâu tiểu linh vừa giận vừa vội, cơ hồ không nhịn được phải đi đoạt súng dáng vẻ, bị đạn thuốc ngăn lại. Không tệ, đối phương đi ra sương mù dày đặc, nhưng nếu như có thể trông, bọn họ sẽ đi tới sao? Tiết Phách vẫn hạ lệnh thử một chút, ở đánh chết dị bầy sói đồng thời, hỏa lực nhân viên đối với khá hơn một chút bóng người đồ đen cũng khai trừ súng, viên đạn nhưng tất cả đều là xuyên qua. Bốn phía người đồ đen có trên trăm cái, bước chân không ngừng lại đi gần, bốn phương hướng lại có một cái người áo đỏ, đồng dạng là không đánh chúng. Gặp quỷ, gặp quỷ. Lâm mặc lẩm bẩm, độc chân ngồi ở trên băng ca, đi vậy đi không lúc nick, cái này làm cho hắn trong lòng càng nhiều hơn bảng hoàng không có sức. Mọi người không biết những thứ kia là thần cảnh, là âm hồn, vẫn là bọn họ tinh thần bị quấy nhiễu mà sẽ ra chuyện không may. Chỉ gặp vậy từng tợ một không chút biểu tình khô cằn người đàn ông khuôn mặt, ánh mắt đều hết sức vận độ, tất cả đều ở tấm động liền hé miệng, nhất chí nói: "Cố Tuấn, mở cặp mắt của ngươi ra, xem xem ngươi là cái gì, ngươi và bọn họ thật sự là đồng loại sao?" Tiếc phách bọn họ chẳng qua là cảm giác tâm thần có chút loạn, nhưng những lời này tiếng đi đôi với ca dao tiếng, giống như máy khoan điện chạy vậy chui vào Cố Tuấn trong đầu. chui phá hắn ý thức, vậy chui phá hắn tiềm thức, đem một vài không biết từ chỗ nào mà đến quỷ bí ý niệm lật dọn ra. Ngươi có thể kêu lên bọn họ tên chữ sao? Náo bộ căng, cả người run sợ, ở tháp loạn thống khổ bên trong, Cố Tuấn cảm giác đối với mình thân thể có chút mất đi khống chế, xem bù nhìn như vậy quay đầu nhìn các đồng đội một vòng, Tiết Khách, Đản Túc, Lâu Tiểu Linh, Lâm Mặc, Tấm Lửa Hỏa, Dương Hàn Nam, Chu Nghị, Cao Minh Bằng. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Hắn đột nhiên chỉ có thể gọi là ra cái này tám tên của người, những thứ khác tám người giống như đội được mơ hồ sa sôi, đổi được lại nửa chân thực, hắn không gỡ gọi ra bọn họ tên chữ. Những người này thật tồn tại qua sao? Ngươi, Cố Tuấn, thật tồn tại qua sao? Mở cặp mắt của ngươi ra. Trung binh lẫm lạnh tiếng kêu càng phát ra thấu xương, Cố Tuấn lại xem mọi người, Tiết Phách, Đạn Thuốc, Lâu Tiểu Linh, còn gì nữa không? Những người khác cũng tên gì? Cũng là ai? Tên là có lực lượng, tên chữ giao phó cho linh hồn, vậy giao phó cho tồn tại, đồ đệ chàng bên trong động vật cho tới bây giờ không có tên chữ. Quên mất tên chữ, hắn cùng người kia giữa chỉ nhớ cùng tình cảm liên lạc, tựa hồ liền bị cắt đứt. Hắn tâm trí càng phát ra chỉ còn lại cô duy trì một cái mình, trống không, vô vọng. mà ngoài ra một ít dị tượng quang ảnh nhưng ở mảnh liệt sôi trào, là trước ở đường đá nghe được vậy khó mà danh trạng nói nhỏ lúc, vậy cổ có cái gì muốn lột vỏ ra cảm giác. Dã Giá thú tiếng hô, tiếng súng cũng không nghe được, Cố Tuấn chỉ nghe được những cái kia người đồ đen người áo đỏ còn nói, mở cặp mắt của ngươi ra. A Tuấn, tỉnh lại đi. Tế phách đang nóng nảy kêu cái gì, ngươi là Cố Tuấn, chân thực tồn tại. Đàn thúc vậy đang tê ở, A Tuấn, ngươi là bác sĩ giỏi. Bọn họ đang tê ở, nhưng vì cái gì thanh âm nhỏ như vậy. Cố Tuấn đã chỉ có thể còn nghe được gặp bọn họ hai cái, những người khác khuôn mặt đều đã mơ hồ, thanh âm đều ở đây đi ra. Cố Tuấn cũng không phải là không có trống tự, thế nhưng ca giao tiếng cầm hắn lôi kéo được Tàn Cảnh, hắn ở thượng là thai nhi thời điểm cũng đã nghe qua sao? Vẫn là, so thai nhi còn muốn sớm hơn trước kia. Hắn thật giống như bị tách ra hai nửa, một nửa kia đã không biết thuộc về người nào. Là khi còn bé ngồi ở dung trong động cây lúc loại cảm giác đó. Thế đàn bốn cây tản tạ cột đá cũng đổi thật tốt cao, mà chính hắn đang không ngừng rơi xuống. Là tiến vào trong đông, hay là trở về thuộc về đến hư vô lặng yên chính giữa. Cùng lúc đó, tay không không súng đạn thúc các người kinh ngạc thấy, Cố Tuấn ánh mắt bỗng nhiên đổi được hứa máu. từng cái tia móc phủ đầy giống như những đá kia Tây Văn. Ma mặt hắn bàng lên, một lần nữa đổi được lạnh như băng, cứng ngắc mà không cảm giác. Người cùng bỏ người tin. Một câu khàn khàn âm trầm nói tiếng vang lên, lại cùng cố Tuấn bình thời giọng hoàn toàn không cùng, hắn đang nhìn phía trước một cái người áo đỏ. Cái đó người áo đỏ tựa hồ là đặc biệt, đàn thúc bọn họ có thể nhìn ra, vậy thân hồng bảo lên hoa văn theo những người khác cũng không giống nhau, hơn nữa quỷ quỷ quái đản. Nhưng bọn họ nghe không hiểu những lời này, cái gì bỏ người tin? Lại biết bây giờ Cố Tuấn, không phải bọn họ biết cái đó Cố Tuấn. Hắn thân thể này, giống như bị một người khác cách đoạt đi. trước đường động hắn. Tiết Phách gọi lại phải làm gì tấm lự mã mấy người, một là không biết tình huống, hai là trực giác Cố Tuấn vẫn chưa hoàn toàn mất. Lúc này lại có tình huống mới muốn bọn họ sự chú ý, dưới chân cái này đổ nát tế đàn đột nhiên xem là sống lại, trên cột đá điêu khắc, trong đá tế văn, tất cả đều có huyết dịch vậy ám quang đang lưu động, một cổ dị thường lực lượng mà truyền. Bọn họ nhất thời bây giờ, giống như rơi vào lồng tù bên trong, lúc nhích không được. Ma dị trạng Cố Tuấn sắc mặt hơn nữa khó khăn xem, nhìn qua cũng bị giam cấm. Tế đàn bốn phía bên ngoài những cái kia dị chó sói mãnh thú, cũng Ô Minh trước ngừng lại không có lại trước xông lên, tựa như nhìn thấy gì đáng sợ sự vật. Tất cả trưởng bào bóng người vậy dừng bước ở bên tế đàn trung quanh, cầm đầu người áo đỏ bình thản nói nói, chúng ta tin tưởng, bọn người tin so với bị bọn người tốt. Ách vận chi tử, ngươi gia đời bất quá là chúng ta bồi dưỡng mà có, kêu gọi tới, ngươi cũng không phải là thần minh, ngươi chẳng qua là chúng ta cho mình dâng lên tế phẩm. Cố Tuấn còn lại có mông lung ý thức, đột nhiên hoàn toàn rõ ràng. Linh Đồng cũng chỉ giống mẹ thân như vậy, nhiều năm qua như vậy, hắn đều ở đây dựng dục một cái khác sinh mạng. Ngay tại ngày hôm nay, ở hắn hoàn thành toàn bộ lễ thành nhân nghi thức sau đó, linh biết vô cùng là sống động giữa tình huống. Đối với cái đó sinh mạng tiến hành tiêu gọi, để cho nó cầm hắn cắn nuốt hết, lột vào ra. Bạch vận chi tử, hạ xuống thế giới. Không tới sinh sẽ những người này cũng không phải là phải làm thờ phụng dự định, mà là lấy cái tế đàn này, hấp thu Bạch vận chi tử mang tới tất cả lực lượng. Cái này chính là cái này cục mục đích, hắn rõ ràng, hắn hẳn là nhiều năm qua như vậy duy nhất thành công hàng thần linh động. Tiếp sau xe đối với hắn làm hết thảy thế thiết kế, cũng là vì giờ khắc này, thu hoạch bọn họ ở rất nhiều năm trước liền gieo xuống hạt giống bóng tối trái cây, khiến cho chính bọn họ đạt được tân sinh. À, Cố Tuấn cảm thấy mình đang chôn vùi chính giữa. Tinh thần cùng thân thể cũng rơi vào một phiến không tiếng động nơi tĩnh mật. Nhưng hắn còn có một ít ý chí, do sư phụ và bạn bè ấm áp áp, đội hữu hy vọng, mình bất khuất mà thành. Hết thảy đều là cục, cái gì là phá của vật, phá của vật. Thế đàn chung quanh những thân ảnh kia lại bắt đầu niệm tụng nổi lên cái gì tới, lần này thanh âm của bọn họ có dần dần nồng đậm cùng nhiệt. Cố Tuấn rựa vào vậy ý chí, khó khăn chen qua vóc người này thân thể chốc lát, đưa tay ra dò hướng bên hông chứa bệnh công cụ túi. Hắn từ công cụ trong túi xách, chậm rãi rút ra thanh kia cả lộp dao giải phẫu. Bỗng nhiên bây giờ, áo ảnh bạo trảo. Nga Hữu chư thiên vạn giới đồn gã hủ hủ chú ý ẻn vạn giò đồ.